Tỉ tỉ ngươi không hiểu ta một vừa mới xem kiến việc, nhiên cái những này con kiến bận việc, đông nhiên nghĩ đến một cái đạo là ý lớn. Đừng cười chết, liền Đừng ngươi ngươi n cười chết, y đầu nhỏ, con ó thể nghĩ đến cái gì đ cái ạ lý l ớ là con kiến đê á n nhau, không muốn giúp nó đạo lý sao. Ngươi không hiểu, là con h hiểu, sao. giúp đạo đ lý là ngàn dặm hội với tổ kiến đạo lý ta nhìn đã lâu rốt c u ộ c thấy rõ lâm sơ cựu khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc da mặt vô cùng d à y địa thiết dùng đời trước câu được lắm t i ê n lý chi đê ngăn ngắn con số càng tựa hồ có thể khiến người ta bỗng dưng có một phen cảm nộ sơ cựu ngươi cẩn thận nói một chút coi đây rốt cục là cái ra sao đạo lý phía sau sớm có một người đi tới chính là lâm gia chủ nhân lâm sơ c ử u đời này phụ thân trong tay hắn chấp nhất một cái trường nhánh gỗ h i ệ n nhiên là bình thường lâm sơ c ử u nhất là sợ hãi gia pháp thế nhưng thời khắc này trong lúc vô tình nghe được lâm sơ c ử u câu kia càng lộ trong lòng hắn kinh ngạc vui sướng cùng nhau hiện lên liền theo bản năng mà đem gia pháp giấu đến phía sau vẻ mặt ôn hòa địa hỏi ý lên nhìn thấy phụ thân tới gần lại nhìn thấy trong tay đối phương gia pháp lâm sơ c ử u phản xạ có điều kiện giống như thân thể r u lên hiển nhiên bình thường không ít được cây này gia pháp chăm sóc chỉ là loại này thân thể nuôi thành phản xạ có điều kiện chỉ là một cái thoáng mà qua ở hắn bây giờ mạnh mẽ trong lòng tố chất d ư ớ i trong nháy mắt liền hóa thành tan thành mây khói nhìn thấy phụ thân này thiên lý chi đê dưới cái nhìn của ta bị ép làm một lần kẻ chép văn lâm sơ k cựu rất dễ dàng địa liền đem phụ thân ứng phó rồi quá khứ lâm phụ nghe xong rất là hài lòng gật gật đầu biểu hiện ung dung vô cùng nhà ta sợ là muốn ra cái trạng nguyên tài năng ở trong lòng như vậy lén lút địa tưởng tượng ngoài sân đã chuyển đến tiếng la lâm tiên sinh lâm tiên sinh một đạo tuổi trẻ bóng người tả phán nhìn phải xem làm tặc như thế nút ở tiểu viện ở ngoài cách cửa tiểu viện hướng về lâm phụ căng tới cấp thiết ánh mắt lâm phụ sắc mặt cũng là hơi đổi hắn thật nhanh nhìn trước người nhi nữ một ánh mắt đem ra pháp giao cho thiếu nữ cầm phân phó nói người mang sơ cựu trở lại đóng kín cửa đến nói cho mẹ người ta thư viện bên kia có chuyện bận rộn khả năng muốn tối nay trở về dứt lời hắn lại nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt vớt ve đỉnh đầu của hắn bước nhanh đi ra ngoài sân đi hai bóng người rất nhanh sẽ đi xa bị phụ thân phủ một cái đỉnh đầu lâm sơ cựu trên mặt hết sức làm được ngoan ngoan vẻ mặt có chút cứng n ắ c đợi được phụ thân đi xa hắn mới rốt cục thở phào nhảnh n m nếu như là ở một lần nữa cầm lại ký ức trước còn không có gì bây giờ cầm lại ký ức hắn. tâm trí trên đã sớm không phải bảy tuổi đứa bé n à y bị ép doanh nghiệp cảm giác liền thật là có chút bất đắc dĩ trở về đi tiểu sơ c ử u nghe cha ngày hôm nay nhường ngươi tránh được một trận g i a pháp ngươi kiếm b ộ t l n rồi lâm sơ c ử u theo nhị tỷ xoay người thế nhưng nhưng trong lòng hiện lên tình cảnh vừa n ã y xem ngoài sân người kia cấp bách vẻ mặt còn có phụ thân kỳ quái biểu hiện rất khả năng có cái gì không được sự tính phát sinh nhưng mới vừa tiếp quản thân thể hắn nhưng tạm thời không có biện pháp gì sau khi đã ăn cơm tối lâm sơ cựu rất sớm mà liền đem chính mình nhốt vào trong phòng may là không có lựa chọn nghèo khổ bách tính người ta không phải vậy sinh hoạt trình độ còn chống đỡ không nổi một người một gian phòng cái tiêu chuyện của chính mình thì có chút khó làm lâm sơ cựu không có lãng phí quá nhiều thời gian trực tiếp liền ngồi quanh chân ở trong lòng đọc thầm trong ký ức võ học công pháp huyết hải luyện ma kinh nay mặc dù là một môn nhật nguyện cấp công pháp nhưng tương tự cũng bao hàm từ hậu thiên đến tiên thiên từ tiên thiên đến tông sư phương pháp tu luyện tuy rằng lựa chọn thư hương thế gia xuất thân nhưng rất hiển nhiên đọc sách cái gì cũng không phải lâm sơ cựu cảm thấy hứng thú sự vật chỉ có luyện công mới là hắn cấp bách nhất địa chuyện cần làm may là lâm gia gia cảnh không sai bị máy mô phòng ủy thác quản lý bảy năm trong u y ằ n không có cái gì thành tựu lớn, chỉ ít thân thể dưỡng đến mức rất là khỏe mạnh. Bước thứ nhất, hiện nhiên muốn trước tiên g gì khỏe chỉ thể thứ có cái mức Bước trước bước tựu ít rất là à v võ giả một đ ư ờ mục Lâm bụng cảnh tiêu thiên Trường Trong giới, đi lên. 227, đói Kiểu. lên. hậu Sơ cửu. Trong phòng lâm sơ cựu bắt đầu căn cứ ký ức luyện lên công đến võ giả ba cảnh cựu phẩm tối giới đệ cựu phẩm luyện vẹn vẹn chỉ là ngoại tình thay lời khác tới nói gần như xem như là thân thể một cái khí lực đương nhiên mới có bảy tuổi lâm sơ cựu tuy rằng dinh dưỡng vẫn tính cùng được với thân thể không tinh yếu nhưng cũng không có đặc biệt gì xuất chúng địa phương n h ậ t nguyện cấp võ học công pháp dùng để tu luyện lên cấp đệ tự phẩm có thể nói là r ế t gà dùng đao một r â u chỉ là công được rồi một chu tiên h lâm sơ cự liền cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết sôi trào không ngừng nóng rực phi thường mạch máu của hắn thậm chí còn toàn bộ cơ thịt da cũng bắt đầu có một loại cảm giác x ư n g lên x ư n g bên trong lại có từng tia từng tia lâm g nói huyết h ả i luyện ma kinh đồng dạng là máu luyện võ học công pháp lâm sơ cự lựa chọn nhưng vẫn là tinh luyện tự thân tinh huyết con đường chỉ là có điều bảy tuổi đứa bé trong cơ thể lại có bao nhiêu thiếu tinh huyết có thể cung cấp này võ học tinh luyện hầu như trong n h y mắt lâm sơ cự liền cảm giác được mắt tối n g ấ t đi tại đây cái chuyển thế hình thức giới không có cách nào tiến hành sớm mô phỏng hắn vẫn cứ giống như trước như thế tùy ý làm việc lời nói tự nhiên sẽ tao nộ trên tương đối lớn nguy hiểm vừa nhắm mắt lại vừa mở làm lâm sơ cựu lần thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao trong phòng một tấm khuôn mặt tức giận nhìn hắn hiển nhiên vẫn là nhị tỷ tiểu sơ cựu ngươi làm sao gọi nửa ngày còn gọi bất tỉnh may là cha sáng sớm liền đi ra ngoài không phải vậy ngươi lại phải bị giáo hấn n ó i bục không mau mau lên rửa mặt ăn cơm nhị thị không có tiếp tục ráo hơn hắn xoay người rời khỏi phòng mà còn lại lâm sơ cựu ngồi ở trong phòng của mình cảm thụ một hồi thân thể mình biến hóa từ tối hôm qua luyện công xong sau bởi vì tinh luyện khí huyết quá trình quá mức bá đạo vượt qua bảy tuổi thân thể năng lực chịu đựng mới khiến cho hắn trong d â y lát liền hôn mê đi vào lúc này lâm sơ cựu vạn phần vui mừng chính mình lúc đó lựa chọn xuất thân là thư hương thế gia mà cũng không phải là võ lâm thế gia nếu như võ lâm thế ra lời nói chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này rất khả năng liền bị trong nhà trưởng bối phát hiện sau đó cha xét đến trong cơ thể mình biến hóa nói như vậy cục diện s u thế rất có thể sẽ trở nên khó có thể nắm giữ lên lâm sơ cựu nạn nặn nằm đ ấ m hắn chợt phát hiện một cái làm người khiếp sợ sự tình vẹn vẹn chỉ là tối hôm qua tu luyện một lần mà thôi hắn giờ phút này cả người cảm giác mạnh mẽ tăng cao vũ lực đã có cực tăng lên trên diện rộng vẫn cứ so ra hơn nhiều lời nói cùng chính mình trước trở quá ngũ l i ê u huyện huyện nha bên trong bộ đầu t r ư ơ n g đạt thực lực gần đủ rồi là sắp muốn vào phẩm võ đạo tu vi mới có bảy tuổi hắn lúc này nếu như cùng bộ đầu chương đạt từng đôi chém giết lời nói về mặt thực lực dĩ nhiên là thế lực n g n g nhau hơn nữa bởi vì hắn trong ký ức các loại kinh nghiệm võ đạo hoàn toàn có thể dựa vào phong phú vô cùng kinh nghiệm thực thi hàng duy đà kích đem đối phương đánh đổ nhưng lần này luyện công di chứng về sau cũng không phải là không có cứ việc thực lực tăng nhanh như gió thế nhưng thân thể của hắn nhưng phát sinh cực nguy hiểm tín hiệu chính là tiếp tục bồi bổ thời điểm nếu không có thể sẽ tổn thương thân thể bản nguyên ảnh hưởng sau đó võ học lên cấp nói chung ở bù đắp xong thân thể suy yếu trước hắn tạm thời không thể tiếp tục luyện huyết hải luyện ma kinh cái môn này võ học đi ra khỏi cửa phòng thời điểm lâm sơ cựu cũng không khỏi tạt lưới chính mình tu luyện võ học tiến cảnh nhanh như vậy một buổi tối liền đến nhanh vào phẩm trình độ có thể chính là đại đế chi tư cái này thiên phu thần dị địa phương đi lâm mẫu nhìn trước bàn ăn lâm sơ cựu rõ ràng sửng sốt như là lần thứ nhất nhận biết mình đấu tử bình thường chỉ thấy lâm sơ cựu phần phật phần phật địa càn quét lên món ăn thức ăn trên b à n hoàn toàn không có mọi khi tiên ăn thói hư tật xấu mà bình thường chỉ ăn non nửa bát cơm tẻ liền bắt đầu dây ra dây d ừ a t i ể u tử lần này làm xong một bát lại giả bộ một bát đến một chút này đã là chén thứ ba chứ mà tựa hồ hắn còn có thể tiếp tục ăn đi lâm mẫu nhìn một chút lâm sơ cựu không thế nào đại cái bụng hiếu kỳ mới vừa đồ ăn đều đi nơi nào cứ việc mẹ già tâm rất là vui mừng thế nhưng lâm mẫu hiểu được tốt quá hóa d ở đạo lý được rồi tiểu c ử u đừng ăn n o rồi trường thân thể cũng không phải chuyện một ngày hai ngày chống đỡ hỏng rồi có thể không có l ợ i trên bàn ăn lâm sơ c ử u thân thể đột nhiên cứng đờ cứ việc hắn còn muốn ăn thế nhưng cũng biết mình biểu hiện hôm nay có chút kinh người hắn rốt cục bất đắc dĩ đ ị a thả xuống bát ăn cơm đến không thể gấp bữa cơm này chỉ cần đều đều rời đi bàn ăn căn cứ mỗi ngày sắp xếp hắn đầu tiên là ôn tập bài tập sau đó viết hôm nay phân bảng chữ mẫu chuyển thế chuyển tới cái này mức lâm sơ cựu cũng là có chút bất đắc dĩ may là hắn giờ p hôm nay có trí nhớ đã không phải hôn qua hắn trong lòng cân nhắc hiện nhiên không còn là hóa thân thao thiết không ngừng mà càn quét đồ ăn là có nguyên do truyền thế trùng tu trước lựa chọn người kia giai thiên phú ăn nhiều hàng tộc chính là hắn có thể như vậy ăn thùng uống vại sức lực vị trí ăn nhiều hàng tộc người đến từ một cái nào đó chủng tộc thần bí biến dị thiên phú có thể nuốt đủ loại khác nhau nguyên liệu đồ ăn cũng từ bên trong cướp lấy tương ứng chất dinh dưỡng lúc trước ở thôn ă n đồ ăn lúc lâm sơ cựu phát hiện chính mình tiêu hóa năng lực quả thực liền không giống như là bảy tuổi cậu bé có khả năng nắm giữ không phải nói liền không giống như là nhân loại bình thường có thể có được một b á t b á t cơm t h ể từng khẩu từng khẩu thức ăn tiến vào hắn trong bụng sau nhanh chóng bị tiêu hóa sau đó c ơ thẻ thức ăn bên trong chất dinh dưỡng bị nhanh chóng trá lấy ra vận chuyển đến hắn toàn thân đi bổ sung hắn cái kia khát khao vô cùng thân thể lâm sơ cựu có thể cảm giác được vẹn vẹn chỉ là một bữa cơm quá khứ chính mình thân thể trạng thái liền tốt hơn rất nhiều đã không có lúc trước loại thời khắc kia có thể cảm giác được tâm hoàng thể hư nhưng thân thể vẫn cứ đang phát tán ra nhu cầu chất dinh dưỡng tin tức rất hiển nhiên đơn thuần chỉ là dựa vào mỗi ngày ba món ăn cầm nước không thể chịu đựng được chính mình nhanh chóng luyện công bất chi bất giác lâm sơ cựu đã đi đến nhà bên trong nhà bếp nơi quả nhiên thân thể bản thân bạn có thể có chút đáng sợ không tự chủ được mà hắn ở trong phòng bếp tìm tới một vài thứ trực tiếp nhét vào trong miệng. Vào m i ệ nương g đắng bên trong mang theo ngọt ngào, một luồng lối vào theo cây bên nhỏ n bẽ một h lưu, ư h hắn tiểu n thân nhà lưu trong dùng sơ cựu hắn ở ăn loạn đồ ăn nơi cửa theo tới được thiếu nữ kêu to lên chương hai trăm hai mươi tám kẻ tham ăn lâm sơ cựu tiểu cựu ngươi h ã y thành thật nói cho đ ư ờ n g ngươi tại sao muốn ăn bậy những dược liệu kia không khổ sao trong t i ế n h đường lâm mẫu nhìn mặt trước lâm sơ cựu lại là tức giận lại là b u ồ n cười ngày hôm nay nhìn hắn ăn cơm dáng vẻ còn tưởng rằng hiểu chuyện trở nên tích cực đây ai biết đây là tích cực quá mức lâm sơ cựu có chút bất đắc dĩ hắn phát hiện chuyện như vậy chính mình còn đúng là rất khó theo người giải thích đến cùng có lý do gì mới có thể khiến người ta cảm thấy thôi chính mình loạn g ặ m dược liệu chuyện này là hợp tình hợp lý lâm sơ cựu vẫn không có muốn lý do tốt một bên nhị tỷ đã tự nhiên nói rằng tiểu sơ cựu bình thường không thích ăn cơm c ũ nàng g k h thích ă nói ăn vặt, như vậy lấy ra một cái món tiền nhỏ túi giao cho một bên thiếu nữ a dịu người cầm tiền bạc mang theo tiểu cựu đi ra ngoài đi dạo đi mua tốt hơn ăn ăn vặt không cần quá gấp trở về nhớ kỹ nếu coi trọng đệ đệ tên là lâm thả vi thiếu nữ ánh mắt sáng lời tiếp nhận túi tiền có chút không yên lòng địa thấp giọng hỏi cái kia cha rất hiển nhiên nàng bình thời trong lòng là sợ hai phụ thân xem loại này ra đi dạo phố du ngoạn cơ hội cũng không thái thường có lâm mẫu cười cận nói rằng cha ngươi mấy ngày nay thư viện có việc có thể không rảnh rỗi quản giáo các ngươi vui bừa một chút có thể đ ừ n g chạy quá xa được rồi cảm tạ đương thiếu nữ vô cùng phấn khởi mà lôi kéo lâm sơ cự u liền đi không thể chờ đợi được nữa d á n g vẻ lại như là lo lắng trước mặt lâm mẫu muốn đổi ý bình thường đợi được nhi nữ bước ra cửa tiểu viện trong thánh đường lâm mẫu ánh mắt lập tức lạnh xuống nàng đứng dậy đi ra phòng lớn lâm ẩu ánh mắt nhìn về phía viện bên trên một cây đại thụ dậm dạp ngọn cây trên bỗng nhiên thì có một bóng người lâng lâng điệu rơi xuống không nghĩ tới phu nhân lại vẫn là còn là một luyện gia tử như vậy chuyện của ta nhưng là không tốt lắm làm từ ngọn cây trên hạ xuống người này thân hình con gầy trên mặt mông miếng vải đen khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt hắn chậm rãi rút ra đoàn đao đến tiết mới cũng tự địa thở dài một hơi Ta v ố người là là chỉ là phụ mệnh i tiên sinh, á m lâm thị thế h n n nếu bị phu nhân n g g phu bị ư phát hiện, như kia lắc đầu nói rằng phu nhân ngươi cũng đừng hỏi ta không thể nói cho ngươi càng nhiều chỉ ta mới vừa nói cho ngươi những n à y cũng chính là kiên định chính mình giết người tri tâm mà thôi ngươi cẩn thận đi thôi nếu ngươi không chịu nói vậy ta cũng chỉ dùng tốt biện pháp của chính mình tới hỏi lâm mẫu lạnh lùng nói rằng xoay cổ tay một cái đã không biết từ chỗ nào rút ra một thanh kiếm đến trường kiếm đánh lúc đi ra sáng loang thân kiếm bãi động không ngừng liền dường như một trong suốt nước trong đi đến trước mặt như thế nước trong kiếm người kia mi mắt giật lên cầm đoàn đao tay cũng không khỏi run lên run lên có vẻ trong lòng hết sức k i ế n kỵ hai mươi năm trước tông sư dương tình tuyết lập lại bích thủy phong ngăn ngắn hai mươi năm đã khiến bích thủy phong thoát ly vốn là bên trong môn phái nhỏ h à n ngũ sừng sức ở đại tông môn chi lâm ngươi là bích thủy phong đệ tử người kia ánh mắt ngưng lại hỏi như thế đạo lời nói có vẻ hơi k i ê n kỵ chỉ là ở phong bên trong học được mấy năm thô thiện công pháp thôi lâm mẫu hàm nghĩa không rõ địa nói rồi một câu nói như vậy trường kiếm trong tay run lên đã về phía trước đ ô n g ra bát phẩm nội kình hắc không nghĩ tới lâm tiên sinh bên người lại có phu nhân ngươi cao thủ như vậy ở người kia đánh tan trong lòng k i ê n kỵ trong tay đoàn đao cũng về phía trước nên đón đoàn đao hoang n k h ô n g n ấ t run run phong mang bước người hiện ra người kia công lực thâm hậu rất hiển nhiên hắn cũng tương tự là một tên bát phẩm nội kình vó giả ngay trong thành phố hai bóng người đi dạo xung quanh lâm t hải vi mang theo lâm sơ cựu trong tay nắm m g u thân cho tiền bạc vui vẻ đi về phía trước mà lâm sơ cựu trong tay bị nàng tự nhiên nhét vào một chuỗi sâu kẹo hồ lô lâm sơ cựu đẩy một tấm nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ hai ba ngụm liền cầm trên tay sâu kẹo hồ lô ăn sóng sau đó lại mắt ba ba nhìn bên cạnh thiếu nữ tỉ tỉ cho ta lại mua điểm khác quái đạn sâu kẹo hồ lô lâm sơ cựu phát hiện vật này ăn vào bụng bên trong bị ăn nhiều hàng tộc cái này thiên phú lấy ra chất dinh dưỡng sau căn bản là không sánh được trong phòng bếp ăn vụng những dược liệu kia như thế một chuỗi sâu kẹo hồ lô có thể nói là bé nhỏ không đáng kể không phải mới vừa mua cho ngươi một chuỗi sâu kẹo hồ lô à. lâm t h ả i vi quay mặt lại hai con mắt trợn trứng lên ngươi vậy thì ăn xong nàng bất đắc dĩ che mặt sau một hồi khá lâu mới hỏi được rồi mua mua mua cho ngươi ngươi muốn ăn cái gì do dự chỉ chốc lát sau lâm sơ cửu đưa tay hướng về d ì a đường chỉ tay nói rằng nơi đó hắn chỉ hướng về địa phương là một gian tiệm bán thuốc lâm t h ả i vi đầu lâu riêu cùng chống bỏi như thế không được không được đó là bán thuốc nghe tỷ nói cái tia không thể ăn b ệ n sau đó cũng phải nhớ kỹ sớm biết không thể thực hiện được lâm sơ cựu âm thầm thở dài một hơi quả nhiên t u ổ i tắc là cái vấn đề mới bảy tuổi chính mình ở trong mắt của người khác cũng chỉ là cái thằng nhóc hoàn toàn không có ngang nhau giao lưu tư cách lâm sơ cựu liền lùi mà cầu thứ đưa ngón tay hướng về phía một bên khác một gian điếm vậy ta muốn ăn thịt bò kho tương lâm thải vi chừng mắt nhìn bằng nàng không tính quá phức tạp tâm tư thực sự là nhìn không thấu đệ đệ mình cái này đầu nhỏ bên trong đến cùng cất dấu gì đó xin nhờ chúng ta là đi ra mua ăn và tan thịt bò kho tương cái gì nó không tính ăn và ta ngươi không phải mới vừa ở nhà ăn cơm xong sao lâm t hải vi vô cùng không hiểu ta muốn ăn ta lại đói bụng lâm sơ cựu bản muốn lợi dụng một chút thằng nhóc khóc lóc gom s ò m chơi xấu sở trường nhưng chúng quy là quá không được trong lòng mình một cửa h ả o h ả o mua cho ngươi lâm t hải vi bất đắc dĩ thở dài một hơi có chút hối hận mang theo cái này thằng nhóc đi ra rất nhanh ngồi ở trong cửa hàng lâm sơ cựu liền bắt đầu sung sướng ăn hai ba lần liền đem một b à n lớn thịt bò kho tương hầu như ăn sạch xanh xanh chủ quán đều bị sợ hết hồn như vậy có thể ăn tiểu hải tử hắn còn thật không có nhìn thấy được rồi ăn xong nên đi rồi lâm t h ả i vi ở một bên liên tục thúc giục nhìn thấy xem quỷ chết đói đầu thai như thế em ruột lại nhận ra được trong quán người khác ánh mắt quái dị nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào lâm sơ cựu biết ngày hôm nay chỉ có thể tạm thời tới đây hắn đem trong cái mâm cuối cùng một khối thịt b ò ăn chưa hết thỏm thèm mà thở dài một tiếng đón bên cạnh lâm t h ả i vi hầu như có thể ánh mắt giết người hắn vô vô cái bụng đứng lên đến đi thôi nhìn nên ngang đi ra ngoài nghiến răng nghiến lợi đ ị a theo sau l ư n g t i ể u nữ chủ quán không nhịn được cười hì hì h a nhi nầy thú vị xem cái tiểu đại nhân như thế có thể ăn lớn lên nhất định có thành tựu lớn có thành cựu lâm ớ n l sơ cựu có này đã đem trong bụng thịt bò kho tương đem thịt kho h tiêu thể cảm giác được thân thể của chính mình dễ chịu một điểm không có lúc trước loại thời khắc kia đói bụng cảm giác mà tối hôm qua luyện công sâu đã đạt đến ngưỡng cửa tu vi có đột phá dấu hiệu bước lên trước chấp nhận là nhập phẩm võ giả gọi là cựu phẩm ngoại tình lâm thả i vi mang theo hắn đi đến một cái siếc ảo thuật trước sạp đối với chính đang biểu diễn siếc ảo thuật lâm thả i vi nhìn ra nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt lâm sơ cựu nhưng là hứng thú thiếu thiếu một mặt bất đắc dĩ những đồ chơi này đối với mới vừa bảy tuổi lâm sơ cựu tới nói khả năng hơi chút đến đấu trí chút nhưng đối với mười ba tuổi tỷ tỷ lâm thả i vi tới nói nhưng là vừa vặn nha hoa đ ỗ n g có tiếng kinh hô vang lên chính đang biểu diễn siếc ảo thuật tựa hồ là xảy ra chuyện ngoài ý mớn bầu trời một bóng người suýt chút nữa rớt xuống cứ việc thật vất vả ổn định thân hình thế nhưng trên đỉnh đầu một sấp bát tô lớn nhưng hướng phía dưới té rớt có vài con đã hướng về bên này nện xuống xem điểm đến h i ệ n nhiên chính là lâm sơ cựu tỷ đệ trên đầu tiếng kinh hô bên trong bắt tô chỉ lát nữa là phải đập xuống đến hai tỷ đệ trên đầu lâm thải vi con ngươi chừng tròn xoe bên người đều là người chạy cũng căn bản là không chạy nổi nàng theo bản năng mà dùng sức một q u ă n g lâm sơ cựu muốn đem đây chỉ có bảy tuổi h ấu đệ q u ă n g tiến vào trong lồng ngực dùng thân thể hơi hơi hộ một bảo vệ hắn chỉ là này một q u ă n g bên dưới rõ ràng chỉ có bảy tuổi h ấu đệ thân thể nhưng như là thép đúc bình thường căn bản là lôi chi bất động ngược lại địa thân thể của nàng trái lại chịu đến một nguồn sức mạnh tác dụng tại đây kéo một cái bên liên giới hướng về lâm sơ cựu bên kia đổ tới bùng lang bùng lang bắt tô rơi xuống đất đập ra lanh lảnh tiếng vang lâm t h ả i vi sợ h ã i không thôi bên cạnh khán giả liên tục l ù i lại mà bày sạp biểu diễn siết ảo thuật người lúc này đều sợ đến quá t r ừ n g lập tức liền có chủ sự người đi ra liên tục hướng về lâm t h ả i vi xin lỗi ư a c ao được lượt giải lâm t h ả i vi vẫn không có biểu lộ ra thái độ gì đến liền nghe được náo động tiếng vang lên có vài tên bộ k h o i đi tới phủ đầu là một tên bốn mươi trên giới trung niên bộ k h o i bên hông k h á đa trực tiếp hô to một tiếng đều trục lên phía sau vài tên bộ khoái hổ lang giống như vọt lên mục tiêu hiển nhiên chính là những người siếc ảo thuật người một mảnh tùm la tùm lung bên trong lâm sơ cựu nghe được những này bộ khoái bắt người tựa h ồ dùng chính là không chứng bày sạp lý do lý do gì đều không trọng yếu giờ khác này lâm sơ cựu nhưng là nhìn về phía trước cái kia một tên bốn mươi trên dưới trung niên bộ khoái trên mặt nổi lên vẻ trầm tư người này hắn nhận thức hoặc là nói ở chuyện thế trùng tu trước cái kia cả đời mình cùng đối phương là quen biết quan hệ năm đó ngũ liêu huyện bộ đầu trương đạt thủ hạ cùng chính mình như thế tuổi trẻ bộ k h o i tiểu vương nhưng hiện tại xem ra đều sắp muốn trở thành lao vương nếu như là ở khi còn trẻ liền có thể vượt qua tiên tiên cảnh giới trở thành t ô n g sư như vậy thân thể liền sẽ thời gian dài địa bảo trì lại sức sống dù cho mấy chục năm qua cũng như n g vẫn là tuổi trẻ răng rớp được cho là chú nhan một loại phương thức rất nhiều nữ giới võ giả tu hành võ đạo rất lớn một phần động lực chính là bắt nguồn từ này nhưng rất hiển nhiên năm đó tiểu vương bây giờ lao vương là không có như vậy võ đạo tiên phú mặc dù là quá khứ rất nhiều năm hiện tại h ắ n hôm nay cũng như vẫn là không có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới lấy lâm sơ cựu sắc bén ánh mắt xem ra giờ khác này đối phương nhiều lắm cũng chính là b ắ t phẩm v õ giả miễn cưỡng luyện thành nội kính cấp độ mà thôi mặc kệ những người siết ảo thuật người xin tha lão vương chỉ huy bộ khoái đem tất cả đều bắt sau khi liền lại đi tới lâm sơ cựu tỷ đ ệ trước mặt nói rằng hai người các ngươi cũng theo ta về nhà muôn đi lâm sơ cựu lông mày khó mà nhận ra địa n h i ễ u n h i ễ u mặc dù không biết cụ thể nguyên do nhưng hắn có chút rõ ràng chính mình khả năng là bị c u ố n vào đến việc không tốt bên trong lâm hải vi thật chặt nắm ấu đệ tay cứ việc sắc mặt chắm bệnh nhưng vẫn cứ cố nén kinh hoàng dựa vào lý lẽ biện luận chúng ta chỉ là đến xem cho v với các ngươi trở lại làm gì nàng con ngươi đảo một vòng hướng về quanh thân liếc mắt nhìn cố ý lên giọng chúng ta xem cuộc vui nhiều người như vậy lẽ nào tất cả mọi người đều muốn với các ngươi về nhà muốn sao lấy nàng cái kia không tính phức tạp tâm tư vào lúc này có thể nắm lấy duy nhất một cái nhánh cỏ cứu mạng chính là đánh cược những này bộ khoái không dám phạm chúng nổi giận một ư ơ i ba tuổi thiếu nữ đang đối mặt những này bên hông khóa đao như hổ như sói bình thường bộ khoái vẫn có thể duy trì như vậy trình độ bình tĩnh đã tương đương không dễ mà đang nghe lời nói của nàng sau khi vui buồn tương quan hắn khán giả cũng đều dồn dập hô to lên đúng nha lẽ nào ngươi còn muốn đem chúng ta toàn tóm lại không được chúng ta đều là tốt đẹp lương dân chưa từng nghe nói xem cuộc vui cũng đến tiến vào nha môn không sai huyện thanh đàm từ xưa tới nay liền không có chuyện như vậy các ngươi làm như vậy huyền tôn biết không ta thúc phụ đại biểu ca nhị đ i ệ tử bây giờ ngay ở tam giang quận trong nha môn người hầu các ngươi làm như vậy sự tình ta không thể thiếu muốn với hắn đi nói một chút nhìn vấn đề này đến cùng là ra ở nơi nào quân tính mãnh liệt lập tức liền đem đông đ ả o bộ khái làm cho hết sức khó xử lâm t hải vi có lòng muốn muốn nhân cơ hội mang theo ấu đệ rời đi thế nhưng trước mặt trung niên kia bộ khái q u ặ n mặt lại nhìn chằm chặm nàng thực sự là không để cho nàng dám tùy tiện động tác đặc biệt vị này trung niên bộ khoái mặt mày dài đến thực sự là có chút xin lỗi liền càng làm cho trong lòng nàng k i n h hãi lão vương phía sau một tên bộ khoái bước nhanh đi lên phía trước ở bên thai thấp giọng nói rằng lão đại để cho ta tới xử lý đi thân là huyện thanh đản bộ đầu lão vương căng thẳng một tấm nét mặt g i r n mua cứng đờ gật gật đầu xác thực giao thiệp với người chuyện như vậy hắn từ trước đến giờ đều không am hiểu trong lúc lơ đãng hắn không khỏi lại nghĩ tới khi còn trẻ sự tính đến khi đó hắn võ đạo thậm chí còn không có vào phẩm còn chỉ là ngũ liêu huyện bên trong một cái tiểu bộ khoái lúc đó chính mình đi theo bộ đầu bên người rõ ràng cũng rất nỗ lực nhưng được quan tâm làm thế nào cũng không sánh được đồng dạng tuổi trẻ một người khác tuy rằng cuối cùng người kia dường như sao trổi bình thường qua khởi đứng thẳng đến chính mình mãi mãi cũng với tới không tới vị trí nhưng mỗi khi nhớ tới ngũ liêu huyện bên trong cái kia một đoạn tháng này g hắn nhưng vẫn là cảm giác được trong lòng tâm giận khó bình lắc lắc đầu lão vương sắc mặt khó coi mà nhìn lâm ra t ỷ đệ không biết do vì sao chính mình đột nhiên liền nghĩ tới chuyện năm đó đến hắn dưới tay bộ khoái đã đi tới phía trước đồng thời rất nhanh sẽ làm yên lòng tâm tình kích phẫn dân chúng không thể không nói cái tên này trên tay công phu không được nhưng miệng lưỡi vẫn là rất chân lưu lao vương tuy rằng không lọt mắt những người này thế nhưng trong lòng rồi lại rõ ràng chính mình không thể không dùng những người này cái kia bộ khoái rất nhanh khuyên đi rồi vây xem dân chúng đại thể trên ý tứ như sau một những n à y siết ảo thuật người không chứng bại sạp trái với huyện thanh đàm quản lý điều lệ hai bọn họ hoài nghi những n à y siết ảo thuật người cùng một nhóm đại trộm có quan hệ đồng thời đã nắm giữ tương đương chứng cứ dân chúng nếu như có cố ý gây sự bọn họ có lý do tin tưởng bên trong tất nhiên có đại trộm đồng bọn ba xin mời cái kia một đôi tiểu thư đệ về h u y nhà là muốn xin bọn họ làm chứng bởi vì mới v ừ a bọn họ suýt chút nữa liền trở thành đối phương không chuyên nghiệp siết ảo thuật dưới người bị hại vừa đập vừa cào động viên thêm uy hiếp quanh thân dân chúng đã không có lo chuyện bao đồng nhiệt tình có người quen biết còn giúp sân nói câu đây là thư viện lâm tiên sinh hải tử khẳng định là không có vấn đề các ngươi cố gắng câu hỏi đ ừ n g dọa người đây là vị kia có người nói có thân thích ở tam giang quận bên trong người hầu đối mặt vài tên bộ khoái cũng là nửa điểm không luôn uống cái tia bộ k h o i khuôn mặt tươi cười đối lập gật đầu liên tục yên tâm được rồi chỉ là tùy tiện hỏi một chút nói làm cái chứng mà thôi đợi được mọi người tàn、đi. đã chờ đến thiếu kiên nhẫn bộ đầu lao vương mặt lệnh k h ẽ quát một tiếng mang đi chương hai trăm ba mươi nha môn c h n i cục lâm sơ cựu không có phản kháng cùng nhị tỷ lâm thải vi một đạo bị những người bọn bộ khoái áp đi về phía trước nói là áp đi nhưng đối với hai tên hải tử bọn bộ khoái cũng không có làm được quá mức chỉ là để bọn họ tự mình cất bước dùng tâm mắt chú ý phòng ngừa bọn họ đào tẩu thôi nhưng nghĩ đến cái này cũng là làm điều thừa ở vài tên như h ổ như sói bộ khoái dưới tay chỉ là hai tên hải tử lại làm sao có khả năng có chạy trốn độ khả thi đoàn người rất thuận lợi địa trở về đến huyện nha cái t ê m một đám siết ảo thuật người không biết bị làm đi nơi nào lâm sơ cựu tỷ đệ bị giam tiến vào trong một gian phòng bị hai tên bộ khoái trông coi lên lâm thải vi khuôn mặt càng trở nên trắng bệnh m ô i r u lập c ậ p hỏi không phải nói để chúng ta làm chứng sao tại sao không có hướng về chúng ta câu hỏi bảo vệ gian phòng hai tên bộ khoái nhìn nàng một cái không có đặc biệt gì biểu thị chỉ là tùy ý nói một câu chờ chính là nay nhất đẳng chính là nửa canh giờ trôi qua nhìn viên mắt bên trong nước mắt hầu như đều muốn rất xuống lâm thải vi lâm sơ cựu đưa tay vô vô nàng thấp giọng nói rằng đừng lo lắng chí ít chưa hề đem chúng ta nhốt vào trong phòng giam đi lâm t hải vi xứng sở có chút giật mình nhìn bên cạnh lâm sơ cựu trong mắt sầu lo bị ngạc nhiên thay thế làm sao ngươi biết nhà tù là cha dạy ngươi đọc sách lúc đã nói sao lâm sơ cựu sắc mặt cứng đờ l u n g t u n g thu hồi tay nhỏ suýt chút nước u ê n ở trong mắt của người khác giờ khác này chính mình còn chỉ là một cái bảy tuổi tiểu hài từ đây may là chỉ là chính mình nhị tỷ nếu như người ngoài lời nói chỉ sợ cũng có chút không ổn xem ra sau này chính mình vẫn phải là nhiều chú ý một ít c h ỉ ít ở nắm giữ lực lượng tự bảo vệ trước vẫn không thể biểu hiện quá làm người khác chú ý mà lâm thả i vi cũng không có hướng về nơi sâu s a nghĩ chỉ là nhìn đối phương muốn dùng cái k i a bụ bấm tay nhỏ nỗ lực a nụi mình không khỏi có chút buồn cười Xì x c một tiếng nàng đem vẫn ngột ngạt ở trong lòng căng thẳng hoảng sợ theo nước mắt nước mũi tất cả đều hừ đi ra mà lâm sơ cựu trong lòng cứ việc cũng có chút trầm trọng nhưng cũng không có n à n g loại kia sợ hãi dọc theo đường đi lại đây hãn đại thể trên đã rõ ràng một chút nguyên do từ các loại dấu hiệu có thể có thể thấy cái gọi là siết ảo thuật nhân hòa đại trộn cấu kết lời giải thích rõ ràng là giả đánh tử vừa mới bắt đầu những n à y bọn bộ k h o i mục tiêu chính là mình tỷ lệ hai cái chỉ có điều chính mình tỷ đ ệ hai cái đều được cho là tội nhỏ không thể vô duyên vô cớ liền đắc tội người như vậy tất cả những thứ này sự tình nguyên nhân tất nhiên là đến từ chính trong nhà cha mẹ mà tối có khả năng chính là phụ thân bên kia vấn đề hồi tưởng lại hai ngày nay chuyện đã xảy ra e sợ thực sự là phụ thân thư viện bên kia đã xảy ra chuyện gì chỉ có điều không biết là chuyện gì có thể làm cho huyện thanh đ ằ m một huyện tôn sư cẳng coi trời bằng vùng đệ bộ khoái ra tay đem chính mình tỷ đệ bộ đến lâm sơ cựu chính mình cũng là làm qua nha môn bộ khoái biết dù cho là bộ đầu ở trong nha môn lời nói quyền cũng không lớn xem chính mình đời này phụ thân là có tiếng vọng thư viện tiên sinh chỉ là một cái nha môn bộ đầu hiển nhiên là không dám tùy ý đắc tội đặc biệt tân đế thượng vị sau càng là lập xuống tốt hơn một chút quý củ bọn họ không dám lại giống như kiểu trước đây tùy ý làm việc lâm sơ cựu còn phát hiện một chuyện vậy thì là trải qua ít năm như vậy giới này võ đạo trình độ phát triển tựa hồ muốn so với trước đây phồn vinh rất nhiều trước đây xem t r ư ơ n g đặt như vậy huyện nha bộ đầu cũng có điều là miễn cưỡng nằm ở sắp sửa vào phẩm ngưỡng cửa mạ thôi mà hiện tại huyện thanh đàm bộ đầu la vương càng đã là bát phẩm tu vi huyện thanh đàm cùng ngũ liêu huyện đồng cấp đều nằm ở tam giang quận quản h ạ t bên dưới điểm này lâm sơ cựu vẫn là biết được trong lòng chuyển qua các loại ý nghĩ lâm sơ cựu biết lúc này gấp cũng vô dụng nếu như là kiếp t r ư ớ c còn nắm giữ giản lược bản văn mô phỏng hình thức tình huống loại này k h ố n cục chỉ cần mô phỏng cái mấy lần đem võ đạo tu vi tăng lên, lên là ê n l được ngược lại chỉ là huyện nha bây giờ mạnh nhất có điều bắt phẩm v õ giả tùy tiện mô phỏng hai lần liền treo lên đánh có điều bây giờ không có giản lược bản văn như vậy mô phỏng phương thức lâm sơ cựu rõ ràng tự mình xử lý sự tình muốn bắt đầu chuyển biến quan niệm không thể giống như trước kia như thế chuyện gì đều tới trước hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ từ bản thân vị trí gian phòng đến rồi gian phòng này h i ệ n nhiên cũng không phải bình thường hay dùng đến nước người nội bộ bố trí xem ra là cái thả tạp vật nhà kho cũng cũng bình thường dùng để nước người ngoại trừ nhà tù ở ngoài còn lại thích hợp nhất cũng chỉ có những n à y thả tạp vật nhà kho huyền tôn h i ệ n nhiên là đối với lâm phụ còn có chút kiến nghị cũng không có dự định hoàn toàn trở mặt cũng hay là trong lòng còn có một chút chú ý không có đem hai tên hải tử đánh vào địa lao đương nhiên n à y không phải lâm sơ cựu hiện nay nên cân nhắc sự tình hắn biết rõ chính mình tu luyện chủ thể công pháp là nhật nguyện cấp huyết hải luyện ma kinh không cần nói chỉ là huyện nha bộ đầu coi như cùng giới này đứng đầu nhất những người kia so với cũng đều là hiện nghiền ép trạng thái lấy như vậy công pháp gốc gác hơn nữa chính mình kế thừa một đời t r ư ớ c phong phú kinh nghiệm võ đạo lâm sơ cựu cho rằng dù cho là cảnh giới mới vừa đột phá đến cựu phẩm chính mình cũng đã đủ để treo lên đánh cái kia đã bắt phẩm bộ đầu lao vương chỉ là trong nha môn không hẳn cũng chỉ có lao vương một cái có thực lực võ giả xuất phát từ để bảo hiểm lâm sơ cựu cảm thấy thôi chính mình hay là muốn tận lực đem tu vi kéo cao một chút cho thỏa đáng chỉ cần đem tự thân tu vi kéo đến cựu phẩm cực h ạ n dù cho không có đột phá đến bắt phẩm nội kình cảnh giới c ũ n g đã đủ để treo lên đánh rất nhiều tên b ắ t phẩm võ giả liên thủ ở ý nghĩ như thế bên trong lâm sơ cựu trợt phát hiện nhà kho này dĩ nhiên là trong nha môn chứa đựng nguyên liệu nấu ăn nhà kho một ít thì khô một ít rượu gạo một ít đồ khô dược liệu cái gì đều xếp đặt đến mức trần đấy lâm sơ cựu con mắt sáng quả nhiên hoa hề phúc chi sợ ý cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý liền ở lâm t h ả i vi khiếp sợ không tên ánh mắt ở trong lâm sơ cựu hoàn toàn không có nửa điểm thằng nhóc bị nhốt phòng tối sợ sệt bắt đầu làm nổi lên lục tùng tùng phèo ăn trộm ăn trộ đến ân là một khối lao thì khô không chọn hướng về trong miệng kéo kẹt kéo kẹt cắn đến hưởng ân là một v ò lao t r ầ n rượu rất tốt hướng về trong miệng liền ngã ù ngù cùng ngù cuống đến hương lâm t hải vi cả người đều trấn kinh rồi lâm sơ cựu không có cấm kỵ nàng vì lẽ đó làm cho nàng nhìn thấy b ả y tuổi lâm sơ cựu cánh tay nhỏ nhẹ nhàng nhấc lên cái k i a một v ò không so với cả người hắn nhẹ bao nhiêu vào rượu liền vững vàng con con địa đến mép hắn sau đó nàng vừa nhìn về phía lâm sơ cựu cái bụng nơi phát hiện rõ ràng liền ăn nhiều đồ như vậy đối phương cái bụng nhưng như là cái động không đáy như thế căn bản lấp không đầy cũng đồng dạng không có nhô lên đến mà vào lúc này lâm sơ cựu Ở chương n n quét à m n n hai trăm ba mươi một huyền tôn cho mời mới vừa đem thư viện sự tình xử lý xong lâm tiên sinh đẩy người mọi mẹ xuyên qua đường tắt mở ra cửa viện trong lòng hắn chấn động mạnh một cái cả người đều có chút phát l ạ n h trong sân một màn khiến trong lòng hắn run dậy không lớt suýt chút nữa liền muốn một hơi không kịp tở h một tên người mặc áo đen liền ngã ở trong viện trên mặt đất một cánh tay tách ra lạc qua một bên khắp nơi đều tung khắp máu tươi thành thụ người đọc sách lâm tiên sinh ngay lập tức là hơi có chút căng thẳng thế nhưng hắn đồng thời nhìn thấy bên trong tiểu viện sắc mặt có chút tái nhật đứng ở một bên lâm phu nhân từ vừa mới bắt đầu liền hiệu thê tử biết võ công lâm tiên sinh thời khắc này rất nhanh sẽ chấn định lại hắn nhanh chóng đem viện cửa đóng lại sau đó vội va đi vào đỡ lấy lâm phu nhân. Nương tử. xảy ra chuyện gì long vẫn còn sợ hãi mà nhìn trên đất trên đất mất đi hơi thở sự sống người mặc áo đen hồi tưởng lại năm đó hiệp nữ cứu giúp gặp rủi ro thư sinh một màn hắn lại có loại thoáng như trong mộng cảm giác nay tặc tử giám thị nhà chúng ta thật nhiều ngày hôm nay bị ta hô ra kết quả là muốn giết người diệt khẩu may là năm đó ta võ công vẫn chưa hoàn toàn ném mất rồi mới miễn cưỡng đem chém giết giám thị nhà chúng ta lẽ nào là bởi vì ta thư về i ệ việc lâm tiên sinh trong lòng hơi động tiện đà biến sắc hắn vội vã lại hỏi bọn nhỏ đây lâm phu nhân khẽ lắc đầu nói rằng lúc đó muốn cùng n à y tặc tử động thủ Ta lâm o theo ngoài lắng lúc l tổn thương bọn mang này phòng trừng cũng nhanh tiểu họ, hiệu phố đã để đi đi. phải cửu quay ra xá, về tiên sinh lâm i ề n t phu à o nhẹ nhóm, nói rằng. Vậy thì tốt, nhân a n quận lị phố xá bên trong, dưới con mắt mọi người, nói vậy mặc dù này n h phố h Đàm mắt mọi lị tặc dưới mặc vậy còn có đồng bọn, tất nhân không khỏi thì có chút gấp lên lâm phu、Ú、nhân liền muốn đứng dậy đi ra bên ngoài tìm kiếm lại bị lâm tiên sinh ngăn cản người trước tiên ở trong nhà chờ đợi vạn nhất hải tử trở về cũng không đến nôi trong nhà không người ta đi ra cửa tìm kiếm muốn thực sự tìm không được liền thuận tiện hướng về nha môn đi một chuyến huyền tôn là năm đó ta cùng trường ta có thể cầu hắn phái bộ khoái hỗ trợ tìm người lời còn chưa dứt tiểu viện ở ngoài cũng đã truyền đến như vậy tiếng quát tháo lâm tiên sinh lâm tiên sinh lâm tiên sinh có ở nhà không lâm tiên sinh mở cửa đi ra thấy là một tên bộ khoái trong lòng hắn một hồi hộp trong lúc đó liền nghe được cái kia bộ k h o i nói rằng lâm tiên sinh huyền tôn cho mời lâm tiên sinh trong lòng cả kinh nhưng nhưng có chút khó khăn mà nói rằng lẽ ra huyền tôn cho mời lâm sách không nên thất lễ mới là nhưng nhà ta bên trong thích gặp ra chút sự cũng không thể lập tức đi ngay có thể hay không phiền xin hồi phục huyền tôn nói lâm sách chậm chút đến thăm lâm tiên sinh hẳn là lo lắng trong nhà hài nhi cái kêu bộ khoái nhưng tựa như cười mà không phải cười địa nhìn lâm sách một ánh mắt khẽ cười cười nói rằng vậy thì không cần phải lo lắng huyền tôn xem lệnh lang lệnh thiên kim thực tại đang yêu lúc này chính xin mời ở huyện nha làm cách đây ngươi nói cái gì lâm sách trong lòng một lạnh sắc mặt lẫm liệt địa nhìn thẳng trước mặt bộ k h o i nay bộ khoái tự cũng là có chút võ đạo tu vi tại người nhưng bị lâm sách người đọc sách này khí thế va chạm càng cảm giác được có chút không chịu nổi thì địa lui về phía sau một bước có lẽ là cảm thấy đến có chút mất mặt hắn chân mày c a o lại lại về phía trước bước lên một bước quát lên làm sao huyền tôn có lệnh ngươi còn dự định từ chối hay sao nói mới vừa ra khỏi miệng tên này bộ khoái liền cảm giác được sau lưng mắt lạnh tựa hồ có một thanh lạnh như băng trường kiếm k ề s á t ở sau gáy trên bình thường trong lòng hắn nhảy một cái đột nhiên quay đầu lại nhưng không có bất cứ gì thường nào nhưng dù là như vậy cũng là chạy mồ hôi lạnh khắp cả người không dám tiếp tục lớn tiếng hô qu lâm sách biết cùng này bộ khoái nhiều lời cũng vô dụng hắn bình tĩnh lại gật gật đầu nói rằng ngươi mà lợi chút tha cho ta cùng nội t ử nói một tiếng liền cùng ngươi đi trở lại trong sân lâm phu nhân đã cầm lấy hắn tay đột nhiên lắc đầu không ngươi không thể đi ánh mắt một l ệ n h trong lúc đó lâm phu nhân đã nắm chặt nước trong c h u i kiếm giữa hai lông mày mang theo sắt khí nói rằng phu con ngươi trước tiên ở nhà thu thập xong đồ châu báu ta đến trong nha môn đem các hải nhi cướp đi ra chúng ta nắm chặt rời đi này huyện thanh đàm thôi cái k i a t r o n g nha môn nhiều lắm c ó điều có bát phẩm có giả sợ hắn làm chi sợ đến lâm sách liền đội vàng lắc đầu kêu lên không thể hắn vẻ mặt trầm trọng hướng về lâm phu nhân giải thích bên trong lợi hại phu nhân tuy rằng võ công cao cường nha môn bên trong khả năng không người có thể ngăn thế nhưng cấp nha môn sau khi đây vậy coi như là đắc tội rồi triều đình lấy triều đình lực lượng này thiên hạ to lớn nơi nào còn có thể có chúng ta dung thân vị trí lâm phu nhân nhưng là có chút không phản đối bị môi t h ấ p giọng nói rằng quá mức ta lại về bích thủy phong đi cùng trong môn các sư tỷ nhận cái sai mặc dù là triều đình bên kia cũng chưa chắc dám ở bích thủy phong bên trong bắt người không thích hợp không thích hợp lâm sách lắc đầu liên tục động viên nói t i ê n tâm ta trước tiên hướng về nha môn đi xem một chút cái kia huyền tôn dù như thế nào cũng hầu như nên nhớ ngày xưa cùng trường tình không hẳn không có thích đáng phương pháp giải quyết cũng được lâm phu nhân gật đầu nghe theo nhưng cũng nói rằng ngươi lúc này đi nếu là có hiệu quả liền tôi h không phải vậy cái kia cấp nha m ô n việc c h u n g quy hay là muốn làm đến một phen lâm sách bất đắc dĩ thở dài một hơi biết thân là trước hiệp nữ phu nhân không thể hoàn toàn thả xuống suy nghĩ trong lòng người trong giang hồ tác phong làm việc dù cho là an ổn sinh hoạt rất nhiều năm cũng vẫn cứ không có hoàn toàn thay đổi nhưng hắn tự hỏi có lòng tin thuyết phục huyền tôn ngược lại cũng không phải quá đáng lo lắng liền một tên dạy học tiên sinh một tên bộ khoái liền từ sân này rời đi một trước một sau địa hướng về n h à môn mà đi cho tới lâm phu nhân tự nhiên không thể ở nhà yên tĩnh chờ đợi chờ lâm sách sau khi ra cửa lâm phu nhân trực tiếp tiến vào bên trong thất thay đổi một thân nhẹ thường phục phục lúc trước cùng người mặc áo đen kia tranh đấu lúc nàng liền phát hiện mình bình thường mặc quần áo thực sự là có chút ảnh hưởng thực lực phát huy nếu là gặp gỡ cùng cấp đối thủ cái kia chính là ảnh hưởng thắng bại cực then chốt một k â u mà giờ khắp này nàng trong lòng thậm chí có chút nóng lòng muốn thử hồi lâu không nhúc ních vũ ở mới vừa cái kia một hồi đối chiến bên trong nàng suýt chút nữa liền bị thương. đương nhiên cuối cùng vẫn là dựa vào bích thủy phong mạnh mẽ võ học không thương đem đối phương đánh chết nhưng xác thực cũng là hiểm như nảy sinh chỉ là như thế một trận chiến đấu hạ xuống nàng nhưng nhận ra được thân thể mình bên trong dòng máu tựa hồ dần dần sôi trào lên từ lâu ngủ say võ giả c h i hồn thời khắc này lại lại từ đầu t h ứ c t ỉ n h nàng tự hỏi nếu như lấy hiện tại trạng thái sẽ cùng mới vừa người mặc áo đen kia mặt đối mặt nàng hoàn toàn có thể ung dung trừng trị đối phương đây chính là đại tông môn võ học mạnh mẽ địa phương nàng tuy rằng không có ở bích thủy phong bên trong học nghệ rất lâu nhưng cũng loáng vắng nghe nói qua bích thủy phong võ học cùng trong trốn giang hồ đã từng một vị cấm kỵ nhân vật là có cực sâu liên hệ đương nhiên vị kia cấm kỵ nhân vật đến tội cùng là ai lúc đó cùng với nàng bắt quái sư tị cũng không nói ra được cái tỉ mỉ đến chấm dãi thở dài ra một hơi ở trong lòng đem dòng suy nghĩ làm rõ một chút sau lâm phu、U、nhân trực tiếp từ tiểu viện tưởng vây n g ả y ra ngoài nàng đương nhiên không thể bỏ mặc lâm sách chính mình đi đến huyện nhà mà là dự định theo đôi mà đi chương hai trăm ba mươi hai này một đầu ngón tay xuống ngươi có thể sẽ chết huyện thanh đàm huyện nha lâm sách nhìn thấy huyền tôn chỉ là đối phương quả nhiên xem hắn tưởng tựa bên trong như vậy tựa hồ vô cùng nhớ cùng trường tình vừa thấy được hắn chính là trà ngon nước bắt chuyện hận không thể cho hắn lại tới một người long trọng tiệt diệu chỉ là làm lâm thi v ẫ n đắp cùng một đôi nhi nữ lúc huyền tôn nhưng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn cuối cùng gương mặt triệt để mà chìm xuống lâm sách nói vậy ngươi cũng biết ta xin ngươi đến đây là vì chuyện gì ngươi cái kia tứ sách luận thật sự không dự định sửa chữa tứ sách luận là lâm sách chủ đạo cùng rất nhiều người đọc sách đồng thời khởi thảo văn chương nội bộ đưa ra rất nhiều trợ giúp triều đỉnh quản lý quận huyện kiến nghị lâm sách chỉ là một giới dạy học tiên sinh vốn là là không có tư cách nghị luận n h ữ ngày n chỉ là tần đế vào chỗ sau tựa hồ đối với triều đỉnh chế độ cũ có bất mãn có muốn r ứ t khoát hẳn hoi cải cách dự định thậm chí còn rơi xuống chiếu lệnh để dân gian người người đều có thể tham dự vào đưa ra kiến nghị người đọc sách từ trước đến giờ đều có chút thư sinh khí phách xem loại này có thể triển khai một thân tài học có thể tấu lên trên cơ hội làm sao chịu bỏ qua rất nhiều thư sinh đều làm nóng người tựa hồ chuẩn bị muốn một chữ ngực để thói đời cải thiên hóa nhật nhưng như là huyện thanh đàm huyền tôn những nhân vật này đối với này vốn cũng không quá coi là chuyện đáng kể t h ư sinh nhũ sự ba năm không được những n à y năm bẹ bảy mảng giống như người đọc sách phòng chừng nào không ra động tĩnh gì đến chẳng mấy chốc sẽ ngừng chiến tranh ai thường nghĩ an an ổn ổn địa ở huyện thanh đàm ngay ở trước mặt dạy học tiên sinh lâm sách lại đột nhiên đứng dậy hắn vung cánh tay hô lên nhất thời người theo tập hợp chuyện này thanh thế lập tức liền huyền nào lớn lên huyện thanh đàm huyền tôn cũng không cảm thấy kỳ quái lâm sách mạch này bắt nguồn từ xa xưa ở chư quận huyện người đọc sách bên trong danh vọng rất cao hắn không ra mặt cũng còn tốt hắn ra mặt những người năm bẹ bảy m ả người đọc sách rất hiển nhiên chẳng khác nào là tìm tới người tâm phúc trừ ứ s á quận huyện quận trưởng huyện tôn môn đối với điều này sự rốt cuộc có chút kiến kỵ mà thành tựu i lâm sách năm xưa cùng trường huyện thanh đàm huyền tôn đối với lâm sách kiến kỵ càng là chỉ có hơn chứ không kém năm đó nếu không có là cái kia lâm sách vô ý quan đồ huyện thanh đàm h u y ệ n tôn vị trí e sợ cũng không tới phiên chính mình đến ngồi mà lâm sách nghe được huyền tôn gây nên quả nhiên là cái kia tứ sách luận nhất thời liền rõ ràng trong nhà mình bị giám thị còn có một đôi nhi nữ bị mang đến huyện nha bên trong đến đều là có liên quan với đó sắc mặt của hắn cũng khá là khó coi chỉ nói là nói tứ sách luận là ta chờ hưởng ứng tân đế chiếu lệnh mà sáng tác ngươi như vậy làm việc liền không lo lắng cấp trên trách tội xuống cấp trên trách tội vậy cũng được với đầu biết rồi mới được nơi tiếng nói ngừng lại một bóng người chậm rãi đi tới liệu thần bộ huyện thanh đàm huyền tôn biến sắc thất giọng bắt chuyện có thể thấy tại đây người trước mặt mặc dù là đường đường huyền tôn hắn cũng đem tư thế xếp đặt đến mức rất thấp đi tới thân ảnh tia liên tục xua tay nói rằng không dám làm không dám làm huyền tôn ngươi khả năng không biết này t h ầ n bộ xương hô cũng không thể kêu loạn đó là trấn vũ ti bên trong một số đại nhân vật mới có thể nắm giữ xương hô ta chính là một cái nho nhỏ tam giang quận bộ đầu có thể không gánh nổi như vậy tên tuổi lưu bộ đầu híp mắt nhìn lâm sách một ánh mắt ngay lập tức khinh thường tuổi cận đối với huyện thanh đ à m huyền tôn nói rằng huyền tôn hà tất với hắn phí lời đây hắn nếu không mớn vậy thì coi như tôi chỉ là tay trói gà không chặt chua hũ thư sinh một cái tắt đập chết chính là huyện thanh đảm huyền tôn bên ngoài r u lên đồng dạng là thư sinh xuất thân hắn cảm nhận được mạo phạm động tác này không thích hợp huyện thanh đàm huyền tôn c h o mày này lâm sách ở đông đảo người đọc sách bên trong danh vọng cực cao nếu là tùy ý giết chết e sợ gặp thích đến phản để những người đọc sách kia càng thêm làm ở mỹ lên đến thời điểm liền không tốt lắm thu thập đ ấ y lòng một câu nói hắn không thật nói ra vậy thì là trong thiên hạ người đọc sách nhiều như vậy người tam giang quận lưu bộ đầu lợi hại đến đâu đều cũng không thể toàn bộ đều một cái tắt đập chết chứ lưu bộ đầu nợ nụ cười muốn để hắn người đọc sách không làm ở mỹ ngược lại cũng đơn giản cực kỳ để thư sinh này tự nguyện thay đổi văn chương không là được nói thế nào huyện thanh đàm huyền tôn nhìn lưu bộ đầu trừng mắt nhìn hiện ra chính mình rất không hiểu vẻ mặt đến chính mình lúc trước cố gắng như vậy lời hay thêm uy hiếp không chính là vì làm cho đối phương đồng ý thay đổi văn chương sao thế nhưng người ta không muốn a một mình n g ư ờ i đại lao thô xác thực cổ tay so với cánh tay mình còn lớn hơn nhưng cũng không có nghĩa là có thể so với mình càng thêm có thể thuyết phục người chứ xem trọng lưu bộ đầu trên mặt nổi lên một cái lanh góc cười dỗi ra một đầu ngón tay đến hướng về trước nhẹ nhàng một đâm、sì. một đạo tiếng xe gió văng lên trước mặt lâm sách rên lên một tiếng trên trán lúc này thấy mồ hôi sau đó hắn vẽ mặt rất nhanh sẽ trở nên vặn vẹo lên cả người căn bản là đứng thẳng không được dầm một tiếng lôi là cán dâng trả nước n co q u ắ p ngồi ở điện h c h c lâm s á c h đầu đầy mồ hôi trên mặt trên trán gân xanh bạo hiện tựa hồ đang chịu đựng rất cường liệt t h ố n g khổ huyện thanh đàm huyền tôn giật mình thất thanh nói đây là lưu bộ đầu đắc ý c ư ờ i cợt toàn tâm chỉ là trong trốn giang hồ đã từng dùng để bức cung điểm huyệt thủ pháp tuy rằng hiệu quả không sánh được trong truyền thuyết tam âm tiệt mạch thủ một phần trăm nhưng sau khi bị điểm huyệt sốt ruột đau nhức mặc dù là võ giả tầm thường cũng khó có thể chịu đựng dùng tới đối phó không hiểu vũ chỉ là th nhìn vẻ mặt rõ ràng có chút xứng sở huyện thanh đàm huyền tôn lưu bộ đầu bật cười lắc lắc đầu thôi nói cho ngươi chuyện này để làm gì ngươi lại không hiểu nhìn có quắp cố định trên thống khổ h à n h gọi lâm sách lưu bộ đầu bình chân như vậy mà nói rằng ở chúng ta tam giang quận nha môn trong phòng giam coi như là cường tráng nhất giang hồ hán tử cũng tuyệt không chịu đựng được một nén nhang thời gian cái này mềm mặt thư sinh p h ỏ n g t r ư n g lập tức liền muốn đồng ý tự nguyện thay đổi văn chương nhưng mà một nén nhang thời gian trôi qua toàn tâm chỉ hiệu quả quá khứ thoi thóp lâm sách đỡ ghế nguy run dậy đứng lên ở lưu bộ đầu khiếp sợ không tên ánh mắt ở trong lâm sách run dậy thân thể khoe miệng nổi lưu ê n một tia châm chọc ý ờ i Ngươi cái gì cho rằng chỉ có giang mới ngươi rằng nhân bên trong mới có ngành hán, có thể nghe gì dựa vào võ cho chỉ có có có hồ thể q a người đọc sách cũng đồng dạng không Lưu đọc sách có thể phục. Thú quất vì vụ vị!、Lưu、bộ đầu trong mắt bắt đầu lõe lên nguy hiểm ánh sáng lúc trước là lo lắng đối phương yếu đuối hãn toàn tâm chỉ mới không dám dùng đến quá mức trình độ thực cũng không bằng dùng để khảo vấn giang hồ võ giả thời gian nhưng không nghĩ tới rõ ràng không hề võ học nền tảng đối phương càng mạnh mẽ sống quá thống khổ như thế dằn vặt xem tới một lần còn chưa đủ ngươi làm muốn lại tới một lần nữa lưu bộ đầu ánh mắt thâm hàn chậm rãi dội ra một cái ngón tay đến lạnh lùng nhìn mặt trước lâm sách ngươi xác định không dự định thay đổi ý nghĩ sao sự trước tiên giải thích một hồi ta này một đầu ngón tay xuống ngươi có thể sẽ chết chương hai trăm ba mươi ba nội k ì n h là thắng không được kinh khí huyện thanh đàm huyện nha bên trong lưu bộ đầu dựng thẳng lên một ngón tay ánh mắt âm lanh m à nhìn trước mặt lâm sách hắn thừa nhận lúc trước có thể nhịn được như vậy thống khổ trước mắt tên này thư sinh đúng là để hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa thế nhưng hắn tuyệt không tin tưởng ở sinh trước khi chết đối phương vẫn cứ vẫn có thể kiên cường nổi đến vì lẽ đó hắn không vội trong cơ thể kinh khí chậm rãi lưu chuyển r ồ i ra đến ngón tay chậm rãi chỉ về đối phương hắn đang đợi đối phương chịu thua đầu hàng chỉ là theo chờ đợi hắn cuối cùng cũng không có chờ đến đối phương chịu thua trái lại chờ đến rồi đối phương khinh bị hừ lạnh một tiếng hừ trong lỗ mùi phát ra âm thanh rõ ràng mà biểu đạt ra lâm sách thái độ rõ ràng đã là sinh t ử thao với nhân thủ thế nhưng thời khắc này hắn nhìn về phía lưu bộ đầu trên mặt lại có một luồng l ấ m liệt không thể xâm phạm khí thế lưu bộ đầu chấn động trong lòng chật chính là giận dữ thật sự muốn giết chết đối phương không nghĩ đến toàn tâm chỉ thủ đoạn như vậy dưới đối phương lại vẫn không chịu thua lưu bộ đầu phát hiện mình trong lúc nhất thời lại có chút cưới hồ khó xuống ồ chính vào lúc này biến hóa đột m ộ t sinh thân là thất phẩm t i n h khí võ giả lưu bộ đầu lục cảm n h ẹ cảm trong khoảnh khắc đã nghe được nha môn chuyển ra ngoài đến ghê gớm tiếng vang dầm một bóng người va cửa gỗ nát ngã vào trong t i ế n h đường đồng dạng c h ạ m ở trong sánh đường huyền tôn sợ hết hồn hắn phát hiện va cửa gỗ nát ngã vào phòng lớn bên trong người này chính là huyện nha bộ đầu lao vương lao vương công phu hắn cũng là từng trải qua bình thường một trăm cái hán tử đều hoàn toàn gần không được thân càng là có đi tới đi lui k i n h công thủ đoạn vì lẽ đó mặc dù có chút không thích đối phương cái kia dài đến xin lỗi mặt mày hắn vẫn là cố nén đem đối phương sắp xếp ở bên người lấy hộ đến huyện nha an bình không ao ước liền như vậy mạnh mẽ lao vương giờ khác này nhưng là một thân nhuộm dần máu tươi như chó chết xuất vào nằm trên đất nửa ngày không gây nên thân ở lao vương phía sau một vị nữ hiệp chậm rãi thu hồi bàn chân ngâm kiếm đi tới đương nhiên vị này nữ hiệp xem ra có chút tuổi tác chính là theo đôi mà đến lâm phu nhân nàng làm đến không tính làm m ư n nhưng không nghĩ tới huyện nha bên này như vậy không nói càng lấy toàn tâm chỉ như vậy thủ đoạn tới đối phó một tên người đọc sách t ư ơ n g công lâm phu nhân mặt mày hàm sát trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước lưu bộ đầu chen lẫn vô hạn hàn ý một câu nói ở trong sánh đường v ă n g lên chính là người động thủ tổn thương nhà ta tướng công thú vị lưu bộ đầu nhìn đi tới lâm phu nhân một ánh mắt trên mặt không tự chụt thì có chút ý cười không nghĩ tới một tên thư sinh tay c h ó i gà không chặt càng cưới một tên giang hồ hiệp nữ làm bà nương đ ít nói nhảm ngươi nếu tổn thương người vậy thì để mạng lại thường đi lâm phu nhân diện hàm hàn ý t ư ỡ n kiếm liền a i chỉ tiếc dẫn tí mặt mày lâm phu nhân không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một tên tác phẩm vó giả thất phẩm võ giả kinh khí khiến sắp xuất hiện đến tung hoành đi tới hoàn toàn có thể cách không đả thương đệ thủ lâm phu nhân võ học mặc dù là chiếm được bích thủy phong uy lực mạnh mẽ nhưng dù sao tự thân chỉ có b á t phẩm lấy b á t phẩm bên trong sức lực đối với thất phẩm khí sức lực căn bản là không thể có thủ thắng cơ hội ở sự công kích của đối phương dưới chỉ có thể nỗ lực chống đỡ liên này cũng hay là bởi vì đối phương không có ra tay toàn lực nguyên nhân lưu bộ đầu dừng lại công kích có chút kinh ngạc hỏi bích thủy phong võ học ngươi là bích thủy phong đệ tử từ khi tông sư dương tình thiết lập lại bích thủy phong nhiều năm như vậy đến rộng g i i thu đệ tử uy danh đã truyền khắ mà nhân môn phái an v ị rơi vào tam giang quận phụ cận vì lẽ đó ở tam giang quận trong p h ạ m vi bích thủy phong danh tiếng càng thêm l à như mặt trời b a n trưa bất luận môn nào phái nào võ giả hành tàu giang hồ gặp gỡ bích thủy phong đệ tử đều không tự chủ gặp né tránh ba điểm lưu bộ đầu tuy rằng thuộc về triều đình mặc cho tam giang quận bộ đầu nhưng cũng tuyệt không dám đem bích thủy phong không để vào mắt không sai các người đem ta tướng công hải nhi đều thả chúng ta đều thối lui một bước chuyến hôm nay liền như vậy bỏ qua làm sao lâm p u nhân vốn là là phẫn nộ phi thường thế nhưng một phen tranh đấu bên dưới phát hiện đối phương càng là thất phẩm kình khí võ giả sự mạnh mẽ hoàn toàn có thể nói là nghiền ép chính mình ở tình huống như vậy còn tiếp tục đầu sát chuyện này quả là chính là kẻ ngu si vì lẽ đó làm đối phương biểu hiện ra đối với bích thủy phong kiên kỹ lúc nàng cũng là thuận thế s u n g dốc tạm thời tướng tướng c ô n g chịu nhục sự thù hận k ý ở trong lòng chỉ muốn mang theo người nhà trước tiên toàn thân trở ra lại nói chỉ là lưu bộ đầu mặc dù đối với bích thủy phong co kiên rẻ thế nhưng cũng không phải không hề đầu vóc hạng người hắn hơi hít mắt lại nhìn mặt trước lâm phu nhân do hỏi không biết phu người ở đâu vị tiên t i ê n môn hạng nghệ lại là quy về cái nào một mạch tổng sư tương ứng từ từ năm đó cái kia kiện sau những gì đã xảy ra trong thiên hạ võ giả tiến cảnh tất cả đều tăng nhanh mọi khi số lượng ít ỏi t ô n g sư võ giả cũng dường như mọc lên như nấm bình thường không ngừng mà xông ra bích thủy phong ngoại trừ phong chủ dương tình tuyết ở ngoài còn có rất nhiều vị t ô n g sư lâm phu nhân bị lưu bộ đầu lập tức hỏi được nàng có lòng muốn muốn tùy ý nói một cái tên nhưng cũng đã không có ý nghĩa loại này chần chờ đã sớm bị đối phương ánh mắt sắc bén bắt lấy xem ra phu nhân ngươi hoặc là là không biết từ nơi nào học trộm đến bích thủy phong võ học hoặc là chính là bích thủy phong kẻ bị dùn bỏ mặc kệ là một loại nào e sợ bích thủy phong đều chắc chắn sẽ không vì ngươi ra mặt chứ lưu bộ đầu như chút được gánh nặng địa bật cười ta còn kỳ quái bích thủy phong nữ hiệp làm sao gả làm vợ người hóa ra là như vậy bích thủy phong quy củ tuy rằng không có minh văn cấm chỉ kết hôn nhưng bích thủy phong tự cho tới giới đông đảo các nữ hiệp nhưng đều cực tự giác duy trì độc thân chỉ say mê võ đạo nếu như vậy vậy ngươi sẽ chết đến đây đi nhìn thấy bích thủy phong tên tuổi không dọa được đối phương lâm p u nhân cũng rốt cục triệt để từ bỏ may mắn tâm lý thân kiếm r ú lên cũng định muốn cùng đối phương liệu mạng chèm giết đối với nàng loại này quyết tuyệt lưu bộ đầu nhưng là bình chân như vậy hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười nói rằng ngươi là nội kình ta là kinh khí bát phẩm vượt cấp chiến thắng t h ấ t phẩm chuyện như vậy có lẽ chỉ có những người thư sinh b ô n g dưng biên soạn cố sự bên trong mới có thể xuất hiện đi Sì. Mặt hướng ưỡn kiếm đâm tới Lâm một một Lâm kiếm cầm đem Mắt tới tay trung, nhất thời xuất trời. tiếng, trường trong tay không cầm nổi, trực tiếp trong đất. thấy tin t hướng Phu Nhân, chỉ không kinh khí hiện Chỉ nghe Phu Nhân không kinh khí đánh chúng ưỡn lưu ngón len ken nổi, này xuống giữa rơi đầu đạo đạo bộ vào hối h ậ n chính mình lúc còn trẻ không có luyện võ thật giỏi hối h ậ n rời đi tông môn sau khi mê mội ở an ổ n trong cuộc sống không có tiếp tục khổ luyện tăng lên thực lực của chính mình nhưng hết thể đều đã quá muộn lâm phu nhân bỏ tay chịu trói đi nội tình là thắng không được tình khí ngươi tối nên làm là hảo hảo khuyên nhủ nhà ngươi lâm tiên sinh vừa dứt tiếng liền nghe được nha môn bên trong một tiếng vang ầm ầm hưởng một cái vỏ rượu đống d ư n g b a y tới cùng lúc đó một cái khàn khàn giọng nói vang lên thắng không được tình khí không hẳn chương hai trăm ba mươi b ố ngươi muốn chọn loại nào ai khan khan giọng nói đột ngột xuất hiện thật là là dọa lưu bộ đầu nhảy một cái trong hai ngay được vang lên tiếng gió hắn h ừ lạnh một tiếng đơn chỉ về sau một điểm nhất thời một đạo kinh khí bắn nhanh ra kinh khí phá không bay đi đâm vào không trung phát s i n h s ì tiếng vang uy thế kinh người vô cùng tại đây một đạo kinh khí trước mặt không cần nói vứt tới được vẹn vẹn chỉ là một cái vỏ rượu chính là vứt tới được làm một cái to bằng cái thất thạch cũng tất nhiên sẽ ở đòn đánh này bên dưới hóa thành m ả n h vụn chỉ ít lưu bộ đầu trong lòng là nghĩ như vậy kinh khí bay đi đầu của hắn cũng đồng thời chuyển hướng ánh mắt cùng kinh khí đồng thời rơi xuống bay tới vỏ rượu bên trên、vụ. vào rượu một trận run r à y phát sinh trói thai tiếng long lòng nhưng cũng, cũng không có vì vậy mà phá nát ra rượu kia đàn phảng phất là xem sắt thép đúc ra bình thường hoàn toàn phòng ngự được này một đạo kính khí thậm chí còn nhanh chóng mà đánh toàn tiếp tục hướng về lưu bộ đầu đánh tới lưu bộ đầu trong lòng lại là nhảy một cái thời khắc này đối mặt bay tới vào rượu hắn cũng không dám nữa bất cẩn một tay một v ệ n đã rút ra bên hông đao thép đến lúc trước đối mặt nghi ngờ bích thủy phong đệ t ử lâm phu nhân hắn cũng vẫn cứ không có rút đao đối chiến nhưng thời khắc này vẹn vẹn chỉ là phi tới một người vào rượu hắn cũng đã chuẩn bị toàn lực ứng phó Bá. c ũ nhưng g đã n mặc à về phía t r ư dù là bị đao khí này chém một cái rượu k i a đàn cũng vẫn cứ không có nửa phần tổn hại dấu hiệu thậm chí ngay cả một đạo vết chém đều không có để lại là cái nào vị huynh đại ở cùng tại hạ đ ổ a dẫn lưu mỗ là tam giang quận bộ đầu vì là triều đình làm việc kính xin các hạ không nên sai lầm trong lòng run dậy bên dưới lưu bộ đầu cũng tuyệt mạnh mẽ tấn công ý nghĩ mà chuyển hướng với n u h ò a thủ đoạn có điều nắm giữ thân phận của triều đình trước sau vẫn để cho hắn không đến nỗi quá đáng sợ hãi nói chuyện có thể đúng mực ở giữa sân mấy người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo quái dị bóng người từ nha môn sau khi đi vào chỉ thấy người kia thân thể giấu ở một tảng lớn và rách bên trong thân hình sự cao to cũng không ở lưu bộ đầu bên dưới thế nhưng toàn bộ thân thể che giấu ở rộng lớn và rách bên dưới cụ thể mập gầy cũng không dễ phân biệt mà đối phương đầu cũng trực tiếp dùng một cái túi vải cháo lên liền con mắt lô mũi đều không có lộ ra nhìn lại như là một cái túi vải rách dài ra chân đi tới bình thường lưu bộ đầu tuy rằng kinh ngạc nhưng không phải mười điểm kinh hoàng trong giang h ồ kỳ nhân tầng tầng lớp lớp thì có một cái đầu vóc có vấn đề yêu thích như vậy rất độc lập cũng chẳng có gì lạ các hạ lấy vỏ rượu tập kích tại hạ là muốn tại sao đối phương hướng về tự mình ra tay tự nhiên không phải không hề nguyên do lưu bộ đầu dự định trước tiên hỏi rõ ràng trở lại quyết định muốn không cần tiếp tục cùng đối phương là địch cái k i a túi vải rách nhưng cũng không để ý tới lưu bộ đầu chỉ là quay về lầm phu nhân nói rằng ta mới vừa ở phía sau một bên nhìn thấy cái này là nhà ngươi hải nhị chứ đối a kia túi vải rách hướng về phía sau chủ tới, càng mọ ra kia n nói chuyện, hướng càng g khi rách chủ cái túi vải tới, cái tuổi thiếu một về nhưng lúc này giờ này, nhưng đẹp mọ mắt nhắm giờ bên trong. Chính là, đối với này xoay chuyển tình thế địa xuất hiện và nhân lâm phu nhân vốn là ôm ấp một phần cảm kích nhưng giờ khắc này nhìn thấy chính mình con gái tình hình trong lòng nàng cả kinh không khỏi vội hỏi nhà ta hải nhi làm sao ngươi đối với nàng làm cái gì làm cha làm mẹ cũng khó trách nàng nhất thời nóng ruột trong lời nói có vẻ bị kích thích một ít túi vải rách cũng không để ý chỉ là khẽ lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, chính có gì, lưu à là, mệt, ngủ ngủ là chuyện, đậu, nhàng mà mệnh, một mê chuyện, ngủ ngủ Đang nói cánh chấn động, hôn nữ cũng nhẹ khi rách thiếu h giấc tốt túi tay rồi. vải đã ớ n g về lầm p h nhân bộ a y đi. Lưu b đầu hơi nhúng mày liền muốn ngăn cản nhưng mà hắn mới vừa chuẩn bị bắt đầu động tác liền cảm thấy đến chính mình thân thể chìm xuống trên bả vai như là bị một ngọn núi lớn ngăn chặn bình thường nửa điểm không thể động đậy đột nhiên đến tình huống để hắn vãi cả linh hồn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia túi vải rách không biết khi nào đã đi đến bên cạnh chính mình chính dội ra một tay đem chính mình vững vàng để lại lưu bộ đầu trong lòng kinh hãi tay chân đều không nhịn được hơi run dày lên hắn không có từ trên người của đối phương cảm nhận được nửa điểm kình khí vận chuyển dấu hiệu đối phương phản phất chỉ là đơn thuần dựa vào sức mạnh của thân thể nhưng là mình nhưng nhưng vẫn bị áp chế nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có lâm phu nhân vội vã đưa tay tiếp nhận tung bay lại đây thiếu nữ ôm vào trong ngực cảm nhận được cái kia tinh tế tiếng hít thở biết được xác thực như đối phương từng nói chỉ là ở bình yên ngủ say mà thôi cũng không lo ngại nàng suýt chút nữa liền muốn mừng đến phát khóc nhưng lúc này trong lòng nàng run lên nhưng lại nghĩ tới một chuyện khác đến cái kia đại hiệp có thể có nhìn thấy nhà ta một cái khác hài nhi chính là một tên ngươi nói chính là một tên bảy tuổi cậu bé vâng là lâm phu nhân gật đầu liên tục trên mặt đã sắp muốn lộ ra mừng rỡ vẻ mặt đến nhưng mà làm nàng bất ngờ lời nói từ túi vải rách bên trong truyền đến đứa bé kia gân cốt kinh ngạc là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài l u ờ n võ nhà ta sư tôn thấy h à n g là sáng mắt đã mang đi hắn thu làm đệ tử cuối cùng ta đi ra chính là muốn với các người chào hỏi mà thôi thu làm đệ tử cuối cùng lâm phu nhân đầu góc v ù một thanh em vang lên suýt chút nữa liền muốn cầm kiếm sông lên cùng này túi vải rách liều mạng nhưng nàng chỉ còn lại lý trí nói cho nàng chính mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương như vậy làm việc lời nói e sợ toàn g i a đều muốn đáp ở đây nàng cố nén trong lòng bi thiết cùng khó chịu nói rằng đến nông cao nhân vừa ý là nhà ta hài nhi phúc phận chỉ là hài nhi tuổi nhỏ tổng cũng phải nhường hắn cùng cha mẹ trước tiên c á o biệt một phen chứ túi vải rách nợ nụ cười thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra không cần cáo biệt lại không phải thấy không được nhà ta sư tôn tự do hồng trần cũng không phải loại kia nhiều năm không dẫn bước nhân gian diễn xuất gặp thường xuyên để sư đệ về nhà thăm người thân các người đi về trước mấy ngày nữa sư đệ lên về nhà thấy các ngươi nghe túi vải rách lời nói lâm phu nhân trong lòng kinh hoàng tuy rằng thiếu rất nhiều thế nhưng cái kia một phần lo lắng nhưng vẫn là không thể tiêu giảm nàng có lòng muốn đến nha môn hậu viện đi tìm tìm nhưng nhìn co quắp ngồi ở địa tướng công lại nhìn trong lồng ngực ngủ say con gái trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ gấp đến độ suýt chút nữa liền muốn rớt xuống nước mắt đến túi vải rách nhỏ đến mức không thể nghe thấy địa thở dài một hơi vung tay lên một tờ giấy trắng bay tới rơi xuống lâm phu nhân trước mặt trên đất lâm phu nhân và lâm sách túi đầu nhìn tới chỉ thấy bên trên viết chút ự cha mẹ ta học đại bản lĩnh đi tới các ngươi trước tiên mang tỉ tỉ về nhà ta mấy ngày nữa về nhà thăm các ngươi chớ n i ệ m chính là chính mình hài nhi lâm sơ cựu bất tích túi vải rách lại nói ngươi nếu như không tin có thể hướng về nha môn phía sau đi xem xem hắn xác thực không ở chỗ này một bên lâm phu nhân ánh mắt rơi xuống tướng công lâm sách trên người lâm sách dây dựa lên từ trong tay nàng tiếp nhận ngủ say con gái miễn cưỡng đỡ lấy sau nói rằng ngươi đi xem xem đi lâm phu nhân cắn răng một cái bay người hướng về nha môn hậu viện chạy đi không có tự mình tìm một phen nàng trung quy vẫn là không yên lòng chỉ chốc lát sau lâm p u nhân liền lại quay lại nha môn không lớn này chút thời gian đầy đủ nàng tìm một lần lâm tiên sinh lâm phu nhân ta không cần bắt nạt lửa các n g ư ơ i các n g ư ơ i hãy đi về trước đi lâm sách thật sâu nhìn túi vải rách một ánh mắt gật gật đầu kéo qua có chút hồn bay phách lạc lâm phu nhân hướng về nha môn ở ngoài liền đi cho tới cái kia lưu bộ đầu bị túi vải rách một cái tay ngăn chặt vai căn bản là không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lâm ra ba người rời đi mà huyện thanh đàm huyện tôn thì càng thêm không cần phải nói l i ê n lưu bộ đầu đều bị hạn chế tay trói gà không chặt hắn còn có thể có biện pháp gì đây lâm phu nhân lúc này hồn bay p h á c lạc không nghĩ lên lúc gần đi thuận l hắn đã nên vạn phần vui mừng đợi được lâm ra ba người rời đi túi vải rách lúc này mới thả ra đặt ở lưu bộ đầu trên bả v a i tay cười khẽ một tiếng ngươi toàn tâm chỉ dùng rất tốt ta chỗ này có một môn tam âm thiệt mạch thủ đúng là muốn xin ngươi đánh giá đánh giá lưu bộ đầu đang tự hoang mang túi vải rách đã dội ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trên người hắn nhất thời một l u ồ nội g n kình vọt vào lưu bộ đầu trong cơ thể ở hắn rất nhiều h u y ệ t vị trên bắt đầu phát huy tác dụng người này chỉ là nội kình vó giả lưu bộ đầu trong lòng mới mới vừa nổi lên ý nghĩ như thế liền bị một trận đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh gậy tư duy mà này đau đớn kịch liệt cũng chỉ cùng cái thực cho không trận, trận trận, trận trận. Không ngừng không nghỉ bình thường. Toàn tâm chỉ cùng cái này、so、ra, quả thực là liền phải theo theo tiếp tiếp quả lại là là là mà một một một một một tâm ra, so đương ố i p h sách c ũ nhiên g k ô n xứng. Đương n g h thời khắc này lưu bộ đầu h i ệ n nhiên là không có như vậy lý tính suy nghĩ nhàn hạ hắn trên đất l i ề u mạng lăn lộn hai ba lần liền va lăn đi phòng lớn bên trong cái bản nước mắt giao linh gọi đến so với r ế t lợn còn muốn t h ế thiết sau đó túi v ả i rách ánh mắt lại rơi xuống sợ đến xem chim cút như thế huyện thanh đàm huyền tôn trên người lễ phép hỏi toàn tâm chị vẫn là tam âm tiện mạch thủ người muốn chọn loại nào huyện thanh đàm huyền tôn mặt như màu đất chỉ hận cha mẹ sinh chính mình trên đời này hắn cười dạng dỡ do hỏi không chọn có thể không không thể dứt tiếng túi vải rách ngón tay d ơ lên chương hai trăm ba mươi lăm chờ tin tức tốt của ta huyện thanh đàm huyện nha bên trong ở một phen phản g p h ấ t không có phần cuối thống khổ kêu g ê n sau khi hai người rốt cục dần dần bình tĩnh lại huyện thanh đàm huyền tôn bên trong chính là toàn tâm chỉ so với lưu bộ đầu bên trong tam âm tiệt mạch thủ có người nói hiệu quả yếu đi rất nhiều chỉ là mãi đến tận trước m ộ t khác cái kia từng trận kéo tới vô cùng đau đớn cũng vẫn cứ để hắn suýt chút nữa liền muốn đập đầu chết ở vách tờ nơi dạ như thống khổ dễ rụa bên trong hắn vẫn có thể có như vậy lực tức giận sùi lơ trong đất chỉ còn dư lại t h ở dốc khí lực huyện thanh đảm huyện t ô n trong lòng vào đúng lúc này không khỏi đối với lâm sách sản sinh tự đáy lòng kính nghệ đối phương lúc trước thừa nhận nguyên lai chính là trình độ như thế này thống khổ sao cái k i a dường như ác mộng như thế đau nhức để hắn vào đúng lúc này hồi tưởng lại cũng vẫn cứ tâm thần run rẩy liền từng tiêm một chống lại dục vọng đều thăng không đứng lên đối phương nhưng mạnh mẽ chịu được liền sửa chữa tứ sách luận loại này không quá quan trọng yêu cầu cũng đều có thể kiên định địa từ chối đúng đối với huyện thanh đảm hiện tôn tới nói ở thống khổ như thế bị hành hạ sửa chữa văn chương chuyện như vậy vốn là không quá quan trọng đến cùng là cái gì dạng kiên trì mới có thể để lâm sách cố nén kinh khủng như thế kịch liệt thống khổ chứ huyền tôn không nghĩ ra hắn vừa liếc nhìn bên cạnh lưu bộ đầu lòng vẫn còn sợ hãi chính mình chỉ là chúng rồi toàn tâm chỉ cũng đã như vậy bị thống khổ hành hạ đến chết đi xuống lại cái k i a chúng rồi tam âm tiệt mạch thủ lưu bộ đầu lại đều sẽ làm sao tầm mắt là nơi chuyện đương nhiên một màn xuất hiện ở ánh mắt ở trong quả nhiên mặc dù là thực lực mạnh mẽ vó giả lưu bộ đầu giờ khắc này trạng thái cũng là có vẻ thê thảm vô cùng xem ra xem con chó chết sủi lơ nhưng lưu bộ đầu g i y rụa bỏ lên bò lên hắn thời khắc này trong mắt có sợ hai thật sâu nhưng cùng lúc còn có không cách nào xóa bỏ hắn h ậ n hắn không giết chết ta trái lại để lại ta một mạng chuyện này sẽ là hắn đ ờ i này làm tối sai quyết định lưu bộ đầu nghiến răng nghiến lợi p h ố c địa phun ra một bùng máu lưu bộ đầu ngươi chẳng lẽ còn định tìm người kia báo thù hay sao lúc này huyện thanh đàm huyền tôn cũng miễn cưỡng bò lên hắn có chút sợ sệt mà nói rằng còn có cái kia lâm ra bọn họ có như vậy mạnh mẽ đáng sợ cao nhân trợ rút e sợ không tốt lại đối phó rồi chứ nghe nói huyền tôn lời nói lưu bộ đầu cười lạnh một tiếng nói rằng mạnh mẽ đến đâu võ giả thì lại làm sao Ta sẽ để h ắ n g trước à hết để cho cái kia người nhà họ lâm tiêu dao hai ngày ta lập tức liền chạy về tam giang có đi tìm kiếm trấn vũ ti bình trợ giúp trấn vũ ti Huyện trấn không không vũ ti tuy rằng cùng chúng ta thuộc về không giống cơ cấu có không giống chức năng nhưng mọi người đều chính là triều đình làm việc trấn vũ ti đám người kia không thể mãi mãi cũng ở một bên bàng quan hắn càng nói càng cảm thấy đến có đạo lý trước đây là đối phó lâm sách loại thư sinh này bọn họ đương nhiên không đồng ý giúp đỡ nhưng hiện tại là giang hồ võ giả nhúng tay vào ảnh hưởng triều đình sự vụ trấn vũ ti nơi nào còn có không giúp đỡ lý do lưu bộ đầu c ư ờ i đắc ý nói rằng trấn vũ ti thiết lập vốn là vì đối phó những người này phòng ngừa bọn họ dựa dẫm tự thân mạnh mẽ lấy v õ vi phạm lệnh cấm huyện thanh đàm huyền tôn ánh mắt sáng lên rõ ràng đã bị lưu bộ đầu lý do thuyết phục thế nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lại nổi lên lo lắng vẻ mặt nhưng là mấy ngày nay lưu bộ đầu ngươi không ở đây mới vừa người kia lại tìm tới được nói làm sao bây giờ trong nha m ô n không người có thể ngăn a lời này vừa mới nói ra khỏi miệm Thuyền thanh đàm huyền tôn liền cảm giác được thật giống có chỗ nào không đúng lắm mà nghe câu nói này lưu bộ đầu suýt chút nữa liền không nhịn được phải cho hắn trận mắt khinh bị một cái trong lòng n ổ nước bọt không lướt n g ư ơ i trong nhà m ô n người không ngăn được lẽ nào ta liền chống đỡ được sao lẽ nào ngươi đã quên mới vừa đồng thời trên đất thống khổ la lột bên trong một cái là ta nhưng hắn ở bề ngoài đương nhiên không thể nói như vậy hắn chỉ là nặng nghề gật đầu động viên nói yên tâm được rồi người kia nếu ngày hôm nay vung tha chúng ta liền đại biểu hắn đối với triều đình vẫn có kiến kỵ khẳng định không dám lại dễ dàng đọc thủ hơn nữa những n à y giang hổ võ giả tuy rằng võ công cao cường nhưng tương tự cũng vô cùng tự tiêu để ý nhất mặt mũi danh tiếng cái gì xem ngươi loại này không hiểu võ công người bình thường những cao thủ là xem thường với cùng ngươi làm khó dễ đương nhiên bọn họ cũng không biết loại này không biết mùi vị tiêu ngạo cũng thường thường là bọn họ lấy chết chi đạo lưu bộ đầu nói tới đúng là có chút đạo lý h u y ề n thanh đàm huyền tôn rốt cục miễn cưỡng yên lòng gật gật đầu hắn không nghĩ tới chính mình tay trói gà không chặt tựa hồ đã thành có thể bảo mệnh y ê u thế lưu bộ đầu nhặt lên đơn ao lao vết máu ở khoe miệng trầm giọng nói rằng các ngươi tin tức tốt của ta là được cái kia lâm ra tìm người nhìn chăm chú được rồi mấy ngày nay trước tiên không đậu thủ, nhưng cũng đồng dạng không thể để cho bọn họ chạy trốn huyện thanh đàm huyền tôn gật gật đầu lâm ra bên kia lâm sách phu nhân cảng cũng là một tên võ lâm hào thủ điểm này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn có điều quân tử có thể bắt nạt chi lấy mới đối phó lâm sách người như vậy hắn tự hỏi vẫn còn có chút biện pháp lưu bộ đầu liền mang theo đầy ngập sự thù hận vội vội vàng vàng mà rời đi huyện thanh đàm huyện nha huyện nha ở ngoài người mặc túi vải rách cá nhân giờ khác này chạm ở trong bóng tối nhìn lưu bộ đầu vội vàng rời đi n ư ờ i lạnh túi vải rách rời đáy vang lên hắn tự nói thanh quả nhiên hắn rốt cục nhớ tới muốn đi tìm trấn vũ ti hỗ trợ ngược lại cũng không ngừng công ta tha hắn một lần lưu bộ đầu cũng không biết tự mình nghĩ sai rồi túi vải rách không giết hắn cũng không phải là bởi vì kiềng kỵ triều đình thế lực trên thực tế hắn không giết lưu bộ đầu có càng to lớn hơn một cái nguyên nhân liền là cố ý để hắn hướng về trấn vũ ti lan truyền tin tức nên lưu lại đầy đủ khiến người ta cảm thấy hứng thú tin tức đi chính là lúc đó cùng tỷ tỷ lâm thải vi đồng thời bị đưa vào huyện nha bên trong lâm sơ cựu chương hai trăm ba mươi sáu quân c h i cất dấu ta vui lòng nhận huyện nha bên cạnh giờ khác này lộ ra hình dáng lâm sơ cựu thân hình cao lớn hoàn toàn không phải bảy tuổi hài đồng nên có d á n g vẻ đây đương nhiên là không hợp lý nhưng đối với tu luyện huyết hải luyện ma kinh lâm sơ cựu tới nói muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn cứ việc càn quét huyện nha nguyên liệu nấu ă n tồn kho sau hắn mới miễn cưỡng đột phá đến bát phẩm nội kình cảnh giới nhưng đã có thể miễn cưỡng sử dụng một ít võ đạo thần thông huyết ma vô tướng năng lực trong thiên hạ có một ít xúc cốt công loại hình võ học có thể thay đổi hình thể nhưng huyết ma vô tướng có thể làm được nhưng xa không chỉ dừng lại tại đây chỉ là hắn bây giờ tu vi còn thấp vẹn vẹn chỉ có thể đem hình thể lâm thời chống đỡ lớn khuôn mặt bắp thịt nhưng tạm thời không có cách nào biến động cho nên mới tùy tiện lôi cái túi vải rách che chắn đỡ phải bị nhận ra chân thân đến mà dựa vào huyết hải luyện ma kinh như vậy siêu cường c ô n g thể phối hợp hắn kinh người kinh nghiệm võ đạo lấy bát phẩm treo lên đánh thất phẩm hoàn toàn liền không toán việc khó gì lâm sơ cựu tính toán bây giờ mới vừa đột phá đến bát phẩm chính mình ở tiên t i ê n cảnh giới trở xuống nên đã tìm không được đối thủ mặc dù là mới vào tiên t i ê n đối thủ hắn cũng có thể chống đỡ một hai chí ít bảo mệnh nên không ngại ai xem ra muốn tìm thời gian trước tiên về nhà một chuyến mới được lúc trước bị giam ở huyện nha bên trong lâm sơ cửu một bên trắng trợn nuốt ăn trong kho hàng nguyên liệu nấu ăn một bên trong lòng đã có ý nghĩ mới hắn rốt c ụ c nghĩ rõ ràng chính mình chuyển thế trùng tu ở lâm gia xem như là duyên phận thế nhưng chính mình nhưng không thể vẫn trốn ở trong lâm gia như vậy cũng bất lợi cho chính mình có kế hoạch đ ị a tăng cao thực lực dù sao ở lâm phụ lâm mẫu xem ra chính mình có điều chính là một cái bảy tuổi hài đồng mạ thôi căn bản cũng không có biện pháp vì là cuộc đời của chính mình làm chủ đến thời điểm vạn nhất chính mình dự định chuyên tâm l u y ệ n võ lại bị cha mẹ vẫn cứ áp đọc sách làm sao bây giờ sống lại một đời đại lão lâm sơ cựu lại bị đọc sách viết sách ngăn cản lại bước lên đỉnh cao bước chân cái kia làm sao có thể đồng ý hơn nữa vừa vạn phát sinh ở lâm gia thế giới để hắn rõ ràng thời gian không đợi người là thời điểm phải nhanh chóng tăng cao thực lực như vậy để cho tiện làm việc rời đi lâm phụ lâm mẫu tầm mắt liền bắt buộc phải làm lâm sơ cựu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trực tiếp liền cho mình miễn cưỡng hư cấu một sứ phụ ngược lại trời sinh liền đại đế chi tư chính mình bị đi ngang qua tuyệt thế cao nhân coi trọng thu làm đệ tử cuối cùng không phải rất chuyện đương nhiên à mà lâm gia bây giờ tao nộ sự t ì n h đối với lâm sơ cựu tới nói nhưng cũng không xem như là quá to lớn khó khăn lấy hắn hiểu rõ tân đế là người k i a lời nói hẳn là sẽ không l ạ i như vậy phương thức làm việc nghĩ đến c h â m đối với lâm gia thế lực vẹn vẹn chỉ là hạn chế với quận huyện trong lúc đó thôi lâm sơ cựu chẳng muốn suy nghĩ đều có cái nào thế lực tham dự bên trong cái gì cân nhắc hơn thiệt cái gì thỏa hiệp cầu sinh đối với hắn mà nói đều là không tồn tại đồ vật từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là một cái võ nhân xử lý sự tỉnh đương nhiên muốn dùng võ nhân phương thức vì lẽ đó h ắ mạnh mạnh thế y v nhưng g t Tam g i hắn Trấn cũng không xác định bây giờ tam giang quận trấn vũ ti thực lực tổng hợp làm sao đã từng nhất quận t h i địa trấn vũ ti bên trong mạnh nhất đồng bãi ti bộ do lục phẩm võ giả đảm nhiệm thế nhưng bây giờ rất nhiều năm trôi qua trong thiên hạ võ đạo tiến bộ rất nhiều e sợ tam giang quận trấn vũ ti mạnh nhất đã không chỉ chỉ là lục phẩm võ giả nếu là lục phẩm dù cho giờ khắp này chính mình đối phó lên có chút quá chừng nếu là ngũ phẩm như vậy mình bây giờ hoàn toàn có thể sớm chạy trốn vì lẽ đó lâm sơ cựu chính mình là không muốn tự mình đi tam giang quận trấn vũ ti hắn để cho lưu bộ đầu một cơ hội làm cho đối phương đi mời người lại đây hắn biết trấn vũ ti tác phong làm việc đụng với chuyện như vậy bọn họ nhiều nhất chỉ có thể trước tiên phái một hai ti bộ tới xem một chút tình huống là không thể dốc toàn bộ lực lượng nói như vậy bên trong có thể cung thao tắc không gian liền lớn hơn nhiều từ đây địa hướng về tam giang quận trấn vũ thi lấy lưu bộ đầu cấp trình ít nhất cũng phải ba bốn nhật nếu như cân nhắc đến hắn chịu đủ tam âm tiệt mạch thủ tàn phá thân thể lời nói vậy thời gian này còn phải nhiều toán hai ngày mình còn có rất nhiều thiên thời gian dùng để làm chuẩn bị trong lòng đem tất cả suy nghĩ sẵn sàng sau lâm sơ cựu thu hồi huyết ma vô tướng toàn bộ thân thể tất ba vang vọng rất nhanh sẽ trở lại trước kia thân cao chỉ là hắn từ huyện nha bên trong tiện tay hao đến một bộ đại nhân quần áo liền hiển nhiên lớn đến mức quá mức thái quá huyện thanh đàm huyền tôn liền quán vải tách trà lớn mới triệt để bình tĩnh lại hắn lúc trước còn kỳ quái chính mình cùng cái tia lưu bộ đầu ở trong sánh đường g á o thét đường này trong nha môn càng không có nửa người đến đây kiểm tra thời khắc này hướng về nha môn bên trong đi đến lại phát hiện nha môn bên trong tất cả mọi người càng đều rơi vào kỳ dị trạng thái ngủ say bên trong hắn tuy rằng không h i ể u võ công nhưng cũng nghe người ta nói quá đây là bị điểm h u y ệ t ngủ đạo phải đợi thời gian hiệu lực quá mới có thể tỉnh lại nghĩ như vậy đến huyền tôn không khỏi lại có chút vui mừng lên may là trong nha môn những người này đều bị điểm h u y ệ t nếu không lúc đó chính mình cái tia lăn lộn đầy đất mất mặt dáng vẻ rơi vào rồi trong mắt của bọn họ sau này mình còn làm sao ở trong nha môn phát hiệu lệnh ngược lại không hiểu võ học đối với những thứ này còn ở mê man bên trong nhân viên huyền tôn biểu thị chính mình cũng không giúp đỡ được gì hắn trực tiếp trước tiên đi tới hậu viện bị một phen g i à n v ậ t cũng may mắn chạy thoát sau khi hắn quan tâm nhất đương nhiên vẫn là chính mình cất giấu xưa nay không cho phép người ngoài tiến vào trong phòng tối h u y ề n thanh đàm huyền tôn ở người khác căn bản không tưởng tượng nổi địa phương tìm tòi cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra ám cách sau đó hắn liền sửng sốt ám cách bên trong d ô n g tuyết nói g ô n g tuyết ngược lại cũng đúng là có chút quá đáng bên trong rõ ràng còn giữ một tờ giấy tám cái đại tự siêu siêu vẹo vẹo địa lạc ở phía trên lấy tối vô tình tư thái chào p h ú n g hắn quân c h i cất giấu lao phu vui lòng nhận h u y ề n thanh đàm huyền tôn trước mắt một trận biến thành màu đen suýt chút nữa liền muốn đứng thẳng không được lâm ra tiểu viện xa xa lâm sơ cựu một cái tay nhấc theo cái túi vải rách một cái tay khắc cầm rễ cái trăm năm sầm núi xem gặm cụ cải làm tự địa từng miếng từng miếng cắn hắn bị nha môn xin mời đi làm khách một lần đương nhiên không thể tay không mà về lúc trước trong nha môn có chút giá trị c h ữ hàng đều bị hắn quét đi sạch xanh trang đến trong túi lúc rời đi thuận tiện để đi bây giờ trong tay cây này trăm năm sâm núi rất hiển nhiên chính là huyện thanh đàm huyền tôn cất giấu một trong giờ khác này nhưng đến lâm sơ cựu trong tay như vậy sâm núi có giá trị không nhỏ rất nhiều phú thương đổ sốt ớ i thuộc về có tiền cũng khó khăn mua hàng tốt t r o n g bệnh thời điểm có như thế một cái sâm núi treo cũng có thể nhiều thở mấy ngày khí coi như không có bị bệnh trong ngày thường cũng là bù thân thể thứ tốt lâm sơ cựu cảm giác được tự thân khí huyết chậm rãi lưu t r u y ề n ăn nhiều hàng tộc thiên phú thời khắc vận chuyển như thế một cái sâm núi có thể cho khí huyết mang đến tăng lên vượt qua hẳn ăn mấy chục cân thịt bò đương nhiên ngoại trừ loại này quý hiếm dược liệu loại hình những khắc vàng bạc đồ vật hoặc là có thể đổi tiền châu b á o hắn đương nhiên cũng là không chút lưu tình trực tiếp dọn sạch trong n g á y mắt lắc mình tiến vào vào lâm gia t h i ể u viện đem đồ vật giấu kỹ sau lâm sơ cựu mới lại trở về ngoài sân đẩy ra cửa viện phụ thân m ẫ u thân ta đã trở về chương hai trăm ba mươi bảy lâm phu nhân dự định lâm gia vẫn nằm ở lo lắng trạng thái lâm phụ lâm mẫu thời khắc này rốt cục triệt để yên tâm lâm mẫu càng là đem lâm sơ cựu kéo qua tả vào hưu nắm rất giống lo lắng h ắ n thiếu một khối thị tự cuối cùng ở trong nhà ngủ một đêm sau khi lâm sơ cựu rất sớm liền xuất phát rời đi lý do là cần phải tiếp tục cùng cao nhân đi học nghệ có lúc nếu bắt đầu rồi một cái lời nói dối nói như vậy liền cần dùng càng nhiều nói dối đi giữ gìn nó lâm phụ lâm mẫu tự nhiên là trong lòng không lớn nhưng giờ khắc này nhưng cũng rõ ràng như vậy trái lại là lựa chọn tốt hơn cũng khó nói bởi vì trước chuyện đã xảy ra bọn họ cũng đều biết lâm ra tiểu viện lúc này khả năng cũng đã trở nên không an toàn tống biệt đấu t ử lâm sơ cựu sau khi lâm phu nhân trong lòng hơi động có cái ý nghĩ mới hắn nói với lâm sách không bằng chúng ta đem vi nhi đưa đến bích thủy phong đi học nghệ chuyện như vậy trước đây thật lâu nàng cũng từng cùng lâm sách nhắc qua lúc đó nàng đã từng đùa dân nói nếu con gái tính cách hiếu động đi không đọc một l ư ợ thư t con đường vậy dứt khoát sẽ đưa đi bích thủy phòng đi luyện võ con đường nhưng lâm sách nhưng cuối cùng cũng không cùng ý dưới cái nhìn của hắn một đôi tử nữ làm người bình thường là tốt rồi không có cần thiết không phải muốn học võ dính liệu đến những người ánh đao bóng kiếm nguy hiểm ở trong đi lâm phu nhân vốn là cũng không phải cỡ nào kiên quyết thêm vào bản thân cũng càng muốn quá cuộc sống yên tĩnh cái kia đề nghị liền sống chết mặt bay thế nhưng bây giờ sự tình có biến lâm sách ý nghĩ trong lòng cũng có biến hóa lúc trước ở huyện thanh đàm nha môn phát sinh tình cảnh đó để hắn thật sâu rõ ràng Không có sức mạnh người có sức lâm sách nhớ tới lúc trước chúng rồi toàn tâm chỉ khủng bố đau đớn giờ khác này cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi chính hắn là dựa vào trong lòng một hơi mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống nhưng là mình các hài n h ư đây chính mình gặp đồng ý để bọn họ cũng chịu đ ư ợ c như vậy đau đớn sao trong lòng có ý nghĩ như thế mới làm cho lâm sách có thể rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi lâm sơ cựu tùy tùng cao nhân học nghệ sự thực mà vào lúc này nghe lâm phu nhân lời nói hắn cũng không nhịn được gật gật đầu nói rằng trong lúc sơn vũ dục lai、like、thời khắc để vi nhi đi tránh né khó khăn cũng là tốt đẹp hắn nói ra lời nói như vậy cũng không phải là không hề nguyên do từ huyện thanh đàm nha môn sau lâm sách liền nhận ra được lâm ra tiểu viện ở ngoài có chút không giống được rồi lâm phu nhân nhắc nhở hắn mới biết hóa ra là có thật nhiều người đều đang bí ẩn địa nhỏm ngó tiểu viện bên này nghĩ đến những người này hẳn là huyền tôn bên kia sắp xếp ở bên ngoài làm cơ sở ngầm trừ một chút hôn vui lòng nhai máng ở ngoài còn có thật nhiều đều là trong ngày thường ngẩm đầu không gặp túi đầu thấy láng riêng nha bên kia cửa nếu cho áp lực bọn họ cứ việc không quá tin tưởng lâm tiên sinh phạm vào sự nhưng cũng chỉ có thể nghe theo ngược lại nha môn ý tứ cũng chỉ là để bọn họ nhìn chằm chằm lâm ra không nên để cho lâm sách vợ chồng chạy mà thôi dựa theo lâm phu nhân ý nghĩ nơi nào quản bọn họ là ai trực tiếp nâng kiếm x u ố n g lên đem những người này tất cả đều làm thị sạch sẽ hai ngày nay một lần nữa nhắc lên kiếm đến nàng nhiều năm trước hiệp nữ phong độ tựa hồ lại có thức tình manh mối chỉ là lâm sách trung quy vẫn là không chịu nhận làm như vậy khuyên đủ nàng dưới cái nhìn của hắn những người kia tuy rằng chịu đến nha môn cưỡng bức đến giám thị lâm ra nhưng tội không đáng chết lâm phu nhân nếu như thật sự như vậy bên đường giết chóc dân chúng cái kêu e sợ lâm ra liền thật sự không mảnh đất cắm rủi hắn đối với triều đình vừa có sâu sắc kiên kỵ tương tự cũng nhưng có kỳ vọng tứ sách luận là tâm huyết của hắn hắn bất luận làm sao đều không dự định từ bỏ thế nhưng kiên trì chuyện như vậy chính mình tới làm là tốt rồi tùy theo mà đến to lớn nguy hiểm hắn cũng không mong muốn để vợ con của chính mình cũng chịu đựng ông ý nghĩ như thế hắn liền lại nói cái kêu bích thủy phong lộ trình xa xôi không bằng liền do ngươi mang theo vi nhi đi đến thuận tiện ở cái kêu bích thủy phong trụ trên m ư ờ tháng trợ giút vi nhi quen thuộc cúng hòa vào Tông Môn. Không. lâm phu nhân nhìn chằm chằm lâm sách dùng sức lắc đầu nàng làm sao không biết ý nghĩ của đối phương không ngoại là, là lo à l lắng tứ sách luận sự tình liên lụy đến chính mình vì vậy cố ý đem chính mình đẩy ra mà thôi nhưng nàng cũng không nói ra chỉ là lại nói yên tâm được rồi ta năm xưa cùng trong môn mấy vị sư tỷ sư mọi quan hệ đều vô cùng tốt hơn nữa bích thủy phong tự có lan truyền tin tức biện pháp ta đem tin tức truyền đi xin các nàng phái người tới đón vi nhi liền được rồi vài lần ngôn ngữ sau lâm sách thở dài một hơi biết không có cách nào thuyết phục đối phương chỉ có thể gật đầu đồng ý hy vọng sự tình sẽ không giống tự mình nghĩ như vậy hướng đi càng thêm hiểm ác hoàn cảnh đi l i ê n lâm phu nhân rất nhanh sẽ viết tốt thư tín lấy bích thủy phong đặc hữu con đường lan truyền ra ngoài hai người liền chờ bích thủy phong bên kia phái người tới cửa mang đi lâm thả i vi cho tới tứ sách l u ậ n việc lâm phu nhân suy nghĩ luôn mãi trung uy vẫn không có hướng về bích thủy phong mở miệng nàng tuy rằng đã từng là bích thủy phong đệ tử nhưng địa vị trong môn phái cũng không cao bao nhiêu qua nhiều năm như vậy phong bên trong không có truy cứu chính mình một mình rời đi tô môn đã làm nàng cảm kích không thể giải thích được nơi nào còn dám lấy tứ sách luận việc hướng về phong bên trong tìm kiếm tre chờ đây hơn nữa trong lòng nàng cũng lúc gần lúc hiện m à rõ ràng mặc dù chính mình thật sự mở miệng e sợ đối với việc này cũng sát xuất cao không phải nhận được đáp lại xem loại này liên quan đến triều đình việc bích thủy phong luôn luôn đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài trong lâm ra lâm phụ lâm mẫu hai người vì là hài nhi tính toán g i à i ngắn nhưng cũng không biết ở lâm ra ở ngoài nhưng mặt khác có một người đã sớm đem chuyện này nhìn ở trong mắt chính là cơ ra ngoài học nghệ lâm sơ cửu hắn nói là cùng cao nhân ra ngoài học nghệ nhưng trên thực tế cái tiêu cao nhân vốn là giả dối không có thật nhân vật hắn chỉ là tạm thời rời đi cha mẹ tấm mắt thuận tiện chính mình làm việc mà thôi trên thực tế hắn vẫn cứ sinh động ở lâm gia quanh thân truyền thế trung tu sống lại một đời nếu d á n g sinh đến lâm gia như vậy chính là duyên phận lâm sơ cựu cũng không mong muốn nhìn thấy lâm gia rơi vào nguy cơ bên trong giờ khác này giám thị lâm gia đại thể đều là người bình thường lâm sơ cựu đối với bọn họ cũng không có hứng thú ở tam giang quận trấn vũ ti người đến trước ta trước tiên nhân cơ hội đem công lực tăng lên đi lâm sơ cựu cũng không hề rời đi huyện thanh đàm mà chỉ là ở lâm gia phụ cận tìm cái địa phương bí ẩn ẩn trốn đi một bên lợi công một bên lưu ý lâm gia quanh thân biến hóa trong tay có từ nha môn nơi chiếm được huyền tôn cất dấu hơn nữa tự thân nắm giữ huyết ma vô tướng thủ đoạn lâm sơ cửu ẩn trốn đi có thể nói là dễ dàng cuộc sống ngày ngày trôi qua mà hắn không ngừng mà nuốt dược liệu phối hợp huyết hải luyện ma kinh vận chuyển khí huyết luyện công thực lực ở vững bước tăng lên nay bên trong thiên gia i thiên phú đại đế chi tư ở bên trong phát huy tác dụng tuyệt đối là không thể khinh thường tu luyện huyết hải luyện ma kinh sau khi hắn cũng ở tinh tế nghiên cứu kỹ chuyển thế trùng tu trước máy mô phỏng phục khắc gia đại nhập như lai kiếm hợp thức chỉ là cái môn này võ học cấp độ cực cao chỉ ít không phải hắn hôm nay có thể bắt đầu tu tập mà ngoại trừ đại nhập như lai kiếm ở ngoài võ học của hắn từ lúc một đời t r ư ớ c mô phỏng bên trong khắc thật sâu tiến vào hắn bản năng bên trong hắn căn bản không cần luyện lại cảnh giới đến dĩ nhiên là có thể nước chạy thành sông địa sử d ụ n g ra lâm sơ cựu liền chuyên tâm ở huyết hải luyện ma kinh bên trên lúc g ầ n lúc hiện địa cảm giác được chính mình cách thất phẩm kính khí cảnh giới đã càng ngày càng gần mà khoảng cách này hắn chính thức bắt đầu luyện võ cũng có điều ngăn ngắn thời gian mấy ngày thôi chính vào hôm ấy lâm sơ cựu ánh mắt hơi đổi vẫn lưu ý lâm ra phát sinh biến hóa mới bên trong một cái lâm sơ cựu nhận thức là huyện thanh đảm huyện nha bộ đầu lao vương mấy ngày trước hắn bị lâm phu nhân đánh thành chó chết như thế đạp bay ra ngoài nhưng lâm phu nhân trúng quy là không có hạ tử thủ vì lẽ đó mấy ngày sau hiện tại hắn tuy rằng nhưng chưa triệt để khỏi hẳn nhưng cũng dây rủa lại đây còn có một cái lâm sơ cựu cũng nhận thức chính là mấy ngày trước bị chính mình lấy tam âm tiệt mạch thủ giáo h ấ n một trận lưu bộ đầu hắn mấy ngày trước vội vã mà hướng về tam giang quận m à đi lần này có can đảm trở về nói vậy cũng là tìm đến giúp đỡ mà lâm sơ cựu nhìn về phía trừ lao vương cùng lưu bộ đầu ở ngoài hai người khác trong lòng không khỏi hơi động mặc dù là cách rất xa hắn cũng có thể có thể thấy hai người này võ công tu vi so với lưu bộ đầu đến mạnh rất nhiều cho tới cái kia huyện thanh đàm bộ đầu lao vương thì càng thêm không cần phải nói hắn ở bây giờ cái đội ngũ này bên trong chỉ có thể coi là đến cái đi hắn có thể gia nhập cái đội ngũ này phòng chứng duy nhất cống hiến chính là hắn đối với huyện thanh đàm quen thuộc trình độ đi đây chính là lâm gia đứng ở tiểu viện ở ngoài lưu bộ đầu hướng về lao vương hỏi lao vương gật đầu liên tục vội vội vã vã địa hồi đáp vâng đúng không sai đây chính là cái kia lâm gia dạy học tiên sinh nhà hắn thái độ như vậy khiêm tốn đương nhiên không chỉ chỉ là bởi vì lưu bộ đầu ngoại trừ lưu bộ đầu ở ngoài lần này đồng hành trong đội ngũ nhưng còn có hai tên trấn vũ ti đến ti bộ có người nói bên trong một tên vẫn là đồng bài ti bộ lưu bộ đầu thái độ cũng rất là kính cẩn không cần nói là đồng bài ti bộ chính là trong hai người trước cấp càng thấp hơn cái k i a một vị m ộ t bài ti bộ võ công tu vi cũng đã đạt đến t h ấ t phẩm kính khí cấp độ hoàn toàn không kém hắn mà đồng bài ti bộ thì càng thêm l ê gớm chí ít đều là tiên thiên cảnh giới tu vi bên trong mạnh mẽ thậm chí không chỉ, chỉ là lục phẩm tiên tiên lưu bộ đầu không người xuống quay về phía sau hai người đưa tay hướng dẫn nói rằng hai vị thượng quan cái kia dạy học tiên sinh liền trụ ở chỗ này ta hướng về c h ấ n vũ ti báo cáo vị kia tùy ý làm bậy võ giả chính là này dạy học tiên sinh ấu t ử đồng môn chỉ cần ta chờ hướng về cái kia dạy học tiên sinh dò hỏi nhất định có thể có được người võ giả kia thậm chí người sau l ư n g tam t í c h thực sự là như vậy người chắc chắn chứ c h ấ n vũ ti đến hai tên ti bộ bên trong tên kia đồng bãi ti bộ khe c a o mày nhìn về phía bên trong khu nhà nhỏ có vẻ hơi chần chờ đại ti bộ phái hắn lại đây tất nhiên là không vì đối phó chỉ là d â thường mặc dù cái tia dạy học tiên sinh tựa hồ náo động đến sự tình rất lớn để phụ cận quận huyện kẻ bề trên đều trong lòng khó chịu nhưng này cùng trấn vũ ti cũng không có quan hệ gì ngươi nói người kia hiểu được tam âm tiệt mạch thủ không phải nói dối tương bắt nạt chứ trấn vũ ti sẽ phái người đến đây tự nhiên là nhân vì cái này phải biết tam âm tiệt mạch thủ nhưng là hà xuyên cấp võ học mặc dù là tiên tiên cảnh giới võ giả cũng cơ bản là ngũ phẩm trở lên võ giả mới có tư cách tu tập cứ việc chú vũ lâu bên trong có tương ứng bí tịch bán nhưng căn cứ ghi chép trong trốn giang hồ hiểu được này một môn võ học võ giả số lượng cũng không phải rất nhiều câu hỏi rất nhanh được lưu bộ đầu lại một lần nữa khẳng định trả lời đồng bài ti bộ lúc này mới gật gật đầu nói rằng đi thôi trước tiên tìm cái k i a dạy học tiên sinh hỏi ý một phen không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên cử đập vũ nơi tiếng nói ngừng lại huyện thanh đàm bộ đầu lao vương rất hiểu chuyện địa bước nhanh về phía trước ầm ầm địa đập vang lên lâm gia c ổ n g lớn ai chỉ chốc lát sau viện cửa mở ra một nam một nữ xuất hiện ở sau cửa chính là lâm gia vợ chồng bọn họ ánh mắt đề phòng mà nhìn ngoài cửa đặc biệt lâm phu nhân một ánh mắt nhìn thấy lưu bộ đầu nhất thời sắc mặt thay đổi chen lang một tiếng rút ra trường kiếm đến chỉ là dù cho trường kiếm ở tay giờ k h ắ c này nàng trên mặt cũng không thể phòng ngừa địa nổi lên tuyệt vọng biểu hiện nàng cũng là võ giả tự nhiên biết do chính mình cũng không phải là đối thủ của người trước mặt này húng chi đối phương phía sau đứng người kia cho mình cảm giác càng là đáng sợ vô cùng khí tức trên người khá giống bích thủy phong bên trong những tu vi đó cao cường các sư tỷ rất hiển nhiên đó là một tên i tiên t i ê n võ giả đã có tiên t i ê n võ giả đến nhà như vậy chính mình một nhà chính là muốn muốn chạy trốn cũng đều thành hy vọng xa vời bích thủy phong các sư tỷ sư muội đây làm sao còn không có đến thời khắc này lâm phu nhân trong lòng chỉ kịp bay lên ý nghĩ như thế nàng đã không cầu chính mình có thể toàn thân trở ra chỉ hy vọng bích thủy phong có thể n gửi đến đem con gái lâm thả i vi mang đi mà lúc này giờ khắc này nàng không khỏi vạn phần vui mừng may là lâm sơ cựu bị cao nhân vừa ý thu vào môn tường mang đi không phải vậy lúc này còn ở lại lâm ra lời nói e sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi các loại ý nghĩ ở lâm phu nhân trong lòng n à qua nàng giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ chính là tuyệt không thể để cho những người này vào cửa thanh t ự u nhiều năm phu thê đứng ở lâm phu nhân bên người lâm sách hiển nhiên cũng đã nhận ra được đối phương tuyệt vọng tâm tình hắn sát cười m cợt mở miệng nói tiên sinh hiểu lầm ta đối với cái gì tứ sách luận cũng không hứng thú nay đến chỉ là vì hướng về hai vị để hỏi vấn đề thôi là vấn đề gì vừa nghe đến sự tình tựa hồ có cái khác khả năng chuyển biến tốt lâm ra hai vợ chồng mắt người trước đều là sáng lời tại hạ trấn vũ ti đồng bài ti bộ cái kia đồng bài ti bộ đem làm bằng đồng yêu bài ở hai người trước mắt loáng một cái sau đó tiếp theo mở miệng hỏi ta chỉ mới biết quân lệnh lang thu vào môn tường người võ g i ả kia đến cùng là người nào lại hoặc là môn phái nào đây mới là tam giang quận trấn vũ ti quan tâm sự tình một tên lập trường không do nghi ngờ tiên thiên võ giả đối với tam giang quận trấn vũ ti tới nói h i ệ n nhiên là cực không yên ổn nhân tố trấn vũ ti tất nhiên hy vọng muốn biết rõ lai lịch của đối phương cùng cụ thể thực lực còn có đối phương cụ thể lập trường có thể hào, hào đàn luận như vậy mọi người liền ngồi xuống hào hào đàn luận người hào ta hào trảo mọi người không thể hào hào đàn luận đồng ấ bài ti l bộ khẽ gật đầu không biết là tin tưởng vẫn là không tin hắn lại nhìn bên cạnh lưu bộ đầu một ánh mắt hỏi lần nữa như vậy tên kia cùng lưu bộ đầu giao đấu một phen võ già đây Các người có người không hay m ộ trên ít có quan hệ tin tức của hắn? Lưu bộ đầu mặt ti một thể t có của cùng cái nói quan Lưu đầu đấu giao kia hắn? lên. Này đồng hắn phương phen, không nghi ngờ hệ hơi bài đối là bộ bộ đỏ ở m ặ thực của ắ n vàng. Trên thiếp t tế hắn ở tay của đối phương trên hoàn toàn hoàn hảo chính là bị treo đánh phần căn bản liền sức lực chống đỡ lại đều không có mà đối với đồng bài ti bộ vấn đề này lâm phu nhân lại là vây vây tay nói rằng có quan hệ người kia ta biết cũng không so với cái này lưu bộ đầu càng nhiều lâm sách cũng là lắc đầu nói rằng chúng ta xác t h ự không biết đồng bài ti bộ sắc mặt nhưng trở nên âm lánh lên ngữ khí của hắn cũng dần dần c h u y ể n lệnh từng chữ từng chữ mà nói rằng các ngươi đã không muốn nói cái kia liền không có cách nào ta là nghiêm ngặt theo ấ n chương trình làm việc các ngươi nếu như không phục sau đó đại có thể đi c h ấ n vũ ti trách cứ ta mang đi theo một tiếng gào to làm t r ợ thủ lưu bộ đầu cùng lao vương trực tiếp liền muốn vọt qua đến lâm phu nhân trường kiếm vẫy một cái mang theo lâm sách l ù i về sau trong miệng hô lớn nhà ta hải nhi đã là bích thủy phong đệ tử các ngươi ai dám sảng bậy c ư ơ n g hai trăm ba mươi chín các ngươi không phải muốn tìm ta ạ chậm đã lâm ra tiểu viện trước cửa đột nhiên nghe nói lâm phu nhân lời nói t r ấ n vũ ti đến đồng b á i ti bộ trong lòng sợ hãi cả kinh hắn một tiếng gào to ngăn cản lưu bộ đầu sau đó hướng về hắn hỏi chuyện gì thế này ngươi không phải nói nàng nhà hài nhi bị người bí ẩn thu vào môn tường sao khi nào lại cùng bích thủy phong dính liễu quan hệ hơn nữa bích thủy phong khi nào t r i ề u thu nam đệ tử lưu bộ đầu nhưng là l ắ c l ắ c đầu có chút lúng túng nói rằng lúc trước nói chính là nàng nhà nhi tử nàng nhà còn có một đứa con gái nàng nơi này nói hẳn là cái kia con gái đồng bài ti bộ trong lúc nhất thời có chút ngưng ác những chuyện này hắn xác thực không rõ ràng hắn là tam giang quận trần vũ ti đồng bài ti bộ thường ngày nơi nào sẽ quản những chuyện này đại ti bộ sắp xếp hắn đến hắn liền tới cho tới lâm ra tin tức hắn tất cả đều là từ lưu bộ đầu nơi đó nghe tới không nghĩ tới tên kia chưa nói rõ ràng chính mình cũng bởi vậy náo loạn cái đại ô long nàng nói chính là thật sự nhìn mặt sắc đã kinh biến đến mức vô cùng không quen đồng bãi ti bộ lưu bộ đầu trong lòng âm thầm kêu khổ hắn m u ố n là cũng cảm thấy ở trong chuyện này lâm ra cái kia con gái không quá quan trọng cho nên mới theo bản năng mà không có nói ra không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên trôn một cái hố hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng căn cứ ta chiếm được tin tức vị phu nhân này năm đó đúng là bích thủy phong đệ tử nhưng đã sớm tự nguyện thoát ly bích thủy phong tuy rằng không truy cứu nhưng khẳng định đã đem nàng ở tông môn danh sách bên trong xóa tên đồng bài ti bộ sắc mặt nhưng không có biến tốt hắn nói một cách lạnh lùng ngươi nói những n à y ta đương nhiên biết được nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng nhà con gái liền không thể bái vào bích thủy phong phu nhân ngươi nói nhưng là thật sự đồng bài ti bộ quyết định không còn nghe lưu bộ đầu mầm mẫm mà là trực tiếp hỏi lâm phu nhân người trong c u ộ này tự nhiên lâm phu nhân gật đầu nói rằng ta có thể đi với các ngươi nhưng nhà ta con gái đã bái vào bích thủy phong các người hiển nhiên là không thể dẫn nàng đi không phải vậy nho nhỏ tam giang quận trấn vũ thi có thể không hẳn chịu đựng được bích thủy phong l ử a g i ậ n chứ đồng bài ti bộ cười khổ một tiếng lâm phu nhân thực vẫn là nói tới khiêm tốn thực đâu chỉ là tam giang quận trấn vũ thi nếu như bích thủy phong thật sự muốn tính toán không cần nói tam giang quận trấn vũ thi chính là tứ hải phủ trấn vũ thi cũng như thế không đáng chú ý e sợ muốn tổng t i phái ra những thần bộ đó đại lao đến mới có thể cùng bích thủy phong nói một chút dù sao bây giờ bích thủy phong đã là nay không phải trước kia so với không phải năm đó cái kia liền một cái tông sư đều không có bích thủy phong được ta liền cho phu nhân ngươi một cái mặt mũi hai người các ngươi vợ chồng theo ta trở về đi chỉ là bình thường điều tra chờ các ngươi lúc nào nhớ tới tên n ư ỡ n g kia thần bí võ giả tin tức liền lúc nào lại đưa các ngươi trở về nói cũng đã nói đến trình độ này l â m phu nhân còn có thể nói cái gì đây nàng c ù n g lâm sách đối diện một ánh mắt đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết liền trọng trọng gật đầu đồng loạt nói rằng được chúng ta đi theo ngươi xin mời biết được đối phương con gái càng là bích thủy phong đệ từ sau đồng bài ti bộ thái độ tốt hơn rất nhiều những năm gần đây bích thủy phong thanh u y nhật lòng mặc dù là trấn vũ ti Cũng không trong h không thận ể t ọ n g đối xử. Bích Thủy h p n n h ữ giây n g ư ờ kêu b a lát này hắn không tự chủ được mà hồi tưởng lại đã từng một lần bị đối phương tam âm tiệt mạch thủ chi phối hoảng sợ là cái kia thần bí vó giả trấn vũ ti đồng bài ti bộ thật không có lưu bộ đầu như vậy kinh hoàng hắn nhìn đột nhiên xuất hiện cũng cản ở mặt trước túi vải rách không khỏi trừng mắt nhìn cái này tạo hình ngược lại không quy là thần bí võ giả s á c thực đủ thần bí đồng bài ti bộ hồi tưởng lại chính mình có hạn võ giả cuộc đời phát hiện thật sự xưa nay chưa từng nghe nói trong t r ố n giang hồ lại có như vậy nhân vật có tiếng tam các hạ là đồng bài ti bộ liền ô quyền dự định theo trên giang hồ quy củ hỏi ý không ngờ cái k i a túi vải rách cũng đã bắt đầu cười ha hả âm thanh thẳng i ọ n g dường như cái phá c h i ê n đồng phồng lên như thế chỉ cần chỉ là từ âm thanh đến phân rõ vẫn đúng là không biết đối phương là lô phởi nhiêu. tác Thêm bao vào đồng ố i p h ư bài ti bộ vây ta tay không nhìn lưu bộ đầu cùng huyện thanh đảm bộ đầu lao vương nội tâm xoan suýt trực tiếp để bọn họ thả ra lâm ra vợ chồng chính chủ đều xuất hiện lại lưu lại hai người bình thường đúng là không có cần thiết trên thực tế ở đã đạt đến tiên tiên cảnh giới đồng bài ti bộ xem ra mặc dù là võ công không tính quá yếu thân là chức bích t h ủ y phong đệ t ử lâm phu nhân cũng vẫn cứ chỉ là người bình thường một cái mà thôi theo lại một lần nữa phật tay cùng đồng bài ti bộ cùng đến đây tên kia một bài ti bộ đã lắc qua niêm phong lại túi vải rách đường lui mặc dù đối phương cụ thể tu vi đồng bài ti bộ làm không quá rõ ràng thế nhưng hắn có thể lúc cần lúc hiện đ ị a cảm giác được đối phương võ công tựa hồ vẫn cứ nằm ở hậu thiên cảnh giới trong phạm vi cũng không có đạt đến tiên tiên cảnh giới như vậy một cái ở thất phẩm võ giả bên trong cũng hết sức ưu tú một bài ti bộ dùng để ngăn chặn đối phương đường lui liền có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý xuất hiện ở đây túi vải rách tự nhiên chính là vẫn đang chăm chú lâm ra lâm sơ k i ể u đối với cái kia một bãi ti bộ niêm phong lại chính mình đường lui hành vi hắn cũng không để ý hắn chỉ là xuyên tấu qua vải rách túi nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia đồng bãi ti bộ một ánh mắt sau đó lại lạnh nhạt nói tam giang quận c h ấ n vũ ti lâu không gặp đây các người đại ti bộ lục ca nước còn thật một câu nói này nói ra thổn thức vô cùng mang theo một luồng h ư u quặng vô cùng ý vị phối hợp với hắn khàn giọng giọng chấm thấp một luồng cao nhân phong độ phả vào mặt trước mặt đồng bài ti bộ có chút bất ngờ trong lúc nhất thời trong lòng rất là không nghĩ ra nay cơ mờ nờ bất luận nhìn thế nào người rõ ràng chính là một cái không tới tiên thiên cảnh giới hậu thiên võ giả a vì sao này cao nhân phong độ chỉnh đến ý theo dáng r ấ p a mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nhưng đối phương nếu đồng ý giao lưu như vậy hắn đương nhiên là hoan nghênh trấn vũ ti chức trách là trấn áp giang hồ phòng ngừa những người sách không rõ võ giả tự dưng làm loạn nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào đều muốn trực tiếp vũ lực gặp lại có lúc giang hồ không chỉ có đánh rết rết còn có đạo lý đối nhân xử thế liền vị này đồng bài ti bộ cũng theo khởi cận nói rằng lâm đại ti bộ đã sớm t ừ nhậm đã điều động tới châu trong phủ đi tới các hạ nếu nhận thức chúng ta trước đại ti bộ không biết được làm sao xưng hô chương hai trăm bốn mươi không bằng chín h n g ư ơ i tự mình đến lĩnh hội lâm ra ngoài sân đường tắt bên trong c h ấ n vũ ti đồng bài ti bộ nhìn chằm c h ậ p trước mặt lâm sơ cửu trong lòng ý nghĩ đồng thời đang nhanh chóng chuyển động người trước mắt này càng nhận thức trước đại ti bộ lục c ă nước như vậy nên liền không phải loại kia lai lịch không rõ đột nhiên đụng tới v õ giả lẫn nhau trong lúc đó lẽ ra nên có thể đủ tốt thật giao lưu mới đúng mà đối mặt đột nhiên có chút trở nên hưng phấn đồng bài ti bộ túi vải rách tre lấp dưới lâm sơ cửu nhưng là nhẹ nhàng l Nguyên lâm sơ cựu không Tam được dấu vết nhẹ nhàng cười cận có ý riêng địa nhẹ giọng nói rằng không thẹn là trấn vũ ti đồng bài ti bộ này nghiệp vụ năng lực đúng là có một tay ngươi là muốn biết chúng ta bên này có hay không tông sư võ giả trong h ậ t quyết miệng nói lời nói như vậy đồng bài ti bộ một đôi mắt sáng sủa vô cùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mặt lâm sơ cựu dường như muốn nhìn thấy hắn túi vải rách dưới đáy bình thường lâm sơ cựu nhẹ nhàng thở dài một tiếng vậy vây tay ta coi như nói nhà ta sư tôn có tông sư tu vi vậy ngươi gặp tin sao không bằng chính ngươi tự mình đến lĩnh hội một hồi được rồi nơi tiếng nói n g ừ n g lại lâm sơ cựu đã không dự định tiếp tục phí lời bước chân tiến lên trước một quyền đột nhiên về phía trước đ ả o đến cú đấm này mục tiêu hiển nhiên chính là trước mặt đồng bài ti bộ được đồng bài ti bộ hét lớn một tiếng bên h ô n g đơn đao cũng không có rút ra trái lại là nắm chỉ thành quyền tương tự một q u y ề n về phía trước nên đón và ảnh hai quyền g i ằ n g co quyền diện giao tiếp đồng bài ti bộ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến toàn bộ cánh tay đều gần như mất cảm giác cả người không nhịn được rên lên một tiếng về phía sau thịt lùi lại vài bước thú vị đồng bài ti bộ trên mặt một trận đỏ lên thật vất và đem trong lồng ngực quần quần khí huyết bình phục hắn nhìn về phía trước mặt lâm sơ k i ự u có vẻ rất là kinh ngạc ta vào trấn vũ ti trước là bàn sơn tông đệ tử đồng kỳ ti bộ bên trong ở luyện thể một đạo trên trên căn bản không ai có thể cùng được với ta thân thể của ngươi cường độ lại vẫn mơ hồ muốn vượt qua ta luyện thể coi như thế đi lâm sơ k i ự u nhìn một chút quả đấm của chính mình sao cũng được địa gật gật đầu ở một đời trước hắn cũng thực là là chuyên môn luyện thể quá một quãng thời gian từ hải vương tinh huyết bên trong tinh luyện ra tinh hoa để thân thể hắn cường độ luôn luôn đều hơn xa quá võ giả tầm tường chỉ là lần này chuyển thế trùng tu sau hắn cũng không có đi tới như vậy con đường nhưng huyết hải luyện ma kinh vô cùng mạnh mẽ phối hợp trên ăn nhiều hàng tộc cái này có thể rất lớn hấp thu đồ ăn chất dinh dưỡng tiên phú thân thể hắn cường độ cũng ở lấy một loại cực quỷ dị cao tốc trưởng thành c u n g am h i ể u luyện thể bàn sơn tông đệ t ử so r a vẫn đúng là nửa điểm không hưởng người luyện thể không sai nhưng người đừng quên ta đã là tiên tiên võ giả dù cho chỉ là lục phẩm cũng đồng dạng có tiên tiên cảnh đại sắc khí cái gọi là đại sắc khí đương nhiên là chỉ lục phẩm tiên tiên độc nhất trân khí cùng tác phẩm hậu tiên võ giả kinh khí đem so sánh chân khí càng thêm dài lâu hơn nữa cũng càng thêm mạnh mẽ công nhận thay lời khác tới nói lực công kích cũng tương tự càng mạnh hơn cái k i a đồng bài ti bộ đã rút ra bên hông đơn a o chỉ về lâm sơ cựu hỏi người binh khí đây không cần người tự tiện chính là lâm sơ cựu cao thâm khó lường địa lắc lắc đầu thế nhưng ở cái k i a đồng bài ti bộ xem ra này nhưng bằng là con vịt chết mạnh miệng từ mới vừa lần đó đối với quyền bên trong hắn càng thêm có thể khẳng định một chuyện vậy thì là đối phương căn bản cũng không có đạt đến tiên thiên cảnh giới mà vẹn vẹn chỉ là hậu thiên võ giả mà thôi hậu tiên võ giả dù cho thân thể đoán luyện tới lớn mạnh một chút lại làm sao có khả năng là tiên tiên võ giả đối thủ xèo đồng bài ti bộ trong tay đơn đao nhẹ nhàng vung lên một đạo đao khí cũng đã hướng về bên bay ra vô t h a n h vô tất điệu trong ngõ tắt liền có thêm một đạo sâu không lường được vết chảy bên cạnh lưu bộ đầu m í mắt giật lên trong lòng lại là kinh hãi vừa là hâm mộ một đ a o chém ra đao khí đến thân là thất phẩm võ giả hắn đương nhiên cũng có thể làm được đi ra chỉ có điều thất phẩm võ giả có thể luyện thành chỉ là kinh khí một đạo đao khí chém tới chỉ có thể chém đến đá vụn bay tán loạn không thể có chân, khí loại này chân đây chính là công kích trình độ sắc bén tuyệt đối t r ê n l ệ n h càng không cần phải nói kinh khí cùng chân khí đem so sánh kéo dài độ trên t r ê n l ệ n h rất lớn xem loại này pha không đau khí hắn một trận chiến đấu bên trong có thể chém ra ba năm lần đến liền rất đáng g ẩm ta như vậy đau khí ngươi cảm thấy lấy máu thịt của ngươi thân thể có thể chặn đến hạ xuống sao đồng bài ti bộ không có đi để ý tới bên cạnh lưu bộ đầu mọi người khiếp sợ hâm mộ mà là tiếp tục hướng về lâm sơ cựu tâm phòng thủ khởi xướng tấn công ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng nếu như tương lai ngươi lịch nói do sự thật việc này không hẳn liền sẽ hướng đi xấu nhất kết cục đồng bài ti bộ cho là mình đã đầy đủ lời nói ý vị sâu xa chỉ tiếc hắn trước mặt lâm sơ cựu nhưng nửa điểm cũng không quý trọng chỉ nghe túi vải rách dưới truyền đến một chuỗi dài khàn giọng tiếng cười che lấp ở bên trong tồn tại vui cười hớn hở địa nối liền nói không sai đau khí ta cũng thật sự muốn thử một chút tựa hồ lo lắng đồng bài ti bộ không thể quả đoán ra tay lâm sơ cựu đã một bước tiến lên trước lại là một quyển hướng về mặt của đối phương trên cửa ném tới là ngươi tự tìm đồng bài ti bộ đưa ra cuối cùng thông báo trong tay đơn đao đã vén lên một đao vẽ ra xèo lục phẩm võ giả chất, khí, thông qua thép loại này, chất môi giới hình thành không gì không xuyên thủng đao khí hướng về phía trước chém đúng dọc một đao chém ra đồng thời đồng bài ti bộ tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt hắn tự hồ đã có thể nhìn thấy đối phương thân thể đem tại đây một đao bên d ư ớ i hoàn toàn bị chia làm hai nửa huyết tung đường tắt vê anh chấn h ư ở n g thanh truyền đến đồng bài ti bộ mỹ mắt dật lên hắn không dám tin tưởng địa nhìn thấy chính mình mới vừa chém ra đi một đạo đao khí càng bị đối phương nắm đấm đập chúng sau đó sụp đổ hóa thành tán loạn tình khí chúng quanh giàn r u ộ không sai ta đúng là hậu thiên võ giả hơn nữa chỉ là bát phẩm nội kỉnh cảnh giới mà thôi thậm chí ngay cả tác phẩm đều không đúng lâm sơ cựu đem nắm đấm đặt tại trước mặt nhìn thấy bên trên thậm chí ngay cả một đạo bạch ngân đều không có liền tâm tình vô cùng vui vẻ bây giờ chính mình quả nhiên đã có chút mạnh phối hợp với tiên sinh chiến quần cái này địa cấp thiên phú bát phẩm đánh lục phẩm càng ung dung vô cùng ai nói cho các ngươi hậu thiên võ giả liền nhất định đánh không lại tiên thiên võ giả và n h lâm sơ cựu lại tiến lên một bước thu hồi hơn nửa sức mạnh một quyền n ệ n ở cái tia đồng bài võ giả mặt trái nơi đem đối phương đánh đến bay ra ngoài chương hai trăm bốn mươi mốt hắn còn chưa xứng、Chấn、vũ ti đến đồng bài tị bộ có trúc hậu l à m bên trái khuôn mặt cùng đối phương nắm đấm tiếp xúc lúc nội tâm của hắn thực là từ chối chỉ là bất luận sâu trong nội tâm làm sao từ chối làm cái k i a một luồng hầu như không thể ngăn cản sức mạnh xông lại lúc hắn có thể làm được thực đã không nhiều cả người hắn theo sức mạnh thế đi oanh một tiếng đụng vào đường tắt bên cạnh trên vách tường sau đó chậm rãi lướt xuống thật lâu đồng bài ti bộ mới từ trên mặt đất miễn cưỡng b ò lên ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống lâm sơ cự u trên người trong mắt đã tràn đầy kinh hãi không thể giải thích được vẻ mặt không thể chân khí mạnh có thể nào có người đơn thuần lấy thân thể trực tiếp chịu đự lời nói của hắn cũng biểu đạt đồng dạng khó mà tin nội tâm tình trong lúc vội vã hắn câu nói này thực là có chút ngữ bệnh xem b à n sơn tông bên trong cảnh giới càng cao thâm những võ giả kia mặc dù không sử dụng nội khí cũng đúng là có thể lấy sức mạnh thân thể chống lại tiên tiên chân khí thế nhưng trước mặt này túi vải rách nhưng chỉ là cảnh giới so với mình càng thấp hơn hậu thiên võ giả mà thôi hậu tiên cùng tiên tiên trong lúc đó còn thiếu không chính là bởi vì tiên tiên chân khí tồn tại sao trấn vũ ti đồng bài ti bộ đã chấn kinh đến trình độ như vậy đồng hành người khác thì càng thêm không cần phải nói ở đồng bài ti bộ bị lâm sơ cự một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm mặc kệ là cùng đồng hành mà đến cái k i a một bài ti bộ vẫn là hai người khác đều lập tức sửng sốt hoàn toàn không dám lúc đ í c h không thể không nói bọn họ loại này từ tâm biểu hiện là hoàn toàn hợp lẽ thường liên mạnh nhất đồng bài ti bộ đều bị một quyền đánh bay còn lại này b à qua hai táo trên đi làm gì sao không gặp người ta còn có một nắm đấm nhàn r ồ i sao lâm sơ cựu đương nhiên biết mình đ è ép những người này này đồng thời cũng là hắn muốn nhìn cái k i a đồng bài ti bộ không dám tin tưởng ánh mắt hắn nhẹ nhàng cười cận nói rằng làm sao ngươi không phục đồng bài ti bộ nào dám không phục trấn vũ ti mặc dù là triều đình thiết lập lấy trấn áp thiên hạ tùy ý làm loạn võ giả nhưng vạn nhất tao ngộ võ giả quá mạnh trấn áp không được ngược lại bị trấn áp tình huống tương tự cũng là có không phải đặc biệt cần phải kiên trì tình cảnh cấp trên cho phép ti bộ môn lâm thời chị v u a nhân v ì là quy củ này trấn vũ ti ti bộ t u ấ n chức độ khả thi rất lớn hạ thấp cái này đồng bài ti bộ cũng dự định chị v u a hắn đệ xuống trong lồng ngực bước lên khí huyết hướng về trước mặt túi vải rách nói rằng các hạ vo cơ mạnh làm người ta nhìn mà than thở tại hạ p h ụ rồi một câu nói vừa mới hạ xuống hắn cũng đã nói ra tân một câu đến có thể giáo dục lấy chồng dưới cường đại như thế võ giả tôn sư nhất định là chồng trốn giang hồ thanh danh h i ể n hách hạ người đi q u ý phái hoặc là người nào lánh đời tông môn đồng bài ti bộ cười cợt đừng trách ta lắm miệng thực sự là lúc ta tới đã được rồi đại ti bộ thụ ý chúng ta đại ti bộ cực đồng ý cùng tôn sư nói một chút hê hê hê hê khan giọng tiếng cười â m lãnh từ túi vải rách dưới đáy văng lên ngươi lúc trước không phải hỏi nhà ta sư tôn đến cùng có phải là t ô n sư võ giả sao ta hiện tại có thể nói cho ngươi chỉ là t ô n sư võ giả liền cho ta già sư tôn sách g à y cũng không xứng ở cái kia đồng bại ti bộ trên trán nổi lên mồ hôi lạnh đồng thời túi vải rách bên trong cũng đã t r u y ề n đến lời nói như vậy ta không biết hiện tại tam giang quận đại ti bộ là ai nhưng bằng khu khác khu nhất quận tri địa đại ti bộ còn chưa xứng thấy sư tôn ta trước mặt thôi ta cũng không làm ngươi khó xử đang khi nói chuyện hắn chậm rãi xoay người hướng về đường tắt đi ra ngoài ở đây mấy người không một người dám cản bóng người đi xa một thanh em nhưng còn đang đường tắt bên trong quay về sư đệ ta đã nhập môn học võ các ngươi không cần phiền nhiễu lâm ra nửa năm sau sư đệ ta lâm sơ cựu thì sẽ thân hướng về tam giang quận trấn vũ ti bãi phòng đường tắt bên trong mấy người trong lúc nhất thời rơi vào thật lâu chìm mu dây một lúc lâu vẫn là lưu bộ đầu nói trước hắn hỏi tôn đồng bài sẽ theo hắn rời đi sao việc này lẽ nào liền muốn như vậy chấm dứt đồng dạng đứng ở một bên huyện thanh đàm bộ đầu lao vương tuy rằng cũng muốn mở miệng nhưng bị vướng bởi đẳng cấp kém qua xa không dám lên tiếng không phải vậy còn có thể thế nào đồng bài ti bộ lạnh lùng nhìn lưu bộ đầu một ánh mắt hỏi ngược lại không phải vậy ngươi đuổi theo hắn trở về lưu bộ đầu nếu có thể thành công đem truy bắt ta tất đăng báo cho đại ti bộ nói không chắc ngày mai ngươi liền có thể điều vào trấn vũ thi、này. rõ ràng bị đôi đến trong lòng khó chịu nhưng thời khắc này lưu bộ đầu cũng không dám có nửa điểm ý kiến đừng xem đồng bài ti bộ ở c h ấ n vũ ti bên trong chức giai không cao nhưng đối mặt hắn như vậy một cái tiểu bộ đầu vẫn là hiện nghiền ép tư thế cũng là hắn đầu góc trong lúc nhất thời không dễ xài nóng ruột bên dưới càng không có nhận ra được giờ khắc này đồng bài ti bộ tâm tình chính không tốt đều là trong lòng có khổ không nơi nói mấy người từ từ rời đi đường tắt đồng bài ti bộ hơi hít mắt lại đối với huyện thanh đản bộ đầu lao vương phân phó nói khoảng thời gian này các ngươi đừng đi động cái kia lâm ra chỉ ít khi chiếm được chúng ta tin tức mới trước tuyệt đối không thể sắm b ậ cứ việc đại gia trên thực tế không thuộc về một cái hệ thống nhưng đối với đối phương trực tiếp dặn dò làm việc cách làm lão vương không có nửa điểm bất mãn hắn thậm chí có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh gật đầu liên tục vâng là thượng quan yên tâm ta nhất định thận trọng đối xử trả lời sau khi nhìn thấy đồng bài ti bộ sắc mặt tự hồ đẹp đẽ một chút hắn lại hỏi cái kia những người cơ sở ngầm đây có muốn hay không rút về cơ sở ngầm đồng bài ti bộ trầm ngâm một hồi lắc lắc đầu nói rằng tuy tiện đi ta xem người kia tự hồ cũng là giảng đạo lý người chỉ cần không đi phiền nhiễu lầm ra những người bình thường này hắn là sẽ không đi đối phó được liền y thượng quan nói như vậy ta lão vương nhất định sẽ làm tốt đẹp lưu bộ đầu liếc mắt nhìn lao vương hiện nhiên đối với hắn loại này định hót tự động rất là khinh bỉ thế nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa hiển nhiên cũng là có một k i a hâm mộ ở được rồi các ngươi nên bận bịu liền bận các loại việc đi thôi việc này tha cho ta trước về báo đại ti bộ lại tính toán sau trước đó bất kể là ai đều không cho manh động đợi được lưu bộ đầu cũng đáp ứng sau đồng bài ti bộ vội vã cáo biệt mang theo một bài ti bộ nhanh chóng hướng về tam giang quận trấn vũ ti tam giang quận trấn vũ ti đại ti bộ trương thiên hà nhìn mặt trước đồng bài ti bộ khe tàu mày hỏi người kia thật sự như vậy cường tên này đồng bài ti bộ chính là từ huyện thanh đàm chạy về tôn đồng bài hắn nặng nề g h gật đầu nói rằng không sai người kia nhìn bề ngoài chỉ là hậu thiên cảnh b á t phẩm thế nhưng trước mặt ta chém ra tiên tiên đao khí nhưng là một quyền đánh nát một đòn liền để ta mất đi sức chiến đấu tôn đồng bài thở dài một hơi trầm giọng nói ta xác thực còn lâu mới là đối thủ của hắn được lấy thân thể trực hám tiên tiên c h â n khí như vậy võ giả tuy rằng không nhiều nhưng đúng là có trương tiên hà an ủi tôn đồng bài một phen lại hỏi sau đó thì sao hắn còn nói cái gì chương hai trăm bốn mươi hai cái tên đó t a m giang quận trấn vũ t i trong đại sảnh tôn đồng bài nhớ lại lâm gia tiểu viện ở ngoài đường tắt bên trong phát sinh một màn trên mặt không nhịn được lại nổi lên khôn kề phức tạp biểu hiện hắn không chịu tiết lộ sư môn truyền thừa nhưng hắn lại nói sư tôn của hắn là vượt xa tôn g sư mạnh mẽ võ giả hơn xa tôn g sư sao đại ti bộ trương thiên hà gật gật đầu nói rằng giang h ồ lớn như vậy có như vậy một vị cao nhân cũng là rất có khả năng sự tình tôn đồng bài dễ chịu một điểm lại nói ta hướng về hắn truyền đạt đại ti bộ mong muốn cùng sư tôn nói chuyện dự định hắn nhưng không để ý tới chỉ nói là nửa năm sau để sư đệ của hắn đến đây tam giang quận trấn vũ ty bái phỏng ha ha ha ha trương tiên hà nợ nụ cười hắn không phải không để ý tới là nói ta không xứng thấy sư tôn của hắn đi tôn đồng bài rất l u n g túng trong lúc nhất thời trầm mặt lên trương tiên hà nhưng là lắc lắc đầu cười nói không sao này rất hợp lý không cần nói là vượt xa tôn g sư tồn tại chính là trong mắt hắn chỉ là tôn g sư cũng không phải ta cái này đẳng cấp có thể đối thoại a dứt lời hắn mắt sáng lên lại hỏi hắn nói người sư đệ kia chính là lâm ra cái kia ấu tử mới vừa nhập môn chứ không sai mới bảy tuổi có người nói là bị người bí ẩn kia sư tôn v ừ ý thu vào môn tưởng phỏng chừng là có chút thiên phú Thì như ra là như vậy. vì ậ y v lẽ đó ý của h ắ này l nói n à bảy thì càng thêm khiến hắn trong lòng tức giận hắn đúng là đánh không lại người bí ẩn kia người bí ẩn kia sư tôn so với đại ti bộ càng mạnh hơn rất nhiều độ khả thi đương nhiên cũng là có nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho chỉ là luyện võ nửa năm tiểu hải tử liền có thể không nhìn bọn họ tam giang quận trấn vũ ti muốn thực sự là như vậy bọn họ trấn vũ ti còn làm sao đặt chân ở trong giang hồ chấn áp thiên hạ quên đi thôi những người thư sinh sự tình chúng ta vốn là không thai vừa vặn thừa cơ hội này bước ra đi ra đi nửa năm h ắ c nửa năm thú vị trương thiên hà lắc lắc đầu t h ư ợ hồ đột nhiên có chút hứng thú cười hỏi cái kia lâm gia tiểu tử tên gọi là gì tới gọi lâm sơ cửu lâm trương thiên hà con mắt đột nhiên chừng lớn có vẻ vô cùng khiếp sợ ngươi nói gọi lâm sơ cửu đúng đấy tôn đồng bài trương mắt nhìn có chút kinh ngạc hỏi ngược lại có vấn đề gì không không không có vấn đề trương h hạ i ê n lớn n t tiên hà than thở một tiếng trên mặt mang theo rất nhiều thổ thức nhẹ giọng nói đâu chỉ là đại nhân vật hơn hai mươi năm trước danh tự này có thể nói là đem cái giang hồ này thiên đều đâm thủng giang hồ này hơn hai mươi năm đến v õ đạo tiến triển nhanh chóng cũng là dính hắn ánh sáng khuyết đại như vậy tôn đồng bài trong mắt mang tới đại đại nghi vấn trương thiên hà cười ha ha lại nói không chỉ như vậy những năm gần đây phát triển m á n h liệt bích thủy p h o n g phong chủ dương đại tôn g sư thậm chí là ta triều đình tân đế tuyệt đao môn môn chủ v v trong trốn giang hồ phạm là là nhân vật có máu mặt không có một cái có thể với hắn thoát khỏi liên quan nghe được trương thiên hà càng nói càng là thái quá tôn đồng bài rõ ràng không tin hắn sách xét miệng nói rằng đại ti bộ ngươi lời này liền thổi qua đầu đi giang hồ lớn như vậy làm sao có khả năng mỗi một cái nhân vật có máu mặt đều với hắn có quan hệ luôn có với hắn hoàn toàn không có quan hệ người đi người nói không sai trương thiên h à ánh mắt lóe lên kia sáng kỳ dị hắn cười đến có ý đồ riêng trong trốn giang hồ đương nhiên là có cùng hoàn toàn không có quan hệ người chỉ là không biết có phải là nguyên nhân này những người này căn bản là không thể nói là có máu mặt liền thái quá tôn đồng bài cảm giác mình không có cách nào cùng đại ti bộ tiếp tục liền cái đề tài này tán gẫu xuống hắn căn bản liền khâm phục mạnh miệm tranh luận nói vậy chúng ta c h ấ n vũ ti cũng cùng cái k i a cái gọi là lâm sơ cựu không có quan hệ lẽ nào chúng ta c h ấ n vũ ti cũng không tính được có máu mặt nói nói ra khỏi miệng tôn đồng bài khoa ý mà nhìn trước mặt đại ti bộ trong lòng mừng thầm lần này đại ti bộ cuối cùng cũng coi như là không có lời gì để nói đi c h ấ n vũ ti dựa lưng triều đình mạnh mẽ ti bộ đến không xuệ cấp trên còn có càng mạnh mẽ thân bộ nói ra giang hồ đều muốn run trên hai run như vậy c h ấ n vũ ti làm sao đều xem như là có máu mặt đi vốn định nhìn thấy trương thiên hà vẻ mặt bối rối tôn đồng bài lại phát hiện trên mặt của đối phương trái lại lộ ra một bộ xem kẻ ngu si tự vẻ mặt tôn ó i c đồng bài trong h ta c h nháy mắt biến thành mướp đáng mặt hãng cười khổ một tiếng đại ti bộ ta sai rồi ta lăn đi nỗ lực tìm đọc hồ sơ mà đợi được tôn đồng bài rời đi trương thiên hà trở nên trở mặc cái chắn cũng đã chiếu thành xuyên tự hình lâm sơ cựu danh tự này thật là khiến người ta bình tĩnh không được ca còn có nhà bọn họ con gái thanh bích thủy phong đệ tử người bí ẩn kia đã từng sử dụng tới hà xuyên cấp võ học tam âm tiệt mạch thủ tương tự cũng nắm giữ hậu thiên thân thể chống lại tiên thiên năng lực ở trong lòng nhiều lần hồi tưởng tôn đồng bài báo lại tin tức trương thiên hà sắc mặt càng ngày càng trở nên trở nên nặng nghề tân đế thật giống vẫn luôn đang chăm chú phương diện này tin tức cần hiện tại liền lên báo sao suy nghĩ chốc lát trương thiên hà vẫn lắc đầu một cái thôi nhiều năm như vậy không hề giá trị sai lầm tin tức đã đăng báo quá quá nhiều cấp trên phòng chừng cũng đau đầu m u ố n chết vẫn là trước tiên chậm rãi đi chờ nửa năm sau nhìn kỹ hăng nói mặc dù là mạnh mẽ võ giả, vẫn diệt sau khi càng còn có thể làm lại sao còn sót lại một người trong đại sành trương tiên h hà thăm thẳm thở dài tuy rằng ta không dám tin tưởng nhưng nếu như là ngươi lời nói chuyện như vậy lại làm cho người không dám kiên định địa phủ nhận năm đó ngươi từ tam giang quận trấn vũ ti mở đầu lẽ nào lần này cũng là như vậy t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba đại khách quen huyện thanh đàm lâm ra lập tức bình tĩnh lại bởi vì tứ sách luận mà huyên náo không thể tách rời ra rất nhiều con huyện lập tức liền vắng lặng như là chưa từng xảy ra chuyện này bình thường trên thực tế cũng không không phải quận trưởng huyền tôn loại hình không thèm đ ể ý việc này thực sự là lưu ý cũng vô dụng ở tam giang quận phạm vi này bên trong trấn vũ ti cũng đã là mạnh nhất chính thức thế lực kết quả lưu bộ đầu thỉnh cầu tam giang quận trấn vũ ti đồng bái ti bộ cũng nhưng vẫn là không có thể giải quyết việc này tam giang quận trấn vũ ti thậm chí trực tiếp ngừng tay tựa hồ là muốn ngồi chờ nửa năm sau kết quả làm lưu bộ đầu đem tin tức như thế truyền đệ sau khi trở về tam giang quận, quận quận trưởng còn có thể nói cái gì đây hắn đã sớ biết cái này thiết h ạ lâm à các võ giả thiên hạ. Nếu b y giờ l â ra có một cái một m ạ phu mẽ thần chỗ bí võ giả chỗ dựa, cái dựa, đến. Đến ê tiên tiên nhân, tiên tiên nhân trong ư lòng rõ ràng nhiều năm qua đi năm đó cùng mình cùng thế hệ các sư tỉ mụi chịu giờ khác này võ đạo tu vi rất khả năng đã đạt đến nàng không tưởng tượng nổi kinh người hoàn cảnh ở huyện thanh đàm lấn ná một ngày sau hai tên tiên thiên võ giả hộ tống lâm thả i vi bích thủy phong nói là hộ tống nhưng trên thực tế ở tam giang quận địa giới nào có mắt không mở võ giả có can đảm đắc tội bích thủy phong đây lâm thả i vi trong lòng tuy có không lớn nhưng đối với sắp đến hoàn cảnh mới cuộc sống mới cũng co ngong trông cáo biệt cha mẹ sau chỉ là nửa ngày thời gian cũng đã đem ly sầu biệt tự quăng đến không còn một ngống mà ở phía sau lâm sơ cửu nhìn đi xa lâm thả i vi trầm mặc một lát lại lần nữa huyện thanh đàm lâm ra bên cạnh không thể không nói lâm p u nhân làm quyết định này xem như là sản xuất đối với hiện tại lâm gia tôi nói lâm thả i vi b á i vào bích thủy phong là một cái rất tốt lựa chọn có chính mình cái kia giả dối không có thật cao nhân sư tôn k i n h sợ lại có thêm lâm thả i vi bích thủy phong đệ tử thân phận ở lâm gia trong ngắn hạn nên không lo lâm sơ cựu vốn đang đang do dự có muốn hay không t r ợ lâm thả i vi bước vào con đường võ đạo nhưng chuyện bây giờ vượt nhưng đã tự nhiên phát triển đến một bước này cái kia liền không có cần thiết xoắn suýt đợi được lâm thả i vi ở bích thủy phong bên trong võ đạo tu hành đi vào quỹ đạo chính mình còn sẽ có một món lễ lớn muốn tặng cho nàng nếu chuyển thế đến bây giờ cái này lâm ra như vậy chính mình có năng lực lời nói một người đắc đạo gà chó lên trời cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh chỉ là trước đó chính mình phải nắm chặt đem võ đạo tu vi tăng lên tới thật ứng đối cùng tam giang quận c h ấ n vũ ti nửa năm ước hẹn không giống một đời trước có thể lợi dụng giản lược bản văn vô hạn mô phỏng đời này muốn tăng lên võ đạo tu vi nhưng chỉ có thể làm đến nơi lên trốn một bước một cái vết chân lâm sơ cựu lại lần nữa thật sâu nhìn lâm ra một ánh mắt không nhìn thẳng những người không hề che giấu chút nào chính mình cái gọi là cơ sở n g ầ m trở lại chính mình đặt c h â niệm hắn mỗi ngày chuyện cần làm cũng rất đơn giản vậy thì là không ngừng mà ăn sau đó lấy ăn nhiều hàng tộc thiên phú lấy ra chất dinh dưỡng tiếp theo toàn lực vận chuyển huyết hải luyện ma、Kinh. tôi luyện g i ò n g máu tăng lên tu vi ngoài ra hắn cũng không cần xem hắn võ giả như thế còn phải hao phí thời gian luyện tập khắc địch chế thắng võ công chỉ ở trước mắt giai đoạn này hắn kiếp trước kinh nghiệm võ đạo hoàn toàn đủ công lực cảnh giới đến chính là không có thiếu sót đỉnh cao sức chiến đấu thoáng qua chính là một tháng trôi qua lâm sơ cựu duy trì mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon cũng không có n g o à i ngạch tiêu tốn cái gì tinh lực tu vi cảnh giới càng thuận lý thành trương địa đột phá đến tác phẩm tuy rằng nhưng vẫn là hậu thiên võ giả phạm chủ thế nhưng tác phẩm là kình khí cảnh giới đã có thể công kích ở ngoại pháp cùng nguyên lai、like、rất khác nhau、sì. lâm sơ c ử u đơn chỉ một điểm nhất thời một đạo cô động tới cực điểm màu máu kinh khí bắn ra trước mặt mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng huyết ma vô tướng vận chuyển lên lâm sơ c ử u lại lần nữa rất chỉ một điểm lần này kinh khí đã không có trước kia màu máu mà là biến thành màu trắng lóa lâm sơ c ử u nhìn kỹ kinh khí điểm ra lỗ thủng gật gật đầu tuy rằng chỉ là kinh khí thế nhưng này một đạo kinh khí uy lực cũng đã vượt xa lúc đó cái kia c h ấ n vũ ti đồng bài ti bộ tiên tiên đạo khí lâm sơ cựu lại hồi tưởng lên chuyển thế trùng tu t r ư c chính mình đến phát hiện nay chính mình so với một đợi trước đột phá đến thất phẩm chính mình toàn thể trên thực lực gốc g ắ c cũng là mạnh mẽ hơn rất nhiều vượt cấp chiến đấu đối với hắn bây giờ tới nói tựa hồ đã là uống giống như nước chuyện đơn giản thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đắc chí thông qua khoảng thời gian này tin tức thu thập hắn cũng phát hiện tự từ, từ năm đó việc sau được lợi từ xích than trên số mệnh phần lớn võ giả tu luyện lên cấp đều trở nên dễ dàng rất nhiều toàn bộ giang hồ võ đạo trình độ toàn thể trên là so với trước đây càng mạnh hơn rất nhiều bây giờ giang hồ bất kể là tông sư võ giả số lượng vẫn là đại tông sư số lượng đều muốn vượt xa năm đó đương nhiên như là vô thượng tông sư thậm chí bán thánh trở lên cảnh giới những tin tức này liền không phải trước mặt hắn có thể tiếp xúc được vẫn là tiếp tục vùi đầu luyện công đi lắc lắc đầu lâm sơ cựu từ chính mình ẩn dấu địa đi ra nói là ẩn dấu địa trên thực tế có điều là hắn ở phụ cận thuê lại một gian nhà nhỏ mà thôi lợi dụng huyết ma vô tướng hắn thay đổi thân hình của chính mình hình dạng cũng không lo gặp bại lộ hành tích hơn nữa chỉ là huyện thanh đàm cũng không có loại kia có thể né qua hắn nhận biết v õ giả ra ngoài q u ả n trái chính là một gian t i ệ m thuốc bên phải nhưng là một gian cửa hàn thịt lâm sơ cựu sẽ chọn thuê ở nơi này chính là bởi vì này hai gian điếm huyết hải luyện ma kinh cấp độ rất cao tu luyện tăng lên cũng cực nhanh thế nhưng tiền đề là tự thân tinh lực đủ mạnh nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú lâm sơ cựu hiện nay có thể nuốt ăn chuyển hóa hiệu suất cao nhất đương nhiên vẫn là loại thịt cùng dược liệu loại từ huyện thanh đàm h u y ề n tôn nơi chiếm được tài vật còn đầy đủ hắn h ồ ăn uống uống một quãng thời gian rất dài trường quỹ trước ta đính dược liệu hàng đến sau lần này lâm sơ cựu cũng không có lấy kinh đ i ể n túi vải rách tạo hình gặp người tu vi đến bây giờ hắn huyết ma vô tướng năng lực càng ngày càng mạnh không chỉ thân thể xương cốt có thể vặn vẹo biến hóa ngay cả mặt mũi bộ bắp thịt cũng có thể hơi hơi có một chút điểm thay đổi nếu cứ việc gặp kinh ngạc với hoàn toàn khác nhau thân cao hình thể nhưng rất hiển nhiên cũng sẽ ở biến hóa không lớn khuôn mặt bên trong nhìn thấy cực chỗ tương tự thế nhưng xem trưởng quỹ tiệm thuốc loại này người xa lạ liền không cần quá đáng lo lắng đối với lâm sơ cựu đến trưởng quỹ tiệm thuốc biểu hiện ra tương đương nhiệt tình dù sao như vậy đại khách quen là có thể gặp không thể cầu quý khách ngài rốt cục đến rồi hai ngày trước mặt hàng liền đều đến đông đủ cùng yêu cầu của ngươi như thế tất cả đều là hoàng kỳ bạch c h u ậ t nhân sâm đương u y bạch thực chờ chút đại bổ dược liệu lâm sơ cựu gật, gật đầu cười nói n g ư i liền không hiếu kỳ ta mua nhiều như vậy loại dược liệu này chính là cái gì không trưởng quỹ tiệm thuốc cũng nợ nụ cười quý khách tự nhiên có chính mình công dụng tiểu lão nhi chỉ là cái nho nhỏ trưởng quỹ tiệm thuốc mà thôi nơi nào hiểu được này rất nhiều đối với trưởng quỹ tiệm thuốc thức thời lâm sơ cựu rất là thỏa mãn hắn thoải mái thanh toán còn lại khoản lại rơi xuống cái đơn đặt hàng lớn cũng hào phóng địa thanh toán một nửa tiền đặt cọc ở trưởng quỹ tiệm thuốc thiên ân vạn tạ ánh mắt ở trong hắn nhấc theo cái túi lớn ung dung đi ra cửa đi mà nhìn nhanh chân đi ra đi lâm sơ cựu trưởng quỹ tiệm thuốc đang cao hứng sau khi cũng không khỏi trong lòng dùng mình nếu như hắn nhớ không lầm lời nói cái kia túi lớn bên trong tất cả đều là đồ khô dược liệu trọng lượng kinh người hai cái ngũ đại tam thô hán tử gánh cũng lao lực đối phương nhưng dễ dàng đ ị a m ộ t cái tay nhấc theo liền đi xem ra là vị mạnh mẽ giang hồ v õ giả trưởng quỹ gõ lên bàn tình đến vốn định lần sau mạnh mẽ tể đối phương một đao dự định cũng vào đúng lúc này tan thành m â y khói cùng người đại chủ này cố hợp tác đã đầy đủ kiếm tiền cũng không thể càng thêm lòng tham mà lúc này lâm sơ cựu đã đi vào khắc một bên thịt trong điếm tiện tay cầm một cái dược liệu gặm lâm sơ c ử u đã bắt đầu hướng về b á t tô bên trong thả nước chuẩn bị đem thu hồi lại loại thịt trực tiếp nấu nước nấu thịt luộc chính là hắn đón lấy đồ ăn nhìn thối lớn loại thịt ở trong nước l a n l ộ t lâm sơ c ử u không khỏi sâu kín thở dài m ộ t hơi lần này chuyển thế t r u n g tu bởi vì ăn nhiều hàng tộc thiên phú hắn luyện võ quá trình h ỏ a phong tựa hồ trở nên hơi thành kỳ lên nhưng nổ nước bọt quy nổ nước bọt đối với ăn nhiều hàng tộc cái này thiên phú lâm sơ c ử u biểu thị chính mình vẫn đúng là thiếu không được nếu là không có cái này thiên phú tu luyện huyết hải luyện ma kinh cần thiết khổng lộ khí huy chính mình cũng phải đi tới đường rẽ đi làm cái kêu huyết sắt thiên hạ hoạt động hấp thụ người khác máu tươi đến cung cấp tự thân sử dụng trước tiên không nói hành vi như vậy có thể hay không trải qua chính mình nội tâm cửa ải kia chỉ cần là hấp thụ người khác máu tươi không đủ thuần khiết điểm này cũng đã đủ để bị lâm sơ cựu phủ quyết rơi mất ăn nhiều hàng tộc ở bề n g o à i xem ra chỉ là cá nhân giai thiên phú thế nhưng phối hợp với huyết h ả i luyện ma kinh lâm sơ cựu cảm giác chính là cho mình thiên giai thiên phú cũng không đổi lâm sơ cựu liền vùi đầu bế quan mỗi một q u ã n thời gian liền trong bóng tối đi đến lâm ra nhìn một lần lâm phụ lâm mẫu lấy hắn thực lực hôm nay ra ngoài phụ trách theo dõi những người cơ sở ngầm đương nhiên không thể phát giác được trong lúc bất chi bất giác ở hắn vùi đầu luyện công trong quá trình thời gian mấy tháng trôi qua mà cùng tam giang quận trấn vũ ti nửa năm ước hẹn cũng đã gần ngay trước mắt lâm sơ cựu hướng về lâm phụ lâm mẫu cá o biệt biểu thị sư tôn đem mang chính mình trở lại tông môn bế quan luyện võ có thể có thể so sánh trường một quãng thời gian cũng không thể đến đây gặp lại lâm phụ lâm mẫu tuy rằng trong lòng không muốn nhưng cũng biết đây đối với ấu tử tới nói khả năng là lựa chọn tốt hơn lâm sơ cựu liền rời đi luôn bước đi đi đến tam giang quận trấn vũ ti tiếp cận nửa năm qua huyện thanh đàm gió lâm ra lại vô sự phát sinh lâm sơ c ử u cũng liền thu hồi lo âu trong lòng chỉ là ở trước khi rời đi hắn trung quy là không yên lòng lại lén lút hướng về huyện thanh đàm huyện nha đi rồi một chuyến liền huyện thanh đàm huyện tôn ở nào đó thứ nửa đêm mộng về thời khắc với mình gối rơi đáy lấy ra như vậy một trăng giấy mặt trên vô cùng dễ thấy địa viết như sau chữ quân c h i đầu lâu tạm ký quân cảnh lâm ra như ưu ta đem lấy đây là sáng loáng uy hiếp huyện thanh đàm huyện tôn đầu tiên là g i n dữ trong lòng bị sợ hãi thật sâu tràn đầy hắn suốt đêm lên liền mặt cũng không kịp mặt một cái liền muốn đem huyện nha bên trong sức chiến đấu cao nhất bộ đầu lao vương kêu đến cũng không biết là tâm hữu linh tê vẫn là thế nào chân trước hắn mới vừa p h ả i người đi xin mời chân sau bộ đầu lao vương cũng đã tới cửa chỉ là huyền tôn không nghĩ tới lao vương s ắ p mặt tương tự cũng trắng s á m đến h ù dọa nửa điểm cũng không có so với hắn càng tốt hơn một chút huyền tôn rất nhanh cũng là rõ ràng nguyên nhân vị trí nguyên lai、like, ở bộ đầu lao vương trong tay cũng đồng dạng cầm một trang giấy huyền tôn phóng tầm mắt nhìn lại phát hiện bên trên nội dung cùng chính mình từ gối dưới đáy lấy ra đến giống như lúc người kia dĩ nhiên cũng tương tự đi uy hiếp bộ đầu lao vương hơn nữa rõ ràng lười biếng cực kỳ liền nội dung cũng không muốn suy nghĩ nhiều một phần huyền tôn này nên làm gì huyền tôn vốn là là dự định để bộ đầu lại đây cho mình giải ưu không nghĩ đến này lao vương ngược lại là hoang mang lo sợ hỏi từ bản thân đến rồi thế nhưng là một m huyền tôn sư hắn lại có thể làm sao đây hắn cũng không thể ở người thủ hạ trước mặt biểu hiện ra quá đáng sợ hãi thôi liền y hắn nói như vậy gần đây không nên đi chọc cái kia lâm ra được rồi huyền tôn miễn cưỡng áp chế lại run dày hai tay nhớ ra cái gì đó như thế lại nói đúng rồi những người cơ sở ngầm cũng rút lui đi ngược lại không hề có tác dụng liền không có cần thiết tiếp tục nữa thật dài mà suỵt thở ra một hơi sau khi hắn cắn răng thoáng mang theo chút không cam l ò n g nói rằng những n à y giang hồ võ giả coi ta triều đình như không thực sự là đáng trách trấn vũ ti bên kia nói thế nào nửa năm trôi qua dù sao cũng nên có lời giải thích chứ bộ đầu lao vương bất đắc dĩ lắc đầu đắn đo ngôn ngữ nói rằng trấn vũ ti cùng chúng ta không phải đồng nhất cá thể hệ chúng ta e sợ khiến bất động bọn họ nhưng ta nghe tam giang quận lưu bộ đầu nói rồi ngay ở mấy ngày nay sự tình nên liền sẽ ra kết quả huyền tôn sắc mặt thoáng bằng、thẳng. sau đó lại là thở dài một tiếng phất phất tay có chút mất hết cả hứng mà nói rằng được rồi trở về đi thôi chuyện này tạm thời gắt lại tất cả chờ trấn vũ ti bên k i a kết quả đi ra lại nói đêm khuya huyện nha rất nhanh đèn đuốc lại lần nữa dập tắt chỉ là huyện nha bên trong trong lòng người ngọn lửa nhưng không có như vậy dễ dàng diện đi tới mà huyện nha ở ngoài trong bóng tối một bóng người trên mặt nổi lên m ỉ m c ư ờ i liền như vậy bay người rời đi tham giang quận trấn vũ ti mấy ngày nay cùng mọi khi lẫn nhau so sánh ti bên trong bầu không khí trong lúc vô tình trở nên sốt sáng lên rất nhiều ti bộ không biết thế nhưng một vị nửa năm trước ra quá ngoại cần đồng bài ti bộ nhưng là trong lòng xem như gương sáng hắn biết cùng người bí ẩn kia ước định nửa năm kỳ hắn đến dựa theo người bí ẩn kia lời giải thích mấy ngày nay nên chính là đối phương s ư đệ tên là lâm sơ cựu vị kia đến đây c h ấ n vũ ti t h ắ n g ngày từ lần trước bị đại ti bộ chỉ điểm một phen sau khi vị này tôn đồng bài hướng về ti bên trong kho điện ti đ i rất là nghiên cứu một phen hồ sơ như thế một nghiên cứu quả nhiên bị hắn phát hiện chút không được sự tỉnh n g u y lai、like, ở năm đó càng thật sự có một vị tên là lâm sơ cựu tồn tại t ừ t a m giang q u ậ n t r ấ n vũ ti bắt đầu, một đường bước lên đ ỉ n h cao. Tuy r ằ n g c u ố i cùng dường như sao c h i giống như l o ạ lên l i ề n qua, thế nhưng hắn bày ra ánh sáng, nhưng là trong thiên hạ bất luận người nào đều không thể c h ẳ m đến. m à n g h e đại ti bộ trong lời nói nói ở ngoài ý t ứ là nói, cái k i a n ă m đó ánh sáng vô tận lâm c i r c u cùng mấy ngày nay đem đến b á i phòng t r ấ n vũ ti lâm c i r c u có khả năng tồn tại liên hệ. Sao có thể có c h u y ệ n đó. Một cái là uy thiên ế t h hạ siêu cấp đ ạ i l a o một cái c h ỉ là cái b ả y t u ổ i thằng nhóc mà thôi. Chông thiên hạ cùng tên người nhiều hơn đều, đại ti bộ chị sợ là lợi, yêu thích tự dưng lên tường. Chỉ là ý nghĩ như thế tôn đồng bài nhưng không có dám ngay mặt cùng đại ti bộ tranh luận tuy rằng đồng dạng là đồng bài ti bộ thế nhưng hai người sự t r í n h lệnh cũng là hết sức rõ ràng ở năm đó vị tia lâm sơ cựu xuất đạo lúc vị này trương thiên hà đại ti bộ cũng đã là tam giang quận c h ấ n vũ ti đồng bài ti bộ mà tuy rằng thiên phú không phải mười điểm mạnh nhiều năm như vậy thời gian trôi qua theo lý thuyết chí ít cũng nên lên cấp đến ngân bài m ớ i đúng có điều nghe nói hắn là một lần làm nhiệm vụ chịu á m thương vì lẽ đó tu vi khó tiến thêm nữa liền ở nguyên đại ti bộ lên cấp sau hắn tiếp nhận tam giang quận trấn vũ ti đại ti bộ vị trí đương nhiên tôn đồng bài biết lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa mặc dù là tu vi không tiến thêm t ấ p nào nữa đại ti bộ chăm chú lên ở tiên thiên cảnh bên trong cũng sẽ là vai phong lẫm liệt nhân vật cho nên nói cái k tư bảy tuổi thăng nhóc có điều nhập môn luyện võ nửa năm mà thôi nhiều lắm chính là cái nhập phẩm võ giả làm sao có khả năng dám đến tam giang quận trấn vũ ti ngang ngược đại ti bộ ta cảm giác hắn sẽ không tới này có điều là ngày đó tên kia kế hoan b i n h thôi tôn đồng bài hướng về đại ti bộ như vậy b ẩ m báo dự định thừa nhận chính mình nửa năm trước sai lầm chỉ là đại ti bộ trương thiên hà nhưng cũng không có bị ảnh hưởng chỉ là cười lắc đầu nhìn về phía trấn vũ ti ở ngoài nhẹ giọng nói rằng không hắn đã đến rồi chương hai trăm bốn mươi lăm chỉ điểm một chút phá t a m giang quận trấn vũ ti tại đây cái rất nhiều người đều có vẻ cực kỳ chờ mong thời kỳ một bóng người c h ậ m rãi tự phương xa mà đến thập cấp mà lên đi vào trấn vũ ti trong nha môn đó là một đạo thấp bé bóng người xem ra đơn bạc nhỏ yếu vô cùng phản phất một cơn gió liền có thể q u á t cũng bình thường thế nhưng rõ ràng là như vậy gầy yếu thân ảnh đơn bạc nhưng vững vàng con con từng bước từng bước đi tới đông đảo trấn vũ ti ti bộ trước mặt nhìn thấy trước mặt có điều bậy t a m tuổi hài đồng dáng vẻ bóng người đông đảo ti bộ đều là khó nén trong lòng ngạc nhiên đại ti bộ trương thiên hà không chút biến sắc nhìn đi đến trước mặt cái bóng người này hờ hững hỏi ngươi chính là lâm sơ cựu nửa năm ước hẹn đã đến như vậy tại đây dạng đặc biệt thời gian trong gặp chính mình đi đến c h ấ n vũ ti nha môn hài đồng chỉ sợ sẽ không có khác biệt người lâm sơ cựu gật đầu tính trẻ con chưa thoát tảng âm vang lên không sai là ta trong hai nghe âm thanh như thế giữa trường ti bộ môn không nhịn được trong lòng đều có chút một người này bi bô dáng vẻ thực sự là khiến người ta rất khó để đến hăng say đến hẳn là sẽ không chỉ một mình ngươi đến đây đi nhà ngươi sư t r ư ở n g đây có c h ấ n vũ ti ti bộ như vậy lên tiếng dò hỏi nhưng mà đối với bọn hắn vấn đề này lâm sơ cựu nhưng là ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói không cần nhà ta sư trưởng trình diện chỉ cần chỉ là một mình ta liền đủ để ứng đối với các ngươi toàn bộ tam giang quận c h ấ n vũ ti không biết trời cao đất rộng quan lại bộ t ứ c rồi cười gần lên đứa nhỏ nhanh mau trở về gọi đại nhân tới này không phải ngươi có thể đến ngang ngược địa phương đang khi nói chuyện tựa hồ lắn ê n vì tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục tên tiêu ti bộ thậm chí rút ra bên hông đơn nào đến cách không hướng về lâm sơ cựu lay động không ngừng điều này hiển nhiên là đang hù dọa hài tử đại ti bộ trương thiên hà mỉm cười cũng không ngăn cản nói thật tuy rằng lâm sơ cựu danh tự này để trong lòng hắn có chút không thể giải thích được ý nghĩ nhưng nhìn thấy cũng chỉ có bảy tám tuổi hài đồng bóng người hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình khả năng đúng là lo xa rồi hay là vấn đề cũng không phải xuất hiện ở cái này lâm sơ cựu trên người mà là ra ở sau l ư n g sư tôn trên người để dưới tay ti bộ thử một lần hắn ngược lại cũng không xấu bảy tuổi hài đồng trên mặt nổi lên cười ngọc nào sau đó nhỏ yếu tay nhỏ g i lên dội ra một cái đồng dạng nhỏ yếu đầu ngón tay、sì. ngón tay hư không một điểm đầu tiên là một đạo chân khí cách không bắn nhanh ra sau đó chính là đao thép nước toát cầm thanh cái kia lung lay đơn đao chấn vũ ti ti bộ chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên chịu đến đại lực tập kích dường như bị to lớn búa đánh bình thường căn bản không cầm nổi miệng hổ sụp ra chỉ còn lại nửa đoạn đơn đao cũng c h e n lang rơi xuống đất tên này ti bộ trong nháy mắt s ừ n g sốt bây giờ xuất hiện tình huống như thế hoàn toàn là hắn làm sao cũng không nghĩ ra mà đại ti bộ trương thiên hà cũng nhìn về phía giữa trường bảy tuổi hài đồng trong mắt vẻ kinh hãi hiện lên võ đạo tiến triển trình độ nhanh chóng tăng lên chính là bây giờ tam giang quận trấn vũ ti bên trong lục phẩm võ giả cũng không có thiếu không cần nói lục phẩm bây giờ tam giang quận trấn vũ ti bên trong so với lục phẩm càng mạnh hơn tiên thiên võ giả cũng có mấy cái cùng năm đó mạnh nhất đại ti bộ chỉ được lục phẩm lẫn nhau so sánh thời đại rất rõ ràng đã không giống nhau trương thiên hà k h i ế p sợ là vị này lục phẩm tiên thiên võ giả vẹn vẹn chỉ là một tên bảy tuổi hài đồng mà thôi mà càng thêm đáng sợ chính là có người nói ngay ở nửa năm trước đây tên này hài đồng thậm chí còn không có bước vào con đường võ đạo、Ngăn、ngắn thời gian nửa năm để một tên bảy tuổi hài đồng bắt đầu từ con số 0, lướt qua hậu thiên cảnh giới thẳng vào tiên thiên đến cùng là nhân vật dạng gì mới có thể làm được như vậy kinh thế hai tục t r ắ n g cử trong n g a y mắt trương thiên hà trong lòng kinh hãi đối với lâm sơ cựu sau l ư n g vị kia cao thâm khó dò sư tôn nổi lên một loại ngưỡng mộ núi cao giống như sùng kính lâm sơ cựu chỉ tay cách không đứt đoạn đối phương đao thép sau khi đem tầm mắt đầu đến ở đây rất nhiều ti bộ trên người cười nhạt một tiếng nếu là như vậy có phải là có thể cùng các ngươi cố gắng tán gẫu một hồi ở đây sở hữu ti bộ giờ khác này sắc mặt đều có chút trầm trọng bảy tuổi tiên thiên võ giả thật là là có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ ở ngoài mà nhìn rơi vào trầm mặc trong trạng thái rất nhiều ti bộ lâm sơ c ử u cười ngắm nghễ ngẩng đầu nói rằng ta liền đứng ở chỗ này theo ngươi chờ làm ộ t mình đấu vẫn là còn chiến ta đều đáp lại sau ngày hôm nay lâm ra việc xóa bỏ tam giang quận c h ấ n vũ ti lại không thể tham gia việc này làm sao nó nớt n khuôn mặt tương tự thanh âm nó nớt n nhưng lời nói ra nhưng lạnh leo cứng rắn vô cùng nghe vào rất nhiều ti bộ trong thai khiến cho bọn họ không khỏi trong lòng d ù n mình ha ha tại đây dạng yên tĩnh ở trong vẫn là đại ti bộ trương thiên hà mở miệng trước h ắ n cười ha ha hướng về rất nhiều ti bộ nói rằng vị tiểu huynh đệ này võ công cao cường các ngươi a i đi để hắn chỉ điểm một chút nơi tiếng nói ngừng lại đông đảo ti bộ hai mặt nhìn nhau đông thì có một người xung phong nhận việc kêu lên đại ti bộ ta tới đại ti bộ trương thiên hà thỏa mãn gật đầu nói rằng được nhớ kỹ điểm đến mới thôi hắn xác thực không thể không thỏa mãn xung phong nhận việc vị này là tam giang quận c h ấ n vũ ti bên trong mấy vị đồng bài ti bộ một t r o n g luận sự mạnh mẽ còn vượt qua tôn đồng bài rất nhiều ở ti bên trong thực lực chí ít bài được với ba vị trí đầu hơn nữa Vị n à cái kia lâm sơ cựu mặc dù là lục phẩm chân khí cảnh nhưng vị này đồng bài ti bộ được cho là lục phẩm đỉnh cao hai đối lập so với dưới hiển nhiên là chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế lâm sơ cựu ông cụ non giống như gật gật đầu sau đó quay về trường thiên hà hỏi quyết định sao liền hắn Rõ ràng là một tấm non nốt n một tấm mặt xa xa quay về lâm sơ cửu cất cao giọng nói người xuất thủ trước đi đây là ta duy nhất có thể ưu đãi ngươi địa phương có đúng không vậy ta liền ra tay rồi xì、sì. nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ c ử u lại là dơ lên tay nhỏ đến thân chỉ hướng về trước một điểm một đạo c h ấ t khí phá không hướng về đối diện đồng bài ti bộ bắn nhanh mà đi đối diện đồng bài ti bộ hờ hưng n ở nụ cười cả người đã rơi vào rất tốt trạng thái chiến đấu bên trong trong tay hắn đao xẹt qua huyền ảo đường vòng cung một đạo đao khí chém về đằng trước g à o một đầu bạch hổ giết g à o hướng về lâm sơ c ử u đập tới chương hai trăm bốn mươi sáu điểm đến mới thôi tam giang quận trấn vũ ti bên trong lâm sơ c ử u nhìn đập tới bạch hổ hai mắt h i ế lại này một chiêu hắn có thể nói là rất quen thuộc bạch hổ đao pháp tuyệt chiêu bạch hổ phá quân tuyệt đao môn tuyệt học ngũ hổ sát đao phiên bản chưa hoàn chỉnh một trong ở chú vũ lâu bên trong có sao chép trấn vũ ti đồng bài ti bộ có thể nắm giữ ngược lại cũng không tính bất ngờ thế nhưng mắt thấy bạch hổ đập tới lâm sơ cựu nhưng không tránh không né đối với cái môn này đ á o pháp hắn lý giải hiển nhiên đã sớm đột phá phía chân trời cái kia đồng bài ti bộ ở ngay trước mặt hắn xuất ra quả thực có thể nói là múa dịu qua mắt thợ làm trò hề cho thiên hạ quả nhiên cái kia màu trắng mánh hổ đập tới h ô n g sát chi khí tràn ngập t r o n trường thế nhưng ở tao nộ đến lâm sơ cựu bắn nhanh ra một đạo chỉ kính lúc lại bắt đầu sụp đổ ầm ầm cung màu trắng mãnh hổ tiếp xúc trong nháy mắt vốn là thường thường không có gì lạ này một đạo chỉ kình nhưng ầm ầm v a n g vọng phát sinh tiếng sấm bình thường âm thanh bạch hổ phá quân trong nháy mắt bị phá mà cái kia nội lôi như thế chỉ kình tiếp tục hướng về trước trực tiếp liền điểm đến đối phương trên cơn g đao đao thép gây vỡ sau đó này một đạo chỉ kình vẫn cứ thế đi chưa dừng lại điểm đến cái kia đồng bài ti bộ, bộ theo bản năng mà muốn tranh né thế nhưng tại đây nhanh chóng như lôi chỉ kình trước mặt phản ứng của hắn trung quy vẫn là có vẻ quá chậm một chút huyết quang bắn ra cái hông của hắn tuân ra huyết hoa này một đạo chỉ kình sợt qua người đồng bài ti bộ trong nháy mắt sửng sốt trên c h á n mồ hôi lạnh rấp rách nếu như lần này hắn thật sự tranh né e sợ này một đạo chỉ kình liền không chỉ là s ư ợ t qua người mà là trực tiếp đem ngược bụng của hắn đâm cái đối với xuyên vạn vừa đánh t r ú n g cái gì nội tạng chỉ sợ hắn ti bộ cuộc đời liền muốn liền như vậy kết thúc hắn biết này tất nhiên là đối phương hạ thủ lưu t ì n h có thể chỉ tay điểm vào chính mình vung vẩy bên trong đao thép lại làm sao có khả năng kích không chúng chính mình mục tiêu càng to lớn hơn động tác càng chậm chạp thân thể hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trong tay nắm nửa đoạn đao thép bên hông hỏa lạt là đau vị này đồng bài ti bộ chỉ có thể ngừng lại không dám tiếp tục ra tay thật điểm đến mới thôi mà tự tin tràn đầy địa ở một bên xem trận chiến đại ti bộ trương thiên hà thời khắc này nhưng kinh ngạc thốt lên lên n ộ i lôi chỉ n à y lại là một môn hà xuyên cấp võ học tam âm thiệt mạch thủ n ộ i lôi chỉ chỉ ít hiện nay mới thôi cùng này lâm sơ cựu có quan hệ đã xuất hiện hai môn hà xuyên cấp võ học mặc dù là võ đạo tiến cảnh tăng lên rất nhiều ngày hôm nay hà xuyên cấp võ học đối với rất nhiều tiên t i ê n võ giả tới nói cũng nhưng vẫn là có thể gặp mà không thể cầu quý hiếm võ học mà như vậy quý hiếm võ học ở lâm sơ cựu vị tia thần bí sư tôn trong tay càng lại như vậy tùy ý liền có thể chuyển xuống sao vì lẽ đó vị tia thật sự sẽ là liền tông sư võ giả cũng theo không kịp nhân vật sao trương thiên hà trong lòng các loại ý nghĩ xoay chuyển không ngừng trước mặt lâm sơ cựu đã cười khẽ lên quay về hắn nói rằng ánh mắt của ngươi không sai sau đó lâm sơ cựu đưa tay một chiêu tên tia đồng bài ti bộ trong tay đoạn đao nhất thời không cầm nổi bị chân khí của hắn quyển lấy tới rơi vào rồi hắn trong tay bạch hổ đao pháp ta thực cũng là sở trường đang khi nói chuyện hắn thân đao chấn động nhất thời một đầu màu trắng hổ giữ tên t sát bầu không khí bao phủ toàn trường.、Màu、trắng hổ dữ nào tới bầu bao Màu không khí phủ hổ nào dữ kia đồng bài ti bộ t chỉ, chỉ cảm thấy cả người lạnh ứa ra mồ hôi thế nhưng, nhưng trong lòng giường như một tia sáng ngày qua cả người đều kích động đến run dày lên hắn có thể cảm thụ được đối phương xuất ra bạch hổ phá quân tinh túy địa phương vượt xa chính mình lĩnh lộ phải nói đây mới thực sự là bạch h ổ đao pháp đây mới thực sự là bạch h ổ phá quân chính mình lúc trước lĩnh ngộ quả thực là mười phần sai trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác nếu là đem đối phương này một chiêu bạch h ổ phá quân lý giải thấu triệt không không cần thấu triệt chỉ cần lý giải một chút đem chính mình ngăn ở lục phẩm đỉnh cao rất lâu cửa ải liền đem ung dung bị phá mà bất luận này đồng bài ti bộ đứng ở bên cạnh trương thiên hà đồng dạng là tâm tình phức tạp bởi vì năm đó người kia c h ấ n vũ ti bên trong đã từng nhấc lên một hồi tu luyện bạch hồ đao pháp dạy sóng này bạch hồ đao pháp hắn đương nhiên cũng là lượt qua đồng thời cảm giác mình l thế nhưng thời khắc này nhìn thấy lâm sơ cựu xuất r a bạch hồ đao pháp hắn trợt cảm giác chính mình trước đây khổ cực luyện lâu như vậy bạch hồ đao pháp quả thực là luyện đến cầu trên người chỉ là bảy tuổi cũng đã có lục phẩm tiên thiên cảnh giới đồng thời chân thực sức chiến đấu vượt xa tầm thường lục phẩm trên cảnh giới mạnh mẽ đã làm người khó có thể lý giải được kết quả đối phương còn nắm giữ nhiều kiểu nhiều loại võ học đồng thời mỗi một môn võ học lý giải đều đến người thường khó có thể chạm đến hoàn cảnh trên đời làm sao có khả năng tồn tại thiên tài như vậy nhân vật không hiển nhiên là có thì như năm đó người kia thời khắc này đại ti bộ trương thiên hà lại nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau ánh mắt rõ ràng là lạc ở trước mắt lâm sơ cựu trên người thế nhưng là lại sâu thẳm vô cùng như là đầu đến cực xa xôi không thể giải thích được địa phương đi như thế nào đón lấy ai tới chỉ giáo chỉ là nhẹ nhàng một hai lần ra tay liền làm cho cả tam giang quận c h ấ n vũ ti trở nên nghe được cả tiếng kim rơi lâm sơ cựu khí thế trên người ngang nhiên tăng vọt theo lâm sơ cựu lời nói vang lên ở đây đông đảo ti bộ tầm mắt đều không tự chủ được mà rơi xuống đại ti bộ trương thiên hà trên người liền mới vừa tên kia đồng bại ti bộ đều thua hơn nữa thua như vậy thảm muốn nói tới tam giang quận trấn vũ ti bên trong còn có ai đủ tư cách đi ra trên bãi h i ệ n nhiên cũng chỉ có người vì là đại ti bộ trương thiên hà đừng xem hắn cũng chỉ có đồng bài ti bộ trước dài thế nhưng đông đảo ti bộ đều hiểu nói riêng về thực lực lời nói hắn thậm chí không so với rất nhiều ngân bài ti bộ kém thậm chí có nghe đồn nếu không có đại ti bộ năm đó bị thương quá nặng hắn thậm chí đều có lên cấp t ô n g sư độ khả thi ở rất nhiều ti bộ tràn ngập ánh mắt kỳ vọng ở trong trương thiên hà thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng lâm thiếu hiệp võ công mạnh ta đã từng đặt qua trưng mộ già rồi theo lý không nên lại tranh cường hào thắng nhưng đang ở vị không thể không làm hắn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm nghị cất cao giọng nói t r ư ơ n g mỗi luyện tập võ học không tạm nhưng tối tốn tâm tư là một môn quyền pháp cố mong muốn cùng lầm thiếu hiệp so với so sánh quyền pháp không biết thiếu hiệp có thể hay không đáp ứng được lâm sơ cựu cười nhạt một tiếng nói rằng ta nếu dám đến nhà đương nhiên nên theo các ngươi quy củ đến này một ván chúng ta liền so quyền pháp này vừa nói toàn trường ổ lên nghe cái kia nhóc con ý tứ trong lời nói là nói hắn ở quyền pháp trên cũng trình độ bất phảm chỉ pháp đao pháp bây giờ còn có quyền pháp tiểu từ này coi như ở trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ cũng không thể luyện thành này rất nhiều môn võ học chứ rất nhiều ti bộ trong lòng đều không khỏi nín một hơi lâm sơ cựu mạnh mẽ bọn họ đương nhiên cũng thừa nhận thế nhưng bất kể như thế nào muốn cùng mạnh nhất đại ti bộ so đấu hắn mạnh nhất q u y ề n pháp điều này hiển nhiên là quá đáng h u n g hăng lâm sơ cựu nhưng cũng không để ý hắn nhìn trương thiên hà một ánh mắt hỏi có thể bắt đầu chưa trương thiên hà cười cợt nói rằng thiếu hiệp nếu như không ngại lời nói này một ván để trương mộ xuất thủ t r ư ớ c làm sao bên cạnh đông đảo ti bộ suýt chút nữa không nhịn được che mặt bút ba đại ti bộ này ra mặt thì có điểm dày đi đánh tiểu hải tử lại vẫn muốn tiên cơ lâm sơ c ử u nhưng không cho rằng nỗ cười nói xin mời nhất thời có thương lãng tiếng hú vang lên trương thiên hà một quyền hướng về trước đánh tới thoáng như đại giang chi chiều quyền tình hướng về lâm sơ c ử u dội rửa m à tới nhẹ nhàng nở nụ cười trong lúc đó lâm sơ c ử u cũng nắm quyền giám trả đồng dạng có thương lãng tiếng vang vọng thương lãng tam điệp quyền quả nhiên lại là quen thuộc võ học đã từng chính mình đi qua cái giang hồ này thực sự là khắp nơi đều lưu lại dấu vết của chính mình a gào thét hai đạo quyền tình giao tiếp trương thiên hà ánh mắt kinh hãi nhưng con người chỗ cực sâu nhưng mơ hồ có vẻ vui mừng hiện hiện chương trương thiên hà suy đoán dầm dầm lan sóng tiếng tại đây tam giang quận trấn vũ ti bên trong vang lên lâm sơ cựu cùng trương thiên hà nắm đấm đụng vào nhau dừng lại trên không trung nắm đấm giao tiếp mạnh liệt chân khí bỗng nhiên giao kích sản sinh sức mạnh khổng lồ hướng về quanh thân tùy ý dân trào rõ ràng chỉ là hai tên tiên tiên võ giả đối chiến mà thôi đơn giản một lần đối với quyền nhưng như là hai đạo sông ngòi chạm vào nhau bình thường xô ra lớn vô hạn làn sóng ở quanh thân xem trận chiến tam giang quận ti bộ môn chịu đến sức mạnh xung kích mỗi một người đều không chịu nổi đều là về phía sau hà mở mà trong n h y mắt vốn tưởng rằng có thể cùng lâm sơ cựu cân sức ngang tại trương thiên Hà, tương tự là biến sắc, toàn thể tại tự thân thể có cựu sức sắc, hạ, lâm là sơ bộ đồng ố n nhiên run lên, cũng trong khoảnh khắc bay ngược g đằng khắc sau. bay về đ dạng là thương lãng tam điệp quyền thế nhưng nhiều năm như vậy đến hắn chỉ là đem luyện đến hai tầng sức lực cảnh giới cách tầng thứ ba sức lực còn có không ít khoảng cách kết quả ngay ở mới vừa cú đấm này ở trong hắn có thể cảm giác được quả đấm đối phương bên trong truyền tới quyền kình một làn sóng càng hơn một làn sóng có tới hoàn chỉnh tầng ba ở thương lãng tam điệp quyền cái môn này võ học trên đối phương trình độ hiển nhiên là vượt qua chính mình luyện võ không qua nửa năm tu vi trên tăng nhanh như gió liền võ học trình độ cũng là không chút nào thiếu sót người như vậy đã không phải thiên tư tung hoành có thể giải thích trương thiên hà thân thể bay ngược sau rơi xuống đất lại t h ị c h t h ị c h t h ị c h lui về phía sau vài bước thể khung sương đùng đùng vang vọng suýt chút nữa liền muốn không chịu nổi chỉ là giờ khác này hắn nhìn về phía lâm sơ cửu ánh mắt ở trong cũng đã mang tới vô hạn kinh hỷ là người hà trương thiên hà môi n ú c đ í c h nhỏ đến mức không thể nghe thấy địa p h u n ra như vậy ba chữ đến chỉ là bởi vì phạm vi quá nhỏ ba chữ này ngoại trừ trực diện hắn lâm sơ cửu ở ngoài ở đây không có người nào nữa có thể nghe thấy lâm sơ cửu nhưng không có đáp lại hắn chỉ là dừng thất cũng không Trận u y kích, nhàn nhạt hỏi. t r chiến này kết quả trương đại ti bộ nghĩ như thế nào nay vừa nói toàn bộ trấn vũ ti bên trong yên lặng như tờ đông đảo ti bộ đều là sắc mặt khó coi nhìn về phía trương thiên hà quả nhiên ở đông đảo ti bộ ánh mắt ở trong thân là đại ti bộ trương tiên hà lắc lắc đầu thở dài nói trận chiến này hiển nhiên là ta thua còn cần cảm ơn lâm công tử hạ thủ lưu tình mới là lâm công tử anh hùng xuất thiếu niên t r ư n g ngô bái phục chịu thua đường đương đại ti bộ nói ra lời ấy đến tương đương với nói là toàn bộ tam giang quận trấn vũ ti đều nhận nga xuống thế nhưng ở đây đông đảo ti bộ trong lòng nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không có nhưng sự thực bãi ở trước mắt cái kia lâm sơ cựu đúng là đang cùng đại ti bộ giao đấu bên trong chiếm cứu thế hơn nữa đối phương rõ ràng chỉ có bảy tuổi mà thôi nói một tiếng anh hùng xuất thiếu niên đều có chút nói nhỏ cuối cùng tam giang quận c h ấ n vũ ti đồng ý lâm sơ cựu yêu cầu ở tứ sách luận chuyện này trên bức ra đi ra không tham dự nữa bên trong rõ ràng là bị một cái bảy tuổi đứa nhỏ đánh tới cửa bị ép làm ra lựa chọn như vậy thế nhưng trương thiên hạ nhưng trong lòng cũng không nửa điểm khó chịu cảm giác đợi được lâm sơ cựu rời đi hắn trực tiếp bình lui rất nhiều ti bộ trở lại bên trong gian phòng của mình để bút viết lên thư tì mặc dù một bên đắn đo ngôn ngữ một bên viết hắn cũng rất nhanh sẽ đem thư tín viết tốt vừa cẩn thận nhìn một lần xác nhận dùng từ cũng không gặp khuyết đại tử nhưng lại có thể đầy đủ biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình sau hắn mới đưa thư giấy đặt ở trên b à n chậm đợi mặc làm mà đang đợi mực nước khô giáo này chút thời gian bên trong trong lòng của hắn cũng còn đang suy nghĩ không ngớt t h a n h cựu ở thời đại kia sống sót lao nhân năm đó cũng đã ở tam giang quận c h ấ n vũ ti bên trong đảm nhiệm đồng bài ti bộ hắn bảy tuổi lâm sơ cựu các loại quỷ dị địa phương hắn đương nhiên sẽ không làm như không thấy lơ là nhìn thấy mạnh mẽ như vậy bảy tuổi hài đồng người bình thường chỉ có thể kinh ngạc sư môn của đối phương gốc gác cùng thiên túng chi tư thế nhưng trương thiên hà nhìn thấy nhưng rõ ràng càng nhiều ngoại trừ cảnh giới về mặt thực lực mạnh mẽ ở ngoài đối phương nắm giữ rất nhiều võ học còn có đối với võ học lĩnh ngộ nắm giữ cường độ h i ệ n nhiên cũng đã không phải một cái chỉ là thiên tư tuyệt thế có thể giải thích hơn nữa trương thiên hà còn chú ý tới cái k á i bẫy tuổi hài đồng lâm sơ cựu biểu hiện ra tâm trí chi thành t ụ c làm việc chi chầm ổn căn bản là không phải bẫy tuổi hài đồng có thể có được thực lực mạnh mẽ có thể đổ cho tự thân năng khiếu cao sư trường giáo dục đến tốt thế nhưng sự, sự cảnh giới nhưng là cần phải có tương ứng từng trải làm căn cơ đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là làm việc t r ậ m ồn cái k i a nói cứng là hài đồng s ớ m thuệ ngược lại cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được chỉ là trương thiên hà nhận ra được nhưng cũng không vẹn vẹn chỉ là như vậy lúc trước cùng lâm sơ cựu khoảng cách gần mặt đối mặt hắn càng ngày càng có thể cảm giác được trên người của đối phương có một luồng khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc loại này cảm giác quen thuộc để trong lòng hắn phảng phất có một đạo kinh lôi nổ tung một đoạn trôn sâu ở đáy lòng của hắn nhiều năm ký ức từ phủ đầy bụi bên trong giải phóng da dần dần trở nên rõ ràng lên nhớ mang máng, năm đó vị kia đi đến tam giang quận trấn vũ thi tương tự lạng như vậy tuổi trẻ nhưng hăng hái hứa nói nhiều động tác trên thói có nhỏ n cũng đều giống như đã từng quen biết mặc dù bây giờ lâm sơ cựu chỉ là bảy tuổi hài đồng hình tượng thế nhưng trương thiên hà thầm tâm bên trong cũng đã đem cùng năm đó vị kia ngang ngựa lên mà hắn hiện tại viết thư tín trên nội dung h i ệ n nhiên chính là muốn đem chính mình loại này suy đoán tố cáo trên thư tín tiếp thu mới đương nhiên là càng bên trên c h ấ n vũ ti đại ti bộ năm đó vị kia có khả năng tái hiện hậu thế tin tức đương nhiên nhất định phải để cấp trên biết được cân nhắc chỉ chốc lát sau trương thiên hà khẽ to mày như là làm xảy ra điều gì gian nan quyết định bình thường đưa tay lấy ra than ở trên bản thư giấy tê lạp một tiếng xé thành hai nửa lần thứ hai đắn đo sau hắn lấy trương tân tư h giấy viết đến tân văn tự cũng không lâu lắm một con đưa tin chuyên dụng loại n h ỏ vạn lý chuẩn từ tam giang quận trấn vũ ti bên trong bay ra mà ở tam giang quận trấn vũ ti ở ngoài một đạo thấp bé bóng người ngẩng đầu nhìn trời tương tự nhìn thấy bay ra vạn lý chuẩn chính là lúc trước rời đi trấn vũ ti lâm sơ cựu chỉ là nhìn cái kia vạn lý chuẩn đi xa trên mặt của hắn lại lộ ra một loại nào đó kỳ quỷ ý cười đến lắc lắc đầu hắm từng bước từng bước đi về phía trước thân thể cũng mắt trần có thể thấy địa dần dần phồng lớn tăng cao cuối cùng hoàn toàn không thua với người trưởng thành cao to bóng người biến mất ở tam giang quận bên trong ở không người hiểu rõ thời gian trong lâm sơ cựu đã lấy huyết ma vô tướng chuyển đổi sau thân hình dung mạo một lần nữa huyện thanh đàm lâm ra phụ cận nửa năm qua hắn lợi dụng từ huyện thanh đàm huyền tôn nơi chiếm được vàng bạc tài vật mua lượng lớn dược liệu loại thịt các loại mỗi ngày nuốt không ngừng rốt cục nhanh chóng tăng lên tới tiên tiên cảnh lục phẩm tuy rằng chỉ là mới vào tiên tiên cảnh, cảnh giới võ đạo thế nhưng lấy hắm nắm giữ các loại võ học còn có thiên sinh chiến của mạnh mẽ thiên phú tông sư trở xuống đã khó có thể mang đến cho hắn uy hiếp ung dung đánh hắn bây giờ coi như ăn một bữa năm mươi cân thịt bò tinh luyện ra chất dinh dưỡng cũng rất khó duy trì trước mặt huyết hải luyện ma kinh tu luyện những người có thể ở tiệm thuốc bên trong mua sắm đến nhân s â m loại hình tương tự cũng là như thế đẳng cấp quá thấp đã theo không kịp hắn tiêu hao muốn phải tiếp tục tăng lên tất nhiên là muốn rời khỏi huyện thanh đàm chỉ là ở trước khi rời đi lâm sơ cựu nhưng còn có một cái chuyện quan trọng phải làm chương 248, viên thuốc huyện thanh đàm bên trong lâm ra phụ cận lâm sơ cựu đứng ở trốn địa phong ố c bên trong nhìn về phía trong tay một viên thuốc viên thuốc này là hắn bỏ ra đầy đủ cả ngày mới tinh luyện ra nguyên lý thực rất đơn giản hắn đầu tiên là lấy ăn nhiều hàng tộc t i ê n phú nốt lượng lớn đồ dược liệu để luyện ra bên trong chất dinh dưỡng sau đó hắn lấy huyết hải luyện ma kinh đem này một phần chất dinh dưỡng tụ tập đến đầu ngón tay bước ra vài dọn bao hàm chất dinh dưỡng tinh huyết đối với hắn hôm nay tôi nói trong cơ thể tinh huyết tuy rằng còn không đạt tới giống như đại dương vô cùng vô tận nhưng cũng đã được cho là dân trào chỉ là mấy dọn tinh huyết đối với hắn mà nói không tính là gì cuối cùng hắn vận công đem bộ phận dược liệu xoa thành viên thuốc cũng đem này mấy dọn tinh huyết bước tiến viên thuốc bên trong liền thành bây giờ trên tay màu đọ sẩm viên thuốc rất nhanh lâm sơ cự liền khôi phục diện mạo thật sự đi đến lâm gia trong sân thời gian qua đi hồi l lâm phụ lâm m â u đều là hết sức kích động đặc biệt lâm mẫu rõ ràng nàng mới là võ công cao cường hiệp nữ nhưng thời khắc này cũng đã viền mắt đỏ chót suýt chút nữa liền muốn tung xuống l ệ đến cuối cùng lâm sơ cựu đem chuẩn bị kỹ cảng viên thuốc hiện đến lâm phụ lâm mẫu trước mặt giải thích lý đồ đến lâm mẫu nhìn mặt trước viên thuốc trừng mắt nhìn hỏi ngoan hải nhi ngươi nói đây là sư tôn của ngươi đưa cho ngươi n h ờ n g ư ơ i mang cho chúng ta dùng lâm sơ cự u gật đầu ở lâm phụ lâm mẫu trước mặt hắn biểu hiện vẫn cứ xem cái ngoan, ngoan hải tử cùng ở tam giang quận trấn vũ ti lần c ũ ê u biểu hiện như hai người khác nhau nếu là cái kia tr trong mắt thấy lâm mẫu liền muốn đem viên thuốc hướng về chính mình trong những nét lâm sơ cựu lập tức gấp lên hắn căn chặt hàm răng đột nhiên hất đầu nói rằng mẫu thân ta không cần viên thuốc này chỉ đối với hậu thiên võ giả hữu dụng ta không dùng được không cần tuy nhiên đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước thế nhưng đời này bảy năm trải qua cũng không phải hưng u y ễ n lâm sơ cựu đối với như vậy xưng h ồ trong lòng càng cũng không có cái gì chống cự tâm ý cái gì chỉ đối với hậu tiên h võ giả hữu dụng không lâm mẫu suy tư một hồi không biết từ nơi nào tìm đến rồi một cái tinh mỹ bình nhỏ nói rằng vậy cũng không sợ n ư ơ n g cho ngươi chiếc lọ bọc lại chờ ngươi sau đó thành hậu tiên h võ giả liền có thể sử dụng lâm sơ cựu phát hiện là một tên bảy tuổi hài đồng hắn muốn cùng cha mẹ bình đẳng lý tính địa giao lưu tựa hồ cũng không phải một cái chuyện dễ dàng c、sì. lâm sơ cựu đột một vươn tay ra một chỉ điệp ra một đạo chỉ kinh bắn nhanh ra ra ngoài trong sân một gốc cây cây giả nhất thời bị bắn cái đối với xuyên lâm mẫu lập tức sửng sốt kinh khí nàng trợn mắt n g o á c m ồ m mà nhìn ra ngoài cây giả lại nhìn một chút bên trong nhưng duy trì đưa tay tư thái lâm sơ k i ể u khó khăn phun ra một câu nói n g ư ờ i đã là thất phẩm kinh khí võ giả chỉ là thời gian nửa năm chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo tu hành ấu tử vậy thì luyện thành rồi kinh khí trở thành thất phẩm võ giả đây là chính mình bao nhiêu năm cũng không có đạt thành tựa thành thân là mẫu thân mặc dù là nắm giữ mong con hóa dòng tâm tình này trực tiếp phi long tại thiên tình trạng cũng là thật là làm cho nàng không nghĩ tới phu nhân n à y thất phẩm kình khí võ giả rất lợi hại lâm mẫu nhìn một chút bên cạnh câu hỏi lâm phụ trong lúc nhất thời càng không biết trả lời như thế nào trên mặt vẻ mặt có vẻ vô cùng đặc sắc thật lâu sau khi nàng mới thở dài một tiếng nói rằng hừm rất lợi hại đặc biệt chỉ dùng nửa năm ngươi phải biết ta như vậy mới chỉ là bát phẩm võ giả mà thôi lâm phụ trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sốt kiểu nhi thời gian nửa năm liền vượt qua phu nhân ngươi lâm mẫu trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tức giận hay là nên cao hứng được trắng lâm phụ một ánh mắt gật đầu nói không sai không nghĩ tới nhà ta kiểu nhi đọc sách không chú ý kết quả nhưng là cái luyện võ thiên tài xem ra này đều là theo ta lần này đến phiên lâm phụ buồn vui mặc định mà đến lúc này lâm mẫu tâm tư liền kiên định hơn nàng nhìn về phía lâm sơ cựu trong một cái tay khác viên thuốc đại lắc đầu nói rằng cựu nhi ngươi đã là thất phẩm kinh khí võ giả viên thuốc này thì càng thêm m u ố n đ ể cho ngươi ai lâm sơ cựu cũng rốt cục không nhịn được t h ở dài m ộ t hơi hắn nhìn về phía trước mặt lâm mẫu vẻ mặt thành thật nói rằng mẫu thân mới vừa cái kia không phải kinh khí mà là chất khí ta cũng không phải thất phẩm cảnh giới mà là lục phẩm chân khí cảnh đã là bước vào tiên tiên võ giả chỉ â Lâm n Tiên tiên. lần này là thật sự hoàn toàn nói không ra lời. Bích thủy Phong bên trong đương nhiên là có tiên tiên không cần nói tiên tiên trên thực tế liền tông không khí. thật Bích Thủy thực thiếu hụt. h tế lời. giả, giả, giả là là mẫu đều sự sư sẽ có ra c võ võ võ là nàng năm đó rời đi bích thủy phong lúc tự thân vừa mới vào võ đạo không lâu ở võ đạo kiến thức h i ệ n nhiên còn rất là nông cạn kinh khí cùng chân khí khác nhau nàng có thể có nghe thấy nhưng khi diện nhìn thấy trong lúc cấp thiết phân biệt không được cũng là chuyện đương nhiên cuối cùng ở lâm sơ cựu tận tình khuyên nhủ khuyên bảo bên trong lâm mẫu rốt cục đáp ứng rồi phải đem này một viên thuốc dùng mà ở lâm sơ cựu theo đề nghị nàng ở viên thuốc này trên cẩn thận quát một tầng một phấn để lâm phụ cùng nước ăn vào ngược lại không là nàng không nỡ lòng bỏ thực sự là lâm phụ cũng không phải là v õ giả thân thể có chút hư không chịu nổi toàn bộ viên thuốc dược lực quả nhiên cùng nước ăn vào cái kia một điểm b ộ t phân sau lâm phụ trong thân thể bắt đầu khô nóng lên thoáng qua liền ra m ồ h ô i cả người nhưng nửa ngày sau, tiêu hóa tiêu d ư ợ cảm lực lâm c phụ, nhưng cảm giác được chính mình thân thể biến đến hoàn toàn khác nhau hán giờ phút này trong lúc phát tay chỉ cảm thấy bắp thịt căng thẳng có khiến bất tận sức mạnh c ù n g nguyên lai、like、đem so sánh cái tia tay chói gà không chặt nửa h tư h sinh đã một đi không trở về lâm sơ cựu nhìn như vậy lâm phụ âm thầm gật gật đầu ăn nhiều hàng tộc thiên phú phối hợp với huyết hải luyện ma kinh hiệu quả quả nhiên không phải bình thường liền như thế lập tức lâm phụ liền giống như là thoát thai hoa cốt thân thể cường độ không biết tăng cường bao nhiêu đợi được hắn sau đó chậm rãi tiêu hóa xong trong cơ thể còn sót lại d ự lực khi đó liền đem gặp nắm giữ tiếp cận nhập phẩm võ giả sức mạnh đương nhiên đây chính là cực hạ một chút d ư lực không đủ để để hắn trở thành nhập phẩm võ giả mà thôi lâm sơ cựu ánh mắt xem ra mặc dù mạnh mẽ luyện võ thành tựu cuối cùng cũng rất khó vượt qua c h ự c phẩm có thể cải thiện một hồi thể chất để không bệnh không đau khỏe mạnh sinh hoạt cũng đã là rất chuyện không tồi cho tới lâm mẫu rồi lại hoàn toàn khác nhau theo nàng một cái đem chỉnh viên thuốc nuốt vào trong bụng một dòng nước nóng buôn ba toàn thân trên người nàng bắt đầu có khí tức mạnh mẽ hiện lên vốn là bát phẩm võ giả nàng đình trệ hồi lâu công lực tu vi bắt đầu tăng vọt mà ngăn cản nàng hồi lâu võ đạo con khiếu cũng vào đúng lúc này bị trong nháy mắt pha tan lâm mẫu cảm tự h ụ t r ngồi c xếp bằng bên trong đứng lên thuận lợi liền rút ra chính mình trường kiếm một kiếm hướng về trước đâm ra sau đó liền nhìn thấy một đạo kiềm khí về phía trước đâm thẳng tới lúc trước bị lâm sơ cựu chỉ tay xuyên thùng đại thụ lại một lần nữa chịu đựng tai nạn lâm mẫu có chút s ữ n g sở ta đột phá đến thất phẩm kinh khí cảnh giới nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói còn không thể chỉ nếu như đem trong cơ thể dược lực toàn bộ tiêu hóa mở lời nói coi như lên cấp tiên tiên h cũng không là việc khó gì lâm sơ cựu đắn đo ngôn ngữ tận lực không cho cha mẹ nhận ra được chính mình sớm tuệ khuyên hướng chỉ là giờ khác này lâm mẫu đã sớm bị tăng nhanh như gió công lực tu vi khiếp s ợ đến nơi nào còn có tâm sự lưu ý hắn trong giọng nói nho nhọ sai biệt lợi hại quá lợi hại. lâm sách bản thân chỉ là một giới thư sinh tự nhiên không hiểu này bên trong độ kh thế nhưng lâm mẫu nhưng là chân thật võ giả biết rõ giống như vậy một viên thuốc cũng l à người ta đột phá cảnh giới quả thực chính là thần hồ thần sự tình cựu nhi ngươi vị sư tôn kia tất nhiên là vị lê gớm đại nhân và ta ngươi có thể muốn theo hắn cẩn thận mà tu luyện mặc dù mình vị tia sư tôn là giả dối không có thật tồn tại thế nhưng lúc này giờ khác này lâm sơ cựu cũng xác thực chỉ có thể gật đầu liên tục hẳn là hắn biết thời biết thế mà nói rằng mẫu thân ta muốn theo sư tôn rời đi huyện thanh đảm tu luyện một quãng thời gian đón lấy khoảng thời gian này chỉ sợ cũng không thể thường thường trở về xem các ngươi mới vừa cái kia viên thuốc cũng là sư tôn tặng cho hy vọng mẫu thân hắn có thể vì vậy mà tăng cao thực lực bảo vệ tốt chính mình có thể nói lâm sơ cựu cả đời gộp lại nói lời nói dối cũng không có ngày hôm nay nhiều rõ ràng đã đầu thai làm người nhưng trong lòng hắn cũng vẫn cứ cảm giác được có chút thèm t h ù n g chỉ là vì mình càng tốt hơn tu hành rời đi huyện thanh đảm đã là bắt buộc phải làm không thể kéo dài nữa nên cứ việc trong lòng không muốn lâm mẫu cũng gật gật đầu chấn an nói người muốn dùng tâm tu tập không muốn quá mong nhớ trong nhà lâm sách cũng là trầm giọng nói rằng nam nhi trí ở b ố n phương ngươi tuy rằng tuổi tắc vẫn còn nhỏ nhưng cũng đã có ưng non một bước lên trời tư thế không cần vì chúng ta ràng buộc được cánh chim trải qua gần đây sự tình lâm sách cũng đã nghĩ rõ ràng thế giới này chính là võ giả thế giới nếu như không có đầy đủ vũ lực sợ là liền tính mạng của chính mình đều kiểm soát không được lâm sơ cựu gật đầu rõ ràng chính mình rất nhiều lần mô phỏng gộp lại trải qua năm tháng đã v ừ a xa lâm phụ lâm mẫu nhưng giờ khắp này trong lòng cũng như n g không khỏi có chút kỳ dị cảm thụ sau một ngày lâm sơ cựu con lấy cái bọc nhỏ ở lâm phụ lâm mẫu phất tay đưa tiến giới rời đi lâm ra tiểu viện trên lưng hắn trong cái bọc bày đặt lâm mẫu tự tay câu hai cái áo giải t h ư ờ n g một cái cho hắn một cái là cho nhị tỷ lâm thải vi bởi vì hắn nhấc lên nói tiếp đó sẽ theo sư tôn đi đến bích thủy phong đi một chuyến lâm mẫu liền để hắn mang tới tự tay câu áo giải t h ư ờ n g đến bích thủy phong liền giao cho tỷ tỷ lâm thải vi bởi vì khí trời sắp sửa chuyển lạnh trên thực tế lâm mẫu đây là duy trì người bình thường sinh hoạt quá lâu đã theo bản năng mà quên võ giả đặc điểm phàm là, là có thể tu luyện đến hậu tiên cảnh võ giả dù cho là yếu nhất c ử phẩm tố chất thân thể cũng gặp tăng lên rất nhiều tại sao bị chỉ là hàn trời lạnh khí đánh đ n à y trung quy là lâm mẫu từng quyền ái tử c h i tâm lâm sơ cựu cũng không tiện cự tuyệt mà ở phía sau nhìn lâm sơ cựu thấp bé bóng người dần dần đi xa cho đến biến mất ở phạm vi tầm mắt bên trong lâm mẫu viền mắt lập tức đỏ nàng quay đầu nhìn về phía bên người lâm sách nhẹ giọng hỏi cựu nhi cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành van g danh thiên hạ đại nhân vật ngươi nói có đúng không không sai nhất định sẽ lâm sơ cựu rời đi huyện thanh đàm trực tiếp hướng về tam giang quận mà đi trước đây không lâu mới đưa tam giang quận trấn vũ ti tàn nhẫn mà làm mất mặt một hồi giờ khác này tam giang quận đối với hắn mà nói đã xem như là hướng dẫn quá một lần không gặp nguy hiểm bản đồ hắn lần này đến đây mục tiêu đương nhiên cũng không phải trấn vũ thi hắn đi thẳng đến quận thủ phủ đồng dạng lấy một tờ giấy dâng thư đồng dạng tám cái đại tự quân c h i cất giấu lao phu vui lòng nhận sau đó lâm sơ cựu liền đem quận t r ư ở n g cất giấu bao quát quý hiếm dược liệu cùng vàng bạc tài vật hết mức dọn sạch đã từng quát tháo phong vân tồn tại hiện nay nhưng bị trở thành trộm lấy tài vật đầu trộm đôi cướp nhưng lâm sơ cựu nhưng không có cảm thấy đến có cái gì không thích hợp. tam giang quận quận trưởng những kho tàng này tài vật rất hiển nhiên xa xa vượt ra khỏi một cái quận trưởng nên có trình độ đem toàn bộ lấy đi vị này quận trưởng có lẽ sẽ có chút oan u ổ n g nhưng nếu là lấy một nửa lưu một nửa cái tiêu tất nhiên là có để lại lâu hơn nữa tam giang quận lưu bộ đầu gặp hướng về huyện thanh đảm đối phó lâm gia rất hiển nhiên là chịu vị này quận trưởng thụ ý không thuận lợi lấy đi đối phương trên gáy đầu người đã là lâm sơ cựu tận lực khắt chế sau kết quả dù sao chuyển thế trùng tu sau hắn bây giờ thực lực xa xa chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao vào lúc này xác thực không nên quá đáng kiêu căng vui lòng nhận quận t r ư ở n g cất giấu lâm sơ cửu đồng bền rời đi mà ngày thứ hai quận thủ phủ bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt quận t r ư ở n g không nhìn thẳng run l ầ y bẩy lưu bộ đầu hướng về c h ấ n vũ ti ti bộ môn tìm kiếm trợ giúp cứ việc đại gia không thuộc về một cái hệ thống nhưng đều là triều đình một thành viên cũng đều ở tam giang quận bên trong ngẩng đầu không gặp túi l â u thấy c h ấ n vũ ti bên này cũng không tốt chắc chắn từ chối thậm chí đại ti bộ trương thiên hà tự mình điều động mang theo vài cái đồng bái ti bộ tới cửa đến cho đủ quận trường mặt mũi chỉ tiếc mặt mũi là cho thế nhưng sự tình nhưng, nhưng vẫn là không có thể giải quyết trương Thiên Hà xem trong tay viết Hà cái xem đại ti ự trăng g ấ y huyện huyện chuyện xảy hay, chuyện này, ta khuyên lại liên lắc lắc Lý lời là tự nhận xui xẻo. Đại dài hơi, nói nói ngươi xui tưởng đến Thanh Nha hắn rằng quận trưởng, đừng không vẫn nhận Trương thở một trách ta ta tự Ti Đàm đã đầu, ra, em xẻo. bộ lý quận trưởng chừng hai mắt một cái nhìn về phía vị này chính mình mời đi theo giúp đỡ lớn tiếng nói cái gì gọi là tự nhận xui xẻo chỉ là giang hồ võ giả bây giờ đã dám to gan cướp bóc quận thủ phủ vậy sau này có phải là liền hoàn toàn không đem triều đình đề vào trong mắt hắn âm thanh càng cao vút lên những người này dựa dẫm một chút bản lĩnh liền lấy võ vi phạm lệnh cấm hỏa loạn triều đình c h ấ n vũ ti thiết lập không phải là vì đối phó những người này sao liên tiếp mấy câu nói nói tới trương thiên hà mang đến vài tên đồng bài ti bộ mặt đỏ tới mang thai theo một ý nghĩa nào đó lý quận trưởng nói tới đúng là không có sai c h ấ n vũ ti thiết lập s ắ c thực chính là dùng để trừng phạt những ngày vi phạm lệnh cấm võ giả nhưng tiền đề là phía bên mình có thể trừng phạt được rồi mới được c nhớ tới mấy ngày trước bị một cái ấu bóng người nhỏ bé đánh tới cửa tình cảnh vài tên đồng bài ti bộ thì càng là hận không thể tìm một cái lỗ trôi vào mang đến đồng bài ti bộ đều mặt đỏ Thế h n ư một câu lạnh leo cứng rắn lời nói nhưng vào lúc này trong miệng hắn chậm rải phun ra ta trấn vũ ti đúng là vì trấn áp thiên hạ vi phạm lệnh cấm võ giả mà thiết lập nhưng cũng có một cái ngoại lệ vậy thì là làm mục tiêu là vượt qua tiên thiên tông sư võ giả lúc liền đem thích hợp với một bộ khác quy củ chương hai trăm năm mươi lý quận trưởng không cam lòng vượt qua tiên thiên tông sư võ giả quân thủ phủ bên trong lý quận trưởng trong lòng nhảy một cái thể diện đều không nhịn được run lên hai run hắn cứ việc cũng không phải là người trong giang hồ nhưng tôn g sư võ giả là thế nào tồn tại hắn nhưng cũng là có chút hiểu rõ võ giả cảnh giới chia làm ba cảnh tự phẩm bình thường ở trong trốn giang hồ c ấ t bước trên căn bản đều là hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả đều sẽ không cao hơn tứ phẩm mà cao hơn tứ phẩm những người liền có thể xưng là tôn g sư là ba cảnh bên trong tôn g sư cảnh võ giả như vậy võ giả có người nói thủ đoạn đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ mặc dù có vạn người quân trận cũng đã rất khó đối phó được rồi vì lẽ đó phàm là gặp gỡ những n à y đạt đến cảnh giới tôn g sư võ giả trấn vũ ti tuân theo đều là một bộ khác quy củ vậy thì là chỉ cần những n à y tôn g sư võ giả không làm ra người người h oán trách sự t ì n h hoặc là lật đổ triều đình trấn vũ ti đều là cực đồng ý mở ra một con đường không đem những n à y tôn g sư hướng về tuyệt lộ bước dù sao một tên cấp độ tôn g sư võ giả nếu như bị bức x u ấ t ruột chó cùng r ứ t dậu bên dưới là gặp cho người bình thường mang đến to lớn tai nạn nghe nói trộm lấy chính mình cất giấu càng là một vị tôn sư võ giả sau lý quận trưởng lập tức liền trầm mặt lại hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm thế nào cho phải nhưng nói như vậy có thể hay không tìm về cất dấu vẫn là khát nói đắc tội trấn vũ ti nhưng là chuyện chắc như linh bắn cột hắn trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt lại mà nhìn hoang mang lo sợ lý quận trưởng trương thiên hà cười ha hà đến gần rồi đối phương ở đối phương bên t h a y nhẹ giọng nói ra lời ấy lý quận trưởng hà tất làm khó dễ chúng ta coi như là hao tài tiêu thai được rồi q u â n trưởng thất lạc nói vậy sẽ không chỉ là chỉ là đ ồ n g lộc chứ câu nói này dường như một t i a chớp trong n g á y mắt liền phách tiến vào lý quận trưởng trong lòng hắn cả người run lên ý lạnh b ú c lên hai mắt nhìn chằm chặp trước mặt trương thiên hà trương thiên hà theo như lời nói rất hiển nhiên xúc phạm đến vảy ngược của hắn chuyện như vậy mặc dù mọi người đều biết được thế nhưng lẽ ra nên giả trang không nhìn thấy mới là xem trương thiên hà như vậy đường hoàng đặt tới trên mặt đài đến cử động thật là, là lý à l quận trưởng bình sinh ít thấy bang này quan g luyện võ không đọc sách thật chính là kẻ thô kệ lý quận trưởng trong lòng như vậy nhổ nước bọn thế nhưng trên mặt nhưng không chút biến sắc thất giọng đáp lại nói trương đại ti bộ đây là ý gì không có ý gì trương thiên hà cười lắc đầu nói rằng thực lực của người kia tuyệt không kém tôn g sư nếu làm u ố n đối với lý quận trưởng làm chút việc khác quận trưởng ngươi hiển nhiên cũng là tuyệt đối khó có thể chống lại một câu nói sợ đến lý quận trưởng sưng sờ đồng thời hắn cũng đã tiếp theo tiếp tục nói hơn nữa thực lực tu vi đến cảnh giới như vậy võ giả lại sao lại thật sự lưu ý quận trưởng này ba qua hai táo thật gọi quận trưởng biết được người kia cùng huyện thanh đàm lâm ra quan hệ không tầm thường là lâm gia ấu tử sư tôn quận trưởng cho rằng hắn vì sao lại tìm tới ngươi đây huyện thanh đàm lâm ra lâm sách Tứ sách、luận. lý u ậ n l quận trưởng cuối cùng đã rõ ràng rồi thế nhưng trong đầu của hắn mới vừa nổi lên một ý nghĩ liền trực tiếp bị phủ đầu một chậu nước lạnh rội tỉnh rồi bởi vì trương thiên hà còn nói như vậy một câu nói người kia nghĩ đến cũng chỉ là cảnh cáo một chút quận trưởng ngươi mà thôi có chúng ta c h ấ n vũ ti ở vị k i a khẳng định cũng không muốn đem sự tình làm lớn mà quận trưởng ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào có phải là thật hay không hy vọng chuyện này tiếp tục làm lớn lý quận trưởng nhất thời tỉnh lại hắn mồ hôi lầm địa cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình suýt chút nữa liền đi lên nguy đường bây giờ vẹn vẹn chỉ là thất lạc một chút cất giấu tài vật mà thôi nhưng nếu là mình không tha thứ chuyện này rõ ràng là sẽ bị làm lớn đến thời điểm vạn nhất gây nên mặt trên trên lưu ý như vậy thân là tam giang quận thủ chính mình sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh còn mặt kia tiếp tục truy tìm rất hiển nhiên cũng sẽ triệt để làm tức giận vị kia lưu lại tờ giấy người bí ẩn dựa theo trương thiên hà lời giải thích người kia là tông sư võ giả một khi đối phương quyết định muốn lấy tính mạng của chính mình e sợ lấy chính mình năng lượng căn bản tìm tìm không được có thể chống đối một tên tông sư võ giả giúp đỡ đa tạ trương đại nhân là ta mất trí càng lưu ý những này không có ý nghĩa a vật vật đối với lý quận trưởng biểu đạt ra đến thái độ trương thiên hà cũng là cười ha h a chắp tay nói lý đại nhân có thể nghĩ rõ ràng liền tốt nhất đã như vậy trương m ố i liền x i n c á o lui có chuyện gì lại sai người đi c h ấ n vũ ti nha môn tìm ta liền hành l i ê n chủ và khách đều vui vẻ thân là chủ nhân lý quận trưởng lưu luyến không rời mà đem trương đại ti bộ đưa ra quận thủ phủ mà đứng thẳng ở quận thủ phủ cửa nhìn một đám trấn vũ ti ti bộ đi xa lý quận trưởng hừ lạnh một tiếng xanh mặt đột nhiên vung một cái ống tay áo hắn đương nhiên biết cái kia trương thiên hà ngoài miệm nói thật dễ nghe thế nhưng trong lời nói nói ở ngoài, rõ ràng chính là uy hiếp chính mình không để cho mình truy cứu việc này làm quận trưởng nhiều năm như vậy hắn đương nhiên cũng rõ ràng bên trong nguyên nhân hiện nhiên là trương thiên hà xử lý không được người bí ẩn kia võ giả vì lẽ đó không hy vọng chính mình đem sự tình t r ọ c ra bại lộ hắn hành sự bất lực sự thực lý quận trưởng tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng một phen suy nghĩ sau xác thực không thể không theo ý nghĩ của đối phương đi c h ỉ ít ở hắn tìm tới ứng đối với phía trên h ỏ i trách cùng chống đối tông sư võ giả đánh g i ế t biện pháp trước hắn xác thực chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn mạnh mẽ ăn cái cái này t h i t t i chạm sau lưng lý quận trưởng lưu bộ đầu giờ khác này nhưng là cúi đầu nửa điểm ý kiến cũng không dám phát biểu không cần nói khả năng này đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới tông sư người bí ẩn liền ngay cả người kia đồ đệ hắn gặp gỡ cũng là bị treo đánh phần hắn rất vui mừng c h ỉ ít đối phương ở lấy đi quận trường cất giấu t à i v ậ t lúc không có thuận lợi đem đầu của chính mình cũng t r í c h đi dựa theo chính mình đối với cái kia lâm sách từng làm sự tình đối phương có loại này dự định lời nói có thể nói là không kỳ quá i chút nào mà đã rời xa quận thủ phủ một đám ti bộ bên trong đại ti bộ trương thiên hà giờ khác này cũng là sắc mặt khó coi trong miệng ở nói thầm cái gì ta trêu hay cho ai chuyện như vậy còn muốn ta hỗ trợ đ á n h nghiệm trợ đường đường tông sư võ giả thật sự sẽ để ý chỉ là vàng bạc loại hình a b ư n vật tính toán một chút ta vẫn là lại viết một phong thư hướng lên trên báo cáo đi lần này ta cũng không quá khẳng định mà vào lúc này thành cựu trương thiên hạ trong miệng thần bí tông sư võ giả lâm sơ cựu chính vui vẻ n h ai mới vừa tới tay quý giá dược liệu không thể không nói cái này quận trường thu gom đẳng cấp trên so với lúc trước huyện thành đảm huyền tôn mạnh hơn nhiều chỉ ít đang đột phá đến tiên t i ê n cảnh hắn xem ra những dược liệu này bên trong cũng vẫn cứ có một ít là có thể cung cấp không ít chất dinh dưỡng cũng không biết những người này đều có bao nhiêu sợ chết từng cái từng cái cũng không phải là võ giả nhưng đều cất dấu niên đại khả quan dược liệu đương nhiên dù sao cũng không phải là võ giả quận trưởng cất dấu dược liệu bên trong có thể phái trên công dụng cũng không tính quá nhiều càng có bị giá trị là những người vàng bạc tài vật phổ thông t i ệ m thuốc rất rõ ràng đã cung cấp không được thỏa mãn tai nhu cầu dược liệu lâm sơ cựu trầm ngầm nhìn về phía tam giang quận bên trong một cái hướng khác như vậy là thời điểm đi năm đó chỗ cũng nhìn chương hai trăm năm mươi mốt các ngươi lẽ nào liền không thu tam giang quận chú vũ lâu ngày hôm nay chú vũ lâu đến rồi một cái vô cùng đặc biệt khách mời hắn thân hình c a o lớn thế nhưng toàn thân nhưng là dùng một cái túi vải rách bao bọc liền toàn bộ đầu lâu đều chứa ở trong túi chỉ ở con mắt vị trí lưu ra hai cái lỗ thủng quý khách tại sao đến đây canh giữ ở chú vũ lâu lầu một đồng nghiệp lập tức đi ngay lại đây hỏi cửa hàng ta có đủ loại kiểu dáng mạnh mẽ võ học còn có hình hình thức thức sắc bén binh khí quý khách làm u ố n một loại nào ta một loại nào đều không cần hóa trang lên túi vải rách lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng mang ta trên lầu hai đi cái kia đồng nghiệp chính đang làm khó dễ lâm sơ cựu đã trực tiếp ném qua một trăm l ạ n g ngân phiếu đồng nghiệp nhất thời mặt mày hớn hở vội v ã đưa tay nói rằng quý khách xin mời lầu một chỉ có chút vô phẩm cấp võ học bí tịch mà lầu hai hướng về trên thì lại thu gom có cấp bậc võ học bí tịch tiến vào chú vũ lâu lầu một không cần tiền thế nhưng leo lên lầu hai thì lại muốn nộp phí một trăm l ạ n g mặc kệ cuối cùng có hay không sản sinh giao dịch một trăm l ạ n g đều là không trả lại đây là chú vũ lâu quy củ đã nhiều năm như vậy chú vũ lâu cũng nhưng vẫn duy trì quy củ này lâm sơ cựu cũng không biết nên nổ nước b ọ chú vũ lâu chết đòi tiền vẫn là tán thưởng nhiều nằm không tăng giá có vẻ phúc hậu ở lâu một đồng nghiệp trong ánh mắt hắn chậm rãi đăng lên lầu hai lầu hai tự nhiên có lầu hai đồng nghiệp đến chiêu đãi khách mời chỉ là lầu hai này đồng nghiệp lại làm cho lâm sơ cựu có chút dở khóc dở cười mấy cái đại ngăn tụ trung gian một cái xem già sáu mươi trên dưới lao giả đang ngồi ở bên trong say sưa ngon lành mà lật lên sách tình cảnh này hiển nhiên rất là nhìn con mắt lâm sơ cựu vẫn cứ nhớ tới chính mình năm đó tới được thời điểm cũng là gặp phải như vậy một màn vì lẽ đó lao giả kia trôi qua nhiều năm như thế vẫn luôn ở lầu hai này đọc sách nửa điểm cũng không hề rời đi sao đối với lâm sơ cựu tới nói về thời gian cảm giác cũng chưa qua đi bao lâu thế nhưng đối với khắp cả tiểu võ giới tới nói cũng đã là hơn hai mươi năm trước sự tình cái k i a tiểu lão đầu xem ra không có giả yếu quá nhiều điểm này lâm sơ c ử u cũng không phải cảm thấy đến kỳ quái phàm là võ đạo tu vi đặt đến tiên tiên cảnh trở lên đều có thể đại đại trí hoãn giả yếu tốc độ hơn hai mươi năm trước xem ra năm mươi sáu mươi tuổi cái k i a hai mươi năm sau xem ra chỉ là giả yếu hai ba tuổi cũng là rất bình thường thành khẩn túi vải rách mang theo bên trong lâm sơ c ử u chậm rãi đi lên phía trước nhẹ nhàng vang lên lão giả vị trí bản thức tỉnh chuyên tâm đọc sách đối phương đương nhiên lâm sơ c ử u biết những thứ này đều là giả tạo chính mình từ l â u một tới vừa không có hết sức địa thu nạp tiếng động làm vì là tiên t i ê n võ giả đối phương làm sao có khả năng không phát hiện được chính mình đến đối phương chỉ là không thèm để ý chính mình mà thôi mấy chục năm như một ngày kiên trì mò cá làm công người bất kỳ có thể ảnh hưởng mò cá sự t ì n h phòng chứng hắn đều sẽ không thái quá nhiệt tình quý khách muốn mua những thứ gì bị đánh mặt bàn t h ứ c tỉnh lao giả kia ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm sơ c ử u hắn vừa cẩn thận địa nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt bị túi vải rách tạo hình chấn kinh rồi lập tức lầu hai có khê giảng cấp t u y ệ t học có tiếp cận lợi khí cấp binh khí cũng không cần lâm sơ c ử u khoát tay háo một cái nói thẳng ra ý đồ đến ta muốn những người đại bổ viên thuốc dược liệu người nơi này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu viên thuốc dược liệu lao giả ánh mắt lóe lên cực kỳ kinh ngạc ánh sáng theo bản năng mà hỏi viên thuốc ta biết rất nhiều võ giả vì tăng nhanh tăng tiến công lực cùng đột phá cảnh giới đều sẽ cầu viện ở đây thế nhưng dược liệu lao giả lắc lắc đầu những thứ đó vẫn không có trải qua chuyên môn lợi chế coi như xác thực là vật đại bổ nhưng một mạch nuốt đi vào đối với công lực tu vi cũng là tai hại vô ích t lâm sơ cựu nhưng là không tỏ rõ ý kiến túi vải rách ban phát ra k h à n giọng ha ha hai tiếng nói rằng cái này ngươi liền không cần lo lắng ta chỉ hỏi ngươi các ngươi mở cửa làm ăn những dược liệu này là bán vẫn là không bán là tiểu lão nhi quản quá nhiều lại như các hạ nói tới chúng ta là mở cửa làm ăn những thứ đồ này đương nhiên là dùng để bán lão già lắc đầu bật cười đứng dậy nhưng ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi một câu lầu hai này viên thuốc dược liệu số lượng rất nhiều ngươi không có biểu hiện ra tương ứng tài lực lời nói ta là chẳng muốn đi toàn bộ cho ngươi dọn ra lâm sơ cựu cười ha ha cánh tay vung một cái đã đem nhấc theo một cái túi láo ném tới trước mặt trên bàn ê a bàn phát sinh làm người ghê răng tiếng k ê u tựa hồ có hơi không chịu nổi suýt chút nữa liền muốn bị ép tới tan vỡ ra lão già sợ hết hồn hắn đã sớm chú ý tới lâm sơ k i ể u nhấc theo cái này túi láo cũng đoán được bên trong khả năng là chứa tài vật thế nhưng hắn không nghĩ tới bên trong chứa tài vật dĩ nhiên có như vậy nhiều thậm chí vung một cái hạ xuống suýt chút nữa đều phải đem cả cái bàn đều ép vỡ phải biết cái bàn này làm bạn hắn rất nhiều thời gian chứng kiến hắn mấy chục năm như một ngày mỏ cả cuộc đời nhưng xa xa chưa đến muốn mục nát rách nát mức độ nhìn lâm sơ cựu đứng thẳng ở tại chỗ ra hiệu lao giả mở túi ra kiểm tra lao giả thoáng trần c h ờ một chút sau đó cũng là lại không k h á c h khí hai tay vưng ra tê lạp một tiếng lôi nát cái k i a túi ở động tác này bên trong hắn chơi một chút nho nhỏ tâm cơ đối phương dùng túi xếp vào vàng bạc tài vật lại đây như vậy hiện tại chính mình đem túi x é rách như vậy đối phương những vàng bạc này tài vật nên có đi mà không có về cũng không tiếp tục thật thu hồi đi tới nhìn thấy lao giả như vậy không nói động tác lâm sơ cự chỉ là cười cười cũng không có đặc biệt gì biểu thị mà vào lúc này lao giả đã đem túi triệt để xe ra chạm tới bên trong vàng bạc tài vật trong n g á y mắt mà thôi lão già hai mắt đăm đăm trận lên tròn tròn nhìn túi bên trong lượng lớn tài vật không dám tin tưởng những này những thứ này trong lúc nhất thời hắn thậm chí ngay cả nói đều nói không hết chỉnh vốn là lấy hắn như vậy tuổi gặp gỡ lời của người tuổi trẻ đã hoàn toàn có thể nói chính mình ăn muối so với đối phương ăn cơm đều nhiều hơn nhưng thời khắc này trong lòng hắn nhưng không có cách nào sinh ra như vậy cảm giác yêu việt bởi vì như vậy nhiều tài vật lập tức đặt tới trước mặt mặc dù là hắn như vậy sự sống lâu dài bên trong cũng chưa từng, từng gặp phải người những thứ này là nơi nào đến theo bản năm ạ lao giả hỏi ra như vậy một câu túi vải rách ban phát ra xì một tiếng cười khẽ sau đó thanh â m khàn khàn truyền ra làm sao các ngươi chú vũ lâu còn sẽ để ý cái này trong tiếng cười cái k i a thanh â m khàn khàn lại nói rằng giả như ta nói đây là từ tam giang quận quận thủ phủ bên trong mang tới các ngươi lẽ nào liền không thu xuyên thấu qua túi vải rách trên đảo ra hai cái lỗ thủng lâm sơ k i ể u ánh mắt lấp lánh địa nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lao giả không kể bầu không khí bắt đầu tại đây chú vũ lâu lầu hai bên trên tràn ngập chương hai trăm năm mươi hai hoan đại đầu chú vũ lâu lầu hai lâm sơ k i ể u mì trộn trước lao giả mắt to trừng mắt nhỏ không khí ngột ngạt qua đi lao giả cười ha ha yên tâm đừng nói không thể coi như là thật sự những này xem ngươi nói như thế là từ tam giang quận quận thủ phủ bên trong mang tới chúng ta cũng chiếu thu không lầm lao giả nói ngược lại cũng không phải mạnh miệng chú vũ lâu sừng sững với giang hồ nhiều năm như vậy đương nhiên cũng là có niềm tin vị trí bởi vì cùng triều đình c h ấ n vũ ti từng có ước định chú vũ lâu v õ giả là không thể đối với cái gì huyền tôn quận trường ra tay vì lẽ đó dù cho lão giả này lại trông mà thèm quận thủ phủ cất giấu hắn cũng là vạn không dám động suy nghĩ không đứng đắn không phải vậy không cần trấn vũ ti bên kia phái người đến chú vũ lâu thượng tầng liền sẽ trước một bước c h ừ n g trị hắn có điều chú vũ lâu bên này không cho phép chủ động ra tay nhưng nếu là vàng bạc tài vật khởi nguồn cùng cái gì quận trường loại hình có quan hệ chú vũ lâu nhưng là một mực mặc kệ nếu như có võ giả có đại bản lĩnh không sợ trấn vũ ti áp lực cấp của người giàu giúp người nghèo khó mang tới vàng bạc tài vật cũng ở chú vũ lâu tiêu phí lời nói chú vũ lâu là chiếu đơn toàn thu mảy may cũng không nói đến thời điểm dù cho là trấn vũ ti truy xét được bộ phận này tiền bạc chú vũ lâu cũng là sẽ không p h u n ra Này đương nhiên cũng là hai bên ngầm đồng ý quy hai là ý tra ắ c có thể có cũng được củ Vì vậy lẽ Lao Lâm là đó, điểm đem hoàng Giả không mới tin. Kiểu hiện nhiên biết mới Mà mà thể tự hốt thủ t như phủ này, nửa quận bên quy Sơ o n đến g chiếm được tài vật bắt được chú phí. tài tiêu vật bắt Vũ lâu đến tiêu phí. Cha xét trong túi vàng bạc tài vật sau xác nhận đối phương có rồi đầy đủ tài lực lao g i ả liền không nói thêm nữa trực tiếp liền đem lầu hai bên trong viên thuốc dược liệu loại hình mang ra ngoài có thể nói toàn bộ chú vũ lâu lầu hai viên thuốc dược liệu đều ở nơi này nhưng giá trị hiện nhiên vẫn cứ không chống đỡ được lâm sơ cựu lấy ra cái t i ê một nhóm vàng bạc tài vật đương đương một quận tri thủ nhiều năm cướp đoạt lại há lại là huyện thanh đảm huyện tôn cái k i a ba qua hai táo có khả năng so với chú vũ lâu tuy rằng cũng là trải rộng toàn bộ giang hồ nhưng nơi này vẹn vẹn chỉ là tam giang quận phân lâu thôi kho tàng có hạ cái kia quý khách có muốn hay không nhìn lại một chút chúng ta võ học bí t ị c h còn có thần binh lợi khí hành tẩu giang hồ chỉ dựa vào uống thuốc có thể không hẳn có thể l ga lão giả tràn ngập tiếng cờ ư i mặt chỉ hy vọng có thể đem đối phương lấy ra vàng bạc tài vật tất cả đều ăn mở cửa tiệm bán đồ vật ai sẽ đồng ý nhìn nhiều tiền như vậy tại ở trước mặt mình không công c h ú n đây nhưng đối với lão giả nói tới những này lâm sơ cựu nhưng là không hề bị lay động võ học bí tịch cùng tần h binh lợi khí liền không cần hắn lắc lắc đầu lại nói nếu ngư i lầu hai này không đủ có thể hướng về lầu ba đi lấy một í t ta. lầu ba lần này lão già sắc mặt liền trở nên hơi làm khó dễ lên làm sao lẽ nào các ngư i lầu ba không có tương ứng viên thuốc dược liệu ngược lại cũng không phải là không có lão già lắc lắc đầu đắn đo ngôn ngữ nói với lâm sơ cựu trên thực tế tam giang quận chú vũ lâu phần lâu lầu ba này thiết lập là ý nghĩa tượng trưng càng vượt qua ý nghĩa thực tế tuy rằng những tin tức này bạn không cần nói cho ở ngoài người biết được thế nhưng đối mặt lâm sơ cựu như vậy đại khách quen lao giả cảm thấy phải nói cho đối phương hiểu thêm một ít cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao điều này cũng không là cái gì ghê gớm chuyện cờ mật kiện cùng lâu một l ầ u hai lẫn nhau so sánh lầu ba kho tàng đặc biệt ít cũng chỉ có như vậy vài món mà thôi lao giả thở dài một hơi nói rằng nếu như muốn vận dụng lầu ba kho tàng bằng vào ta hiện nay quyền hạn là không đạt tiêu chuẩn nhất định phải sớm hướng lên phía trên xin ý của ngươi là hiện tại không lấy được phải đợi một quang thời gian đợi ngươi xin qua đi mới có thể túi vải rách c h e lớp dưới lâm sơ k i ự u nữ khí vẫn như cũ bình tĩnh thế nhưng l ã o giả nhưng không có bình tĩnh như vậy hắn gật gật đầu có chút khó khăn mà nói rằng đúng nếu như quý khách vừa ý lầu ba đồ vật vậy còn muốn trước tiên chờ ta hướng lên phía trên xin mặt trên phê chuẩn đồ vật mới có thể cho đến quý khách ngươi như vậy phải không lâm sơ k i ự u gật gật đầu nói rằng vậy ta lần sau trở lại là tốt rồi lời này rất bình thường thế nhưng nghe vào l ã o giả trong hai lại làm cho s á t mặt của hắn lập tức sụt xuống lao giả rất rõ ràng buôn ban chuyện này tốt nhất chính là một lần thành dao không phải vạn bất đắc、dĩ. trong ậ t lực k nháy mắt i lần mà u thôi c h lão giả trong đầu cũng đã né qua này rất nhiều ý nghĩ thế nhưng đối phương thành tựu trả thù lao người dưới một vụ giao dịch thành giao hay không trung quy vẫn là chỉ có thể quyết định bởi với đối phương lão giả cứ việc có chút tâm tình hạ nhưng vẫn là quyết định trước tiên nắm chắc trước mắt có thể có được liên hắn mở miệng nói rằng được rồi quý khách vậy ta trước tiên giúp ngươi đem lầu hai những ngày viên thuốc dược liệu tính toán một chút giá tiền gói lên đến lầu ba ta trước tiên hướng lên phía trên xin lần sau ngươi trở lại xem nói hắn liền vươn tay ra đem lấy ra viên thuốc dược liệu kiểm kê sau đó đóng gói cùng thời gian hắn cũng nhìn về phía trên mặt bản vàng bạc t à i vật chuẩn bị điểm ra tương đương với lầu hai dược liệu số lượng không cần theo nhàn nhạt một câu nói từ túi vải rách dưới đáy chuyển đến lao già chính đang kiểm kê hai tay đột nhiên cứng đờ trong lòng hắn không khỏi ai t h ắ n lên quả nhiên chuyện lo lắng nhất phát sinh vị quý khách kia quả nhiên đối với lần này giao dịch mất kiên trì quý khách ngươi suy nghĩ thêm một chút chúng ta chú vũ lâu viên thuốc dược liệu cái kia đều là nổi danh tốt trong trốn giang hầu ngươi rất khó ở địa phương khác mua được cùng đẳng cấp không cần cân nhắc lão già một câu nói chưa nói hết cũng đã bị lâm sơ cửu chặn lại trở lại sắc mặt của hắn nhất thời trở nên hơi t r ắ n g xám trong lòng hắn rõ ràng chuyện này rất khả năng bị chính mình làm hỏng vị này ngàn năm một thở đại khách quen cũng rất khả năng lập tức liền muốn quay đầu liền đi trong lòng hắn không khỏi có chút bát n ư này có thể trách ta sao còn chưa là quái mặt trên đám gia hỏa nhất định phải định ra loại này không có tình người quy củ sợ là đầu góc bị lừa đá mới có thể nghĩ ra như vậy quy củ đến các loại ý nghĩ ở trong lòng hắn vòng tới vòng lui lao giả còn ở đau xót bên trong trong tay nhẹ đi cái k i a một túi đóng gói được rồi viên thuốc dược liệu cũng đã đến lâm sơ cựu trên tay những n à y đều ở lại n g ư ờ i nơi này đi n g ư ờ i giúp ta xin càng tốt hơn dược liệu càng nhiều càng tốt ta qua đi đến lấy nói lâm sơ cựu đem trên bàn vàng bạc tài vật hướng về lao giả trước mặt đẩy một cái sau đó xoay người lại bước nhanh hướng đi lầu một chú vũ lâu trên lầu hai chỉ còn dư lại một cái ngổn ngang không nớt lao giả vì lẽ đó chương hai trăm năm mươi ba không hiểu chuyện văn bối chú vũ lâu ở ngoài một bóng người đứng thẳng người lên xem trong tay một con miệng lớn túi túi vải rách tre lấp dưới khuôn mặt trên nổi lên thỏa mãn mỉm cười lần này lợi dụng đối với chú vũ lâu hiểu rõ hắn b à o tay bắt đầu khá nhiều viên thuốc dược liệu hiển nhiên đầy đủ hắn tu luyện một quãng thời gian cứ việc lần này đi đến chú vũ lâu rất khả năng có bại lộ hành tích nguy hiểm thế nhưng lâm sơ c ử u cũng chưa từng có chia sẻ hữu chú vũ lâu sừng sững giang hồ rất nhiều năm cơ bản thao thủ thực vẫn có trong tình huống bình thường sẽ không bán đi khách mời việc riêng tư vạn nhất có tình huống đặc biệt lâm sơ c ử u tự hỏi lấy chính mình bây giờ lục phẩm tiên tiên võ đạo tu vi cũng đã có thể ứng đối tuy rằng tu vi cảnh giới trên mới vừa đột phá đến lục phẩm mà thôi thế nhưng hắn chân thực sức chiến đấu cũng đã không thể chỉ ở đây hơn nữa hắn to lớn nhất sức lực chính là có thể thay đổi hình thể dung mạo huyết ma vô tướng người bình thường muốn truy tìm đến tung tích của h ắ n nói nghe thì、dễ. đi ra chú vũ lâu sau lâm sơ c ử u nhìn về phía hai bên đường phố trong lúc nhất thời không khỏi có chút không thể giải thích được thất vọng ở một đời trước thời điểm hắn với chú vũ lâu bên trong đi ra ở đây nhưng là tao n ộ đến tập kích chỉ là lần này nhưng không có bất kỳ người nào mai phục tại hai bên cũng k h ó trách lần trước chú vũ lâu lầu hai lao già ám chỉ có thể xin mời lâu bên trong hộ tống mà lần này nhưng cũng không nói gì xem ra đã nhiều năm như vậy giang hồ tựa hồ thay đổi rất nhiều lâm sơ c ử u một đường tiến lên càng bất chi bất giác đi đến một cái tiểu về nơi phóng tầm mắt nhìn không thể giải thích được cảm giác quen thuộc sông lên đầu này chính là lúc đó đã từng ẩn cư quá một quãng thời gian c ũ nát tiểu viện lúc đó vẫn là vị kia tên là tống đao thanh niên giới thiệu đặt chân điện ồ lúc này giờ khác này lâm sơ cựu vừa mới đi ngang qua nhưng chợt nghe một chút tiếng vang chỉ thấy hẻm nhỏ phần cuối cái k i a c ũ nát trong sân đang có một đám người giang hồ từ bên trong đi ra cái đám này người giang hồ tổng cộng có sáu người một lao ngũ thiếu các ngươi không nghĩ tới đi năm đó cái k i a một vị nhân vật huyền thoại bắt đầu từ chúng ta tam giang quận mở đầu mà khu nhà nhỏ này lạc chính là năm đó vị kia dừng lại quá địa phương phủ đầu ông lão như thế nói mà cùng sau lưng hắn năm tên nam nữ trẻ tuổi nghe được đều là s ư n g sở sư thúc ngươi không có gạt chúng ta đi như vậy đại nhân vật gặp ngừng lưu lại nơi này dạng cũ nát sơn đúng nha đều nói phượng hoàng không rơi không bảo khu vực c á i tiêu một vị đại nhân vật đối với này toàn bộ giang hồ tới nói trói l ọ i địa phương hiển nhiên càng ở phượng hoàng bên trên thật sự gặp cùng như vậy thường thường không có gì l ạ địa phương có liên quan dù cho vẹn vẹn là ngắn ngủi dừng lại phía sau nam nữ trẻ tuổi mỗi người có nghi vấn mà phía trước mang đội ông lão nhưng là cười ha ha các ngươi không nghĩ ra cũng là bình thường thế nhưng đại nhân vật lẽ nào trời sinh chính là đại nhân vật sao cái kia một vị ở trở thành đại nhân vật trước trên thực tế cũng là với các người như thế tầm thường thiếu niên a nay vừa nói theo sau lưng vài tên người trẻ tuổi lập tức con mắt tất cả đều trở nên sáng n g ờ i lên ông lão nói câu nói này thực sự là bọn họ thích nghe nhất lời nói giang hồ còn trẻ ai lại chưa từng ở trong lòng tưởng tượng quá như vậy một mà n đây quật khởi với bé nhỏ từng bước từng bước bước lên muôn người chú ý đỉnh cao thành vì là nổi tiếng thiên hạ đại nhân vật hãy cùng đã từng vị kia như thế vừa lúc đó mấy người bên trong bỗng nhiên có một cô thiếu nữ lên tiếng hỏi đại gia nếu khu nhà nhỏ này lạc là vị đại nhân vật kia dừng lại quá địa phương có hay không khả năng nơi này cũng sẽ ẩn giấu đi vị kia võ học bí tịch đúng rồi ta mới vừa tại sao không có nghĩ đến chúng ta mau mau lại trở về chăm chú tìm kiếm một ga khác thiếu nữ cũng như vừa tình dấp chiê m bao chỉ là theo hai vị lời của thiếu nữ ở đây người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn các nàng một tên thiếu niên võ giả rốt cục vẫn là không nhịn được lắc lắc đầu nói rằng có hay không một khả năng đã nhiều năm như vậy vạn nhất khu nhà nhỏ này lạc bên trong thật sự có vị kia lưu lại võ học bí tịch cũng đã sớm bị người khác lấy mất chứ ha, ha. thiếu niên võ giả câu nói này nói ra mấy người khác cũng đều không ngừng được bật cười mang đội ông lão cũng là khó nén ý cười lắc lắc đầu nói rằng được rồi ý nghĩ như thế cũng không phải các người cái thứ nhất nắm giữ qua nhiều năm như vậy khu nhà nhỏ này lạc cũng không biết bị phiên bao nhiêu lần rồi trên thực tế nếu không có sợ sệt c h ấ n vũ ti h ỏ i trách e sợ đều có người muốn đem này sân hủy đi đào đất ba thước ông lão thở dài một hơi lại nói chớ suy nghĩ quá nhiều đã nhiều năm như vậy cũng không có thể tìm tới cái gọi là võ học bí tịch như vậy liền cho thấy một chuyện khu nhà nhỏ này l ạ bên trong đúng là không có võ học bí tịch lưu lại nhìn cái kia hai tên thiếu nữ thất lạc vẻ mặt ông lão cười khẽ một tiếng trấn an nói các ngươi cũng không cần quá thất vọng rồi muốn bị kia mặc dù là đại nhân vật nhưng khi đó nói vậy cảnh giới không cao tu vi chưa thành không để lại cái gì lợi hại võ học bí tịch cũng là không thể bình thường hơn được câu này câu nói nữ g từ ông lão trong miệng nói ra có lý có chứng cứ lập tức ngay ở vài tên thiếu niên thiếu nữ trước mặt đem năm đó vị đại nhân vật kia phân tích sạch sành xanh vài tên thiếu niên thiếu nữ trong lòng cái kia một luồng đối với thần tượng sùng tính tỉnh lập tức liền yếu bất không ít ông lão nhìn ở trong mắt gật, gật đầu đối với mạnh mẽ võ giả kính ngưỡng tình đương nhiên là cần thế nhưng làm thành võ giả bản thân cái k i a một viên trái tim của cường giả tương tự cũng không thể vứt bỏ ông lão nói như thế tự nhiên chính là nói cho vài tên hậu bối cái gọi là cao nhân tiền bối cái gọi là đại nhân vật cũng là không có gì đặc biệt thành cựu trên giang hồ đ l i mới bọn họ chỉ cần duy trì một viên trái tim của cường giả cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể có không bình thường thành cựu ngay ở như vậy bầu không khí bên trong lâm sơ cựu từ mấy người bên người đi ngang qua hắn b ả n không dự định cùng đối diện mấy người tiết lời nhưng trong lòng xác thực cũng dâng lên một trận hoài nợ tình theo bản năng mà muốn đi vào này cũ nát trong sân tới một lần trở lại t r ố n cũ các hạ cũng muốn tìm kiếm một phần cơ duyên sao trong trốn giang hồ truyền lưu cái kia tin tức đều là giả nơi này không có vị kia võ học bị tịch s ợ t qua người trong nháy mắt một tên thiếu niên lắm miệng nói với hắn một câu mang đội ông l á o chừng cái kia lắm miệng thiếu niên một ánh mắt trong lòng thở dài một tiếng những n à y hậu bối con cháu trung quy vẫn là quá trẻ tuổi đi ra hành tẩu giang hồ trước hắn ba lần bốn lượn điệu từng căn dặn hành tẩu giang hồ kiên kỵ nhất chính là lung tung quản người khác chuyện vô bổ nhưng không nghĩ tới những người này căn bản là nước đồ đầu vị, song hoàn toàn không coi là gì. này không trên đường tùy tiện gặp gỡ một cái người liền lại với hắn tiếp lời đi tới nhìn thân hình c a o to nhưng có chút thon gầy lầm sơ cựu ông lão mang theo chút thầy này nói rằng lão hủ v ă n bối không hiểu chuyện để huynh đài cười chê rồi nơi đây ta chờ tuy rằng thăm dò bên dưới tay trắng trở về nhưng các h ạ n h ư n g không hẳn cũng sẽ như vậy cơ duyên việc tự nhiên là tùy theo từng người ở đây thiếu niên các thiếu nữ thời k h ắ c này đều kinh ngạc nhìn về phía ông lão con mắt t r ợ t nháy một cái sư thúc vừa bắt đầu ngài có thể không phải như vậy nói mà đối với ông lão như vậy không để ý lời nói lâm sơ cựu nhưng không tỏ rõ ý kiến hắn nghiêng đầu đến dùng chính mình cái kia trải qua huyết ma vô tướng sau khi biến hóa có chút cứng ngắc khuôn mặt b ắ p thịt bỏ ra một cái nụ cười quái dị như vậy liền đ a tạ các hạ chúc l ạ n h k h ô n g bố mà nụ cười quái dị xem ở trong mắt mọi người lập tức để trong lòng mọi người ý lạnh ngứa ra như rơi vào hờ băng chương hai trăm năm mươi bốn g à n năm huyết s â m mắt thấy lâm sơ cựu đi vào cũ nát trong sân mọi người liền xoay người rời đi có từng trận trò chuyển tiếng từ rời đi mọi người bên trong văng lên sư thúc thật là đáng sợ người kia nụ cười thật là đáng sợ vừa nay suýt chút nữa liền đem ta dọa khóc sách liền này người ta một cái nụ cười liền có thể đem ngươi d ọ a khóc ngươi liền nên vẫn ở lại trong t ô n g môn không nên đi ra hành tẩu giang hồ ha ha nói rất thêm hay ta liền không tin ngươi mới vừa không có suýt chút nữa d ọ a khóc sách còn thật không có người ta chỉ là có được vái dị một điểm mà thôi nhưng nụ cười chúng quy chỉ là dùng để lan truyền thiện ý làm sao có khả năng đem người d ọ a khóc t h ừ ngươi liền mạnh miệng đi vài tên thiếu niên thiếu nữ tranh luận thanh vang lên không ngừng mang đội ông lao rốt cục không nhìn nổi nặng n ề ho khan một tiếng được rồi đừng tùy ý thảo luận người khác phải biết đạo trên giang hồ họa là từ miệng mà ra một cô thiếu nữ le lưới một cái mà hắn vài tên người trẻ tuổi cũng là từng người đình chỉ thảo luận có phải là họa là từ miệng mà ra bọn họ không biết thế nhưng bọn họ biết thật sự nếu không đình chỉ thảo luận lời nói trước mặt sư thúc rất hiển nhiên liền muốn lại một lần nữa dạy bọn họ làm người mọi người triệt để đi xa tuy rằng ngoài miệng nói nói như vậy ngữ thế nhưng mặc dù là vị lao g i c kia trong lòng cũng đều hiểu lúc trước người kia s á t suất cao chỉ là hướng về cũ nát trong nhà tìm kiếm một phen liền muốn tay không mà về đã nhiều năm như vậy cái kia cũ nát trong nhà chưa từng có người thật tìm tới võ học truyền thừa trong lòng ôm ấp ý niệm như vậy vì lẽ đó bọn họ cũng không nghĩ tới lúc trước cùng bọn họ gặp thoáng qua người giờ khác này đã ở cũ nát trong nhà dừng lại vừa bắt đầu lâm sơ cựu chỉ là muốn trở lại trốn cũ nhớ lại một phen mà thôi thế nhưng làm tiến vào này cũ nát bên trong khu nhà nhỏ sau hắn chợt phát hiện hoàn cảnh của nơi này dĩ nhiên không sai đã nhiều năm như vậy cũng nhưng vẫn là không có nửa điểm biến hóa trong lòng hắn hiện lên như vậy một ý nghĩ nơi đây đang sống vốn là hắn liền tìm lại một cái thích hợp đặt chân địa thuận tiện hắn vẫn ở chỗ này hao chú vũ lâu phân lâu lông cừu nghĩ tới nghĩ lui hắn địa phương đều cần mặt khác theo người giao thế với trái lại là này cũ nát sân là sắp có t h a n h cựu hắn kiếp trước dừng lại quá địa phương nơi đây tiếng t â m càng trở nên rất lớn chỉ là đã nhiều năm như vậy lại đồng ý hướng về nơi đây đến thăm dò người đã là đã ít lại càng ít mặc dù là xem ngày hôm nay như vậy gặp gỡ hắn giang hồ võ giả cũng nhiều lắm sẽ bị cho rằng là đồng dạng đến đây tìm kiếm võ giả một thành viên về mặt thân phận ẩn dấu căn bản không là vấn đề nghĩ rõ ràng điều này lâm sơ cựu không do dự nữa nhanh chóng quét sạch một phen liền tại đây cũ nát trong nhà dàn xếp hạ xuống từ chú vũ lâu chiếm được dược liệu bị hắn thả ở bên người tiện tay móc ra liền gặm chú vũ lâu dùng để bán những dược liệu này quả nhi tại đây dạng trầm trầm mà kiên định địa gầm dược liệu bên trong thời gian từ từ trôi qua mãi đến tận màn đêm bông xuống cái này cũ nát trong nhà cũng vẫn như cũ bình tĩnh cũng không còn người xa lạ đến thăm mà như vậy bình tĩnh vẫn kiên trì rất nhiều thiên lâm sơ cựu trong cơ thể khí huyết rốt cục chất p h á t đến một cái điểm giới hạn trên mà hắn cũng chung ở trong lòng đung lòng nhẹ nhàng thư thở ra một hơi đến dù cho là có ăn nhiều hàng tộc như vậy chuyên môn gặm nhấm đồ vật thiên phú liên tục nhiều ngày như vậy không ngừng gặm tan d ư liệu cũng làm cho hắn có chút khó có thể chịu đ ư ợ c cứ cần một ít biến hóa mới được cẩn thận từng điều tra nhìn thấy tiểu viện quanh thân cũng không gì khác người sau khi lâm sơ c ử u tiến vào huyết hải luyện ma kinh trong tu luyện môn công pháp này hắn một đời trước đã tu luyện qua một lần nay thế trung tu trên căn bản là làm từng bước cũng không có như vậy chú ý hắn hôm nay mặc dù là nằm ở trong tu luyện cũng sẽ không hoàn toàn mất đi phòng hộ tự th nếu là tiểu viện ở ngoài có người khác tới gần hắn có thể trong nháy mắt nhận biết cũng tức thời lui ra trạng thái tu luyện ẩn giấu đi trong lòng là nghĩ như vậy thế nhưng lại là thật mấy ngày trôi qua này c ũ nát tiểu viện đừng nói là người ngoài chính là một con đi ngang qua chim nhỏ cũng không có mà vào lúc này lâm sơ cựu đã đem mấy ngày trước gặm nhấm dược liệu để luyện ra chất dinh dưỡng chuyển hóa hoàn thành tu vi lần thứ hai hướng lên trên tăng lên rất nhiều đương nhiên lục phẩm đã là tiên tiên cảnh giới muốn lại lần nữa đột phá đến ngũ phẩm nhưng cũng không là mấy ngày ngắn ngủi liền có thể làm được lâm sơ cựu cũng không đội cũng chỉ là ở tạm ở cụ nát bên trong khu nhà nhỏ ngày ngày gặm nhóm dược liệu thêm nữa luyện công không nớt lục phẩm tu vi cũng ở vững bước tăng lên đối với người thường mà nói mảy may tăng lên đều đáng quý nhưng đối với hắn mà nói này cũng đã là chuyện đương nhiên mà ở kém không hơn nửa tháng sau khi hắn lại một lần nữa xuất hiện ở chú vũ lâu lâu hai lúc lao già kia cũng đã chờ hắn chờ đến sốt ruột quý khách ngươi làm sao hiện tại mới đến nhà ta hướng lên phía trên xin đã bị thông qua giờ khác này đã nắm giữ quyền hạn bán lầu b à viên thuốc dược liệu đang khi nói chuyện lao già chưa từ bỏ ý định đ ị lại hỏi một câu quý khách, chúng ta chú vũ lâu lầu ba nhưng là nắm giữ hà xuyên cấp võ học ngài thật sự không cân nhắc mua một lạ n g môn sao này cơ hội hiếm có à? chỉ là mặc cho lão già kia nói tới thiên hoa l u ậ n truy lâm sơ cựu nhưng chỉ là lắc lắc đầu lạnh nhạt nói không cần đem những người viên thuốc dược liệu mang tới liền có thể lão già bất đắc dĩ thở dài một hơi có chút mất mát địa gật gật đầu nói rằng được cái kia quý khách ngài chờ một chút không lâu lắm ngồi chờ hậu lâm sơ cựu liền từ lao già kia trong tay được một cái hộp gỗ đàn hương hộp rất tinh mỹ đã có vẻ có giá trị không nhỏ thế nhưng lâm à m mở một hộp ra nhìn thấy ra trong bên c y à u đỏ sơ m lâm dược liệu sau, s cựu liền rõ ràng, rõ tận r hộp dược lực i ệ u kèm chế kích động trong lòng khẽ gật đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói hừng vẫn còn có thể lao già sắc mặt một đồ ở dược liệu loại bên trong nay đã là tam giang quận chú vũ lâu lầu ba chấn lâu bảo vật lao giả vốn là rất muốn nhìn thấy đối phương thỏa mãn đến vẻ mặt kinh ngạc chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương trên mặt biểu hiện nhưng nhưng vẫn là bình tĩnh như vậy thật giống như chính mình lấy ra không phải một cây quý hiếm ngàn năm huyết sâm mà là một cái sẽ tìm thường có điều cả rốt mà thôi hắn lại làm sao biết giờ khác này lầm sơ cựu trong lòng nhưng đã sớm hồi hộp này ngàn năm huyết sâm thực sự được cho là niềm vui bất ngờ đối với tầm thường tiên thiên võ giả tôi nói này ngàn năm huyết sâm cố nhiên quý giá lợi dụng tốt thậm chí bù đắp được mấy chục năm khổ tu thế nhưng đối với tu luyện huyết hải luyện ma kinh hắn tới nói khí huyết tăng lên càng có bị giá cả so với này một cây ngàn năm huyết xâm tới tay c h ỉ ít cảnh giới tiếp theo đã không là vấn đề hắn không chút biến sắc lại nhàn nhạt hướng về lao già hỏi còn gì nữa không các ngươi lầu ba sẽ không cũng chỉ có như thế một cái ngọn ý chứ chương hai trăm năm mươi năm võ học chú giải chú vũ lâu lầu ba bên trong lâm sơ cựu nhẹ nhàng lời nói không thể nghi ngờ là đâm nhói lao già kia hắn cắn răng một cái nói rằng quý khách lo xa rồi chúng ta chú vũ lâu sừng sững với giang hồ nhiều năm như vậy cất giấu không biết mấy chắc chắn sẽ không khiến quý khách ngài thất vọng cũng chỉ lo lắng quý khách ngài trong túi ngượng ngủng không đủ để chống đỡ mà thôi vốn là lao giả là không muốn nói lời nói như vậy dù sao như thế nào đi nữa nói người này trước mặt cũng là chính mình đại khách quen làm thành đối phương này một đơn chính mình có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát như vậy ngàn năm một thở đại khách quen như thế nào đi nữa nâng cũng không quá đáng chỉ là đối phương quá đáng khinh bị lời nói vẫn để cho lấy chú vũ lâu vì là nhà lao giả trong lòng có chút không thoải mái nói đã lối ra mở miệng lao giả đã có chút hối hận thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn lại cảm thấy nói như vậy không canh đầu tốt vừa vặn khiến cái phép khích tướng nói không chắc còn có thể mì trộn trước vị quý khách kia làm tiếp thành một món làm ăn lớn đây lao giả trong lòng thực cũng là có chút thấp t h ỏ g sau đó hắn liền nghe được trước mặt quý khách xỉ địa cười khẽ một tiếng trong túi ngượng ngùng kha kha quý lâu không biết có thu hay không võ học bí tịch chú giải mặc dù là câu hỏi nhưng trên thực tế lâm sơ cựu hỏi lúc đi ra trong lòng đã t h ủ không thể nghi ngờ hoặc một đời trước ký ức để hắn biết được chú vũ lâu ở về điểm này thực trên là có tương đương nhu cầu chú vũ lâu bán võ học bí tịch thế nhưng đối với võ học bí tịch chiều sâu chú giải t ư giả, giả, dù sao cũng không phải sở hữu giang hồ võ giả sau lưng đều có một cái mạnh mẽ tông môn mà mặc dù là những người đến từ chính cường đại tông môn võ giả cũng chưa chắc mỗi một cái đều có sư trường để tâm giáo dục một bản nắm giữ tông sư võ giả chú giải võ học bí tịch quả thực là vạn kim khó cầu một bên lão giả nghe được lầm sơ cựu lời nói rơi vào trong nháy mắt kinh ngạc bên trong chỉ chốc lát sau hắn nghi ngờ nhìn mặt trước lâm sơ cựu thoáng lắc đầu nói rằng quý khách ta xem ngươi tu vi cảnh giới xác thực cao thầm nhưng nghĩ đến cũng vẫn c ư ở tiên thiên cảnh giới bên trong nhưng b u ồ n lâu hợp tác chú giải v õ giả yêu cầu nhưng làm u ố n cảnh giới tôn g sư trở lên lão giả câu nói này nói ra cứ việc ôn hòa thế nhưng trên mặt đã mang tới một chút thật không tiện biểu hiện dù sao nói cách khác hắn mới vừa theo như lời nói ý tứ chính là làm bổn lâu hợp tác chú giải vó giả ngươi còn chưa đủ tư cách tuy rằng hắn thực sự nói thật nhưng rất hiển nhiên lời nói thật thường thường đều là không nên hay không phải mỗi người đều có thể tiếp thu như vậy ăn ngay nói thật ở lao già mang theo chút lo lắng trong ánh mắt lâm sơ cựu nhưng là nhẹ nhàng cười cận cũng không để ý hắn dường như ảo thuật bình thường móc ra một quyển sách nói đến đây là khê giảng cấp võ học bạch h ổ đao pháp chú giải tập ngươi không ngại nhìn xem có thể hay không phù hợp ý lâu thu mua tiêu chuẩn đây đương nhiên là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng từ quận thủ phủ chiếm được vàng bạc tài vật cố nhiên không ít nhưng cũng không thể không bao giờ kết thúc đ i ệ t h o ả mãn đổi lấy dược liệu những vật này nhu cầu cần t bán ra võ học chú giải tập chính là hắn vì là hiện nay chính mình lượm thân đ í n h tạo biện pháp một đời trước mô phỏng không biết bao nhiêu lần hắn tu luyện võ học đến công suệ tự nhiên có tương đương tự tin có thể đem chuyện này làm tốt lâm sơ cựu trước mặt lão già nhìn đưa tới trước mặt mình đến sách nhỏ trong lòng không ngừng được có chút nho nhỏ lúng túng hắn rất muốn tự tuyệt đối phương nhưng nghĩ đối phương dù sao vẫn là chính mình đại khách quen chính mình cũng còn muốn muốn từ trên người của đối phương kiếm tiền trung quy vẫn là vi phạm chính mình mới bắt đầu ý nghĩ từ lâm sơ cựu trong tay tiếp nhận cái kia bán sách nhỏ sau đó dự định diễn trò l à nguyên bộ hắn tiện tay liền mở ra sách đ i ệ ngoài đi đến Đao đã nhiều loại chú giải. nhịn. Này chúng bên trong vừa ta Bạch Hổ Pháp, thực thật chú có lâu ồ vốn định tùy tiện tìm cái lý do phái đi đối phương láo giả ánh mắt lập tức bị sách bên trong nội dung hấp dẫn lấy bạch hổ đao pháp thành t i ể u chú vũ lâu bán khê giảng cấp võ học một t r ồ n g luôn luôn đều chịu đến giang h ồ võ giả yêu thích mà từ vị kia van danh thiên hạ bạch hổ đao pháp thì càng được vây đỡ nghiễm nhiên là nhân thủ đều muốn nắm giữ võ học thành c ự tạo thành ngũ hổ sắt đao hắn mấy môn đao pháp tương tự cũng như vậy cũng bởi vì như thế đồng ý chú giải này một môn võ học tông sư võ giả cũng đồng dạng vượt xa hắn võ học vì lẽ đó chú vì lẽ đó khi hắn nghe nói đây là bạch hồ đao pháp chú giải tập lúc nội tâm của hắn bên trong trên thực tế là có chút không lắm mắt tuy rằng trong chốn giang hồ xác thực đã hưng khởi một phen bạch hồ đao pháp chú giải nhiệt nhưng cũng không là cái gì a miêu a cầu có thể tới chú giải chỉ là loại này xem thường mới vừa ở trong lòng nổi lên hắn liền bị đập vào mắt hiểu biết chính xác triệt để mà chấn động được chuyện này đây là quý khách n g à i tự tay chú giải sao lao giả khiếp sợ quá mức suýt chút nữa liền nói đều nói không hết trình chính hắn đã từng cũng truy q u a thủy triều thử nghiệm đi chú giải một lần bạch hồ đao pháp chỉ là xem ra đơn giản đợi được chính mình thật sự bắt đầu chú giải liền phát hiện bên trong chỗ h ó tầng tầng lớp lớp tông sư không thẹn là tông sư hắn tự hỏi mình chú giải đi ra bạch hồ đao pháp chú giải tập quả thực là khó coi cùng những tông sư đó chú giải hoàn toàn không thể lẫn nhau so sánh đứt đoạn mất phần này tâm tư sau khi trong lòng hắn cũng là có như vậy một cái nhận thức đông đảo tông sư môn chú giải bạch hồ đao pháp mới là chính tông nhất hoàn mỹ nhất chú giải tập nhưng này cái nhận thức giờ khác này nhưng đang đổ nát bởi vì lấy hắn có thể xưng tụng kinh nghiệm phong phú xem ra trước mặt phần này chú giải tập ưu tú trình độ h i ệ n nhiên là vượt qua những tông sư đó chú giải không không nên xưng là ưu tú mà là nên xưng là hoàn mỹ mới đúng đối với bạch hồ đao pháp có tương khi hiểu rõ lao già cho rằng bây giờ đặt tại trước mặt này một phần bạch hồ đao pháp chú giải mới là cho tới nay mới thôi nhìn thấy quá hoàn mỹ nhất chú giải thậm chí có thể nói sau đó cũng chắc chắn sẽ không có so với này một phần chú giải càng thêm hoàn mỹ thậm chí c h ả y ra môn này đao pháp tuyệt đao môn bên trong cũng chắc chắn sẽ không nắm giữ so với này một phần càng thêm hoàn mỹ đao pháp chú giải chẳng biết vì sao trong lòng hắn vào đúng lúc này chính là có như vậy tự tin chính ta chú giải không làm sao có khả năng lâm sơ i ể u khỏe miệng hơi vệt lên n h ạ t cười nói đây là nhà ta sư tôn chú giải ngươi liền nói đi có thu hay không lấy giá bao nhiêu tiền thu chương hai trăm năm mươi sáu hà xuyên cấp võ học chú giải quý khách sư tôn lao giả trong lòng cả kinh theo bản năng mà hỏi có thể làm quý khách ngài sư tôn nói vậy khẳng định cũng là một vị mạnh mẽ tôn g sư đi không biết tiểu lao nhi có thể có vinh hạnh biết được lệnh sư tôn tục danh nói ra lời nói như thế thời điểm lao ra một mặt trời mong mà nhìn lầm sơ cựu hắn ý nghĩ trong lòng thực cũng rất dễ dàng liền có thể nói được bởi vì mới vừa cái k i ê m một phần võ học chú giải tập mang đến cho hắn chấn động thực sự quá lớn hắn rất đồng ý cùng như vậy một vị tôn g sư liên lụy tuyến như vậy sau đó liền có thể từ trong tay của đối phương được càng nhiều võ học chú giải không thể không nói thành cựu chú vũ lâu người hắn ý nghĩ như thế vô cùng thuần phát chỉ là hắn nhất định là phải thất vọng chỉ thấy lâm sơ cựu khẽ mỉm cười sau đó nói e sợ muốn làm các hạ thất vọng rồi nhà ta sư tôn gần đây thu rồi một vị thiên tư tuyệt thế có thể gọi rồng trong loài người đệ tử cuối cùng chính hết sức chuyên chú địa bồi dưỡng ta vị tiểu sư đệ này đây a này lão giả trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đối phương sư tôn thu được một vị thiên tư tuyệt thế có thể gọi rồng trong loài người đệ tử chính hắn một cái thời điểm là nên nói chúc mừng sao làm sao tổng cảm giác nơi nào có chút là lạ bây giờ này giang hồ thật sự có người đem như vậy hình dung từ phóng tới chính mình đệ tử trên người sao s ư ớ n g sở chỉ chốc lát sau lao giả mới chợt nhớ tới mình bản ý đến hắn liền hỏi quý khách nếu như ta muốn từ lệnh sư tôn trong tay thu mua võ học chú giải tập không biết nên làm sao lời còn chưa dứt cũng đã chăn trước lâm sơ cựu đánh gãy chúng ta vẫn là trước tiên tới xem một chút trước mắt này một bản đi quý lâu có ý định nguyện thu mua sao có tự nhiên là có quý khách này một phần chú giải lao giả vội vã đáp lại chỉ là lần này đồng dạng bị lâm sơ cựu đánh gãy chỉ nghe hắn nói rằng được vậy chúng ta đến nói chuyện giá tiền đi lao giả có loại mình bị nắm mũi dẫn đi cảm giác chỉ có điều đối phương cung cấp phần này võ học chú giải tập s á c thực là tốt đồ vật chỉ cần này chú giải tập có thể xác định tới tay như vậy hắn những người d â u rịa không đáng kể đồ vật hắn liền không phải như vậy lưu ý chưa từng có quá lâu hai bên cũng đã quyết định giá tiền từ lao giả cái kia hiện ra ánh sáng khuôn mặt có thể có thể thấy lần này giao dịch hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn mà lâm sơ cựu hiển nhiên cũng đồng dạng thỏa mãn hắn cùng đối phương đàm luận được rồi giá cả cũng không phải là cái gì vàng bạc tài vật mà đồng dạng là hắn cực kỳ nhu cầu dược liệu loại hình nay một bản bạch hổ đao pháp chú giải tập lại cho hắn thay đổi hai cây b ề ngoài giá trị không ở ngàn năm hết u y sâm bên dưới dược liệu rất hiển nhiên chú vũ lâu vẫn còn có chút của cải không có như vậy dễ dàng bị hắn đào giống chỉ có điều tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói chú vũ lâu lầu bà khẳng định cũng chống đỡ không được hắn nhu cầu quá lâu trước tiên ta hỏi hỏi ngoại trừ khê giảng cấp võ học chú giải tập quý lâu cũng tương tự thu mua hà xuyên c ấ p sao trước khi rời đi lâm sơ cựu dừng bước lại hướng về lao già kia hỏi như thế nói qua lại nhiều lần như vậy hắn đã sớm biết ở bề ngoài lao già chỉ là coi chừng lầu hai một cái đồng nghiệp nhưng trên thực tế tam giang quận cái này phân lâu lao già là có thể làm chủ chủ nhân quý khách ngài sư tôn lại còn có ý chú giải hà xuyên cấp võ học sao lao già không nhịn được kinh ngạc thốt lên không trách hắn kinh ngạc thực sự là hà xuyên cấp võ học chú giải tập có ít võ học cấp bậc càng hơn chú giải độ khó càng cao hơn tự nhiên là bên trong một cái nguyên nhân thế nhưng càng thêm nguyên nhân chủ yếu thì lại đến từ chính tông sư các võ giả mèo khen mèo dài đôi khi giảng cấp võ học truyền lưu thiên hạ bọn họ hay là còn chưa để ý hoặc là có thể lấy khê g i ả n cấp võ học chú giải tập thu hoạch một ít danh tiếng cũng đúng là bọn họ trong lòng mong muốn nhưng hà xuyên cấp võ học nhưng không như thế đó là chỉ đứng sau sơn hải cấp võ học là tổng sư trở xuống các võ giả có thể tu tập nắm giữ mạnh nhất võ học thậm chí có một ít gốc gác hơi hơi khiếm khuyết tổng sư chủ yếu sử dụng võ học cũng nhưng vẫn là hà xuyên cấp vì lẽ đó nắm giữ hà xuyên cấp võ học võ giả mới là trong cái giang hồ này trụ cột vững vàng đối với rất nhiều bên trong môn phái nhỏ tới nói hà xuyên cấp võ học xem như là trong môn phái hạt nhân võ học như vậy võ học trong môn trưởng bối phạm là có một ít không giống nhau lĩnh lộ đối với khắp cả tông môn tới nói đều là phi phạm tăng lên mà những người không thiếu hụt hà xuyên cấp võ học đại tông môn tuy rằng sẽ không đem hà xuyên cấp võ học coi trọng lắm thế nhưng vì là phòng thủ hắn giang hồ võ giả vì vậy mà thợ ư vị bọn họ cũng tương tự là không muốn đem hà xuyên cấp võ học chú giải tập truyền ra ngoài rất nhiều năm trước nắm giữ truyền thừa võ giả học chút lợi hại độc môn võ học ở trên giang hồ hoàn toàn là có thể n ê n h n a n g mà đi thế nhưng sau đó bởi vì có chú vũ lâu cái này khắc loại tồn tại rất nhiều sắc bén võ học đã rất làm khó một nhà một phái độc nhất Thường thường thật vất ư luyện vả đ ợ chú một môn độc môn độc võ ọ học c có cái cùng chẳng c kết khắp biết, tàu phát nát ghét. quả đều đi đã đại giang lại hiện nơi người ra hành giang hồ, h môn này võ học đã nát đại lộ, vô võ vũ lâu gốc gác thực lực quá mạnh không có cách nào đầy đủ nhưng các nhà các phái đối với võ học độc môn chú giải nhưng chí ít có thể lưu để bản thân sử dụng không cho người ngoài biết chú vũ lâu là muốn muốn thay đổi trong trốn giang hồ loại này các h cục nhưng chỉ là lầu một lực lượng trung quy bằng được cho nên mới muốn tận hết sức lực địa thu thập trên giang hồ võ học chú giải tập muốn tiếp thu ý kiến của chúng lấy phá này cục diện vì lẽ đó làm lão già nghe được lầm sơ cựu nói mình sư tôn có thể cung cấp hà xuyên cấp võ học chú dài lúc mới gặp kích động như vậy không cần lo lắng chỉ cần giá cả bàn luận xong xuôi những n à y đều không là vấn đề đem lão già kích động đặt ở trong mắt lâm sơ cựu cười nhạt nói như thế lão già chỉ cảm giác mình một trái tim đều muốn đụng tới bình thường được ta lập tức viết thư cho phó lâu chủ hướng về xin Ngạch, ngươi vẫn như cũ vẫn là chỉ cần quý hiếm dược liệu đến thanh toán. Cũng không phải nhất khách cũ chỉ cần dược hiếm phải quý quý liệu sơ cười cần, nếu như là đị lao giả mắt sáng lên lý sẽ đến nói cách khác nếu như đám thú giữ mạnh mẽ tiết thịt hay hoặc là vùng b i ể n chiến tướng hải vương loại hình thịt lâm sơ cựu không tỏ rõ ý kiến nói rằng vậy thì xem các ngươi có đầy đủ lượng q u hiếm dược liệu tự nhiên là tốt nhất dứt lời hắn cũng mặc kệ lao giả xoắn suýt trực tiếp nhấc chân lên rời đi chú vũ lâu mà ở phía sau lão giả k i ế c nhưng dường như trên c h ả o nóng con kiến cả người đều sao động lên hà xuyên cấp hà xuyên cấp võ học chú giải lao giả con mắt tỏa sáng tự lẩm bẩm đến mo ngó hướng về phó lâu chủ báo cáo mới được hà xuyên cấp võ học chú giải không phải chuyện nhỏ chương ó t ể có chú cấp học lòng tin xuyên thần tông giải hà xuyên cấp võ học thần bí s hai trăm năm mươi bảy thần bí chú giải người giang hồ tiên thiên võ giả trong quân thể gần đây phát sinh một cái khá là làm người chấn động sự tình mấy tháng trước chú vũ lâu đ ô n g nhiên cường đẩy một bản võ học chú giải chú giải nội dung là trong chốn giang hồ rất nhiều võ giả đều có tập luyện bạch hồ đao pháp vừa bắt đầu trong chốn giang hồ rất nhiều võ giả đối với này là không hề quan tâm quá nhiều dù sao trước đó chú vũ lâu bên trong cũng đã có thật nhiều cái phiên bản bạch hồ đao pháp chú giải tập bán n là、so、giả vì lẽ đó ở chú vũ lâu bỗng nhiên lại cường đẩy một bản võ học chú giải thời điểm những ngày giang hồ võ giả cho rằng nên lại là vị nào t ô n g sư tác phẩm hiệu quả cùng lúc trước rất nhiều chú giải nên cũng là gần như mới bắt đầu một tháng tiếng vọng thường thường chỉ có số rất ít giang hồ võ giả ô m thử một lần tâm thái mua vào này một phần võ học chú giải này hay là bởi vì bắt đầu cường đẩy một tháng chú vũ lâu có giảm hai mươi phần trăm hữu lễ một tháng trôi qua sau sự tình đ ỗ n g nhiên liền có chút không giống có không ít vốn là tu luyện bạch hổ đao pháp đến bình c ả n h kỳ võ giả đột ngột đột phá vốn là tu luyện rất nhiều năng nguyện căn bản luyện không ra tuyệt chiêu bạch hổ phá quân ở tham chiếu này bản tân võ học chú giải sau chỉ là tiếp tục tu luyện ngăn ngắn một tháng bỗng nhiên liền nước chạy thành sông luyện thành rồi mà m có ộ trong ít giang hồ tin tức truyền võ được rất nhanh trong thời gian ngắn ngủi cũng đã có lượng lớn võ giả biết được việc này lập tức liên có lượng lớn võ giả tràn vào chú vũ lâu mỗi cái phân lâu như vậy lại là mười tháng từ nay một bản võ học chú giải bên trong được chỗ tốt giang hồ võ giả càng ngày càng nhiều liền truyền bá phạm vi càng ngày càng rộng sự t ì n h có thể nói là càng diễn càng liệt cứ việc này bản võ học chú giải chỉ thích hợp tương đối thấp dai võ giả thế nhưng lần này sự t ì n h cũng dần dần gây nên không ít cấp cao võ giả chú ý xông lên đầu là những người từng ở chú vũ lâu từng lưu lại bạch hồ đao pháp chú giải tông sư các võ giả chính mình lưu lại võ học chú giải không nóng không lạnh kết quả người khác lưu lại chú giải nhưng là hiệu quả kinh người làm cho nhiều võ giả như co thần trợ dồn dập đột phá bình cảnh như vậy một bắt đầu so sánh liền ra vẻ mình những người này lưu lại chú giải có chút mất mặt liền Thưởng thức trả tâm tình. một tên tôn g sư nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu chú vũ lâu phó lâu chủ lớn tiếng hỏi phó lâu chủ vị tia chú giải bạch hồ đao pháp tôn g sư võ giả không biết là người phương nào sao không cho chúng ta dẫn kiến một hồi đúng đấy phó lâu chủ vị tia có thể đối với bạch hồ đao pháp làm ra như vậy chú giải nói vậy với võ đạo một đường trên cũng có khắc kỷ nến giải chúng ta vừa vặn thảo luận một hồi không sai chú á i kia m vũ lâu phó lâu chủ cũng không vội vã hắn chiến thuật tính địa nhấp một miếng trả khẽ mỉm cười nói rằng như vậy xem ra mấy vị đều xem qua cái kia một bản võ học chú giải này vừa nói vài tên tôn g sư võ giả sắc mặt hơi biến hóa đều có vẻ hơi khó coi lên chú vũ lâu phó lâu chủ nói không sai cái kia bản võ học chú giải ở trong chốn giang hồ nhấc lên không nhỏ sóng gió thời điểm thành tựu bị x u n g kích một phương căn cứ biết người biết ta nguyên tắc bọn họ hiển nhiên đều có vào tay bắt đầu một bản không vào tay không biết vừa đến tay bọn họ liền rất là giật mình nhân làm bản thân cũng là chú giải quá bạch h ồ đao pháp vì lẽ đó bọn họ đối với này một môn đao pháp là có tương khi hiểu rõ mạnh như thác đ ổ là cơ bản nhất trạng thái nhưng mà khi thấy cái kia một bản võ học chú giải thời điểm bọn họ mới phát hiện nguyên lai chỉ là khê giảng cấp đao pháp nội bộ lại vẫn ẩn giấu đi như thế nhiều môn đạo bọn họ lúc trước chú giải quả thực chính là gãi không đúng chỗ n g a hoàn toàn cũng chạm đến không tới đao điểm t h a nhìn một đốm mà biết toàn thân báo từ nơi này thậm chí có thể có thể thấy toàn thể trên võ đạo kiếnến giải bọn họ cũng là kém xa tích tắc đối phương suy đoán như vậy để trong lòng bọn họ khó có thể tiếp thu hoàng đến không được vì lẽ đó bọn họ mới tập trung tới nơi này dự định hướng về chú vũ lâu tạo áp lực thật mở mang kiến thức một chút cái kia bản võ học chú giải sau l ư n g trân nhân thế nhưng những n à y bí ẩn tâm tư trực tiếp bị chú vũ lâu phó lâu chủ ngay mặt hô ra vẫn để cho bọn họ có chút lúng túng chú vũ lâu phó lâu chủ nhưng giả trang không có nhìn thấy trên mặt mấy người vẻ mặt bồi dối tự nhiên tiếp tục hỏi mấy vị vượt nhưng đã xem qua cái kia bản võ học chú giải không biết cảm thấy đến làm sao chú vũ lâu phó lâu chủ câu nói này hỏi lên ở đây vài tên tông sư hai mặt nhìn nhau mắt to chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời đều trầm mặt lại cuối cùng vẫn là bên trong tương đối tuổi ra một vị tông sư đắn đo ngôn ngữ nói như thế không dối gạt phó lâu chủ cái tiêu bản võ học chú giải chúng ta xác thực là xem qua không thể không nói vẹn vẹn chỉ là ở bạch hồ đao pháp này một môn võ học trên lời nói đối phương hiển nhiên là có chút k i ế n giải bên cạnh vài tên tông sư võ giả đều dùng sùng tính tầm mắt nhìn về phía vị này lao tông sư không thẹn là lao tiền bối nói chuyện chính là có trình độ chú vũ lâu phó lâu chủ nhưng là nhẹ nhàng cười cận không tỏ ra ý kiến địa hơi há mồm ồ chỉ là thanh thanh thản, thản một chữ liền để nói chuyện vị này lao tông sư náo loạn cái đại mặt đỏ nhưng lão tôn g sư không thẹn là lão tôn g sư hắn thoáng qua liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình không nhìn cái k i a chú vũ lâu phó lâu chủ mang theo trào phú m ý vị một chữ trực tiếp nói vì lẽ đó chúng ta mới hơi nghi hoặc một chút viết ra này bản võ học chú giải là tuyệt đao môn tôn g sư sao rất đáng tiếc ta cũng không biết ở đông đảo tôn g sư ánh mắt nhìn kỹ phó lâu chủ l ắ c lắc đầu đáp lại nói trên thực tế chúng ta tuy rằng được này một bản võ học chú giải nhưng biên soạn này bản chú giải vị k i a chúng ta cũng chưa gặp qua diện sao như vậy là vị tia đệ tử đến đây giao phó vị tia nếu không muốn lộ diện chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cơ cầu trong ư phòng tiếp khách lao tông sư giật nảy cả mình nhẹ giọng kêu gọi lên là cùng bạch hổ đao pháp đồng nguyên hổ đen đao pháp nếu là phổ thông khê g i ả n cấp võ học tự nhiên không thể để hắn như vậy giật mình dù sao ở đường đường tông sư trong mắt phổ thông khê g i ả n cấp võ học căn bản đều là không đủ tư cách võ học thế nhưng này hổ đen đao pháp nhưng không giống nhau cho đến ngày nay trong trốn giang hổ các võ giả cũng sớm đã biết được bạch hổ đao pháp hổ đen đao pháp thêm vào mặt khác tam môn đao pháp đều là từ ngũ hổ s á t đao bên trong phân hóa đi ra mà ngũ hổ s á t đao nhưng là tuyệt đao môn bi truyền mạnh mẽ sơn hải cấp võ học tần đế vào chỗ thiên hạ hầu như tận vì là đại huyền triều đình tri cương vực thế nhưng mặc dù là ở đại huyền triều đình uy thế đạt đến đỉnh cao hiện tại tuyệt đao môn cũng nhưng vẫn là số rất ít có thể duy trì địa vị siêu phạm tông môn một trong chú vũ lâu phó lâu chủ lý giải lão tông sư khiếp sợ hãng gật gật đầu nói rằng không sai chính là h ổ đen đao pháp chú giải tập nắm tới tay sau ta đã ngay lập tức cẩn thận phòng đ o ạ n quá không thể không nói mặc dù là ta cũng cảm giác được được ích lợi không nhỏ đang ngồi tông sư môn hai mặt nhìn nhau bọn họ tuy rằng liên hợp lại rất nhiều một loại tới cửa vấn tội t ư thái nhưng trên thực tế trong nội tâm bọn họ đối với vị này chú vũ lâu phó lâu chủ vẫn có tương đương kiên kỵ r ứ t bỏ chú vũ lâu cái này bối cảnh không nói chuyện vị này phó lâu chủ tu vì cảnh giới cũng là làm bọn họ kiên kỵ nguyên nhân chủ yếu mặc dù mọi người đều là tông sư nhưng tông sư cùng tông sư trong lúc đó cũng là có khác nhau rất lớn chú vũ lâu phó lâu chủ tiếp tục nói vị kia đầu tiên là cung cấp bạch hổ đao pháp chú giải tập ngay lập tức lại là cung cấp hổ đ e n đao pháp chú giải tập hơn nữa kiến giải đều hết sức kinh người làm ta tự than thở phất như ta có lý do tin tưởng vị kia đón lấy còn có thể cung cấp ngũ môn đao pháp bên trong mặt khác mấy môn lời ấy thật chứ nghe được chú vũ lâu phó lâu chủ lời nói lao tông sư lại cũng không lo nổi duy trì chính mình thể diện trực tiếp vội vàng hỏi nay không chắc hắn ở đây mấy tên khác tông sư trên mặt hiển nhiên cũng đều hiện lộ ra ý đạo v ẻ thực sự là này ngũ môn đao pháp quan hệ đến một cái vô cùng chuyện trọng đại xem ra mấy vị ý nghĩ trong lòng hiển nhiên cũng là cùng tại hạ bất n mưu nhi hợp chú vũ lâu phó lâu chủ nhìn vài tên tông sư biểu cảm trên gương mặt cười dạng dỡ tuyệt đao môn kim môn chủ từng nói nếu là có người có thể nắm giữ cũng thông hiệu đạo lý này ngũ môn đao pháp là có thể xin trở thành tuyệt đao môn khắc khanh lại trải qua một ít quá trình liền có thể được sơn hải cấp võ học ngũ hổ sát đao truyền thụ chính thức trở thành tuyệt đao môn khách khanh trưởng lão lắc lắc đầu hắn làm như đùa dỡn bình thường nói rằng nếu như ta không phải đã làm chú vũ lâu phó lâu chủ nhiều năm như vậy kéo không xuống mặt mũi ta đều có chút muốn đi khi n à y cái khách khanh trưởng lão dù sao cái môn này võ học cũng không phải là phổ thông sơn hải cấp thậm chí là năm đó thập cường võ giả một trong tuyệt học ca vài tên tông sư nhìn chú vũ lâu phó lâu chủ trong lúc nhất thời càng không phân ra được hắn là đang nói đùa vẫn là trong lòng thật sự nghĩ như vậy trên thực tế vài tên tông sư trong lòng làm sao từng chưa từng có ý nghĩ như thế t r o nói chung này ngũ môn đao pháp ở chú vũ lâu bên trong địa vị khá là đặc thù từ vừa mới bắt đầu liền ôm ban ơn cho toàn bộ giang hồ ý nghĩ tuyệt đối không cho phép các võ giả tiến hành cô bên mình thức mua mà bởi vì năm đó vị kia trong chốn giang hồ muốn tu luyện này ngũ môn đao pháp võ giả đến không xuệ vì khác nhau với tuyệt đao môn ngũ h ổ s á t đao những n à y đao pháp bị giang hồ các võ giả tên gọi chung vì là ngũ h ổ đao pháp có thể nói là bây giờ trong chốn giang hồ truyền lưu rộng nhất đao pháp chỉ tiếc tu tập này ngũ h ổ đao pháp người mặc dù nhiều nhưng có thể dường như năm đó vị kia như thế đem làm được thông h i ể u đạo lý nhưng một cái cũng không qua nhiều năm như vậy rất nhiều t ô n g sư võ giả cũng gia nhập nghiên tập trong đội ngũ nhưng trợ giúp nhưng cũng không quá to lớn nhưng vẫn là không ai có thể triệt để đem ngũ môn đao pháp thông hiệu đạo lý tận đến giờ phút này đông đảo võ giả mới rõ ràng tuyệt đao môn vì sao như vậy hào phóng người ta rõ ràng liền đem thập cường võ giả truyền thừa ngũ hổ s á t đao đặt tại trước mặt toàn bộ giang hồ võ giả nhưng căn bản đều ăn không được rất ít người có thể chống lại được mười cường truyền thừa sức hấp dẫn c h ỉ ít trước mặt vài tên tông sư liền không thể phó lâu chủ nay hổ đen đao pháp chú giải tập có thể không cho lão hủ nhìn qua lao tông sư đã mở miệng còn chính mình lúc trước lời nói đối với biên soạn gia võ học chú giải người kia xem thường hán giờ phút này như là đã hoàn toàn không nhớ rõ chú vũ lâu phó lâu chủ nợ nụ cười cũng, cũng không tính ở về điểm này kẹt lại đối phương hắn gật gật đầu nói rằng đối phương nếu lấy ra bán vậy ta chú vũ lâu tự nhiên cũng sẽ không mèo khen mèo dài đôi u mấy vị có ý định ta chú vũ lâu tự nhiên vẫn là dựa theo nguyên lai giảm hai mươi phần trăm giá nội bộ cái này tự nhiên lao tông sư gật gật đầu không thể chờ đợi được nữa mà từ chú vũ lâu phó lâu chủ trong tay tiếp nhận hổ đèn đào pháp chú giải tập vừa mới tới tay hắn liền ngay cả chốc lát đều không kịp đợi ngay ở trước mặt mọi người mở ra tinh tế xem lên mà càng là thâm nhập đến xem hắn trên mặt vẻ khiếp s ợ liền càng là g à y gật lên như vậy kiến giải không phải đắm chìm cái này đao pháp cả đời thật sự có khả năng viết đến đi ra không nay bản sách bên trong đối với hồ đen đao pháp chú giải đâu chỉ là xem chú vũ lâu phó lâu chủ nói như vậy được ích lợi không nhỏ chuyện này quả là là giống như hồng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ thể hồ quán đ ỉ n h làm hắn mở ra thế giới mới cánh cửa lớn vào đúng lúc này rõ ràng đã lên cấp tông sư rất nhiều năm hắn phản phất lại trở về còn trẻ học nghệ thời điểm đối mặt ngưỡng mộ núi cao sư trưởng lắng nghe mỗi một tự mỗi một câu đều có thu hoạch lớn giáo huấn trong lòng hắn đã từng có sở hữu khâm phục đều vào đúng lúc này tan thành mấy khói rất hiển nhiên ở v đối phương là vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng ở ngoài nhân vật trong lòng hắn thậm chí không nhịn được nổi lên ý nghĩ như thế nếu như ở còn trẻ học nghệ thời điểm chính mình cũng có thể có được một vị sư tôn như vậy e sợ thành tựu của chính mình nhất định đại đại vượt xa bây giờ đi châu minh cái kia chú giải viết đến thế nào cũng cho chúng ta cũng nhìn một chú ta t bên cạnh mấy tên khác tôn g sư nhìn mặt mày hớn hở vẻ mặt vô cùng phong phú lao tôn g sư trong lúc nhất thời cũng cũng không nhịn được lòng h i ể u kỳ thế nhưng lão tôn g sư chính là nghiền ngẫm đọc đến mê ly thời điểm nơi nào vẫn để ý gặp cho bọn họ nhưng vào lúc này một bên chú vũ lâu phó lâu chủ đã mặt mày hớn hở mà nói rằng yên tâm mọi người đều có nắm tới tay ngay lập tức ta đã để lâu bên trong gia tăng in ấn đến đại gia một người một bản đương nhiên cũng đều là giảm hai mươi chương hai trăm năm mươi chín phó lâu chủ dự định chú vũ lâu bên trong vài tên tôn g sư võ giả nhìn kỹ trong tay s á c h nhỏ biểu hiện trên mặt đều có vẻ vô cùng đặc sắc đến lúc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lão tôn g sư ở mới vừa cái kia trong nháy mắt bên trong đến cùng nhìn thấy gì đó chẳng trách đối phương nhìn ra đều và mê hoàn toàn không để ý tới người khác này sách nhỏ trên viết chú giải ở hồ đen đao pháp này một môn võ học trên hiểu biết chính xác thực sự là mọi người bình sinh ít thấy nhìn một đốm mà biết toàn thân báo có thể viết ra như vậy võ học chú giải đến toàn thể trên võ đạo tu vi lại sao lại n h ư ợ c đi nơi nào trong lòng bọn họ đều mơ hồ rõ ràng viết ra này bản chú giải vị kia thần bí võ giả tu vi cảnh giới sát xuất cao là vượt qua ở đây đông đạo tông sư trong trốn giang hồ khi nào lại xuất hiện như vậy một tên tông sư võ giả vài tên tông sư tinh tế phỏng đoán rất nhanh sẽ đều ngừng lại nhìn về phía chú vũ lâu phó lâu chủ một tên tông sư hỏi phó lâu chủ đây là dự định đem này võ học chú giải cũng phóng tới trên giang hồ đi phó lâu chủ cười gật đầu tự nhiên nay không phải là ta chú vũ lâu cho tới nay việc làm sao được nghe chú vũ lâu phó lâu chủ lời nói vài tên tôn g sư lập tức liền đều trầm mặc lên chỉ chốc lát sau một người đắn đo ngôn ngữ nói rằng phó lâu chủ như vậy võ học chú giải trực tiếp liền phóng tới trong trốn giang hồ đi có phải là có chút không thích hợp ồ chú vũ lâu phó lâu chủ hai mắt hiếp lại nhẹ giọng hỏi là nơi nào không thích hợp chuyện này một tên tôn sư nhìn một chút mấy người khác phát hiện mấy người khác cũng là cùng chính mình ý tưởng giống nhau liền không do dự nữa trực tiếp nói như vậy võ học chú giải thực không phải tầm thường tông sư có thể viết đến đi ra càng là liên quan đến tuyệt đao môn ngũ hổ sát đao truyền thừa quý lâu như vẫn là đem phân tán thiên hạng e sợ chính là cái kia tuyệt đao môn đối với này cũng chưa chắc tâm t í c h chứ chú vũ lâu phó lâu chủ khẽ m ỉ m cười nghe huyền âm biết nhạc ý chỉ là nghe đối phương lời nói như vậy hắn cũng đã rõ ràng đối phương trong lòng chân chính suy nghĩ nghĩ đến vài tên tông sư võ giả đều nhận ra được phần này võ học chú giải phân lượng hiển nhiên là hy vọng có thể ở bên trong tiêu hóa c ũ nhưng g k mà n muốn để trong hắn hạ sở hữu sở vải õ g i được chỗ tên t tâm tư, Loại lợi giả này kỳ、e、võ, võ b tông n thực sư hiển nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị thuyết phục chỉ nghe một người hy cười nói phó lâu chủ ngươi cũng đừng có ta Võ bọn họ tự hỏi như vậy giá tiền đã đầy đủ công đạo bọn họ cũng không phải yêu cầu chú vũ lâu triệt để từ bỏ này chú giải lợi nhuận mà chỉ là để tạm hoãn công khai mà thôi có điều làm mượn kiếm lời nửa năm tiền nhưng có thể đổi lấy mấy trăm bản chú giải tiền lời càng quan trọng còn có vài tên tông sư thiện ý bọn họ cảm thấy thôi chú vũ lâu phó lâu chủ nên làm ra lựa chọn tốt nhất mới đúng chỉ là ở tại bọn hắn ánh mắt mong chờ ở trong chú vũ lâu phó lâu chủ nhưng là c h ậ m c h ậ m mà kiên định địa lắc lắc đầu mấy vị ý nghĩ ta đều hiểu rõ thế nhưng vị kia cũng đã nói qua nếu chúng ta chú vũ lâu không dựa theo yêu cầu của hắn tới làm sau này liền sẽ không lại cho chúng ta cung cấp bất kỳ võ học chú giải đối với ta chú vũ lâu tới nói đây là càng không thể chịu đựng khoe miệng hơi v ệ lên chú vũ lâu phó lâu chủ đắt đỏ đầu lâu nhìn về phía ở đây vài tên tông sư cười nhạt một tiếng trên thực tế nói như vậy không riêng là đối với chúng ta chú vũ lâu thậm chí là đối với mấy vị thậm chí còn toàn bộ giang hồ đều là không thể chịu đựng chi tổn thất chứ lời ấy nghĩa là sao vài tên tông sư trong lòng rõ ràng đã đoán được một chút nhưng cũng vẫn cứ thật không dám tin tưởng chú vũ lâu phó lâu chủ liền nhẹ giọng chút phá đừng nói mấy vị không nghĩ tới vị kia nếu có thể chú giải bạch hồ đao pháp lại có thể chú giải hồ đen đao pháp cái kia muốn nói lại có thể chú giải còn lại tam môn đao pháp có thể hay không cũng là vô cùng chuyện đương nhiên Phó chủ nói, lâu lời, lâu lâu lời n vậy, vậy đương c nhiên phó lâu chủ dành cho khẳng định hồi phục đưa đi vài tên tông sư đứng ở cửa thật lâu nhìn vài tên tông sư bay trên trời đi r a một bóng người vừa mới đến phía sau hắn phó lâu chủ mấy tên này sắc mặt cũng thực tại quá đáng ghét ngươi cần gì phải với bọn hắn lá mặt lá trái chú vũ lâu phó lâu chủ cũng không quay đầu lại chỉ là khoe miệng nhẹ nhàng nhét lên lộ ra một cái nụ cười quái dị bọn họ tuy rằng không hăng hái nhưng dù sao cũng là tông sư môn nhân đệ tử l ô n g đạo lại có tương đối vang dội danh tiếng sự kiện lần này rất hiển nhiên hữu dụng được với địa phương của bọn họ nghe nói phó lâu chủ ngôn ngữ thân ảnh kia ánh mắt sáng n ờ i hiển nhiên cũng là nghĩ tới điều gì hắn hốt lại hỏi cái kia một vị đây cần để ý tới sao đương nhiên chú vũ lâu phó lâu chủ suy tư một hồi nói rằng ta viết một phong thư ngươi mau mau đưa tới tam giang quận đi quên đi ta vẫn là tự mình đi một chuyến được rồi phất tay để phía sau người kia thối lui sau chú vũ lâu phó lâu chủ vọng hướng trời xa trên mặt không tự chủ được mà nổi lên một loại nào đó tên là nhớ lại vẻ mặt tam giang quận thật sự cái làm người mơ tưởng biển vông địa phương đây chuyện lần này thật biết là cùng ngươi có quan hệ sao lời nói vang lên phó lâu chủ bóng người nói lên đã ở biến mất tại chỗ không còn hình bóng mà mấy ngày sau tam giang quận phân lâu lão già rốt cục bị ép lui ra mỏ cả hình thức Tam từ trong giật mình tỉnh lại, nhìn đột nhiên xuất hiện ở thân ảnh trước mặt, Giang mình mồ giả ngủ ròng ròng. lại, nhiên hiện hôi quận buồn bên nhìn ảnh đến lạnh lâu, chú chảy vũ lao ở sợ phó phó lâu chủ đến cùng là cái gì phong càng đem ngài cho thổi tới chú vũ lâu phó lâu chủ đứng ở hai cửa lầu nhìn bàn bên cạnh còn buồn ngủ lao giả trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa nào có cái gì phong không có chuyện gì ta liền không thể đến nhìn lao ra ngài sao phó lâu chủ c ư ờ i đắc ý quan sát tỉ mỉ lầu hai này bên trong khe g ấ t đầu sau đó hít sâu một hơi chẳng trách lao nhân ra ngài nhiều năm như vậy cũng không muốn rời đi tam giang quận quả nhiên bên này hoàn cảnh tốt địa linh nhân kiệt chương ỉ là đợi ở c hai trăm sáu mươi tương đồng địa phương há ngừng ở đây tam giang quận chú vũ lâu bên trong phó lâu chủ bị lao giả hô ra ý đồ đến nhưng chỉ là k h ẽ mỉm cười cũng chẳng có bao nhiêu l u n g túng đối phương tuy rằng lựa chọn quanh năm ở lại phân lâu làm một tên đồng nghiệp nhưng trên thực tế lấy đối phương ở võ đạo kiến thức tự nhiên là có thể thấy cái kia võ học chú giải giá trị vị trí không sai ba lão ngươi tuy rằng bây giờ chỉ còn dư lại tiên thiên tu vi nhưng luận cùng võ đạo kiến đến giải tầm thường t ô n g sư liền cho ngài sách dày cũng không xứng ngươi là duy nhất cùng đối phương từng có tiếp xúc người ngươi cảm giác làm sao chú vũ lâu phó lâu chủ ánh mắt quýnh n h ư n mà nhìn chằm chặp lao giả cái gì cảm giác làm sao l ã o giả ta đã sớm nói rồi viết xuống võ học chú giải người kia ta cũng vô duyên nhìn thấy chỉ là cùng đối phương đệ tử giao tiếp tôi h được gọi là ba lão lao giả cười đại ý lắc lắc đầu ta rốt cuộc biết phó lâu chủ ngài vì sao phải lại đây hóa ra là ngoài miệng nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế nửa điểm cũng không tin tưởng ta lao giả chú vũ lâu phó lâu chủ cười cận nói rằng ba lão ngài nói quá lời ta chỉ là muốn dò hỏi một chút ngươi ý kiến mà thôi cái kia nếu nhìn thấy người kia đệ tử đối với người đệ tử kia ba lão ngài cảm thấy đến làm sao thiên tư tuyệt thế giống trong loài người chú vũ lâu phó lâu chủ trừng mắt nhìn trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối ba lão cười hì hì đắc ý nói là người kia nói nói sư tôn của hắn gần đây thu rồi một tên thiên tư t u y ệ thế t g i n g trong loài người đệ tử cuối cùng hắn giúp sư tôn trước đến đến võ học chú giải vì là chính là đổi lấy tài nguyên cho tên hướng kia đệ tử cuối cùng sử dụng Ngậy! chú vũ lâu phó lâu chủ vẫn còn có chút bất ngờ vẫn cứ không biết nói cái gì cho phải ba lão đã ha ha nợ nụ cười cái kia đệ tử cuối cùng ta chưa từng thấy có điều chỉ cần chỉ là xem đến đây giao tiếp đệ tử tuy rằng hắn hết sức che lấp ta nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra được hắn võ công nền tảng vững chắc phi thường vững chắc phi thường chú vũ lâu phó lâu t r ụ trong lòng đống nhiên cả kinh người ngoài có thể không biết được hắn nhưng là biết đến trước mặt vị này ba lão đã từng cũng là một vị nhân vật lợi hại ánh mắt cũng là cao đến không được có thể cho hắn tán thưởng một tiếng nền tảng vững chắc phi thường có thể thấy được người kia tất nhiên cũng là thiên tư tung hoành h ạ n g người ngày sau nhất định có thể có thành tựu lớn không sai người kia mỗi một lần đến đây ta đều có thể lúc gần lúc hiện địa cảm giác được hắn tu vi có tăng lên cực lớn ba lão biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc đáng sợ nhất chính là nhanh như vậy t u vi tăng lên tốc độ theo lý thuyết căn cơ nhất định phủ phiếm bất ổn mới đúng nhưng lại kia người cũng không phải như vậy căn cơ thậm chí vững chắc đến làm cho người kinh hãi ta sống như thế cao tuổi rồi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ công căn cơ như vậy vững chắc người ba láo thở dài lắc đầu nói rằng như vậy vững chắc nền tảng trên thực tế bản thân của hắn cũng đã có thể có thể xưng tụng thiên tư tuyệt thế g i n g trong loài người như vậy sư tôn thu vào môn tường một vị khác đệ tử cuối cùng lại sẽ là như thế nào nhân vật tuyệt thế chú vũ lâu phó lâu chủ vẫn là lần đầu tiên nghe gặp mặt chức vị này như vậy tôn sùng một người không khỏi có chút hoảng sợ như là nhớ ra cái gì đó như thế hắn vừa cười hỏi năm đó vị kia lão ra ngài cũng vừa dễ làm gặp mặt quá ngài cảm thấy thôi người này cùng vị kia so sánh với nhau căn cơ ai càng vững chắc vốn tưởng rằng đây là khá là gian nan một vấn đề không nghĩ đến trước mặt ba lão nhưng nợ nụ cười lạnh ba lão ha ha một tiếng lạnh lùng liếc phó lâu chủ một ánh mắt nói rằng ngươi cũng không cần đem lời đến bộ ta vị kia sau đó đúng là đi tới người thường khó có thể với tới đỉnh cao hơn nữa chỉ dùng người thường căn bản khó có thể tưởng tượng thời gian cực ngắn nhưng nếu vẹn vẹn là lấy lần đầu đang lâm chú vũ lâu trạng thái đến xem vị kia căn cơ trên thực tế căn bản là thường thường không có gì lạ được rồi phó lâu chủ quyết định không còn xoắn suýt việc này hắn thay đổi cái vấn đề ba lão ngài cảm thấy thôi lần này hai bản võ học chú giải xuất hiện cùng năm đó vị kia sẽ có hay không có liên quan rõ ràng chỉ là cực kỳ bình thường một câu nói thế nhưng nói lúc đi ra phó lâu chủ liền không kìm lòng được đ ị a nhỏ rộng toàn bộ chú vũ lâu tựa hồ cũng bị kỳ dị bầu không khí bao phủ vị kia ba lão hơi hít mắt lại sau đó lắc đầu quả đoán mà nói rằng ta không biết ta dù sao chưa từng thấy tiếp cận đỉnh cao lúc vị kia lại có thể nào nhận biết Ở p hắn ó nói. Có có nói phó lâu lúc láo lại lại lại lâu lâu biểu điều, chủ thức chút, cái mặt khác đặc biệt tin tức, chút. Chú chủ tình thất hiện hốt hứng thú hay không? Nhanh nói nghe một chút. Chú Vũ lâu phó lâu chủ ánh trên mặt một ta biết một mặt biệt tin một ra vọng dừng ngươi m ba Vũ dậy, t s á g ời. Hắn biết rõ vị này ba lão quanh năm ở tại phân lâu là một cái đồng nghiệp trên thực tế đối với rất nhiều chuyện cũng đã không chú ý có thể làm cho hắn cảm thấy phải là đặc biệt tin tức cái k i a tất nhiên là không phải chuyện nhỏ hừng ta hết sức hoài nghi viết x u ố này hai bản võ học chú giải người kia thu vào môn tường đệ tử cuối cùng chính là tam giang con người là ai chú vũ lâu phó lâu chủ cấp bách lên tiếng đặt câu hỏi hắn mới vừa tự tổng lâu tới rồi đối với tam giang quận tin tức hiểu rõ thỏa đáng nhưng mà không có quanh năm thủ ở chỗ này ba lão cẩn thận ba lão cười khẽ chậm rãi nói rằng n g ư ơ i đ ừ n g đội tin tức này ta cũng là từ trấn vũ ti bên kia chiếm được n g ư ơ i biết đến ta ở tam giang quận nhiều năm như vậy tóm lại có thể theo người ta h ô n cái q u e n mặt bọn họ một ít tin tức ta cũng là có biện pháp được ba lão bố cục sâu xa van bối k h ă n phục chú vũ lâu phó lâu chủ liền ô n q u ề n vội vã vô cái mông ngựa đối, với đối phương cái này không chút nào để ý định l u ậ ba lão không một chút nào cảm thấy hài lòng hắn trợn mắt khinh bỉ thấp giọng nổ nước bọt một câu không biết sư phụ ngươi như vậy người đàng hoàng là làm sao dạy dỗ ngươi loại này đồ đệ nhưng hắn cũng biết việc này đối với phó lâu chủ hoặc là nói đúng toàn bộ chú vũ lâu đều vô cùng trọng yếu vì lẽ đó cũng sẽ không lại thừa nước đục thả câu đứa bé kia là tam giang quận huyện thanh đàm người phụ là huyện thanh đàm một tên dạy học tiên sinh ồ chú vũ lâu phó lâu chủ cẩn thận lắng nghe nhẹ nhàng gật đầu còn gì n ữ a không còn có thì có thú vị ba láo ánh mắt lấp lóe hai con con ngươi có vẻ sâu thẳm vô cùng ngươi có nghe nói qua tứ sách luận tự nhiên nghe qua phó lâu chủ gật đầu đứa bé kia trong nhà cùng tứ sách luận có quan hệ không sai cái kia hài tử phụ thân chính là chủ đạo biên soạn tứ sách luận thư sinh bởi vì một ít chuyện gây nên quận huyện rất nhiều người bất mãn liền liền gây ra một phen sự t ì n h đến đang khi nói chuyện ba lão khe to mày có vẻ hơi nghi hoặc tứ sách luận việc nếu liền các ngươi tổng lâu bên kia đều nghe nói triều đình trên không thể không biết ta tại sao lâu như vậy cũng không có nhìn thấy cái tiếng vang phó lâu chủ cười khổ lắc đầu triều đình việc chúng ta không dễ can thiệp nhưng cũng có tin tức nói là tân đế ra chút vấn đề vì lẽ đó khắp nơi đều có chút di động. động cái rắm con tưởng rằng là tầm thường hoàng triều sao ba lão cười lạnh một tiếng từ khi vị kia về phía sau nay trong trốn giang hồ ai dám nói có thể nhất định vượt qua vị này tân đế tầng cao nhất võ giả giải quyết không được lại thế nào d ị động thì có ích lợi gì ba lão nói cẩn thận triều đình việc ta chú vũ lâu tốt nhất không muốn tham dự bên trong được rồi nói về nguyên lai nguyên lai nói tới chỗ nào nói đến đứa bé kia cùng tứ sách luận có quan hệ hừng không sai phản chính bởi vì chuyện này đứa bé kia liền vào một vị người bí ẩn mú tưởng ba lão ha ha nợ nụ cười có một việc c h ấ n vũ ti bên kia vốn là không chịu nói nhưng bị ta tham nghe được là cái gì sự bởi vì tứ sách luận việc gây ra một chút không vui đứa bé kia luyện võ nửa năm trực tiếp đánh tới tam giang quận c h ấ n vũ ti luyện võ nửa năm liền đánh tới c h ấ n vũ ti này có chút quá kích động rồi đi vẫn là nói thiên tài đều có loại này tật xấu không có tật xấu chính là ngươi ba lão liếc mắt nhìn phó lâu chủ nói rằng liền giống như ngươi ai cũng không nghĩ tới bản thân mới bảy tuổi chỉ là luyện nửa năm võ công hải tử một mực liền bước lên tam giang quận trấn vũ ti một người thất bại sở hữu đối thủ chuyện này nửa năm như vậy thời gian ngắn ngủi võ công thì có như vậy đại tiến triển có phải là nhớ tới gì đó không sai năm đó vị kia cũng là như thế trong thời gian ngắn ngủi liền một bước lên trời khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn phó lâu chủ thở dài một tiếng xúc động nói ở về điểm này đứa nhỏ này cùng vị kia cũng là có một ít tương đồng nơi đầu chỉ ba láo trên mặt ý cởi càng thêm nồng nặc bọn họ tương đồng địa phương lại đầu chỉ điểm này n g ư ơ i đoán đứa bé kia tên gọi là gì tên gì lâm sơ cửu người nói cái gì lâm sơ cửu chương hai trăm sáu mươi mốt phó lâu chủ nghi ngờ tham gia n g quận chú vũ lâu bên trong tự nhận là dưỡng khí công phu đã vô cùng về đến nhà dù cho là núi thái sơn sụp ở phía trước cũng có thể mặt không biến sắc chú vũ lâu phó lâu chủ thời khắc này nhưng hoàn toàn bị chấn kinh rồi lâm sơ cựu hắn chừng lớn hai mắt lại một lần hỏi người chắc chắn chứ đương nhiên ba l á o trợn mắt khi bị tức giận đáp lại nói ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì đó trên thực tế vừa bắt đầu ta cũng là nghĩ như vậy chỉ là ngươi thật sự cảm thấy thôi loại này vượt qua ngoài tưởng tượng sự tỉnh có khả năng tồn tại sao phó lâu chủ trầm mặt lên ánh mắt không biết lạc tới đâu chỉ chốc lát sau mới nặng nề thư thở ra một hơi đối với người kia tới nói có cái gì là không thể đây hắn quyết định chủ ý nói với ba lão ta muốn muốn nhìn một lần tên kia gọi lâm sơ cựu hải tử ngươi có biện pháp sắp xếp sao nhưng mà hắn vấn đề này đổi lấy ba lão lại một lần nữa khinh thường ta cũng chưa từng thấy hơn nữa chúng ta chú vũ lâu chuẩn tắc một chồng không phải không cho phép tìm tòi nghiên cứu khách mời lai lịch sao được rồi là ta nhất thời nóng ruột muốn xóa phó lâu chủ cười khổ một tiếng bị ba lão giao hấn một trận hắn nhưng không có nửa điểm k ô n g p h ụ ba lão nói không sai đây quả thật là, là có bội chú vũ lâu chuẩn tắc hắn thân là chú vũ lâu phó lâu chủ càng không nên đi đầu đánh vỡ cái này c h u n tắc đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhận ra được lâu ở ngoài có chút động tĩnh phó lâu chủ nhìn về phía ba lão ba lão đã gật gật đầu nói rằng là người kia đến rồi ngày hôm nay vừa vặn là hẹn cẩn thận cho hắn giao phó dược liệu tháng ngày ta trong bóng tối nhìn một chút ngươi đừng nói nói lộ hết phó lâu chủ trong lòng hơi động đã thân thể l o á n g một cái bóng người triệt để ẩn vào chỗ tối mà đến vào lúc này âm thanh chậm rãi tiếp cận hiển nhiên cái kia người đã đi lên lầu đến ha ha ha các hạ thực sự là đúng giờ ba lão cười ha ha đứng dậy về phía trước nên đi nơi cửa xuất hiện lâm sơ c ử u cao to thon gầy bóng người nếu là tầm thường khách mời ba l ã o đương nhiên sẽ không biểu hiện ra như vậy nhiệt tình thái độ chỉ là lâm sơ c ử u dù sao cũng là không giống nhau đang làm quá mấy đơn giao dịch sau khi lâm sơ c ử u ở trong mắt hắn nghiễm nhưng đã thành tố nhận người yêu thích đại khách quen lao tiên sinh ta muốn dược liệu chuẩn bị xong chưa đi lên trên lầu lâm sơ c ử u đi thẳng vào vấn đề ba lão d ư ơ n g mắt nhìn lại trong lòng không khỏi lại là cả kinh tự lần trước gặp mặt sau vừa mới qua đi mấy ngày làm sao cảm giác được đối phương tu vi cảnh giới lại có đột phá dáng vẻ hắn còn nói hắn người sư đệ kia thiên tư tuyệt thế là d ò n g trong loài người nhìn như vậy đến chẳng phải là đối phương toàn bộ sư môn tất cả đều là loại này tu vi tăng lên tăng nhanh như gió quái vợt lão tiên sinh lão tiên sinh lâm sơ cựu đánh thức có chút hoảng hốt ba lão trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên lẽ nào quý lâu vẫn không có chuẩn bị kỹ càng ta muốn d ự liệu trong nháy mắt thức tỉnh lão già trừng mắt nhìn lắc đầu cười nói làm sao có khả năng ta chú vũ lâu sừng sững rang h ầ nhiều năm điểm ấy tín dụng vẫn có hắn trở lại bên cạnh bản đưa tay từ dưới đáy bản móc ra một cái miệng lớn t u i đến cho quý khách ngươi đồ vật lao già ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn một bên đem miệng lớn túi dao cho lâm sơ cựu trong tay vừa nói lâu bên trong đã ước định quá quý khách ngươi cái kia bản hồ đen đào pháp võ học chú giải tập giá trị cực cao ự c c hiện tại d a o phó đưa cho ngươi dược liệu còn chỉ là bên trong một phần m à t h ô i đón lấy còn có thể có một phần quý hiếm dược liệu vật đến mấy ngày sau còn muốn phiền phức quý khách ngài đi một chuyến ba lão nhìn mặt trước lâm sơ cựu đ ỗ n g nhiên khẽ mỉm cười đương nhiên nếu là quý khách hiềm chạy tới chạy lui phiền phức chỉ cần lưu lại địa chỉ chúng ta cũng là có thể giao hàng tới cửa đối mặt ba lão này không đúng l lâm sơ cựu nhưng chỉ là lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng không cần đi một chuyến m à t h ô i cũng không tính mệnh hắn tiếp nhận miệng lớn túi liền muốn trở về thu hồi lại phát hiện đối diện lão già nắm chặt miệng lớn túi tay nhưng vẫn không có thả ra hả lâm sơ cựu khẽ to mày ba lão đã vội vã chất lên nụ cười nói rằng quý khách ngày trước bán ra cho chúng ta hai môn đao pháp chú giải đều chiếm được chúng ta lâu bên trong cực cao đ á n h giá không biết quý khách ngài bên này có còn hay không mặt khác t a m môn đao pháp chú giải đối với ba lão vấn đề này lâm sơ cựu chỉ là cười nhạt cũng không có trả lời từ vừa mới bắt đầu hắn quyết định đem bạch hồ đao pháp cùng hồ đen đao pháp chú giải tập lấy ra bán liền biết tất nhiên sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý chú vũ lâu biểu hiện hoàn toàn ở hắn dự đoán bên trong chỉ là chí ít ở trước mắt hắn không dự định triệt để n g ả bài ở ba lao ánh mắt mong chờ bên trong lâm sơ c ử u cũng không gật đầu cũng không lắc đầu chỉ là cười cợt cái này ta cũng không hiểu đến chờ trở, trở lại hỏi qua nhà ta sư tôn mới biết ngược lại chỉ cần có sự t ì n h liền hướng chính mình cái kia không tồn tại sư tôn trên người đẩy liền xong việc này chút thời gian tới nay chính mình hết sức địa tiết lộ ra ngoài các loại dấu vết chỉ cần có thận trọng nghĩ rất hiển nhiên l i ề n đoán có thể suy đoán ra m ộ t cái sơ ự thực một tông chính là, sau lưng của chính mình, đứng một vị sâu không h Cái của được đáng đến. đứng lưng lường sợ sau sâu sư. kia là, vị n nữa, biết đ ư ợ c càng n h i ề u bí ở người, này đối với vị tin ô n đoán càng con g đường sư suy đoán thì sẽ thì thêm vụ dọa. Có thể ể từ trước đến giờ đều sẽ không là kẻ ngu、si. lâm sơ kiểu tin tưởng i n t ở biết rõ sau lưng mình tồn tại là ai lúc nên không cần quá mạnh mẽ võ giả đối với mình đ n g ý đồ xấu đương nhiên đây chỉ là dự tính xấu nhất lấy lâm sơ k i ự u đối với chú vũ lâu hiểu rõ bọn họ nên vẫn sẽ không như vậy bị ủi mà chỉ cần chú vũ lâu không tiết ra ngoài tin tức biết được những ngày võ học chú giải là từ trong tay mình chạy ra hẳn là sẽ không lại có người khác được vậy thì phiền phức quý khách ta chờ quý khách ngài tin tức tốt ba lão cũng không bắt buộc ở chính bước đi rời đi lâm sơ c ử u phía sau lại bỏ thêm một câu lâu bên trong đã quyết định đến tiếp sau mỗi nhiều một môn đao pháp chú giải thù lao liền dâng lên gấp đôi lâm sơ c ử u bước chân dừng lại sau đó chết quay đầu đến hướng về ba lão hơi ra hiệu cũng không dừng lại bước nhanh rời đi chú vũ lâu một lát sau khi chú vũ lâu phó lâu chủ xuất hiện ở bà lão phía sau như thế nào người cảm giác làm sao ba lão cũng không quay đầu lại hỏi phó lâu chủ biết hắn hỏi là cái gì gật gật đầu nói rằng nếu như ta không có nhìn lầm lời nói hắn là ngũ phẩm tu vi hơn nữa căn cơ tương đương vững chắc không sai ba lão ánh mắt lấp lóe chậm rãi nói rằng thế nhưng mấy tháng trước ta mới vừa nhìn thấy hắn lúc hắn mới là mới vừa vừa bước vào lục phẩm dáng vẻ thở dài một hơi ba lão lại nói tiếp đón lấy ta mỗi thấy hắn một lần liền có thể cảm giác được hắn tu vi ở trên trướng chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy tháng hắn cũng đã đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới hơn nửa nửa điểm không có mãnh liệt đột phá loại kia căn cơ di động cảm Mấy tháng từ l ụ chương p ẩ m đột phá n hai trăm u y sáu mươi hai hẳn hà dám ra đây theo ta lý luận tin tức gì chú vũ lâu bên trong nghe được ba lão nói tới làm như có thật phó lâu chủ cũng lập tức hiếu ký lên ba lão cũng không thừa nước đ ư ợ c thả câu trực tiếp nói theo trấn vũ ti bên kia tin tức nói người này đúng là cái tia lâm gia hải tử lâm sơ cựu đồng môn sư minh thế nhưng hắn lúc trước lần thứ nhất xuất hiện thời điểm nhưng không phải tiên tiên võ giả cũng không phải là tiên tiên võ giả phó lâu chủ chấn động trong lòng hỏi vậy hắn lúc đó là thất phẩm k ì n h khí võ giả hơi trầm âm phó lâu chủ thấp giọng tự nói như thế chút thời gian đầu tiên là từ thất phẩm đột phá đến lục phẩm lại từ lục phẩm đột phá đến ngũ phẩm đúng là có chút kinh người mặc dù là đại tông môn bên trong tiên h tri tiêu tử e sợ cũng chỉ đến như thế được cho là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài lưỡi võ này một phen tự nói bị ba lão nghe thấy hắn liền lại dầm gì địa cười gần、lên. trong í tưởng tượng của người vẫn là thiếu thốn một chút, người kia lúc trước thất bát bát người vẫn người cũng không người nói lấy bát phẩm thân, cũng đã có thể thân giả, giả, của lúc có có kia phải võ là là mà phẩm phẩm phẩm thể thể kháng kinh khí, nỗ lực đánh gục thất phẩm. lấy thất võ Chuyện này, đã nỗ lực gục thời gian ngắn ngủi từ bát phẩm mãi cho đến ngũ phẩm bao nhiêu võ giả hơn nửa đời người đều vượt qua không được cảnh giới cấp độ bị hắn chắt thời gian trong chớp mắt liền vượt qua cái kia cái gọi là thiên tư tuyệt thế g i n g trong loài người nói thật sự không phải cái tên này chính mình sao phó lâu chủ lập tức trở nên trờ mặc trong lòng hắn không khỏi hưng khởi một ý nghĩ suýt chút nữa liền muốn không nhịn được đi ra cửa theo sát người kia đi xem xem sau lưng ẩn giấu đi bí mật chỉ là ý nghĩ như thế chỉ là ở trong lòng hắn xoay chuyển xoay một cái cũng đã bị hắn triệt để bỏ đi chú vũ lâu chuẩn tắc không phải nói nói mà thôi hắn thành t i ể u phó lâu chủ càng nên lấy mình làm gương tuyệt không có thể đã biết mà còn làm sai hơn nữa căn cứ hiện nay hiện lộ ra các loại tin tức đối phương sau lưng rất hiển nhiên là ẩn giấu đi một vị cường đại tôn g sư vạn nhất thực sự là chính mình suy đoán như vậy vậy mình loại hành vi này quả thực chính là ở cho chú vũ lâu trêu chọc t h i họa trước mắt thiểm năm đó từng hình ảnh chú vũ lâu phó lâu chủ không khỏi thân thể r u lên mồ hôi lạnh trực tiếp liền xông ra nếu như là cùng năm đó vị kia có quan hệ như vậy chính mình điểm ấy trình độ ở mặt của đối phương chức là thật sự không đáng chú ý hơn nữa c h ấ n vũ ti bên kia nếu biết tin tức cùng với liên lụy càng sâu bọn họ h i ệ n nhiên rất nhanh cũng có thể suy đoán ra đến sau đó tân đế nhất định cũng sẽ biết được đến lúc đó sự tình liền trở nên trở nên phức tạp đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là chính mình suy đoán đầy đủ đáng tin phó lâu chủ lắc lắc đầu đối với này cũng không có ôm ấp lòng tin quá lớn tuy rằng có các loại khiến người ta mơ tưởng viện vông dấu hiệu nhưng càng to lớn hơn khả năng tất cả những thứ này có thể chỉ là trong lòng mình vẻ đẹp nguyện cảnh thôi được ba lão ta cho ngươi quyền h ạ lâu bên trong có bảo bối dược liệu cũng có thể điều lại đây không đủ ta lại đi mải một mải lâu chủ chúng ta nghĩ biện pháp đem đối phương trong đầu đồ vật ép khô trong lòng hơi động phó lâu chủ đối với ba lão nói như thế không đủ ba lão sắc mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn phó lâu chủ ngươi nghĩ đến quá xa đi trừ phi là cho chúng ta cung cấp sơn hải cấp võ học chú giải không phải vậy lấy lâu bên trong bây giờ dự trữ làm sao có khả năng không đủ hắn một mặt chỉ t i ế c m g à i sắc không nên kim dáng vẻ nhìn đối phương thật dài mà thở dài một tiếng phó lâu chủ ngươi sợ là ở tổng lâu đợi đến quá lâu đã không biết bây giờ trong trốn giang hồ giá thị trường sơn hải cấp võ học chú giải ngươi nhìn thấy ai sẽ cam lòng lấy ra sao phó lâu chủ nhất thời á khẩu không trả lời được chật lắc đầu bật cười không sai mình quả thật là cả nghi quá rồi sơn hải cấp võ học vậy cũng là có thể chống đỡ lấy một cái đại tô n g môn loại k i a đẳng cấp võ học chú giải làm sao có khả năng bắt được chú vũ lâu bên trong đền bán nay to lớn giang hồ ai có thể có như vậy đại quyết đoán được rồi xem như ta không nói có điều còn lại tam môn đ a u pháp hay là muốn cố lưu ý một ít đừng bỏ qua tự nhiên này còn cần ngươi nói chú vũ lâu bên trong tiếng vang dần dần bình ổn lại chú vũ lâu ở ngoài lâm sơ c ử u nhấc theo đại túi vải từng bước một đi về phía trước đường tắt hai bên dần dần mà nhìn thấy có bóng người lấp lóe chỉ là mãi đến tận hắn hoàn toàn biến mất ở đường tắt phần c u ố i cũng vẫn cứ không người nào dám với ra tay lão đại làm sao không ra tay ra tay cái d á m suýt chút nữa liền bị tên kia lửa lần trước hắn còn chỉ là lục phẩm phẩm tu vi lúc này mới mấy ngày liền biến thành ngũ phẩm ngũ phẩm cũng không sợ à lão đại ngươi chính là ngũ phẩm hơn nữa chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ các anh em cùng nhau tiến lên chính là ngũ phẩm v õ giả cũng phải nuốt hận đi không sợ cái r á m mấy ngày không gặp liền thành ngũ phẩm các ngươi thật sự có đầu ó c sao ai quy định hắn liền đúng là ngũ phẩm lão đại ngươi là nói hắn có khả năng là thứ phẩm trong ngõ tắt các v õ giả trong lúc nhất thời đều có chút nghĩ mà sợ lên vốn là ít năm như vậy chú vũ lâu rất là phát biểu một chút thanh minh nghiêm cầm hắn giang hồ vó giả ở chú vũ lâu ở ngoài mai phục mò chốt ố t bức bách ở chú vũ lâu áp lực rất nhiều mò n g ư ờ này vó giả cũng đều dồn dập rời đi Này m ộ thế đám võ giả nhưng là không nghĩ đến ngày hôm nay gặp lại cũng đã là ngũ phẩm võ giả nhóm người này người dẫn đầu tính cách cẩn thận trung quy vẫn không có vọt thẳng trên từ bỏ rất có sức mê hoặc một lần cướp bóc quên đi chờ mục tiêu kế tiếp đi chúng ta nếu đến nơi này vậy thì á t phải không thể tay không mà về người dẫn đầu sắc mặt tâm trầm nói như thế lão đại chúng ta thật sự phải tiếp tục mai phục xuống sao vạn nhất gây nên chú vũ lâu chú ý cái k i a ha không phải mười điểm khó làm một tên tiểu đệ đưa ra nghi vấn trong lòng gây nên liền gây nên sợ hắn làm chi bỏ qua cá lớn người dẫn đầu tâm tình rất là không được người lạnh nói n à y có điều là chỉ là nhất quận chi địa phân lâu thôi bên trong mạnh nhất lao giả nhiều nhất cũng có điều tiên tiên h cảnh giới mà thôi tuyệt đối sẽ không vượt qua ngũ phẩm hắn hà dám ra đây theo ta lý luận Vị này người à y n dẫn đầu trợt phát hiện, phát hiện trước người của chính mình thêm ra hai bóng người cái tia đã từng gặp mặt bị chính mình xưng là lao giả chính lấy một loại cực kỳ đau xót ánh mắt nhìn về phía chính mình ai vốn là giữ lại các ngươi làm vấn đề cho các ngươi giúp ta biết rõ một điểm trong lòng nghi vấn ai t h ừ nhớ các ngươi nửa điểm cũng không hăng hái liền động thủ dũng khí đều không có chương hai trăm sáu mươi ba có muốn hay không sắp xếp một hồi mai phục tại chú vũ lâu ở ngoài hồi lâu kẻ cướp bóc người dẫn đầu ngay cả chạy trốn đều không làm được trực tiếp liền bị trong mắt hắn không dám cùng chính mình lý luận lao ra một cái tắt đập đổ trong đất trên muốn cướp bóc dê béo đại nghiệp chưa càng mà nửa đường chết chú vũ lâu phó lâu chủ liếc mắt một cái nằm ngã xuống đất một đám người hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía lao giả hỏi ba lão ngươi nói cố ý giữ lại bọn họ là có ý gì ba lão nhưng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn tức giận đ luận tâm nhãn t ử nhiều chúng ta lâu bên trong ai có thể thắng được ngươi ta liền không tin ngươi không thấy được ba lão ngài tuyệt đối là hiểu lầm ta chú vũ lâu phó lâu chủ cười hì hì thấp giọng nói ngươi là dự định để những người này ra tay thật thăm dò mới vừa người kia nội tình tự nhiên là bởi vì như vậy ba lão ha ha một tiếng không phải vậy ngươi cho rằng bang này lung ta lung tung ra hỏa có thể bình yên vô sự địa ở bên ngoài nhà mai phục nhiều ngày như vậy phó lâu chủ cười cận cũng không nghi ngờ ba lão câu nói này phân lượng lạc đà gầy còn lớn hơn con n g a dù cho ba lão tu vi đã giảm xuống đến làm người than thở mức độ nhưng đối phó với lâu ở ngoài mai phục này một đám người vẫn là thừa sức căn bản không thể có nửa điểm áp lực ba lão phó lâu chủ khẽ lắc đầu nói rằng như ngươi vậy là không đúng vậy vạn nhất để lâu chủ biết rồi nói không chừng lại muốn nhắc tới hồi lâu này liên quan gì tới ta ba lão c h ừ n g mắt nhìn lộ ra một cái vẻ mặt vô tội lâu ở ngoài mai phục nhiều người như vậy lao già ta tuổi già sức yếu t u vi thấp kém có thể có biện pháp gì hắn cười hì hì lại nói nói cho cùng còn chưa là lâu bên trong thượng tầng không còn dùng được nhiều năm như vậy vẫn không có có thể triệt để kinh sợ trong trốn giang hồ bọn đạo trích đồ Này. phó lâu chủ lập tức trở nên trầm mặc lao già này cũng quá cái k i a đi lúc trước còn nói mình tâm nhãn từ nhiều sợ là chính mình cùng lâu chủ lòng dạ từ g ặ p lại cũng không đủ đối phương hơn một nửa quả nhiên thế gian không có ăn không gối càng không có sống u ồ n g phí tuổi hắn quyết định sáng suốt địa nhảy qua cái đề tài này vậy lần này thăm dò không thành công vậy nếu không muốn ta lại sắp xếp một hồi nhưng mà như vậy đề nghị mới vừa mới ra khỏi miệng hắn liền phát hiện mình bên người lao già dùng một loại liếp si giống như ánh mắt nhìn mình ta phó lâu chủ a các ngươi ở tổng lâu đến cùng đều làm việc chuyện gì a ba lão đau xót ngôn ngữ ở bên thai của hắn v ă n g lên chúng ta chú vũ lâu từ sáng lập bắt đầu cũng đã đứng nghiêm việc không thể can thiệp giang hồ việc quy củ lúc trước sự ta có thể nói là nhạc thế thành nhưng nếu theo như ngươi tới làm vậy thì hoàn toàn khác nhau ngươi sẽ không không hiểu chứ chú vũ lâu bỗng nhiên cả kinh không tự chủ được liền chạy mồ hôi lạnh khắp cả người ba lão nói tới đạo lý hắn đương nhiên hiểu được chỉ là qua nhiều năm như vậy theo chú vũ lâu phát triển càng ngày càng tốt dần dần hắn càng vô tình hay cố ý địa quên rơi mất điểm này thành cựu chú vũ lâu phó lâu chủ ý nghĩ khác trên loại này bất chi bất giác là một cái chuyện vô cùng đáng sợ một khi chú vũ lâu thật sự tham dự tiến vào trong loại chuyện này như vậy không can thiệp giang hồ quy củ liền đem triệt để đổ nát ra đến vào lúc ấy chú vũ lâu đem không có thể nữa duy trì bây giờ loại này trạng thái trung lập tùy theo mà đến rất có thể có thể chính là khó có thể dự tính song lớn đa tạ ba lão đánh thức là ta khinh thường phó lâu chủ trình trọng hướng về ba lão được rồi một cái lễ ba lão nhưng là k h o á t tay h á o một cái nói rằng thôi ta cũng là tùy ý nói chuyện mà thôi bây giờ chi giang hồ đã không phải năm đó giang hồ chú vũ lâu đến cùng còn muốn tiếp tục hay không duy trì trung lập vậy cũng do các ngươi quyết định ta liền không lắm miệm nhìn thấy phó lâu chủ có chút xứng sở ba lão lại cười cận về đi ngươi sẽ không thật dự định theo sau chứ trước tiên không nói đường đường chú vũ lâu phó lâu chủ như vậy theo dõi một tên tiểu bối có bao nhiêu mất điểm vạn nhất gây nên sau l ư n g thần bí tông sư chú ý cái k i ê u e sợ sự t ì n h thì càng thêm không dễ thu thập chứ đối với ba lão trong giọng nói lúc gần lúc hiện cảnh cáo ý vị phó lâu chủ nơi nào nghe không hiểu hắn cười cận nói rằng yên tâm được rồi ta sẽ không ngắn như vậy coi ngược lại nhiều năm như vậy đều lại đây chút lòng tiền trí ấy ta vẫn có liền chậm dại chờ xem nơi tiếng nói ngừng lại hắn vung tay lên nhất thời một luồng mạnh mẽ khí lưu dâng trào mà đến đem ngã trên mặt đất đông đ ả o võ giả tất cả đều vung ra không biết chạy đi đâu đối với hắn làm như vậy ba lão gật gật đầu rất là thỏa mãn không sai vượt xa một chút vừa vặn đỡ phải ở lại chỗ này ảnh hưởng chúng ta làm ăn hai người rất nhanh sẽ lại lần nữa trở lại chú vũ lâu bên trong chú vũ lâu phó lâu chủ quyết định khoảng thời gian này tạm thời không trở về tổng lâu đi tới mà vào lúc này chịu đến bọn họ quan tâm lâm sơ cửu cũng đã trở lại ẩn thân cũ nát tiểu viện mai phục tại chú vũ lâu ở ngoài đông đạo võ giả tự nhiên chạy không thoát cảm nhận của hắn chỉ là đối phương nếu không dám ra tay hắn cũng lười cho mình tìm việc làm loan thoáng hắn đối với chú vũ lâu lão già kia ý nghĩ cũng có một ít suy đoán chỉ là hắn cũng không để ý mà hồi tưởng khởi điểm trước chú vũ lâu bên trong một màn lâm sơ cựu không khỏi hơi hít mắt lại trở nên trầm tư lúc đó ngoại trừ lão già kia ở ngoài lầu ba lộ ra nhưng mà là còn có một người khác người kia tu vi hiển nhiên cực cao hết sức cần nấp tự thân tình huống cũng chỉ có ngũ phẩm tu v i hắn bản hẳn là không phát hiện được chỉ là lần này chuyển thế chúng tu hãn tử vừa mới bắt đầu chính là lấy h u ế t hải luyện ma kinh đánh căn cơ luyện công cùng võ giả tầm thường lẫn nhau so sánh nhưng là có một ít thần dị địa phương ở trong phạm vi nhất định hắn có thể ngửi được khí huyết dồi dào trình độ nhiều lần gặp gỡ lao giả xem ra già lọn gọn h gần đất xa trời dáng vẻ nhưng thực sự lâm sơ cựu khíu rác bên trong vẫn cứ phát rác được đối phương khí huyết vô cùng dồi dào c h ỉ ít trừ mình ra ở ngoài lâm sơ cựu chưa từng thấy vị nào tiên thiên cảnh võ giả khí huyết có như thế dồi dào thế nhưng lần này tiến vào chú vũ lâu lầu ba ngoại trừ lao giả kia hắn nhưng c ò ngửi được một cái giường như to lớn lò lửa giống như khí huyết tụ hợp thể đối phương liền ẩn giấu ở lầu ba những người giá sách lớn sau khi như vậy rồi rào khí huyết còn vượt qua lão già kia không biết bao nhiêu rất hiển nhiên không phải tiên thiên võ giả có thể có được l i ê n lâm sơ cựu rõ ràng chú vũ lâu bên trong rõ ràng đã có cảnh giới t ô n g sư võ giả chú ý tới chính mình bằng vào ta thực lực bây giờ đối mặt t ô n g sư võ giả có mấy phần chống lại độ khả thi ở bên trong tâm đánh giá một lát sau khi lâm sơ cựu vẫn là không khỏi l ắ c lắc đầu t ậ n quan tâm chính mình căn cơ đã đầy đủ thâm hậu nhưng tiên thiên cảnh giới cùng cảnh giới t ô n g sư trong lúc đó dù sao vẫn là trên lệ quá lớn lấy bây giờ ngũ phẩm cảnh giới chính mình đối mặt t ô n g sư võ giả dù cho vẹn vẹ chỉ là tam phẩm t ô n g sư chương hai trăm sáu mươi bốn còn xin tiền bối bao dung thời gian trôi mau thoáng qua cũng đã là mùa đông khắc nghiệt thời tiết lâm thải vi bái vào bích thủy phong đã có tới đại thời gian nửa năm qua cái này năm nàng liền đem lại trường lớn hơn một tuổi dần dần muốn trở thành đại cô nương chỉ là ô n đầu gối ngồi ở nước trong một bên nàng vẫn cứ không nhịn được viền mắt đỏ chót phảng phất sau một khắc liền muốn rơi lệ làm cho nàng muốn đi lệ sự tình không ngoài khác biệt một sáng sớm luyện kiếm nàng lại bị sư phụ mắng sư phụ hạn nàng trong vòng bảy ngày đem này một môn kiếm pháp l u y ệ n tốt hai rời nhà lâu ngày nàng hơi nhớ nhung trong nhà cha mẹ cùng cái kia chỉ có bảy tuổi ấu đệ nha quá năm lời nói thiểu sơ cựu liền đem muôn tám tuổi nghe nói hắn bị cao nhân vừa ý thu làm đệ tử như vậy hắn luyện võ thời điểm sư phụ có phải là cũng sẽ dựng thẳng lên lông mày mắng h ắ n sư phụ nguyên văn là người vốn là nhập môn liền so với người khác muộn người so với người khác luyện được chịu khó chút là chuyện đương nhiên không phải vậy ta thu ngươi tới làm cái gì sư phụ nói cũng không phải không có đạo lý vì lẽ đó lâm thả vi mới càng thêm khó chịu trước đây cha dạy nàng luyện chữ nàng hiềm khó không dùng t ô n g bây giờ mới phát hiện luyện kiếm nửa điểm cũng không so với luyện chữ đơn giản hơn nữa nàng cũng muốn sớm một chút đi về nhà nhìn sư phụ nói rồi khi nào nàng có thể đang luyện tập với nhau bên trong đánh bại thập lục sư tỷ liền lúc nào có thể xin nghỉ đi về nhà nàng một bên nỗ lực luyện kiếm nhưng một bên lại cảm thấy sư phụ vô cùng không tử tế bởi vì nàng ngầm nghe được hắn các sư tỷ t á n g â u nói thập lục sư tỷ mặc dù là trừ chính mình ở ngoài nhập môn trễ nhất nhưng thiên phú cực cao luyện kiếm ngăn ngắn hai năm đã có thể cùng vài vị sư tỷ đánh cho có qua có lại được rồi nói là thập lục sư tỷ thực đối phương bợi tắc thậm chí so với mình còn nhỏ nghe nói mới mười một tuổi tới cũng là so với trong nhà ấu đệ t i ể u sơ cựu lớn hơn ba bốn tuổi chính mình chiếm cứ tuổi tác lớn ưu thế chỉ cần thêm ít sức mạnh nên rất nhanh sẽ có thể thắng được cái tia thập lục sư tỷ đi lúc này lâm t h ả i vi mới vừa tiếp xúc võ đạo không đến bao lâu nơi nào biết được võ học một đường cùng dân gian l u ô n cánh tay đánh nhau không giống lớn hơn vài tuổi cũng căn bản sẽ không có ưu thế gì nàng bên này chính đang phiền muộn bên trong phía sau đã chuyển đến sư tỷ tiếng la lâm sư muội mau trở lại sư phụ t ì m ngươi lâm thảy vi quay đầu nhìn lại phát hiện là tam sư tỷ giờ khác này đối phương đứng thẳng ở phía sau nơi cực xa một ngọn núi nơi căng ra của h n g hướng mình hô to bích thủy phong tự nhiên không ngừng chỉ là một phong khu vực mà là do rất nhiều ngọn núi cộng đồng tạo thành lâm t hải vi chừng mắt nhìn trong lúc nhất thời càng quên hoa nước xem tam sư tỷ loại này cách một ngọn núi gọi hàng phương thức nói thật là nàng không quá có thể tiếp thu đối phương nghe nói tu luyện nội công đã có tương đương hòa hầu vì lẽ đó cách một ngọn núi gọi đến so với châu nước còn hưởng sau này mình lẽ nào cũng sẽ như vậy biến thành như vậy hào phóng giang hồ hiệp nữa sao chỉ là ở t r o nàng g l t cũng chưa có về nhà mà là người trong nhà tìm tới cửa bích thủy phong trong phòng tiếp khách một bóng người bình yên ngồi ngay ngắn sư phụ của chính mình ở một bên tiếp khách lâm t h ả i vi trường lớn hai mắt trước mặt tình cảnh này Thế, thế nào liền làm sao cái gì bình yên ngồi ngay ngắn bóng người kia nếu như mình không có nhìn lầm lời nói mới như vậy điểm cao rõ ràng chính là cái thằng nhóc đi hơn nữa vẫn là nhà mình t h ằ n g nóc tiểu sơ cựu dĩ nhiên đi đến bích thủy phong là cha mẹ mang theo hắn đồng thời quá đến bãi phòng thăm người thân sao lâm hải vi sẽ như vậy muốn cũng không kỳ quái phong bên trong rất nhiều các sư tỷ cũng là như vậy bởi vì ở phong bên trong luyện võ cần hết sức c h u y ê n trú cũng không được phép thường xuyên về nhà thăm viếng cha mẹ nhưng nhân l u ô n m u ố n là thiên lý phong bên trong cũng không cấm chỉ cha mẹ thuộc tới cửa thăm viếng chỉ là không muốn quá mức nhiều lần là được lâm t h ả i vi b ả n không dám mong đợi ở đây bởi vì rời đi cửa nhà lúc mẫu thân liền nói với nàng quá năm đó mẫu thân hầu như xem như là bội phản sư môn tuy rằng phong bên trong rộng lượng không có tính toán nhưng nàng nhưng thực sự là không có mặt mũi lại bước lên bích thủy phong vì lẽ đó lúc này nhìn thấy lâm sơ cựu nàng mới gặp kinh ngạc như thế tỉ tỉ nhìn thấy lâm t h ả i vi lại đây lâm sơ cựu gật gật đầu có vẻ lão thành mà chậm ổn đã rời đi lâm phụ lâm mẫu tầm mắt hồi lâu lâm sơ cựu cũng lười lại tiếp tục đóng vai ngây thơ rực rỡ ngược lại rời nhà học võ trưởng thành sớm một chút cũng là có thể tiếp thu lâm thả i vi nhìn nó nghiêng hai phía không nhìn thấy cha mẹ bóng người chính còn muốn hỏi lâm sơ cựu đã trước một bước nói rằng cha mẹ không có tới là chính ta một người đến bảy tuổi hài đồng một người từ huyện thanh đàm đến nơi này lâm thả i vi trong lòng khiếp sợ không tên đối với lâm sơ cựu biểu hiện ra ông cụ non đã không dành lưu ý được rồi thả i vi tới nơi này ngồi xuống bắt chuyện lâm thả i vi cũng sau khi ngồi xuống một bên sư phụ của nàng mới nhìn về phía lâm sơ cựu trầm giọng hỏi đ ứ a bé các hạ lúc trước nói có việc quan ta bích thủy phong đại tạo hóa không biết hiện tại có thể báo cho sao nàng theo bản năng mà muốn sưng hô đối phương hải tử thế nhưng nhớ tới lúc trước đối phương kinh hồng giống như một lần ra tay liền run lên trong lòng lấy các hạ tôn sưng lúc này giờ k h ắ c này nàng đã hoàn toàn đem đối phương coi là đáng giá thận trọng đối xử c ù n g cấp võ giả không trách nàng như vậy thực sự là tự thân tứ phẩm khí phách võ giả thực lực ở trước đó thăm dò tính trong công kích hoàn toàn không có nửa điểm có thể đẻ xuống đối phương dấu hiệu mà đối phương vẹn vẹn chỉ là một tên bảy tám tuổi hài đồng mà thôi là loại gì cao nhân mới có thể giáo dục ra như vậy kinh tài tuyệt diễm tồn tại lâm sơ cửu nhìn trước mặt lâm thải vi sư phụ một ánh mắt cười nhạt cũng không phải là ta cố ý thừa nước đục thả câu thực sự là ta đến trước sư tôn đã đã thông báo nhất định phải tận mắt nhìn thấy quý phái dương phong chủ mới có thể cho biết còn xin tiền bối bao dung nhìn mặt bảy vị trí đầu tám tuổi hài đồng chậm rãi mà nói dáng vẻ lâm thả i vi sư phụ tâm tình hết sức phức tạp như vậy võ công cảnh giới như vậy là người xử sự, sự là bảy tám tuổi hài đồng nên có sao đi xin mời phong chủ nàng lại dặn dò lâm thả i vi vị kia tam sư tỷ sau đó liền mỉm cười cùng đi lâm sơ cựu tính toả chờ đợi chúng kiến bích thủy phong với hắn tông m ô n không giống nhau lắm toàn bộ tông môn đều được cho là tuổi trẻ nàng tuy rằng chỉ là tứ phẩm khí phách võ giả nhưng thực cùng bích thủy phong chủ là cùng thế hệ có chuyện quan trọng để đệ tử đi xin mời phong chủ gặp lại cũng không tính tiềm càng trong lòng nàng tính toán quá lấy lâm sơ cựu thực lực như vậy sư tôn nhất định trí ít cũng nên là cái tông sư võ giả nói như vậy cũng đáng ra xin mời phong chủ đến đây vừa thấy lệnh sư không biết là vị nào tông sư chỉ là đợi một hồi nàng liền lại khó có thể ước chế chính mình nội tâm hiếu kỳ thật không t i ệ n không t i ệ n tiết lộ còn xin tiền bối bao dung lâm sơ cựu vẻ mặt lạnh nhạt nào có nửa điểm thật không t i ệ n cảm giác mà lâm t h ả i vi sư phụ nhưng chỉ là cười cười không cho rằng lỗ đồng dạng ngồi ngồi ở một bên lâm t h ả i vi trừng mắt nhìn nửa điểm không dám t i ế p lời nàng khi nào nhìn thấy sư phụ của chính mình dễ nói chuyện như vậy mình bình thường luyện kiếm hơi hơi nắm giữ được chậm một chút đều phải bị m a n g cai máu chó đầy đầu tiểu sơ cựu ngược lại tốt lợi hại như vậy có thể cho sư phụ của chính mình s ú y sắp mặt trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt ở trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị Trước 265, bích thủy phong chủ dương tuyết. trong phòng tiếp khách lâm sơ cựu cùng bích thủy phong mấy người chính đang lẳng chờ đợi đ ô n g nhiên có tinh tế nước trong lưu chuyển tiếng v a n g vọng ở mọi người bên thai chậm rãi chạy xuôi lâm hải vi sư phụ thân thể chấn động đột nhiên nảy lên phong chủ đến lâm sơ c ử u cũng theo đứng dậy nhìn ra cửa phong tiếp khách cửa mở ra một đạo thanh lệ bóng người đập vào mi mắt mặt mũi quen thuộc cùng năm đó không khác nhiều chỉ là giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần làm người chấn động cả hồn phách lấm liệt cảm giác mà thôi rất hiển nhiên đây là tu vi cao thâm kẻ b ề trên bất chi bất giác nuôi thành khí tràng trung sư muội ngươi tìm ta chuyện gì lâm hải vi sư phụ tên là trung hà chính là bích thủy phong chủ dương tình tuyết cùng thế hệ sư muội một trong trung hà ánh mắt rơi xuống dương tình tuyết trên người dù cho là cùng thế hệ người nhưng giờ khắc này cũng không khỏi trong lòng dùng mình nàng âm thầm tự nói mới một tháng không thấy sư tỷ tu vi càng lộ vẻ tinh thâm nàng liên vội và nói g n trường môn sư tỷ là vị này vị này sư tôn nói gọi có việc quan ta bích thủy phong đại tạo hóa đại tạo hóa cũng không gặp làm sao động tác dương tình tuyết chỉ là nhẹ nhàng vừa cất bước cũng đã đi đến lâm sơ k i ự u trước mặt vẫn cứ như năm đó như thế x i n h đẹp khuôn mặt nhìn từ trên cao xuống mà quay về bây giờ chỉ có bảy tám tuổi lâm sơ cựu đứa nhỏ ngươi nói đại tạo hóa là cái gì lâm sơ cựu ngẩng đầu lên cứ việc đối mặt bây giờ tu vi vượt xa sự tồn tại của chính mình trong lòng cũng là nửa điểm không hoảng hốt hắn bình tĩnh mà gật đầu nói rằng việc quan hệ quý phái bích thủy bí quyển dường như sấm xét lời nói lọt vào thái đến dương tình tuyết nhưng chỉ là chân mày cao lại mang theo chút kinh ngạc hỏi bích thủy bí quyển chúng ta bên trong tự nhiên là có này có vấn đề gì không xem k ỹ giống như ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người cứ việc dương tình tuyết không có hết sức tiết lộ chính mình tống sư như thế nhưng đối với tống sư trở xuống võ giả tới nói này cũng đã là rất khó chịu được áp lực lâm sơ cựu nhưng xem là căn bản không có cảm giác bình thường chỉ là tự nhiên lại lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn mà ở bên cạnh hắn nhị tỷ lâm thả i vi đã sớm xem chim cút bình thường xúc vai đứng ở một bên nhập môn thời điểm nàng liền đã gặp khuôn mặt này xem ra rất trẻ tuổi tựa hồ chỉ lớn hơn mình trên vài tuổi xinh đẹp nữ tử chính là bây giờ bích thủy phong phong chủ phong chủ ngay mặt liền sư phụ của chính mình cũng không dám lớn tiếng thở dốc chính mình một cái mới vừa mới nhập môn chưa lâu con t ố nhỏ nào dám làm càng đây nàng vẫn cho lâm sơ cựu nháy mắt ra dấu ra hiệu đối phương hiệu chút quy củ chỉ tiếc nhưng căn bản không chiếm được như vậy mờ ám nơi nào giấu giếm được dương tinh tuyết nàng khẽ mỉm cười cũng không cho rằng lỗ trực tiếp kéo dài ghế cũng ngồi vào bên cạnh b à n ngồi đi dương tinh tuyết ra hiệu một bên run lẩy bẩy lâm t h ả i vi cũng ngồi xuống sau đó không được giấu vết hỏi ngươi nhập môn lúc ta đã thấy ngươi không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian cũng đã thành công vào phẩm thiên p h ú thật là không sai lâm t h ả i vi ngồi ở bên cạnh b à n t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn về phía trước mặt vị này bích thủy phong chủ có đúng không n g u y ê n đến thiên phú của chính mình xem như là không sai sao thế vì sao sư phụ của chính mình vẫn không hài lòng thật giống chính mình là cái không thể cứu chữa đại đồ ngu bình thường nàng theo bản năng mà nắm mắt đến xem sư phụ của chính mình nhưng đổi lấy trung hà rất không tự nhiên vài tiếng ho khan dương tình tuyết tầm mắt lướt qua lâm thải vi lại lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên người nàng nhan nhạt mở miệng nếu như nói ngươi tập võ thiên phú xem như là không sai như vậy ngươi vị này đệ đệ nhưng là dường như yêu nghiệt giữa hai người tỷ đ ệ quan hệ dương tình tuyết tự nhiên cũng là đã sớm được báo cáo ngươi là bảy tuổi vẫn là tám tuổi ánh mắt của nàng sâu thẳm nhìn trước mắt lâm sơ cựu tấm tắc lấy làm kỳ lạ có người nói ngươi lúc trước còn chưa bao giờ học qua võ ngăn ngắn không tới một năm này càng liền trở thành ngũ phẩm tiên thiên võ giả Chuyện như vậy, nếu không, có như không nhìn thấy, nếu vậy, tận ta mắt ta lệnh à t u y t k h ô g tưởng. cũng dám Lâm tin Sơ Cửu k ô n luôn cuống, Dương Tình tuyết xem kỹ, chỉ là cười cận, g là lại là chỉ cười Chỉ đối đáp nói. mặt xem Tuyết kỹ, sư tôn có phương pháp giáo dục mà thôi. phương Lệnh có dục pháp sư giáo mà ở võ đạo một đường trên thực sự là học cứu thiên nhân chẳng biết có được không báo cho tục danh dương tình tuyết một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lâm sơ c ử u non nớt khuôn mặt nhỏ n g á y mắt cũng không n g á y mắt đồng dạng ngồi ở bên cạnh lâm t h ả i vi cùng trung hà thầy trò thời khác này đều cảm giác được cực á p lực nặng nề liền cũng không dám thở mạnh một hồi nhưng rõ ràng chỉ là hài đồng d á n g dấp lâm sơ cựu giờ khác này nhưng biểu hiện so với rất nhiều kinh nghiệm lâu năm giang hồ lao hiệp khách càng thêm bình tĩnh hắn trên mặt biểu hiện bất biến chỉ là chậm rãi nói rằng không dám l ừ a gạt tiền bối thực sự là sư tôn lão nhân ra người không có nói cho ta ta cũng cũng không biết một bên trung hà hầu như ha ha một tiếng bật cười n à y chết đứa nhỏ nói thì có chút giả quá mức trong thiên hạ cái nào có đệ tử không biết chính mình sư tôn danh hiệu đạo lý như vậy sao dương tình tuyết nhưng khẽ gật đầu tựa hồ tin tưởng t u y ế t pháp này đúng nàng chỉ tay một cái tiềm vận trong cơ thể tông sư chất lực ở trước mặt không trung ngưng ra một mảnh nước trong màn nước cái kia màn nước bên trên dòng nước dâng trào không ngừng thoáng qua cũng đã hình thành một bức tranh xem là một vị thân hình cao to anh vĩ thiếu niên gián g dấp một bên trung hà cùng lâm thả i vi không rõ vì sao nhưng lâm sơ cựu cũng hiểu được đây là người nào đúng là mình đợi trước gián g dấp quả nhiên dương tình tuyết đôi môi khẽ mở đã nhẹ giọng hỏi ngươi sư tôn là trường bộ giáng này sao đối với này đột nhiên đến vấn đề lâm sơ cựu cũng không cảm thấy kinh ngạc ở tam giang quận trấn vũ ti còn có chú vũ lâu bên trong chính mình lưu lại nhiều như vậy dấu vết khẳng định đã sớm gây nên hữu tâm nhân chú ý mà bích thủy phong tới gần tam giang quận dương tình t u y ế t lại là năm đó cùng mình tiếp xúc gần gũi quá mọi người một trong tự nhiên càng sẽ không quên đi những người manh mối nhưng hắn đã sớm chuẩn bị lúc này nhưng nhưng vẫn là khẽ lắc đầu nói rằng thực sự thật không thiện văn bối cũng chưa từng thấy sư tôn hình dáng hắn thụ ta t ạ i ngẫy lúc bóng người đều là bao phủ ở một trong màn sương ngủ làm người nhìn không rõ ràng a bên cạnh trung hà lần này là thật sự nhịn không được trực tiếp liền lạnh bật cười nàng vốn tưởng rằng này chết đứa nhỏ vừa bắt đầu nói đã đầy đủ thái quá không nghĩ đến phía sau còn có càng quá đáng này với tư cách là đệ tử không biết sư tôn danh hiệu cũng chưa từng thấy sư tôn hình dáng này tính là gì quái đảng thầy trò ngược lại nàng làm một chữ cũng không tin tưởng nhưng rất đáng tiếc giữa trường làm chủ cũng không phải nàng dương tình tuyết tựa hồ là tin tưởng nhẹ nhàng vung tay lên trước mặt màn nước cũng đã tàn đi có điều bảy tám tuổi làm việc cũng đã l a o luyện như vậy không chút nào ở rất nhiều người từng trải bên dưới thật là làm người t h a n thở nàng b ỗ n h i ê n nợ nụ cười nhìn mặt trước lâm sơ cửu nhẹ giọng nói rằng Nếu trong cái phòng tiếp khách nữ lâm sơ cựu một mặt mờ mịt chận to hai con mắt to vô tội chậm nháy một cái mà nhìn dương tình tuyết tiền bối ma nữ phân hồn cụ thể là cái gì hắn hỏi đến mức rất thành khẩn phối hợp với chỉ có hai đồng đắc hữu hồn như mặt càng lập tức để dương tình tuyết đều có chút không xác định lên ngươi không biết huyết ma giáo thánh nữ phân thân việc lâm sơ cựu chỉ là lắc đầu non nớt khuôn mặt mang theo chút mê man có vẻ hơi ngốc manh được rồi ngươi tuổi tắc vẫn còn tiểu chưa từng nghe tới năm đó việc cũng là có thể lý giải dương tình tuyết lập tức trở nên trầm mặc lại không biết nên nói cái gì cho phải chỉ chốc lát sau nàng mới muốn từ bản thân đến đây vì chuyện gì liền hỏi ngươi nói có đại tạo hóa cùng ta bích thủy phong không biết là cái gì câu hỏi thời điểm nàng nhưng vẫn là yên lặng nhìn lâm sơ cựu nhìn hắn muốn ứng đối như thế nào theo lý thuyết đừng nói như vậy một đứa bé chính là trà trộn giang hồ nhiều năm tiên thiên võ giả bị đường đường bích thủy phong chủ như vậy nhìn chằm chằm e sợ đều muốn run duy tâm tâm thần dậy, khó có thể duy trì nội tâm bình tĩnh.、Thế、nhưng, thể trì Thế khó dậy, có lâm sơ cựu như theo ư n dương tình tuyết câu chuyện rất chăm chú mà gật gật đầu lần này không riêng là giữa trường trung hà liền ngay cả dương tình tuyết bản thân đều có chút sửng sốt chính mình mới vừa câu nói đó vẹn vẹn chỉ là khiêm tốn mà thôi cũng không phải thật sự cảm thấy chiếm được nhà võ học không được đứa trẻ này nhi làm sao trả theo câu chuyện của chính mình nói tiếp quả nhiên tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi nhìn bề ngoài như thế nào đi nữa ông cụ non nhưng hiểu ra trên những này cần nhân sinh từng trải sự tình không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiếu xót liền đều bạo lộ ra thân là tỷ tỷ lâm thải vi ở một bên khẽ động lâm sơ cự ống tay não liên tục nháy mắt ra giấu so với lâm sơ cự lớn hơn vài tuổi nàng rõ ràng đã hiểu được một ít nhân tình nói đời biết được cấu đệ câu nói này hiển nhiên là dễ dàng đắc tội người lời nói không sao dương tình tuyết nhợt nhạt n ở nụ cười quay về lâm thải vi lắc lắc đầu lại hướng về lâm sơ cựu hỏi lệnh sư thật đã nói như thế đương nhiên lâm sơ cựu trọng trọng gật đầu cầm trong tay sách ở trên mặt bàn đẩy ra ngoài sau đó ngẩng đầu nhìn dương tình tuyết nhà ta sư tô nói tiền b ố i ngươi thấy này bán sách liền liền đều hiểu lời này phân lượng rất nặng dương tình tuyết thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt sau đó thân tay cầm lên trên mặt bàn sách nhỏ chậm dãi phi n ra trong phòng tiếp khách lại lập tức trở nên yên tĩnh lại nhưng vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau trung hà liền cảm giác được trong sành khí lưu m á h liệt suýt chút nữa liền muốn không t h ở nổi ngồi ở bên cạnh bàn lâm thả i vi trước hết không chịu đựng được ư một tiếng mặt đã đỏ lên rõ ràng là ở trong phòng tiếp khách nhưng như là chìm nghỉm ở dưới nước chết c h ì m người khó có thể hô hấp tiền bối lâm sơ cựu một tiếng q u á t nhẹ trên thực tế không cần lâm sơ cựu nhắc nhở ở hắn câu nói này nói ra trước dương tình tuyết cũng đã nhận ra được chính mình dị thường địa phương trong phòng tiếp khách khí lưu lập tức liền khôi phục lại trước kia bằng thẳng trạng thái lâm thả vi cũng có thể hồi phục bình thường thật không t i ệ n ta mới vừa có chút thất、thần. dương tình tuyết mang theo ấ y n à y nói một câu sau đó nhìn chằm chằm lâm sơ cựu hỏi này sách lệnh sư là từ chỗ nào chiếm được đối mặt với đối phương ánh mắt rõ xét lâm sơ cựu nhưng là một mặt hồn nhiên nhẹ dọn ngồi đáp ta nghe sư m i n h nói đây là sư tôn chính mình viết vậy thiên sư m i n h bảo vệ cọ s á t một buổi tối mặt đây lời này nói ra lâm sơ cựu trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ làm nói dối xuất hiện cái thứ nhất sau khi vì giữ gìn nói dối hắn không thể không một cái lại một chỗ nói ra càng nhiều nói dối hắn ngược lại không là cảm thấy phải nói hoang không được chỉ là như vậy không ngừng mà biên soạn nói dối Là, là c lâm u n sơ cựu một mặt thanh khẩn nói rằng ta nói muốn tới bích thủy phong tham viếng một hồi tỷ tỷ sư phụ liền để ta nắm này sách lại đây đưa cho phong chủ nói nói như vậy phong chủ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nhà ta tỷ tỷ như vậy phải không dương tình tuyết nhìn một chút trong tay sách nhỏ lại nhìn một chút lâm sơ cựu tỷ đ ệ trên mặt nổi lên không thể giải thích được nụ cười xem ra lệnh sư rất thương người a dương tình tuyết nói câu nói này không một chút nào quá đáng nàng mới vừa chỉ là mở ra sách nhỏ nhìn mấy lần cũng đã trong áo nội dung thật sâu khiếp sợ đến quyển sách nhỏ này bên trong viết chính là bích thủy phong bích thủy bí quyển nội dung chỉ là quyển sách nhỏ này đ i chép so với bích thủy phong vốn có bích thủy bí quyển nội dung trên nhưng phải tinh t â m hoàn chỉnh hơn nhiều dương tình tuyết chắc chắn nếu như nắm giữ quyển sách nhỏ này chính mình rơi vào bình cảnh tu vi cảnh giới chắc chắn gặp lại có một lần đột phá ngoài ra bích thủy phong hiện hữu võ học cũng có thể vì vậy mà lại lên một tầng nữa giả lấy thời gian toàn bộ bích thủy phong thực lực đều có thể có một cái đại tăng lên như vậy sách nhỏ nếu là lưu lạc đến trong giang hồ chính là nhắc lên một hồi đủ để hủy môn diệt phái gió t a n h m ư a máu cũng nửa điểm không quá đáng mà đối phương phía sau vị kia thần bí sư tôn nhưng tùy ý để đệ tử đưa tới vẹn vẹn chỉ là vì để cho bích thủy phong chăm sóc một chút thân thuộc đây là cỡ nào ma h u y ễ n cỡ nào hoang đường sự tỉnh dương tình tuyết phát hiện đối phương phía sau vị kia thần bí sư tôn trong lòng nàng hình tượng lập tức trở nên khó bể phân biệt lên tuy rằng làm không rõ lai lịch của đối phương thế nhưng dương tình tuyết đương nhiên không thể bông tha này đưa tới cửa tốt đẹp nơi đối phương nói không sai đây là đủ để thay đổi toàn bộ bích thủy phong đại tạo hóa nàng rất nhanh sẽ làm ra quyết định được dương tình tuyết nhìn lâm t h ả i vi tỉ h đệ một á n h mắt lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên trung hà hỏi trung sư muội ngươi vị đệ tử này vào nước trong ngọn núi chính ta tự mình chỉ đạo ngươi cảm thấy đến làm sao trung hà trong lòng cả kinh vui mừng khót xiết gật đầu liên tục nàng lại vội vã bắt chuyện lâm thảy vi còn không mau mau cảm ơn phong chủ sau đó ngươi chính là ngọn núi chính một mạch sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên lâm t hải vi nhất thời đều bối rối chỉ ngây ngốc địa đứng lên đến liếc mắt nhìn sư phụ trung hà vừa liếc nhìn phong chủ dương tính tuyết không biết nên làm những gì tốt dương tình tuyết n ở nụ cười nói rằng không cần cảm ơn ta muốn tạ liền tạ nhà ngươi vị này đi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên người dương tình tuyết khẽ lắc đầu nói rằng ngươi yên tâm ta tuy rằng rất nhiều năm chưa từng thu đệ tử nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi lệ tỷ nhưng vẹn vẹn như vậy nhưng không đủ để trung hòa lần này lại tạo hóa giá trị ngươi ngoài ra còn có yêu cầu gì chương hai trăm sáu mươi bảy nước trong tri tạng trong phòng tiếp khách bên cạnh trung hà một mặt hâm mộ nhìn lâm sơ k i ự u nàng mặc dù là phong chủ dương tình tuyết cùng thế hệ sư muội nhưng cũng chưa từng từng chiếm được đối phương như vậy ưu đãi phải biết đạo bây giờ trên giang hồ bích thủy phong đã thành công nhận đại tô n g môn mà thành tựu bích thủy phong chủ dương tình tuyết nói tới câu nói này hàm kim lượng không thể nghi ngờ là c ự cao c tất cả mọi người tại chốt đều nhìn chằm chằm lâm sơ k i ự u muốn nhìn một chút hắn sẽ nói ra thế nào yêu cầu đến ai ngờ lâm sơ cựu nhưng chỉ là cờ nhạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu hắn nói như thế văn bối cũng không sợ cầu lời này nói ra đừng nói trung hà trấn kinh rồi liền ngay cả dương tình tuyết đều không nhịn được đánh giá cao lâm sơ cựu một ánh mắt chỉ là nàng thân là bích thủy phong chủ đương nhiên không thể lấy không đối phương bích thủy bí quyển hơi suy tư một hồi dương tình tuyết đưa tay một chiều câu đến rồi một đạo nước trong ở trước mặt bay lượn lưu chuyển hóa thành một thanh có điều dài ba t ấ c nước trong t i ể u kiếm lâm sơ cựu mỹ mắt giật lên có chút bất ngờ hắn hôm nay tuy rằng tu vi chỉ là tiên thiên cảnh giới nhưng một đời trước ánh mắt còn đang dương tình tuyết như vậy một phen thao tác rõ ràng đã là nhất phẩm đại tồng sư thủ đoạn có điều chỉ là chừng hai mươi năm dương tình tuyết cũng đã từ năm đó mới vào tồng sư cảnh giới tăng nhanh như gió đến nhất phẩm đại tông sư trình độ hơn nữa bởi vì bây giờ dương tình tuyết không có triển lộ quá nhiều lâm sơ cựu cũng khó có thể đánh giá đối phương đến cùng vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm đại tông sư vẫn là ở con đường võ đạo trên đi được càng xa hơn dương tình tuyết nhẹ nhàng vung một cái cái kia nước trong tiểu kiếm cũng đã rơi xuống lâm sơ cựu trong tay kiếm này tặng ngươi chỉ cần đem bên trong uy thế thả ra ngoài tầm thường tông sư hàng ngũ nói vậy cũng không dám làm bừa dương tình tuyết trên mặt tự có một phen lấm liệt khi thế nàng lại nói nếu l à việc không thể làm ngươi nắm kiếm này đến đây mặc dù là có thể lập út giang h ầ nguy hiệp c ụ người h t a ra là khách nhưng lệnh tỷ vừa vặn lại là ta bích thủy phong đệ tử không bằng ngươi cũng tại đây nấn ná mấy ngày để lệnh tỷ mang ngươi cẩn thận du xem một phen trư phong mỹ cảnh đối với đối phương đề nghị này lâm sơ cựu vội vã thoái thác trong môn luyện võ bài tập căng thẳng đem k é o léo từ chối sự t ì n h đã xong hắn rất nhanh cáo từ rời đi lần này đến đây lâm sơ cựu có điều là muốn giúp nhị tỷ lâm t h ả i vi một cái thuận tiện nhìn một chút cố nhân mà thôi cho tới bích thủy bí quyển vì để cho dương tình tuyết để bụng chăm sóc lâm t h ả i vi hắn cũng cũng sẽ không keo kiệt nói cho cùng cái này cũng là năm đó từ bích thủy phong chiếm được chỉ là lấy kinh nghiệm võ đạo của mình đem thôi diễn hoàn t h i thôi như bây giờ xem như là vật quy nguyên chủ hơn nữa bích thủy phong nếu là vì vậy mà thực lực lại có thêm tăng lên đối với đã trở thành bích thủy phong đệ tử lâm thả i vi tới nói cũng coi như là một chuyện tốt mà lần này đến đây bích thủy phong nhìn thấy tu vi tinh thâm đến đây dương t i n h tuyết lâm sơ cựu liền triệt để rõ ràng cái giang hồ này đã cùng năm đó rất khác nhau cho tới nguyên nhân hắn cũng có thể đoán được một ít năm đó xích than trên số mệnh là một mà những năm này đối với vùng b i ể n tài nguyên khai phá cũng là loài người võ giả phát triển tăng nhanh trọng yếu một trong những nguyên nhân đương nhiên có thể còn có nguyên nhân khác vậy thì không phải hắn bây giờ có thể hiểu rõ ràng mà trong lòng hắn còn có một cái bí ẩn suy đoán xem đá tảng như thế thời ép chặt ở trong lòng hắn, để tâm tình khắc hắn, hắn của ép ở lòng để vạn ẫ n luôn vô cùng trầm trọng, ung dung không Năm thần người như nói, này cũng nhưng lúc nào cũng ở trong lòng hắn văn vọng. lời lúc vô vũ v cho dù giới giờ trầm tới. theo kia khắp đó ở nhất võ giả những năm này cảnh giới đột phá trở nên dễ dàng thực sự là cái kia nguyên nhân lời nói như vậy mình luyện công đột phá tốc độ e sợ còn muốn hướng về nâng lên thăng một điểm mới tốt lúc trước dương tình tuyết đề nghị cho hắn tạm lưu mấy ngày hắn kiên quyết từ chối cũng là có tự thân cân nhắc trải qua chính mình hết sức lan truyền tin tức nói vậy cái kia dương tình tuyết đối với với sau lưng mình sư tôn nhất định đã ôm ấp cực lòng hiếu kỳ m ã n liệt ở tình huống như vậy sẽ cùng bích thủy phong liên lụy quá sâu cũng không sáng suốt lựa chọn tốt hơn hiển nhiên là hẳn tạm thời rời xa bằng không thời gian dài địa bại lộ ở dương tình tuyết ngay dưới mắt lâm sơ cựu rất lo lắng cho mình nội t ì n h sẽ bị thăm dò dù sao bây giờ chính mình tu vi vẫn là quá thấp một chút vạn vừa phát sinh cái gì vượt qua ứng đối phạm trù sự t ì n h thực sự là khóc đều không nơi khóc đi lâm sơ cựu liền như vậy c h ậ m rãi rơi xuống bích thủy phong ở phía dưới nước trong trên đạp sóng rời đi Ồ chính chân đạp nước trong tiến lên lâm sơ cựu chóc n u i nghe thấy được một trận hương vị toàn bộ thân thể trở nên lười biếng không tự chủ thanh tính lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. trong lòng hắn chấn động mạnh một cái trong cơ thể mãnh liệt khí huyết vỡ dựng lên đến trong nháy mắt liền đem này cố đột nhiên đến xốp cảm giác đánh tan hắn theo bản năng mà nhìn về phía không trung quả nhiên chỉ thấy một làn gió thơm thúc đẩy đám mây thổi qua sẽ không là hắn chứ loại này có chút quen thuộc hương vị để lâm sơ cựu trong lòng hơi động sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái lạ lên dương phong chủ ta lão hương có việc cầu kiến quả nhiên bầu trời truyền đến tiếng vang ngồi vững lâm sơ cựu trong lòng suy đoán chính là năm đó rất có quá một phen g i n g buộc hương công tử bây giờ xem ra đối phương công lực cũng chí ít cũng đã có cảnh giới tâm sư đối với cái kia hương công tử bây giờ tình huống lâm sơ c ử u thực là có chút ngạc nhiên chỉ là lấy lập tức tình hình cũng không tiện gặp lại hắn liền dự định tiếp tục rời đi tông sư trong lúc đó giao lưu hắn một cái chỉ là tiên thiên võ giả quá đáng tham dự bên trong cũng không phải một chuyện tốt lan chết dân t ặ c bích thủy phong bầu trời một đạo l ạ n h lạnh âm thanh lạnh leo truyền đến chính là bích thủy phong chủ dương tình tuyết thanh cựu đã từng thân lịch sự lâm sơ c ử u đương nhiên rõ ràng sự quan hệ giữa hai người cũng không phải quá tốt dương tình tuyết có biểu hiện này cũng là bình thường trên bầu trời hương công tử nhưng đang gọi hoan lên dương phong chủ ngươi này lời nói đến mức liền không tử tế ta lão hương khi còn trẻ đúng là không hiểu chuyện phạm lỗi lầm ta đây cũng thừa nhận nhưng như thế chút năm qua ta đã sớm hối cải để làm người mới ngươi một cái một cái d â m tặc có phải là quá không g i ả n g đạo lý làm sao khó chịu đúng không khó chịu liền đến đánh một trận a vừa vặn ta luyện kiếm có chút tâm đắc chính muốn tìm người xác minh một hai trong giọng nói dương tình tuyết ngựa điểm không cho tính toán một chút ta sợ ngươi rồi hương công tử trung quy không dám đáp ứng cùng đối phương động thủ ăn vào n h u n đến nói rằng dương phong chủ lần này là thật sự có chính sự việc quan hệ huyền đô bên kia ngươi trước hết để cho ta đi vào phong bên trong đi lại nói tỉ mỉ đi chương hai trăm sáu mươi tám huyền đô bí ẩn việc quan hệ huyền đô bích thủy phong bầu trời dương tình tuyết âm thanh lần thứ hai chuyển đến đến cùng làm sao trên bầu trời hương công tử âm thanh cũng lập tức trở nên trầm thấp lên huyền đô bên kia nghe nói xảy ra vấn đề rồi việc quan hệ nữ đế ngươi vẫn là trước hết để cho ta đi vào lại nói tỉ mỉ a huyền đô có chuyện dương tình tuyết âm thanh không vui không buồn cười gắn lên huyền đô có chuyện mắc mớ gì đấy ta ngươi đi, đi. t phía h dưới nước trong trên đạp sóng mà đi lâm sơ cựu đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh rơi xuống từ trên không hướng về hắn bao phủ đến đúng là tông sư lực lượng không thể nghi ngờ cứ việc tự thân chỉ là tiên tiên nhưng nếu là ra sức d ã i ruộng ngược lại cũng đúng là tránh thoát đến mở không Nhưng đến nỗi bị người dễ dàng của tới. bị dễ cố lâm sơ cựu trong lòng âm thầm s cũng h nhưng ĩ không có bao nhiêu kinh hoàng cảm giác toàn bộ thân thể theo đối phương chân lực tác dụng nhẹ nhàng mà rơi xuống giữa không trung phía trên một mảnh mây khói thành đoàn nâng một người phi hành trên giương mắt nhìn lên cái k i a hào phóng hán tử hình tượng đập vào mắt chính là năm đó hương công tử nhóc con đừng hoảng hốt ta lão hương không có ác ý hương công tử dối ra cái quạt hương bồ cũng tự bàn tay lớn trực tiếp nhấc lên lâm sơ cựu đắc ý phi hành mà đi dương tình tuyết ngươi đừng lửa ta lão hương mới vừa ta rõ ràng nhìn thấy này tiểu nam đoa chính là từ n g ư ơ i bích thủy phong bên trong đi ra này sẽ không là các n g ư ơ i bích thủy phong đệ tử nào hài nhi chứ m u ố n chết bích thủy phong bầu trời dương tình tuyết mày liễu dựng thẳng nhất thời một đạo nước trong ngang qua phía chân trời hình thành một đạo nước trong thiên kiếm nhắm thẳng vào phong ở ngoài hương công tử dương tình tuyết cũng là bước lên trước bóng người lóe lên trong lúc đó đã đến trước mặt làm sao trước đây bắt nạt cô gái yếu đuối bây giờ bắt nạt tiểu hải nhi ngươi đây là càng hôn càng trở lại đối với đột nhiên đi đến trước mặt dương tình tuyết hương công tử rất là sợ hết hồn không nhịn được liền lui về phía sau vài bước có điều thoáng qua trong lúc đó hắn liền lại t r ấ n yên t ĩ n h lại chỉ thấy hắn buông tay ra bên trong lâm sơ cựu để đứng thẳng ở mây khói bên trên cười nói đừng sợ này đi không xuống đi nhưng mà nói vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm giác được đây là dư thừa bởi vì trước mặt tiểu hải nhi sắc mặt trầm tính mà nhìn hắn nào có nửa điểm tầm thường hài tử lần đầu đi đến trên bầu trời kinh hoàng t ỉ n h sách giang hồ thay đổi ta lão hương cũng già rồi hiện tại tiểu hài nhi không được hương công tử thở dài lắc lắc đầu lại hướng về lâm sơ cửu hỏi tiểu hài nhi ngươi g â y v ớ m ngươi tên gì lâm sơ c ử u trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi ngay trước mặt dương t i n h tuyết cũng không có ý định gần giấu hắn gật gật đầu rất ê m dịu mà nói rằng ta họ lâm tên sơ c ử u h ả họ lâm tên sơ c ự cái gì hương công tử hai mắt đột nhiên chừng lớn suýt chút nữa liền đánh gục tại đây giữa không trung mây khói bên trên hắn hai tay ấn lại lâm sơ cửu vai cả người run dậy không dám tin tưởng đ ị a hỏi lần nữa người nói người gọi lâm sơ cửu dương tình tuyết cười g ầ n chạm đứng ở một bên không t r u n g không nói một lời nàng đương nhiên biết được hương công tử khiếp sợ tình đến từ đâu trên thực tế mặc dù đến hiện tại trong lòng nàng cũng vẫn cứ chưa triệt để bình tĩnh lại không sai có vấn đề gì không lâm sơ cửu biết do đối phương khiếp sợ đến từ đâu nhưng lúc này giờ khắc này nhưng chỉ có thể giả vờ n g â y n g ố c có vấn đề gì vấn đề lớn hơn đi tới hương công tử không phải là dương tình tuyết đối với cái kia thay đổi chính mình một đời tên trong lòng hắn cảm xúc càng là không bình thường hai tay hắn bám ở trước mặt hài đồng dùng sức mà lay động trong miệng không ngừng mà hỏi là ngươi sao là ngươi đi lâm đại thống lĩnh hương công tử lay động lâm sơ cựu động t ắ c giường như điên cuồng mà một bên dương tình tuyết nhưng không có dự định ngăn cản thậm chí còn híp lại hai mắt mắt lộ kỳ quan g địa nhìn chằm chằm phản phất nàng cũng đang chờ mong một ít không giống nhau biến hóa như vậy nhưng cuối cùng cái gì đều không có phát sinh đợi được hương công tử thật vất vả địa dừng lại lay động lâm sơ cựu mới ngẩm đầu lên lấy rất thành khẩn k h u khí hỏi nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi nói vậy chính là hương la môn m hương công tử tiền bối chứ hắn quyết định lại nói một cái lời nói dối ngược lại hoan g có thêm không ép thân lâm sơ cựu đã từ bỏ làm một tên không nói láo thành thực con văn không sai là ta làm sao ngươi biết hương công tử đã bình tĩnh lại lúc này chính vì chính mình lúc trước thái quá nao động cảm thấy b u ồ n cười năm đó vị kia mặc dù còn sống sót lại làm sao có khả năng là trước mắt như vậy một cái yếu đuối mong manh nhóc con đây nhà ta sư tôn đã nói hương tiền bối võ học mở ra lối riêng nếu có thể đem mê hương tri đạo dung nhập vào võ học bên trong nói vậy gặp có một phen đặc biệt thành cựu y thể hương công tử kinh hãi lại một lần nữa để lại lầm sơ cử u vai hỏi người sư tôn là ai làm sao như vậy rõ ràng ta lão hương đường lối lâm sơ c ử u c h ừ n g mắt nhìn nhìn bên cạnh dương tình tuyết một ánh mắt tiếp tục trước kia lời nói dối ta cũng không biết ta chỉ là một đứa bé mà thôi nơi nào hiểu được này rất nhiều được rồi hương công tử bất đắc dĩ thả ra để lại đối phương vai hai tay nhìn về phía một bên dương tình tuyết lên tiếng hỏi người cũng biết hừ dương tình tuyết là trực tiếp hừ l ệ n h một tiếng mặc kệ hắn được rồi người nơi nào đến liền nơi nào về đi ta còn có việc muốn bận điệu còn có này hải nhi là ta đệ tử trong môn thân đệ sư tôn cũng là vị l ê vớm cao nhân ngươi tốt nhất không nên cử động cái gì suy nghĩ không đúng đắn mắt thấy dương tình tuyết liền phải rời đi hương công tử rốt cục sốt ruột hắn mặc kệ lâm sơ cửu ở bên trực tiếp đều to lên cái kia đại huyền nữ đế năm đó cùng vị kia liên lụy rất sâu vị kia biến mất trước nhìn thấy người cuối cùng cũng chính là đại huyền nữ đế năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi thật sự không một chút nào hiếu kỳ sao dương tình tuyết rốt cục cũng n ừ n g lại nàng vẫn chưa xoay người chỉ là có lành lời nói chuyện đến huyền đô đến cùng đã xảy ra chuyện gì nghe nói là nữ đế tu hành xảy ra sự cố không phải vậy những năm này đại huyền loạn tượng nổi lên bốn phía nàng há có thể k h o a nhượng n dương tình tuyết trầm mặc chốc lát liền lại nói tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nữ đế tu vi cảnh giới vượt xa chúng ta ta chờ chính là đi đến huyền đô lại có thể làm được cái gì thấy đối phương thái độ có chút b u ô n g l ỏ n g hưng công tử r ố t cục t h ở phào nhẹ nhõm bắt đầu cười hắc hắc cái này ngươi có thể yên tâm nữ đế tu vi xảy ra sự cố thực lực tất nhiên có t ă n tích hơn nữa đông đảo tông môn liên hợp thậm chí còn tỉnh cầu ngàn năm hải hoàng trong cung vị kia chuyến này nhất định là không có sơ hở nào năm xưa tuyệt bao sao dương tình tuyết trầm ngâm chốc lát rốt cục gật gật đầu đắp cũng được ta liền tùy các ngươi đi một chuyến chương hai trăm sáu mươi chín muốn mua liền mua chú g i ả i ông dương tình tuyết cuối cùng đáp ứng rồi hương công tử muốn theo một đạo đi đến huyền đô một nhóm cho tới huyền đô đến cùng phát sinh loại nào biến cố mục đích của chuyến này lại là vì sao cũng không phải bây giờ lâm sơ cựu có tư cách tiếp xúc mặc kệ chuyển thế trước hắn như mạnh mẽ làm sao hắn hôm nay cũng có điều vẹn vẹn là một tên tiên thiên võ giả mà thôi mạnh mẽ đến đâu tiên thiên trung tuy cũng còn chỉ là tiên thiên ở rất nhiều tôn g sư võ giả tham dự sự kiện bên trong hắn như vậy tu vi cùng lẫn lột vào e sợ liền ngâm nước đều mạo không nổi một cái đến lâm sơ cựu cuối cùng vẫn là cáo từ rời đi lại lần nữa khéo léo từ chối dương tình tuyết xin mời không có lựa chọn ở tạm bích thủy phong mà trước khi rời đi hắn mơ hồ điệu nghe được dương tình tuyết cùng hương công tử là dự định một tuần sau khi triệu tập t ề nhân t h ủ sau liền hướng về huyền đô mà đi hai người tuy rằng cũng đã là mạnh mẽ tôn g sư nhưng muốn đối mặt chính là huyền đô bên trong vị kia nữ đế như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng cho tới lâm sơ cựu có thể nghe được tin tức như thế trên thực tế là bởi vì dương tình tuyết hai người căn bản cũng không có dự định che giấu hắn lâm sơ cựu trong lòng cũng mơ hồ địa có một cái suy đoán hai người cố ý đem tin tức như thế tiết lộ cho hắn hay là là hy vọng nhờ vào đó tiết lộ cho phía sau hắn vị tia thần bí sư tôn bọn họ có thể là hy vọng chính mình vị tia thần bí sư tôn có thể vì vậy mà đồng dạng tham dự đến chuyện này bên trong đến s ắ c thực cũng là từ lâm sơ cựu hết sức h i ệ n lộ ra dấu hiệu bên trong có thể có thể thấy sau lưng vị tia thần bí sư tôn thực lực tu vi tất nhiên là hết sức kinh người nếu như đối phương cũng có thể tham dự tiến vào chuyện này bên trong đến tất nhiên sẽ trở thành rất lớn trợ lực ý nghĩ tự nhiên là không sai chỉ tiếc bọn họ cũng không biết lâm sơ cựu sau lưng cái gọi là thần bí sư tôn căn bản là không tồn tại tất cả chỉ có điều đều là lâm sơ cựu tự biên tự diễn thôi lâm sơ cựu lại lần nữa trở lại tam giang quận c h ỉ ít hiện nay không có so với nơi này càng thêm thích hợp hắn địa phương dựa lưng chú vũ lâu hắn có thể vào tay bắt đầu rất nhiều cần quý hiếm dược liệu lấy ăn nhiều hàng tộc thiên phú khiến cho biến thành trong cơ thể hắn mánh liệt khí huyết mà mánh liệt khí huyết trải qua huyết hải luyện ma kinh lại nhanh chóng chuyển hóa trở thành hắn chân thật tu vi đối với người bình thường tới nói lâu dài địa nuốt dược liệu luyện võ luyện thành tu vi tất nhiên là cực phủ phiếm mà không vững chắc thế nhưng đối với nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú hắn tới nói chuyện này căn bản là không là vấn đề mà kế thừa tự một đời trước phong phú kinh nghiệm võ đạo cũng làm cho hắn căn bản không cần lo lắng bình cảnh chỉ cần công lực đến cảnh giới liền có thể nước chạy thành sông địa đột phá trong lúc vô tình mấy năm thời gian liền như vậy trôi qua mà hắn tu vi cũng đã dễ dàng liền vượt qua khí phách võ giả giai đoạn chính thức bước vào tam phẩm t h n g sư cảnh giới hắn lúc này đã là một tên mười hai tuổi thiếu ni cứ việc chỉ là mười hai tuổi nhưng bởi vì ăn nhiều hàng tộc thiên phú lấy ra hấp thu chất dinh dưỡng quá đủ hắn giờ phút này cái trên đầu đã hoàn toàn không thấp hơn bình thường người trường thành rồi nếu không là vẫn cứ đẩy một tấm mang theo tính trẻ con khuôn mặt mặc cho cũng không ai dám muốn đây chỉ là một tên mới mười hai tuổi trai trai thiếu niên mấy năm qua này hắn lại cho chú vũ lâu cung cấp không ít võ học chú giải lấy này đổi lấy dược liệu bên trong thậm chí còn bao quát có hà xuyên cấp võ học chú giải tập những năm gần đây chú vũ lâu cũng nắm chặt cơ hội cường đẩy lâm sơ cựu cung cấp võ học chú giải tập ở trong trốn giang hồ rất là nhấc lên một phen song gió bởi vì những ngày võ học chú giải tập do đó đột phá bình cảnh tu vi tăng lên võ giả quả thực là đến không xuể ẩn dấu ở những ngày võ học chú giải tập phía sau thần bí tồn tại cũng bị đông đảo giang hồ võ giả thân mật xưng là chú giải ông thậm chí giang hồ võ giả bên trong còn truyền lưu như vậy một câu nói ngày hôm nay lên lầu không mua thư muốn mua liền mua chú giải ông trong trốn giang hồ các võ giả người người lấy có thể có được một bản chú giải ông chú giải tập làm b ì n h nhưng cùng lúc đ ĩ có người vui mừng liền có người bợn đối lập với đông đảo giang hồ võ giả hài lòng rất nhiều tông môn võ giả là có chút xoan suít có điều là ngăn ngắn thời gian mấy năm, bọn họ lập tức liền phát hiện vốn là nắm giữ tông môn truyền thừa chính mình đang đối mặt những người không có thật truyền thừa giang hồ võ giả lúc đã từng ưu thế đã không còn sót lại chút gì cái gọi là đối phương tiến vào ta lùi đông đảo giang hồ võ giả võ học trình độ dồn dập tăng lên tới tông môn các võ giả lập tức liền cảm nhận được áp lực rất nhiều tông môn cũng vì vậy mà liên hợp lại hướng về chú vũ lâu khởi s ư ớ n g lên tiếng phê phán mong muốn cấm chỉ chú vũ lâu tiếp tục bán chú giải ông võ học chú giải tập mặc dù là sừng sững giang hồ rất nhiều năm chú vũ lâu đang đối mặt rất nhiều tông môn liên hợp lúc cũng vẫn cứ cảm nhận được áp lực không thể triệt để không thèm ở hai bên vài lần phối hợp bên dưới chú vũ lâu cũng không thể không có nhất định thỏa hiệp bọn họ hứa hẹn chiếm được chú giải ông võ học chú giải mỗi tháng nhiều nhất không thể bán vượt qua một trăm phần mà đây chỉ là đối với khê giảng cấp võ học chú giải yêu cầu hà xuyên cấp mỗi tháng không thể vượt qua thập phần đây là khắp thiên hạ sở hữu phân lâu gộp lại số lượng tin tức vừa ra toàn bộ trong thiên hạ giang hồ võ giả trong n g á y mắt liền đều sôi trào lên rất nhiều liên hợp lại hướng về võ đạo tông môn vấn tội trạng thái nhưng cuối cùng vẫn là sống chết mà bay này giang hồ trung quy vẫn là do võ đạo tông môn nói sự không môn không phái giang hồ võ giả mặc dù nhiều. nhưng chính là bởi vì không môn không phái võ học của bọn họ t r u y ề n thừa cùng khắp mọi mặt tài nguyên hiện nhiên đều là cực kỳ khan hiếm xa xa không sánh bằng tông môn võ giả mặc dù là mấy năm qua có chú giải ông chú giải tập hỗ trợ đông đảo giang hồ võ giả gốc gác vẫn cứ quá kém cùng tông môn võ giả so ra nhưng có không bằng dù sao không phải người nào đều có tài lực mua được võ học chú giải tập mà có chú giải tập võ học cũng không phải ngăn ngắn mấy năm liền có thể triệt để luyện thành đương nhiên thiên tài ngoại trừ tam giang quận chú vũ lâu phân lâu lao giả được gọi là ba lao hắn nhìn mình trước mặt người này trong lòng cảm thán liên tục hắn cho rằng trước mặt mình người này, chính là như vậy thiên tài cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt còn chỉ là mấy năm trước sự tình cũng đã dường như mộng ảo bình thường lúc đó đối phương là cái gì tu vi tới thất phẩm lục phẩm vẫn là ngũ phẩm bất kể nói thế nào nhưng khẳng định đều sẽ không vượt qua tiên tiên cảnh giới thế nhưng lần này gặp mặt hắn nhưng từ trên người của đối phương cảm nhận được một luồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ không có sai ba lão cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người vì lẽ đó có thể rất rõ ràng mà rõ ràng đến đó là bắt nguồn từ cái gì một loại cảm giác ngột n ạ t vậy hiển nhiên là tông sư võ giả đ c hưu đối với thấp cấp bậc võ giả tác dụng vô cùng lớn uy thế cái gọi là tông sư không thể nhục cũng không phải là một câu lời nói xuông ở nắm giữ kinh người như vậy uy thế tông sư võ giả trước mặt chỉ là tông sư trở xuống võ giả lại làm sao có khả năng hưng khởi tranh đấu c h i tâm ba lão tâm tình lập tức trở nên vô cùng kỳ diệu hắn chất lên khuôn mặt tươi cười lấy so với mọi khi càng thêm nóng bỏng thái độ hỏi quý khách đã lâu không gặp, ngài lần này lại dự định muôn cái gì dược tại đây đối với ba lão câu hỏi nhưng vẫn là lấy chính mình sư huynh thân phận gặp người lâm sơ cửu nết nếp miệm chương n muốn d ư ợ hai ệ u trăm bảy mươi cuối cùng một môn đao pháp chú giải chú vũ lâu bên trong nghe nói lâm sơ cựu lời nói ba lão cười cận cũng là có chút lung túng đối phương nói không sai t ừ l ấy năm tới nay đối phương bán võ học chú giải tập lấy đổi lấy chú vũ lâu trong tay quý hiếm dược liệu vừa bắt đầu này còn không có gì thế nhưng đến phía sau đối phương nhu cầu dược liệu dược lực càng ngày càng mạnh quý hiếm trình độ tự nhiên cũng là càng ngày càng cao lấy chú vũ lâu bên trong tốn kho đã không thế nào chịu được được ba lão vốn tưởng rằng lâm sơ cựu sau lưng tất nhiên có một vị mạnh mẽ luyện đan sư cho nên mới hướng về chú vũ lâu cầu mua nhiều như vậy d ư liệu lấy luyện chế đan dược như thế chút từ năm đó chưa từng nghe nói có cái gì lợi hại đan dược chuyển lưu đến trong trốn giang hồ đến ba lão liền suy đoán những đan dược kia sợ là bọn họ nội bộ tiêu hóa hết người này trước mặt tăng nhanh như gió tu vi chính là tốt nhất bằng chứng nhưng nhất làm cho ba lão không nghĩ ra chính là lấy đan dược tăng lên công lực tu vi tất nhiên muốn chịu đựng dược tính trị độc không thể không ngừng không nghĩ mới đúng hơn nữa lấy này tu luyện tăng lên đi ra tu vi cũng rất lâm à phù phiếm, khách không biết phải thay đổi lấy hắn món đồ gì. Không đổi lấy món đồ gì. gì. biết phải đổi đồ đổi sơ cựu đầu tiên là đem một bản võ học chú giải phóng tới trước mặt trên bàn sau đó mới hỏi mấy năm trước huyền đô c h ỉ biến không biết quý lâu có thể có tỉ mỉ tin tức huyền đô chì biến ba láo ánh mắt ngưng lại cũng không có xem trên mặt bản chú không trên bản giải xem mặt mà tập, lâm à nhìn chầm chầm trước mặt l sơ Kiểu, c h hỏi. Lệnh sư chẳng m cảm giọng đối này lẽ sư cũng với thấy hứng thú. hứng Lâm Sơ ể u biết hôm nay nếu như không lọt một điểm ý tứ chỉ sợ là rất khó từ đối phương trong miệng được đ ắ p lại liền không được g i ấ u vết gật gật đầu ba láo hô hấp cứng lại trong lòng một lai do địa dâng lên một trận ý mừng hắn biết rõ vị t i ê chú giải ông cũng quan tâm việc này đại diện cho cái gì phải biết ở mấy năm qua đối phương cung cấp võ học chú giải tập không có luận tuyệt mặc dù là chú vũ lâu lâu chủ quan duyệt những người chú giải tập sau cũng đều trầm mặc chú vũ lâu lâu chủ võ học tu vi không nghi ngờ chút nào đã bước lên với này giang hồ đứng đầu nhất cái k i a một nhóm thế nhưng mặc dù là hắn đối với viết ra những n à y võ học chú giải chú giải ông cũng cực kỳ tôn sùng nói thẳng kỳ không kịp có thể làm cho chú vũ lâu lâu chủ cam tâm tình nguyện địa nói ra đánh giá như vậy n à y toàn bộ trong trốn giang hồ cũng không có mấy vị có thể làm được vì lẽ đó tuy rằng vị tia chú giải ông vẫn cứ thần bí thậm chí căn bản không có ở trong trốn giang hồ chính thức lộ diện quá thế nhưng đứng thẳng ở giang hồ tầng cao nhất chúng mạnh mẽ bao nhiêu các võ giả đều ngầm thừa nhận trong thiên hạ có thêm như vậy một vị tuyệt không thua với chính mình cực giả nếu là chú giải ông vậy chuyện này tiết lộ một hai ngược lại cũng không tính là gì ba lão gật gật đầu lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trên mặt bàn võ học chú giải nhưng mà không nhìn c o n khá này vừa nhìn trái tim của hắn suýt chút nữa liền lại muốn nhảy ra lồng ngực đến trên mặt bàn sách nhỏ biện ngoài trên rõ ràng viết như vậy mấy cái đại tự hoàng hổ đao pháp chú giải tập vẹn vẹn chỉ là một môn khê giảng cấp võ học chú giải tập mà t h ô i theo lý thuyết những năm gần đây đã nhìn quen hà xuyên cấp chú giải tập hắn không nên biểu hiện như vậy khiếp sợ mới lạ thế nhưng hắn lại sâu sắc mà rõ ràng này một bản chú là hoàn toàn khác nhau mấy năm qua này vị tiêu chú giải ông trước sau đem tạo thành ngũ hổ s á t đao mà khác bốn môn đao pháp chú giải tập cung cấp cho chú vũ lâu thế nhưng một mực cuối cùng một môn hoàng hổ đao pháp nhưng chậm chạp không cung cấp tuy ý chú vũ lâu phương diện thế nào thúc giục chú giải ông chính là không hề bị lay động đón lấy nhưng trái lại lấy hà xuyên cấp võ học chú giải tập thay thế chú vũ lâu phương diện tuy rằng cấp bách nhưng hà xuyên cấp võ học chú giải tập cũng là hiếm có thứ tốt tuyệt đối không thể từ chối cuối cùng này một môn đao pháp chú giải liền như vậy vẫn kéo dài tới hiện tại chú vũ lâu phương diện thực cũng mơ hồ mà rõ ràng có c thể là â người nhắc đến tuyệt đao môn n h đao tuyệt p ư ơ diện kia giải mới cuối giải ông mới chậm chạp không muốn tung cuối cùng một môn n áp pháp chạp tập. lực, chú chậm chú vị g một đao trong giang hồ đều biết một khi tập hợp đủ cái tia ngũ môn đao pháp cũng tập luyện tới trình độ nhất định lời nói liền rất có khả năng lĩnh nộ g ra tuyệt đao môn tuyệt học ngũ hổ sát đao đến cứ việc mọi người đều biết như vậy tỷ lệ thấp đến khó có thể tưởng tượng độ khó cũng là có thể so với lên trời nhưng dù sao có cái nhớ nhung lùi một vạn bộ tới nói coi như không thể y dựa vào chính mình lĩnh nộ ra ngũ hổ sát đao đến còn có thể thừa cơ hội này gia nhập tuyệt đao môn trở thành khắc khanh tương tự có cơ hội đến chuyển ngũ hổ sát đao vậy cũng là sơn h ả i cấp võ học thậm chí còn là năm đó thập cường võ giả truyền t h ư ờ n g một trong ai có thể chống lại được rồi loại này hấp dẫn chứ nhưng ngũ môn đao pháp nhập môn dễ dàng luyện đến nơi sâu xa sau nhưng là thâm thuy khó khăn đến mức độ không còn gì hơn cùng hắn bốn môn nắm giữ chú giải ông chú giải tập đao pháp so ra tu tập độ khó càng là một cái trên trời một cái dưới đất vì vậy mấy năm qua có đến mại không hết giang hồ võ giả thỉnh thoảng liền đến chú vũ lâu ngồi thủ do hỏi cuối cùng một môn đao pháp chú giải tập ra có tới không chú vũ lâu phương diện cũng đồng dạng nóng ruột nhưng lại không có biện pháp gì không nghĩ tới mấy năm sau ngày hôm nay chú giải ông càng chủ động lấy ra ba lão nhìn đặt tại trên mặt bàn hoàng h ồ đao pháp chú giải tập trong lúc nhất thời không khỏi cảm xúc dân g trào nhìn như vậy đến vị t i a chú giải ông nói vậy là tính cực tự động đem cuối cùng này một môn đao pháp chú giải tập lấy ra cho thấy đối phương đã không dự định lưu ý tuyệt đao môn áp lực sau đó lại dò hỏi huyền đô c h ỉ biến đối phương rốt cục muốn tham dự đến giang hồ dòng lũ bên t r o n g đến rồi ba lão bên này đang miên man suy nghĩ trước mặt lâm sơ cựu đã lại thúc giục lên lao tiên sinh bị lâm sơ cựu thở nhẹ thức tình ba lão lui ra hoảng hốt trạng thái hắn vội vã thu hồi trên mặt b à n hoàng h ồ đao pháp chú giải tập sau đó nói mấy năm trước huyền đô chì biến đông đảo tông sư võ giả đều giữ kín như bưng tông sư trở xuống võ giả trên căn bản đều cũng không biết nhưng nếu là lệnh sư việc này đương nhiên là nên không lâu sau đó lâm sơ c ử u nhấc theo một cái miệng lớn túi rời đi chú vũ lâu lần này hắn cung cấp chính là cái k i a ngũ môn đao pháp bên trong cuối cùng một môn chú vũ lâu phương diện cho định giá thậm chí còn cách xa ở hà xuyên cấp chú giải tập bên trên ngoại trừ huyền đô chì biến tin tức ba lão còn vẫn cứ cho hắn xếp vào một túi lớn quý hiếm dược liệu chỉ có điều Hắn cũng không cũng biết, đây ố i với thời khắc n là sơ cựu tới nói, những dược liệu năm đó cái kia xưa nhân hải lưỡng tộc đại chiến địa phương bây giờ hai mười mấy năm qua đi năm xưa tụ tập ở xích than trên lượng lớn vó giả đã sớm rời đi từ ự t năm đó việc sau hải tộc đối với loài người trên căn bản đã không có cách nào hình thành đại uy hiếp xích than thống chiến đại doanh bên trong nhân tộc võ giả cho nên hoàn thành rồi chính mình lịch sử sứ mệnh lấy loài người lúc đó còn lại cấp cao sức chiến đấu là hoàn toàn có thể mang hải tộc triệt để tuyệt d i ệ t chỉ là ngàn năm hải hoàng trong cung b ị kia nhưng không có lựa chọn làm như vậy theo lời giải thích của hắn là còn lại hải tộc vừa vặn lưu cho loài người làm rèn luyện đối thủ v ị tia cách làm bất luận là đúng hay sai cũng không có bao nhiêu võ giả dám đi nghi vấn nói chung như thế chút năm qua x í c t a n trên thống chiến đại doanh di chỉ vẫn cứ bảo lưu mà thỉnh thoảng mà sẽ có người tộc võ giả đến đó du lãm nhớ lại năm đó phát sinh tất cả mặc dù bây giờ cũng đồng dạng có không ít võ giả lựa chọn ra biển hoặc lợi d ù n g mạnh mẽ hải tộc rèn luyện tự thân võ công tu vi lại hoặc săn bắt mạnh mẽ hải tộc cho rằng mưu sinh thủ đoạn lâm sơ cựu ngay vào lúc này đi đến xích than gần biển nơi hắn hôm nay đã là tông sư tu vi hoàn toàn có độc lập thăm dò vùng biển năng lực Chuyện đến nước này, chú Vũ lâu bên kia cung cấp quý hiếm dược hiếm lâu quý liệu, này, đến bên Vũ kia hắn phát hiện chính mình ăn nhiều hàng tộc thiên phú cũng dần dần có tăng cường nuốt tiêu hóa năng lực lại tới một nắp thang liền hắn liền dứt khoát rời đi tam giang quận không còn dựa vào chú vũ lâu cung cấp dược liệu mà là chính mình đi thẳng đến hải tộc trong khu vực vùng biển to lớn chẳng những có trên đất bằng ít có quý hiếm linh tài mà chỉ cần chỉ là những người mạnh mẽ hải tộc bản thân đối với hắn bây giờ tới nói cũng coi như là hiếm thấy bảo bối tốt trong lòng như vậy suy tư lâm sơ c ử u ở trên mặt biển một đường bay lượn tiến lên trở lại cảnh giới tông sư hắn rốt cục lại lần nữa nắm giữ ngự không năng lực phi hành nay chính là võ giả bình thường ước ao tông sư bên trong một điểm tiền bối tiền bối cứu mạng phi hành bên trong hắn không có hết sức che lấp thân hình quả nhiên rất nhanh liền bị hắn đồng dạng tiến vào vùng biển võ giả phát hiện hô cứu mạng là một tên tiên thiên võ giả bọn họ một đội bốn người chính đang trên mặt biển chật vật chạy trốn phía sau một đạo sóng biển chậm d à i theo làn sóng bên trong một trận không thấp hơn tông sư uy thế như ẩn như hiện rất hiển nhiên đây là một con hải vương có thể thấy cái kia hải vương thực lực vượt xa phía trước chạy trốn bốn tên tiên, tiên, tiên võ giả nhưng giờ khắp này không nhanh không chậm có thể là đang cố ý trêu đùa con mồi là điều ngân xa nếu gặp lại chính là hữu duyên loại này đủ khả năng một tay lâm sơ cựu cũng không đến nỗi hoàn toàn không muốn rút hãn tử không chung bay xuống chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền nhìn thấy phía trước làn sóng giường như đánh tới trên đá ngầm nhất thời bị ép đình chỉ nhấc lên to lớn đầu sóng chính đang trêu con mồi con kia hải vương không thể phòng ngừa địa chịu ảnh hưởng toàn bộ thân thể đều bay ngang ra rơi xuống trên mặt biển thấy do con kia hải vương hình mạo lâm sơ cựu gật gật đầu cười rạ rỡ quả nhiên là một con ngân xa bán hải vương nhân loại tông sư cái kia ngân xa bán hải vương cũng là hiệu chuyện một ánh mắt nhìn thấy đối phương là phi hành mà đến nhất thời lúc này lâm sơ cựu đã sớm đuổi theo cái tia ngân sa bán hải vương đi xa một bên lần theo hắn một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ năm xưa ngân sa tộc theo lý thuyết đã bị mình diệt tộc có điều chỉ là hơn hai mươi năm thời gian làm sao trong vùng biển lại có thể sinh ra một con ngân xa bán hải vương ngân xa bán hải vương ở mặt trước chạy trốn liên tục hướng về biển sâu b ơ i đi mà đời này lâm sơ cựu từ lúc căn cơ bắt đầu chính là tu luyện huyết hải luyện ma kinh mặc dù chỉ là chỉ là tam phẩm thông sư nhưng huyết hải luyện ma kinh bên trong rất nhiều thủ đoạn cũng đã có thể nắm giữ sử dụng hắn giờ phút này liền hóa thân thành một đạo huyết ảnh tương tự tiến vào bên trong biển sâu theo sát cái kia ngân xa bán hải vương một đường tiến lên hơn nữa lợi dụng huyết ma vô tướng hắn thậm chí còn đem huyết ảnh mô phỏng thành hải giống như nước g i á dấp như vậy dù cho là đối phương tỉ mỉ nhìn kỹ phía sau vùng biển cũng tuyệt đối không thể nhận ra được nửa điểm không giống nhau địa phương bây giờ tông sư tam phẩm ta thực lực đến cùng đạt đến mức độ nào theo dõi truy tìm cái k i a ngân xa bán hải vương đồng thời lâm sơ cựu cũng thuận tiện ở trong lòng như vậy tính toán mà trải qua một phen cẩn thận khá là sau hắn đối với mình bây giờ tình huống có như vậy nhận thức nói riêng về thảo phạt chi thực lực bây giờ tam phẩm ngoại cảnh chính mình đại thể trên tương đương với một đời chức nhị phẩm thế nhưng bởi vì huyết hải luyện ma kinh các loại thần dị thủ đoạn ở bảo mệnh năng lực trên thậm chí càng vượt qua đây là chuyện rất đáng sợ dù sao lâm sơ cựu chính mình cũng không mong muốn tự ti mặc dù là một đời trước chính mình ở nhị phẩm lúc cũng đã nắm giữ cùng nhất phẩm đại tông sư hò hét thực lực cho nên nói bây giờ vẹn vẹn là tam phẩm chính mình cũng đồng dạng có rồi ở nhất phẩm đại tông sư tay trong đó bảo mệnh thực lực huyết hải luyện ma kinh n à y n h ậ t nguyện cấp công pháp càng mạnh đến mức độ như vậy lâm sơ cựu trong lòng không khỏi lại nghĩ tới mặt khác một môn n h ậ t nguyện cấp võ học đến đó là mở ra chuyển thế trùng tu trước thu được đại nhật như lai kiếm cùng huyết hải luyện ma kinh lẫn nhau so sánh là chuyên môn thảo phạt hình võ học bây giờ ta đã đ ạ t đến cảnh giới tôn g sư xem ra cũng có tìm hiểu này đại nhật như lai kiếm điều kiện như vậy suy nghĩ liên tục bên dưới lâm sơ cựu theo sát cái kia ngân xa bán hải vương càng trong lúc vô tình tiến vào một mảnh bên trong biển sâu ha giữa ngân xa ngươi không phải mới ra đi không chuyện này làm sao liền lại trở về mảnh này bên trong biển sâu lại có không x u ố mười con hải vương cấp hải tộc ngân xa bán hải vương tâm tình rất xấu nghe vậy đáp lại nói đừng nói vốn là gặp gỡ mấy cái tiểu ăn vặt dự định để bọn họ lung lay mở sau khi lại ăn kết quả phủ đầu liền va trên một nhân tộc tôn sư loài ngươi tôn sư vốn là không thèm để ý hai bên đối thoại còn lại hải vương lập tức đều vây quanh tự từ, từ năm đó sự kiện kia sau chúng ta bao lâu không có hưởng dụng quá loài người tông sư như vậy mỹ thực có hải vương đã cả người run dậy trở nên hưng phấn chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đại gia từng người phân một khối tông sư máu thịt chẳng phải mỹ thai nhưng mà tương tự có khá là bình tĩnh hải vương người gắn lên tông sư cũng dám động các ngươi là quên năm đó người kia sao ta xem ngươi là bị sợ mất mật các ngươi n h í m biển bộ tộc là nhất nhắc an lúc trước hải vương càng cười gằn năm đó người kia người sợ là không biết ta đã sớm từ l o à i người bên kia nghe được tin tức người kia biến mất không biết bao nhiêu năm sợ là sớm đã chết rồi thế nhưng cái kia khá là bình tĩnh hải vương cũng không có dễ dàng bị thuyết phục coi như mặc kệ người kia nhưng ngàn năm hải hoàng trong cung truyền ra giới luật các ngươi thật dự định vào thai này ra thai kia chương hai trăm bảy mươi hai hải vương chất dinh dưỡng nay một mảnh trong biển sâu nghe được ngàn năm hải hoàng cung vài chữ đông đảo hải vương thân thể lập tức đều cứng lại rồi trở nên trầm mặc giới luật giới luật ta chờ hải tộc thật liền muốn được một cái chỉ là loài người chỉ huy không sai vùng biển vô tận rộng lớn người kia rùa rụt cổ ở ngàn năm hải hoàng trong cung há có thể biết rõ sợ hắn làm chi đông đảo hải vương ngơi một câu ta một câu trong lúc nhất thời bầu không khí đều nóng bỏng lên đem trong lòng lo lắng đều quên sạch sành xanh thân thể cao lớn khuấy lên vùng biển đông đảo hải vương hướng lên trên bơi đi dự định tùy tùng ngân xa bán hải vương đi đến đem vậy nhân tộc tông sư hóa thành trong bụng mỹ thực chỉ là vẫy đuôi một cái có thể đánh chìm ngọn núi đông đảo hải vương môn thời khắc này lại phát hiện bất luận chúng nó dùng như thế nào sức lực nhưng căn bản là du không ra này một mảnh biển sâu k h á i đản xảy ra chuyện gì ở đông đảo hải vương thất kinh bên trong lâm sơ c ử u bóng người tại đây trong biển sâu dần dần hiện hiện là ngươi ngân xa bán hải vương ngay lập tức nhận ra lâm sơ c ử u lâm sơ c ử u gật đầu đáp lại nói không sai là ta hắn giờ phút này c h i t để thả ra tự thân đối với thân thể áp chế thông qua huyết ma vô tướng thay đổi hình mạo nhất thời trở về đến hắn dáng vẻ v ố n có sau đó hắn đưa tay thành trường chậm rãi về phía trước chém xuống nhất thời ánh lửa hiện hiện tại đây vô tận trong biển sâu một cái to lớn ngọn lửa bàn tay hướng về đông đảo hải vương ép xuống phân hải trường cái môn này mười cường võ học ở đợi này lần thứ hai bảy già phong mang mà mặc dù là ở biển sâu bên dưới rừng rực thiêu đốt cự trưởng cũng không có chịu đến nửa điểm áp chế chuyện này đây là có cá biệt hải vương sắc mặt sợ hãi trong lòng nổi lên dị dạng cảm giác mà theo rừng rực thiêu đốt cự trưởng triệt để hạ xuống này vô tận biển sâu bên dưới nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi lên hết sạch chỉ còn sót lại vắng vẻ một vùng không gian đông đảo hải vương tầng thứ này đã sẽ không giống bình thường hải tộc như thế rời đi nước liền không thể sinh tồn thế nhưng nằm ở thủy vực cùng không có nằm ở thủy vực cảm giác vẫn là không giống nhau lắm đông đảo hải vương trong lòng bắt đầu hoảng loạn đồng thời tự thân có thể phát huy được thực lực lẫn nhau so sánh mọi khi cũng là rơi xuống rất nhiều thực lực rơi xuống đông đảo hải vương bị lâm sơ cựu rất dễ dàng địa thu thập tận đến giờ phút này lâm sơ cựu mới lắc lắc đầu phát hiện mình có chút quá đáng đánh giá cao những n à y hải vương môn trên thực tế căn bản cũng không cần lợi dụng phần hải trưởng trước tiên thanh trừ nước biển dù cho trực tiếp ở hải vương môn lớn nhất bị ưu thế vùng biển bên trong chiến trường chiến đấu lâm sơ cựu cũng hoàn toàn có thể un dung thủ thắng mà đang bị lâm sơ cựu triệt để đánh bại trước có cá biệt hải vương rốt cục như vừa tỉnh dấp chiêm bao là hắn là hắn ngươi là hắn lời này làm đến không đầu không đôi thế nhưng lâm sơ cựu nhưng vừa v ẫ n có thể rõ ràng rất hiển nhiên những n à y hải vương là trực diện năm đó phần hải trường hoảng sợ đối với những thứ này từng người trong bộ tộc người may mắn lâm sơ cựu không có lời gì dễ bàn hắn điều khiển hải triều trực tiếp c u ố n lấy này đông đảo hải vương thân thể hướng về trên mặt biển mà đi tùy ý tìm cái đảo nhỏ hắn liền thôi thúc phần hải trường cẩn thận khống chế hòa hầu quay nướng lên những n à y hải vương thân thể đến từng có lúc hải tộc đem nhân loại cho rằng lương thực bây giờ phong thủy thay phiên t r u y ề n cũng sắp trở thành hắn trong bụng món ăn cứ việc ăn nhiều hàng tộc thiên phú có thể trực tiếp n u ố t nhưng xuất phát từ vị cân nhắc lâm sơ cựu vẫn là có ý định ăn đồ ăn chín nửa ngày sau đông đảo hải vương liền hóa thành lương thực tiến vào lâm sơ cựu trong bụng bị ăn nhiều hàng tộc thiên phú ung dung tiêu hóa mà không thẹn là hải vương cung cấp chất dinh dưỡng vượt xa lâm sơ cựu có thể từ chú vũ lâu dược liệu bên trong thu được đến vẹn vẹn là nửa ngày thời gian lâm sơ cựu liền cảm g i á được tự thân tu vi lại có không ít tăng lên lần này thử nghiệm để lâm sơ cự chỉ phải tiếp tục ở trong vùng biển săn bắn hải vương thông qua ăn nhiều hàng tộc thiên phú lấy ra chất dinh dưỡng chính mình tu vi lại sẽ có thể nên đón tăng nhanh như gió giai đoạn hiện tại duy nhất nên lo lắng chính là hải tộc trải qua năm đó thanh tẩy không biết còn có thể còn lại bao nhiêu mạnh mẽ hải vương đối với bây giờ lâm sơ cựu tới nói mặc dù vẹn vẹn là thành cựu ăn nhiều hàng tộc lương thực cũng nhất định phải là hải vương cấp trở lên mới đủ tư cách hy vọng này cái gọi là vùng biển vô tận sẽ không làm ta thất vọng đi lâm sơ cựu ánh mắt rơi vào mênh mông vô bờ vùng biển khe mịp cười trên b o n g thuyền nam tử nhìn về phía trước đạp sóng mà đến hán tử không xấu không xấu ha ha cái kia đạp sóng mà đến hán tử cười ha ha cánh tay đột nhiên hơi dùng sức nhất thời phía dưới bọn nước tung tóe một sợi dây thường dẫn dắt một cái thân thể khổng lồ đột nhiên quăng về phía trên thuyền lớn và ảnh to lớn tiếng vang bên trong mười mấy trượng đại một bộ hải tộc thân thể rơi xuống trên b o n g thuyền trên b o n g thuyền nam tử thuần thục bay người tách ra ánh mắt rơi xuống cái kia hải tộc trên người lúc mách mả kinh ngạc thốt lên, lên ta không nhìn lầm lời nói đây là đau dài chứ không sai người đoán xem xem đây là cái gì cấp bậc nơi nào còn cần đoán trên b o n g thuyền nam tử cười khẽ lên ta làm công việc này kế cũng sắp tới mười năm chưa từng gặp lớn như vậy đau giải này chí ít cũng là chiến tướng nhị giai chứ không sai ánh mắt của ngươi vẫn là tốt như vậy đạp sóng mà đến hán tử hài lòng cười cận nói rằng cái này cũng là ta yêu thích cùng ngươi giao dịch nguyên nhân bớt lo chính minh y ê u ái tiểu đ ệ vô cùng cảm kích trên b o n g thuyền nam tử cũng là cười ha ha tiếp theo lại hỏi theo ta thời đến chính minh lần này thu hoạch sánh được mọi khi một hai năm chính minh ngươi là dự định trước tiên hết đoạn thời gian vẫn là không ngừng cố gắng không dối gạt hồ hình chính mỗi lần này là dự định trước tiên trở về một chuyến tham gia chú vũ lâu buổi đấu giá đem môn võ học kia chú giải trước tiên đổi đi ra họ trịnh nam tử cười cận lại nói ngạn ngự không phải đều có nói sao công muốn việc thiện tất trước tiên lợi khí ta được rồi võ học chú giải tăng cao thực lực sau này săn giết hải tộc không phải càng lạnh như hổ thêm cánh sao chính huynh đây là tồn được rồi tiền trên b o n g thuyền nam tử thở dài nói nếu như chỉ xem này một con đao giải giá trị cố nhiên không ít nhưng e sợ cách đổi lấy võ học chú giải còn kém rất nhiều ta đương nhiên biết được họ trịnh nam tử trên mặt lúc này nổi lên khó có thể che giấu ý mừng hắn trở tay quá khứ cởi xuống sau lưng to lớn bao k h ỏ a trên bong thuyền nam tử nháy mắt một cái cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm hắn động tác trên thực tế vừa bắt đầu hắn liền lưu ý đến đối phương sau lưng bao lớn chỉ là nhiều năm giang hồ l õ i lời để hắn không có chủ động nhắc tới hồ huynh ngươi đoán xem xem trong bọc này là cái gì p h ả n phất biết được đối phương căn bản không thể đoán được như vậy họ t r ị n h nam tử căn bản là không thừa nước đục thả câu trực tiếp mở ra cái bọc ánh sáng mặt trời chiếu rọi bên dưới một đạo trói mắt kỳ quang đập vào mi mắt trên bong thuyền họ hồ nam tử kinh hãi đến biến sắc đây là kim giải tiễn là hải vương cấp t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba lan thương tứ quỷ vong tàu bên trên họ hồ nam tử khiếp sợ không tên hắn nhìn bày ra ở trước mặt kim giải tiễn mãi đến tận hiện tại cũng vẫn cứ cảm giác được có chút không chân thực chính m i n h chính m i n h ta thật chính m i n h như vậy thứ tốt ngươi là làm thế nào đạt được hắn thân thể k h é run không dám tin tưởng địa nhìn về phía trước mặt họ trịnh nam tử tham dò mở miệng chẳng lẽ chính m i n h ngươi tu vi lại có to lớn tăng lên bây giờ đã đặt chân những cái k i a kinh người cảnh giới họ hồ nam tử trong miệng nói tới kinh người cảnh giới tự nhiên chính là chỉ thiên giới võ giả đều nóng trong cảnh giới thông sư cảnh giới dù sao kim giải tiễn là hải vương cấp đao giải trên người mới mang theo mà muốn từ hải vương cấp đao giải trên người được này kim giải tiễn không phải là chí ít cần tông sư tu v i sao trong hai nghe được họ hồ lời của nam tử họ trịnh nam tử có chút lắc đầu bất đắc dĩ hồ huynh ngươi liền chớ rễu c á ta đừng nói cảnh giới tông sư đ ờ i này ta nếu như có thể đặt chân tứ phẩm khí phách cảnh giới cũng đã hài lòng trong mắt hắn có ước ao ánh sáng lại đầy cói lòng hy vọng mà nói rằng lần này trở lại nếu là có thể vào tay bắt đầu đến vị kia chú giải ông võ học chú giải nguyện vọng này nói không chắc thật có thể thực hiện đây nói tới cái này mức họ hồ nam tử đương nhiên cũng đã biết trước mặt họ trịnh nam tử cũng không phải là tưởng tượng thần kỳ như vậy là đánh chết một con hải vương cấp đao giải chiếm được kim giải tiễn t r i n h minh vậy này kim giải tiễn là từ chỗ nào vào tay bắt đầu hai bên hợp tác đã rất nhiều năm giao tình cũng coi như là thâm hậu hắn cũng không có che che giấu giấu mà là trực tiếp hỏi lên họ trịnh nam tử cười ha ha đắc ý lên hắn hạ thấp giọng làm bí mật hình tới gần cái kia họ hồ nam tử bên người thấp giọng nói ta kiếm hồ nam nam tử trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc cũng không biết nói cái gì cho phải kim giải tiễn b ố n là hải vương cấp đao giải thân thể một phần hải vương đao giải không tới bỏ mình lời nói căn bản không thể vứt bỏ vật như vậy làm sao có khả năng gặp tùy tùy tiện tiện liền có thể nhận được thật sự thực sự là kiếm họ trịnh nam tử nặng nề địa gật gật đầu lại nói ngoại trừ này kim giải tiễn ở ngoài ta ở nơi nào lâm thời đặt chân trên hòn đảo nhỏ còn nhìn thấy rất nhiều hắn hải tộc hải q u ố t ta suy đoán tất cả đều là hải vương cấp lưu tất cả đều là hải vương cấp hải cốt họ hồ nam tử ánh mắt sáng l i lại không lo được nghi vấn đối phương lời nói chân thực tính liền vội vàng hỏi hòn đảo nhỏ kia ở nơi nào cách nơi này xa sao nhìn rõ ràng địa kích động lên họ hồ nam tử họ trịnh nam tử cười cợt hắn đương nhiên rõ ràng đối phương hưng phân đến từ đâu hải quái cùng phổ thông hải tộc không giống nhau mặc dù là hải cốt bên trong có giá cao trị cũng tuyệt không phải số ít nếu như có thể được những người lấy họ hồ nam tử con đường cùng thủ đoạn tất nhiên là sẽ cực kỳ địa phát một phen phát tài họ trịnh nam tử liền cười không nói họ hồ nam tử đ ỗ n g nhiên t ứ c t tình hắn nhìn mặt trước họ trịnh nam tử vồ vô, vô sau gáy của chính mình một chàng tiếng địa tươi cười ha ha ngươi xem ta này đầu ó c đây là trịnh huynh phát hiện chuyến này thu hoạch bất luận cuối cùng có bao nhiêu giá trị cũng chắc chắn toán trịnh huynh một phần họ trịnh nam tử cười cận sau đó r u ộ i ra một cái lòng bàn tay đến năm phần mười họ hồ nam tử nhữ n g mày có chút khó khăn chính huynh ngươi cũng biết ta làm làm ăn này thật sự không dễ dàng trung gian cần mở ra rất nhiều cửa ả i tiêu hao tuyệt đối không ít nếu là ngươi còn muốn đi năm phần mười ta chẳng khác gì là không công làm việc cho ngươi được rồi nói đ ù a ngươi họ trịnh nam tử thu hồi lòng bàn tay cười nói ta cùng hồ huynh ngươi hợp tác nhiều năm như vậy còn không biết ngươi sao ngươi có thuyền lại có con đường xác thực nên nhiều năm một ít lần này từ lời ta cuối cùng chỉ lấy ba phần mười là tốt rồi liền quyết định như thế họ hồ nam tử hơi suy tư rõ ràng đây là vô cùng công đạo b ằ n giá g liền vừa vô bàn tay một cái xác định được hai người nhìn nhau n ở nụ cười ở họ trịnh nam tử chỉ điểm cho thuyền lớn lúc này khởi hành muốn đi tới hắn nói tới hòn đảo nhỏ kia mãi đến tận tiếp cận họ trịnh nam tử nói tới đảo nhỏ họ hồ nam tử nhưng bỗng chuyển đổi phương hướng lại vòng quanh chỗ cần đến đâu mấy cái vòng tròn đợi được mấy cái vòng tròn đâu xong đã lại là thật vài ngày sau lập tức thuyền lớn mới hết tốc lực đi hướng về chỗ cần đến mà đi vòng tàu bên trên họ trịnh nam tử nợ nụ cười nói rằng hô h u n h ngươi vẫn là như trước kia bình thường như vậy địa cẩn thận họ hồ nam tử cũng là cười cận đáp lại nói không cẩn thận không được ta làm cái môn này chuyện làm ăn rất nhiều năm đều là sẽ gặp phải một ít không nói ra hỏa yêu thích đoạt đồ ăn trước miệng hồ đối với với sự quyết đoán của chính mình hắn rõ ràng cũng là thỏa mãn gật gật đầu trải qua như thế vài vòng đâu chuyển hạ xuống mặc dù có âm thầm theo dõi giang hồ võ giả nói vậy cũng đã không đáng kể trừ phi là tổng sư võ giả không phải vậy không thể kiên trì được họ chính nam tử hiểu ý của hắn cười tiếp nhận câu chuyện nói rằng nếu như là có tông sư võ giả tham dự như vậy chúng ta có làm hay không những này cũng đều không có ý nghĩa c h ỉ t i ế c hai người hài lòng đến rõ ràng vẫn là quá sớm một chút làm thuyền lớn cập bờ hai người bước lên đảo nhỏ thời điểm bốn bóng người từ đáy thuyền nhảy ra vây nốt bọn họ cho rằng nhiều đâu vài vòng liền có thể bỏ rơi huynh đệ chúng ta các người là quá ngây thơ đột nhiên xuất hiện bốn người từ người n g ăn mặc thiếp thân nước cờ m ở nở, một mặt đắc ý nhìn về phía hồ t r ỉ n h hai người lan thương tứ quỷ họ hồ nam tử nhìn chằm chặp trước mặt bốn người n ữ khí lạnh leo âm trầm không sai chính là huynh đệ chúng ta bốn người vốn quỷ bên trong đại quỷ cười lạnh nói rằng thiệt thòi ngươi cũng là thời gian dài ở trên mặt nước kiếm số người n g làm sao liền chắc chắc địa cho rằng vẹn vẹn là nhiều chuyện vài vòng liền có thể đem người đều bỏ qua là ta bất cần rồi họ hồ nam tử đầy mặt tay đắng nhìn về phía bên cạnh họ trịnh nam tử lắc lắc đầu ta quá nôn nóng rồi biết rõ lan thương tứ quỷ người như vậy có khả năng từ trong sông rời đi tiến vào vùng biển nhưng vẫn là theo bản năng mà an ủi mình cảm thấy đến sẽ không như vậy s ả o nhưng lúc này họ trịnh nam tử nhưng đột nhiên lui lại vài bước một mặt đề phòng mà nhìn họ hồ nam tử hô ngươi h ã y thành thật nói cho ta bốn người này thật sự không phải cùng ngươi một bọn sao t r i n h minh ngươi cả nghĩ quá rồi ta sao như vậy họ hồ nam tử biểu hiện cứng đờ chật sốt sáng mở miệng nhưng mà đối với hắn b i ệ n g i ả i họ trịnh nam tử nhưng cũng không tin tưởng trái lại là chậm rãi rút ra sau lưng đào thép đến mà họ hồ nam tử nhìn về phía rút ra đào thép họ trịnh nam tử vẻ mặt lập tức trở nên hết sức phức tạp bên kia đại quỷ cũng đã ha ha bắt đầu cười lớn ha ha l ã h ồ này đặt nơi này chơi quá ra ra đây ta đã sớm nói rồi không có cần thiết chơi những này cùng huynh đệ ta bốn người hợp tác lên bờ liền làm hắn Hướng về trên đảo này một trôn, thần không biết quỷ không hay, sau đó nhưng h ngươi trên này trôn, vẫn ngươi về một biết đảo đó là quỷ sau p ú chương ậ u hải h t Quả t hai ế họ trịnh n m meo cặp mắt tử cặp l ạ mùi đao nhắm đao trăm h phía ẳ n g vào t ư ớ c có chút c xót hỏi. Ta đau đã đáp ứng bảy mươi bốn thiếu niên người rất bất hạnh đừng trách ta ta cũng không nghĩ tới đảo nhỏ trên họ hồ nam tử thở dài một tiếng quay đầu đi thống khổ đem hai mắt nhắm lại nói rằng các ngươi xử lý đi ta với hắn rất nhiều năm giao tình thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn hắn gặp nạn tình yêu chân thành giả vờ giả vịt đây chính là ngươi có thể làm thành chuyện làm ăn nguyên nhân sao đại quỷ khinh bị mà lắc lắc đầu vung tay lên quắt lên đậu thủ nhất thời lan thương tứ quỷ đồng thời ra tay hướng về họ trịnh nam tử x u ố n g lại lại đây này lan thương tứ quỷ mỗi một cái cũng đều là ngũ phẩm v õ giả đơn độc sách ra tới một người có thể so với họ trịnh nam tử kém chút nhưng liên thủ lại đối phó họ trịnh nam tử nhưng hoàn toàn hoàn hảo là treo lên đánh c h i cục có điều trong nháy mắt họ trịnh nam tử liền bị đánh rơi đao thép trên người bị thương sở dĩ vẫn không có triệt để mất mạng là bởi vì đại quỷ đột nhiên nghĩ tới điều gì trong giây l á t quát bảo ngưng lại đồng bạn c h â m đã xem trước một chút nơi này không phải thật sự chỗ cần đến lại nói đừng đến thời điểm bị hắn lửa một lời thức tỉnh người trong động ở một bên một mình mỹ lệ họ hồ nam tử lúc này cũng một lần nữa xoay người lại nói rằng không sai xem trước một chút trên đ ả o có phải là thật hay không có hải vương hải cốt lại nói a một tiếng kêu thảm bốn quỷ bên trong một người cánh tay phải rơi xuống đất máu tươi phun tung tóe trong lúc đó họ trịnh nam tử đã cướp đường chạy trốn mà đi i Nguyên l a ngay ở bốn quỷ đình chỉ tấn công trong nháy mắt hắn gỡ xuống sau lưng kim giải tiễn một cái cắt kích liền đem đối diện người kia binh khí kể cả cánh tay đều cắt đứt dù sao cũng là hải vương cấp đao giải lưu lại bộ phận sắc bén địa phương đúng là vượt xa tầm thường binh khí chỉ là hắn cũng chưa từng học qua kéo loại võ công cũng không có lòng tin dựa vào kim giải tiễn chi lợi chuyển bại thành thắng chỉ có thể nhân cơ hội né ra truy đại quỷ trong lòng giận dữ tiếng quát vang lên mấy người cùng nhau đuổi theo chỉ còn dư lại cái kia bị cắt gãy một cánh tay lạc ở phía sau họ trịnh nam tử t h ở hổn hển ở phía trước cấp tốc cấp tốc chạy lúc trước bị vây công bị thương tuy rằng chưa đến trí mạng trình độ nhưng xác thực cũng đúng tình trạng của hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng hắn giờ k h ắ c này thực lực so với lúc trước trên thực tế là lướt xuống rất nhiều hắn có thể n ã y ra hoàn toàn là chiếm một cái r a không ngờ ưu thế chỉ có điều theo thời gian chuyển rời phía sau bước chân càng ngày càng gần những người kia hiển nhiên nhanh muốn đổi u tới đặc biệt họ hồ nam tử giờ k h ắ c này truy đến nhất là cấp bách hắn cùng lan thương tứ quỷ không giống lan thương tứ quỷ bản thân danh tiếng liền cực sai nhiều hơn nữa là một việc chuyện giết người đảm bảo cũng không tính là gì nhưng hắn nhưng là hải thương thật vất vả mới khai hỏa điểm danh thanh cùng họ trịnh nam tử như vậy săn hải người thành lập hài lòng quan hệ hợp tác nếu để cho lần này hành động tin tức tiết lộ ra ngoài hắn sau đó căn bản là đừng nghĩ lại làm hải thương không có cái nào săn hải người gặp đồng ý cùng làm ra chuyện như vậy hắn hợp tác hải thương liên minh bên kia càng là sẽ trực tiếp đem hắn xóa tên đến giờ phút này rồi hắn thực đã có chút hối hận rồi hối hận chính mình không nên vì một điểm chỗ tốt liền mạo dưới lớn như vậy nguy hiểm một trận báo hòa mỗi bữa no cái nào càng tốt hơn nhưng hiện tại hối hận cũng đã vô dụng chuyện trước mắt nhất định phải giải quyết đi mới được không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn cuối cùng tiền lời ta có thể lại nhường ra vừa thành một thành truy đổi bên trong hắn lớn tiếng mở miệng hướng về lan thương tứ quỷ ưng thuận như vậy hứa hẹn đại quỷ cười ha ha cấp tốc chạy tốc độ lại nhấc lên một nấc thang hắn m u ố n sẽ phải giết chết đối phương nếu họ hồ nam tử cấp thiết bên dưới đồng ý nhiều nhường ra vừa thành một thành tiền lời hắn đương nhiên là vui mừng vui lòng nhận người truy ta đổi một đường cực nhanh trốn bên trong họ trịnh nam tử lại một lần nữa đi đến đảo nhỏ trung tâm hắn cũng không phải cố ý phải đem chỗ này tiết lộ cho đối phương mà là trong lòng hoảng loạn bên dưới theo bản năng mà liền hướng bên này mà lại đây đồng thời trong lòng hắn thực cũng còn có ý tưởng khác kéo loại võ công hắn sẽ không thế nhưng đao pháp nhưng là tinh t h ủ tới nơi này tuyển một cái có thể làm đơn đao sử dụng hải vương hải cốt nói không chắc vẫn có thể có một chút hy vọng sống nghĩ đến bên trong trong lòng hắn liền không khỏi có chút hối hận lên lúc đó thì không nên ham muốn kim giải tiện ánh vàng trói lọi trói mắt liền chọn cái kia mà là nên tuyển một cái có thể làm đơn đao dùng nói như vậy giờ khác này cũng không đến nỗi chật vật như vậy nhưng trong lòng hắn càng thêm hối hận thậm chí phẫn hận nhưng là không thể sớm một chút thấy do cái kia họ hồ nam từ độc á c tâm tư hai bên đã hợp tác rồi nhiều năm như vậy vốn tưởng rằng đã bồi dưỡng được một đoạn hiệu ngầm giao tình không nghĩ tới hết thệ đều chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi trong lòng đau đớn hắn sáng mắt lên trước mắt đã nhìn thấy cái kia trồng chất như núi hải vương hải cốt rõ ràng đã là cực nguy cấp thời khắc thế nhưng hắn nhưng vẫn là không khỏi trong lòng vui vẻ chắc hắn liền nhìn thấy một người người kia ngồi ở trồng chất như núi hải vương hải cốt bên trong tay là một cái chân cua rõ ràng đã quay nướng chỉ tín r ụ c dù cho cách đến xa như vậy cũng vẫn cứ có thể nghe thấy được hương vị rõ ràng chỉ là tầm thường dùng cơm cảnh tượng thế nhưng họ trịnh nam tử nhưng không khỏi trong lòng cả kinh một luồng khí lạnh từ đáy lòng trực tiếp tỏ bởi vì trước mặt cảnh tượng thật là là quá mức h ù dọa trong tay đối phương cầm chân cua lớn đến mức có chút thái quá hắn nhìn một chút trong tay mình kim giải tiễn phát hiện trong tay đối phương chân cua cùng trong tay mình kim giải tiễn có một luồng không thể giải thích được phối hợp cảm phản p h ấ t hai thứ đồ này nên là ở cùng một cái cá thể trên người phân ra đến hoặc là nói chí ít là ở đồng nhất loại cá thể trên người phân ra đến nhận ra được sự thực này để họ trịnh nam tử càng thêm là cả người phát lệnh run lẩy bẩy lên đối phương đến cùng là loại gì nhân vật càng lấy hải vương cấp hải tộc làm thức ăn vì lẽ đó chính mình phát hiện cái kia trồng chất như núi hải vương hải cốt thực vẹn vẹn là đối phương dùng cơm sau lưu lại theo họ trịnh nam tử tới gần đối diện thoáng qua liền đem chân cua g ặ m n h ấ m người sạch sẽ ảnh cũng ngẩng đầu nhìn sang là một tấm n h ư n g mang theo chút tính trẻ con thiếu niên mặt thời khắc này phía sau truy kích đã tới họ trịnh nam tử cắn r ă n g một cái khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra trong lúc đó trực tiếp phục sắt đất nạp đầu liền b á i bỏ vào trong miệng thanh hô to c ầ u t i ê n bối cứu mạng thanh âm này thê thảm vận r i bên trong lại mang theo chút sống sót sau hai nạn bình thường thả lòng cảm để phía sau tới rồi mấy người đều khả khả ha, ha điệu nợ nụ cười làm sa cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ngươi là dự định gọi đứa bé này cứu mạng ngươi đại quỷ lặng lẽ cười gằn không trách hắn nói như vậy ở hắn đến trước cái kia ngồi bóng người đã đem chân cua gặm nhấm sạch sẽ hắn căn bản vô duyên nhìn thấy họ chỉnh nam tử trong mắt kinh người một màn mà theo sát sau lưng hắn họ hồ nam tử nhữ n g mày nhìn một chút bóng người phía trước trong lòng không thể giải thích được địa có chút kinh hồn bất định cẩn thận một chút, chớ ú t c h khinh thường có thể ra như bây giờ vùng biển nơi sâu xa mặc dù chỉ là thiếu niên cũng tuyệt đối có một thân lợi hại võ công không cho lơ là yên tâm được rồi ta biết quy củ chương được hai đều trăm bảy mươi lăm tiền bối liền hắn đào nhỏ trên ở lan thương tứ quỷ mọi người trước mặt cái thư mới vừa gặp nhấm xong chân của thiếu niên người chậm dài đứng lên ta không có tìm chuyện của các ngươi các ngươi dĩ nhiên chủ động tới tìm việc của ta thiếu niên người nhẹ nhàng nợ nụ cười các ngươi có phải là chán sống một câu nói này nói ra trên mặt khí thế lăng người có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí khái trước mặt mấy người lập tức có chút bị sợ rồi bọn họ đầu tiên cảm thấy đến trước mặt thiếu niên người không thể là kẻ ngu si nếu đối phương rõ ràng nhìn thấy nhóm người mình còn dám biểu hiện ra như vậy cứng rắn thái độ h i ệ n nhiên là không có sợ hãi như vậy trước mặt vị thiếu niên này người sự mạnh mẽ liền có thể thấy được chút ít sự t ì n h thật giống trở nên hơi phiền phức lên tiền bối thứ tội v ă n bối chờ có mắt không nhìn được thái sơn xông tới tiền bối còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ cái họ hồ nam tử dù sao cũng là hại thường nhãn lực thấy vẫn có trước một bước chắp tay không lưng ở họ hồ nam tử trước một bước nói ra lời nói như vậy sau khi còn lại lan thương tứ quỷ mấy người cũng là như vừa tỉnh giấc chiêm bao vội vã cũng là chắp tay không lưng xin lỗi không nớt đều là hôn giang hồ mặt mũi không tính là gì có thể vì vậy mà không cho sự tình làm hỏng là được chi tiết bọn họ chịu thua càng thêm là kích thích đến họ trịnh nam tử trước hết chạy tới họ trịnh nam tử lúc này càng là hầu như nằm sấp ở trên mặt đất liên thanh kêu gọi tiền bối cứu mạng tiền bối cứu mạng thiếu niên mặt người trên mang theo kỳ dị ý cười nhìn họ trịnh nam tử một ánh mắt sau đó lại đảo mắt nhìn về phía bên cạnh mấy người nhẹ nhàng mà nói rằng xem ra hắn so với các ngươi càng có thành ý đây mấy người khác hai mặt nhìn nhau mắt to chừng mắt nhỏ lập tức đều sửng sốt bọn họ nhìn về phía một bên họ trịnh nam tử ánh mắt rất là không quen tên đĩa lúc này còn kém dập đầu gọi tổ tông hoàn toàn không có mảy may ngũ phẩm võ g i nên có kiêu ngạo liên thái quá đều là đi ra hôn giang hồ có muốn hay không như thế quyển một bên khác mấy người lúc này đều có chút xoắn suýt trong lúc nhất thời do dự không quyết định lên xem tình hình này nếu như muốn để vị kia quái dị thiếu niên người thiên bình nghiêng lại đây vậy mình những người này e sợ thật sự chỉ còn dư lại quỳ xuống đất dập đầu gọi tổ tông thế nhưng trước mặt thiếu niên người có khả năng là một vị cường đại đến đáng sợ cường giả cũng có khả năng là một cái phô trương thanh thế chân chính thiếu niên ánh mắt rơi xuống một bên nằm đất họ trịnh nam tử trên người họ hồ nam tử trong lòng một ý nghị không thể ức chế địa nổi lên có hay không một khả năng trên thực tế ga thiếu niên này cũng không phải là cái gì mạnh mẽ vó giả mà chỉ là cùng họ trịnh nam tử quen biết một vị tầm thường thiếu niên cố ý giả làm ra như vậy một tuần kịch đến l ừ a gạt mình mọi người ý nghĩ này một khi xuất hiện liền dường như cỏ dại rậm rạp bình thường căn bản ức chế không được họ hồ nam tử tầm mắt liên tiếp rơi xuống phía trước trên người của hai người càng ngày càng cảm thấy đến khả năng này rất lớn người thiếu niên kia hiển nhiên cũng cảm giác được họ hồ nam tử ngờ vực ánh mắt thế nhưng là cũng không để ý hắn khẽ mỉm cười k h o á t tay h á o một cái nói rằng thôi ta cũng không phải là thích giết cho người các ngươi lại không phải hải tộc không cần như vậy kinh hoàng các ngươi đi thôi họ hồ nam tử ánh mắt sáng n ờ i hắn cùng đồng hành còn lại mấy người trao đổi một cái ánh mắt đều cảm giác được chính mình ý nghĩ trong lòng quả nhiên là không sai đúng vào lúc này lúc trước bởi vì bị chặt đứt một cánh tay mà lạc hậu bốn quỷ một t r ò n g lúc này mới khoan thai đến muộn bởi vì cánh tay bị chém đứt hắn giờ phút này trên mặt cũng đã bị phẫn hận vẻ mặt tràn ngập họ trịnh ta muốn nhường ngươi đứt rời hai tay để không chặt đứt ngươi tứ chi nhìn nằm sấp ở trên mặt đất đối phương hắn có chút ngạc nhiên chợt oán giận cười to ha ha, ha ngươi cho rằng quỷ xuống đất s i n tha là có thể đừng nghĩ hôm nay ngươi không thể có nửa điểm đường sống lao tứ ngạc nhiên bay đầu g ã y một cánh tay lan thương tứ quỷ lao tứ nhìn gọi lại chính mình đại quỷ kinh ngạc nói lão đại làm sao nơi này còn có một vị võ công cao cường tiền bối vạn không thể xông tới tiền bối đại quỷ vẫn không nói gì nói chuyện chính là họ hồ nam tử hắn hướng về cụt tay bốn quỷ chi chưa lan truyền như vậy tin tức bốn quỷ chi chưa vẫn cứ kinh ngạc thế nhưng mục tiêu đã chuyển tới một bên thiếu niên trên thân thể người tiền bối liền hắn bốn quỷ chi chưa trong miệng p h u n ra khinh bị ngôn ngữ cười gần một quyển hướng về phía trước thiếu niên người ném tới tính nét của hắn vốn là không được cụ tay sau khi càng là không chịu nổi nửa điểm kích thích trực tiếp liền đột nhiên gây khó khăn theo hắn cú đấm này đánh ra đi tất cả mọi người tại chỗ bao quát nằm sấp ở trên mặt đất họ chỉnh nam tử thời khắc này đều n g ầ g đầu lên tất cả mọi người đều là một mặt chờ mong vô cùng quan tâm cú đấm này kết quả không nghi ngờ chút nào cú đấm này đem chủ đạo giữa trường sự kiện hướng đi quyết định ở đây tất cả mọi người vận mệnh thú vị đối mặt này không chút nào dây dưa dài dòng địa trực tiếp đánh tới mất quyền đối diện thiếu niên người hơi nết khỏe môi lên, lên lộ ra một cái khiến ở đây tồn tại người sau này quãng đời còn lại nhớ tới đến vậy vẫn cứ kinh tâm động phách nụ cười kinh người tiếng nổ vang mánh m à vang lên bốn quỷ c h i chưa phát sinh cú đấm này không nghi ngờ chút nào uy lực vô cùng mạnh mẽ dù cho là ở cột tay bị thương trạng thái cũng không có chút nào sẽ không cho ngũ phẩm võ giả mất mặt chỉ tiếc ngũ phẩm võ giả kinh người quyền tình cũng sẽ không cho ở đây người khác mang đến sở hữu bất ngờ trải nghiệm giữa trường chính đang phát sinh một cánh khác mới là khiến còn lại mọi người khiếp sợ không tên nguyên nhân vị trí chỉ thấy cái k i a bốn quỷ c h i chưa một quyền đánh ra nhưng căn bản cũng không có có thể đánh đến thiếu niên người trước người một bức vô hình khí tưởng xuất hiện thiếu niên người ngoài thân mười triệu đem cú đấm t i ê ngăn ở bên ngoài Đem sau đó cái kia khí tưởng từ vô hình bắt đầu hướng về hữu hình chuyển biến vốn là chỉ là trong suốt khí tưởng lại biến bắt đầu chương u l s ó n hai n trăm bảy ư c s ó mươi ớ c vết tường, bắt n đầu sáu các ngươi tự thiện trên hải đảo xương máu chầm rãi bay xuống đem mặt đất cũng nhuộm thành hoàn toàn bọn đầu người thiếu niên kia ánh mắt rơi xuống một bên ngơ ngác họ hồ nam tử trên người cười cợt đầu góc người rất linh hoạt ta câu nói này nhìn như không hề có lý do nhưng họ hồ nam tử sắc mặt phát khổ cũng không dám có nửa điểm tranh luận ý nghĩ trên thực tế đối phương nói tới một câu nói này cũng căn bản không tính oan hùng hắn lúc trước hắn đối với cái k i a bốn quỷ chi chưa theo như lời nói ở bề ngoài là muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận thiếu niên người nhưng trên thực tế nhưng căn bản là cố ý t r e o chọc đối phương thật làm cho đối phương p ẫ n hận ra tay thăm dò thiếu niên đối diện người thực lực chân chính chỉ tiếc trêu chọc thành cựu xem như là thành công nhưng kết quả lại làm cho người khó có thể chịu đự người thiếu niên kia không những không phải phô trương thanh thế thực lực còn mạnh ngoại hạng hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể tưởng tượng phạm vi hay là đối phương là vượt qua tiên tiên cảnh giới tông sư cường giả câu tiên bối dơ cao đánh khẽ đến giờ phút này rồi họ hồ nam tử đã kể bên ta vỡ ở thiếu niên người mang đến dưới áp lực cả người lại cũng khó có thể duy trì đứng thẳng trạng thái trực tiếp cũng nằm sấp hạ xuống cùng lúc trước họ trịnh nam tử như thế kêu khóc không nớt còn lại ba quỷ hai mặt nhìn nhau đúng rồi cái ánh mắt sau khi cũng nửa điểm không do dự trực tiếp ngã xuống tương tự kêu gọi lên câu tiên bối g i cao đánh khẽ Sách, các ngươi chuyện này khiến cho thật giống ta ngược lại thành cái ác thiếu niên người trong miệng nhẹ nhàng mà phun ra như vậy một câu bất đắc dĩ ngôn ngữ mà theo lời nói là nơi một luồng trước nay chưa từng có uy thế khủng bố từ thiếu niên người trên người mánh mà dâng lên đ ô n g dưng ép xuống đến mọi người ở đây trên người rõ ràng là nắng nóng giữa trời thế nhưng giờ khắp này mọi người nhưng như là rơi vào kẽ băng nước bên trong từ đầu đến chân đều là băng lạnh băng lạnh vốn là nằm trên mặt đất họ hồ nam tử mọi người thời k h ắ c này thậm chí có một trận dập đầu gọi tổ tông kích động nếu như như vậy có thể làm cho đối phương bông tha lời của mình đến lúc này mọi người tại đây làm sao không biết này một cái xem ra thường thường không có gì lạ thiếu niên người đúng là một vị cường đại đến tuyệt đối không thể khinh thường võ giả cái này không thể nào là tiên thiên cảnh giới có thể phát ra huy thế đối với phương tông sư võ giả thân phận đã không thể nghi ngờ thôi ta cũng không phải lòng dạ đ ộ n các người thiếu niên người nhìn nằm sấp ở trên mặt đất mọi người quay về họ hồ nam tự hỏi người là h ả i thương văn bối chính là mặc dù không biết đối phương nói với tự mình lời nói là dụng ý gì nhưng ít ra đối phương không có một cái tắt trực tiếp đem mình đ ậ p chết còn nguyện ý đối thoại tình huống như vậy liền không tính xấu nha cả nghĩ quá rồi Đối trước mặt thiếu niên người câu hỏi rõ ràng vượt qua họ hồ nam tử dự tính nhưng trong giây lát này dừng lại tựa hồ cho đối phương mang đến ghê gớm cảm quan ảnh hưởng làm sao không lấy được thiếu niên người lời nói tựa hồ trong nháy mắt liền lạnh xuống có thể có thể đương nhiên có thể họ hồ nam tử sợ hết hồn cả người trực đổ mồ hôi lạnh hắn có thể cảm giác được chính mình mới vừa tựa hồ ở trước quỷ môn quan quay một vòng trước mặt thiếu niên người sắp mặt lập tức liền hòa hoãn hạ xuống gật đầu một cái nói có thể không vậy rất tốt tiền bối tiền bối một bên khác họ trịnh nam tử thấy thế rất là lo lắng hô hoán nói tiền bối người này đê tiện vô liêm sỉ thân là hải thương nhưng cấu kết lan thương tứ quỷ làm cái k i a g i ế t người cướp của việc